Bất quá, điện ảnh không giống phim truyền hình, sở hữu người đều là một hơi xem xong toàn mảnh, trừ phi đánh giá là thủy quân soát ra tới, nếu không, danh tiếng đoạn ngai thức sập bản tình huống cơ bản sẽ không xuất hiện. Mà hứa Chân làm vì tương quan nhân viên, biết rõ Hoa Ảnh không đem tiền tiêu vào này phương diện. Về phần chính mình, nhiều nhất dùng tay soát một cái khen ngoại bốn. Ngày mùng ngày 1 tháng 3 này ngày là chủ nhật, muốn gặp ngươi kịch tổ phóng giả. Hứa Chân buổi sáng luyện công buổi sáng trở về sau, nhàn không có việc gì, tính toán một bên năm điểm tâm, một bên soát một chút túi xuân dao bình luận điện ảnh. Nhưng mà Hắn còn chưa kịp điểm vào bình luận đi, liền ngoài ý muốn phát hiện mạng bên trên một cái đứng đầu thảo luận chủ đề, Hứa chân có phải hay không thật sự có bệnh vội? Hứa chân 3. hắn vội vàng điểm vào chủ đề bên trong một xem, kết quả lại nhìn thấy đủ loại ly kỳ thảo luận. Mới vừa xem xong Tú Xuân Dao trở về, toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm, nằm sao khen ngợi. Nhưng mà xem xong sau phi thường lo lắng, ta ra ách trần, nghe hắn ho đến hảo chân thực, cùng bình thường diễn viên ho khan hoàn toàn không giống, hắn không sẽ thật sự có bệnh vội đi. Dùng tay lang gia cát, các, các ngươi công ty hàng năm tổ chức kiểm tra sức khỏe sao? Phiên Phức đem hứa chân kiểm tra sức khỏe báo cáo dán một chút, ta không quá yên tâm. Dùng tay lang gia các, các ngươi công ty làm việc hoàn cảnh thế nào? Mới thành lập công ty, khẳng định là trang bị mới tu đi. Không khí chỉ tiêu hợp cách sao? Phó mã đệ thì đỡ tổn thương phổi A, Mau đưa kiểm tra báo cáo phát lên cấp đại gia nhìn xem. Dùng tay lang gia các, các ngươi công ty có nhà ăn sao? Phiên Phức mỗi sáng sớm cho nhà ta ai chân hầm một con bối mẫu tứ xuyên tuyết lê, rõ ràng phổi khỏi ho. Buổi tối mới vừa xem xong ủy tiên lại đi xem tú xuân đau, sau đó lại nhớ lại lang gia bảng, lâm vào lo lắng trả thái. Bất kể nói thế nào đánh trước bao điểm chúng thuốc gửi đến Lang gia cất đi, mời trợ Lý tỷ tỷ hỗ trợ hầm ta ra ai chân ăn. Hắn xem bình luận khu lập đi lặp lại lại người nhắc tới chính mình vội, chỉ cảm thấy có chút không rõ. Chỉ là bởi vì tú xuân đau sao? Nay bộ điện ảnh vừa mới chiếu lên a, có như vậy lớn ảnh hưởng lực sao? Hứa Trân theo bình luận một đường xoát đi qua, sau đó rất nhanh liền phá án tình tiết vụ án. Hoa ảnh truyền thông kia bộ Ý Thiên chiếu lên. Hứa Trân đương nhiên nhớ rõ, chính mình năm trước tại Thanh Nguyên Sơn Tu Mô To thời điểm đã từng ngẫu nhiên gặp Ý Thiên tổ tại bên trong khách mời kim hoa bà bà trưởng phu hàn thiên diệp một góc nhưng bởi vì chỉ là cái diễn viên quần chúng hứa chan căn bản liền không có đi quan tâm tới này bộ kịch cái gì thời điểm chiếu lên hiện giờ một xem mới phát hiện hoa ảnh vừa vặn đem bì thiên trung hàn thiên diệp lên sân khấu tập số kẹt tại tú xuân Đao chiếu lên cùng một ngày mà Hàn thiên diệp bởi vì tại bích thủy hàn đàm bên trong đông lạnh hỏng rồi phổi chỉ có mấy màn diễn cơ bản cũng là từ đầu ho đúng chỗ hứa chan thiên sát hoa ảnh thế mà mua ta có bệnh phổi hắt xệ ấp hô tổng ngài hung ác ngài đủ hung ác này công chúng hình tượng Ta đến cùng cái gì thời điểm mới có thể bẻ trở về. Chương 449, võ hiệp kịch suy sụp. Chương 449, võ hiệp kịch suy sụp. Chương 449, võ hiệp kịch suy sụp. Không có, thật không có, ta phổi rất tốt, ta toàn bộ người đều rất tốt. Đúng đúng đúng, chỉ là vì cấp điện ảnh làm tuyên truyền mà thôi. Sáng sớm, Hứa Trân nhìn thấy hót xệ ấp lúc sau, nhanh lên cấp sư phụ Liễu Nhiên Hòa Thượng đánh tới video điện thoại, một mặt bất đắc dĩ hướng hắn làm sáng tỏ mạng bên trên liên quan tới chính mình không thật ngôn luận, nhưng mà Liễu Nhiên Hòa Thượng rõ ràng đã thấy qua này điều hót xệ Không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia, Hứa Trân chỉ có thể không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại giải thích. Ta tại đài Nam A sư phụ, bên này so Cam Châu ấm áp, mặc áo mỏng liền có thể, ta không lạnh. Đối, có độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nhưng là không có khi kém. Chúng ta bên này hiện tại cũng là 7 giờ rưỡi, ta đã luyện công buổi sáng xong. Sư phụ ngài yên tâm, công phu ta mỗi ngày đều luyện, cho tới bây giờ không rơi xuống qua, ta không lại bởi vì bận rộn công việc liền coi nhẹ qua rèn luyện thân thể. Hắn lúc này chính đi tại khách sạn sau thân tiểu hoa viên bên trong, thấy trung bình không ai, dứt khoát ngâm điện thoại di động. Một cái lộn mèo theo buồn hoa bên trên nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, nói: "Sư phụ, ngài xem, ta mỗi ngày đều có tại hảo hảo luyện công." Nói, hắn đưa di động đứng ở một bên bệ cửa sổ bên trên, liên tiếp làm mâm chằng bánh, bay lên không bên ngoài bãi trần, thiên nào, quay người lộn mèo chờ liên tiếp độ khó cao võ thuật động tác, cố gắng hướng sư phụ chứng minh chính mình thực khỏe mạnh. Mà lúc này, tại khách sạn lầu 3 phòng ăn bên trong, Hà Gia Yến ngồi tại một trương gần cửa sổ bên cạnh bàn ăn, xem chính tại tầng dưới buồn hoa một bên trên nhảy dưới chánh hứa chăn, im lặng nửa ngày, mới nói: "Hắn này là chịu cái gì phong?" Mà một bên thi Vũ Kiệt Tiên lặng nhìn thoáng qua tầng dưới, không dám tiếp tra, chỉ ngượng ngập chê cười nói, "Ha ha, này thân thủ xem thật là đẹp trai." Cùng ngày hơn 8 giờ sáng, Hoa Ảnh tổng giám đốc hồ vệ quốc không biết là đối lý còn là thật khuất, thái độ cực kỳ thành khẩn cấp hứa chăn gọi điện thoại lại đây, thể phổi không tốt này cái hot seat ập tuyệt không phải chính mình mua. Đối với cái này, Hứa Chăn chỉ có thể biểu thị ha ha. Không quan tâm chân tướng đến cùng như thế nào, nói tóm lại, cảm tạ dân mạng nhóm đối với mình quan tâm. Để tránh lãng phí hiện tại nhịp độ, Hứa Chăn đoàn đội dứt khoát thật dựa theo phân ti nhóm yêu cầu. Phơi ra hắn gần đây kiểm tra sức khỏe báo cáo, cùng với văn phòng ảnh trụ. Phòng bên trong bày biện không nhiều, cũng chỉ có một bộ bàn làm việc ghế dựa, một cái ghế sofa, cùng với một cái thủy tinh tủ trưng bày. Tủ trưng bày bên trong đặt vào phi ưng thưởng tốt nhất tân nhân thưởng, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ, cùng với Ngọc Lan thị đế các loại loại giải thưởng thường ly. Tại tủ trưng bày ánh đèn chiếu xuống, nhìn qua tinh quang rạng rỡ. Nhưng mà có chút buồn cười là văn phòng mặt đất là màu xanh lá mạ, trần nhà là màu xanh da trời, mặt tường bị vẽ thành nhà gỗ nhỏ bộ dáng. Tủ trưng bày bên cạnh cạnh góc tường còn rõ ràng vẽ bảy chú lùn mà chuyện xưa nữ chính thì bị ngăn tủ ngăn trở, chỉ xấu hổ lộ ra một điểm trắng xanh đan xen váy. Nay điều động thái phối văn viết, như đại gia thấy, nơi này trước kia là một nhà sớm giáo trung tâm, về sau bị chúng ta cuốn xuống tới làm làm việc nơi trốn, căn cứ khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, tỉnh tiền nguyên tắc, không có sửa chữa, cho nên nhìn qua hơi chút mộng ảo, chê cười, chê cười. Bất quá không khí chất lượng tuyệt đối có bảo hộ, đại gia kính xin yên tâm, nghiêm túc mặt. Nay điều động thái vừa phát ra đi, phấn thi nón còn chưa kịp hảo hảo nghiên cứu hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, liền bị này cái công chúa bạch tuyết chủ đề văn phòng hấp dẫn trong mắt. Chỉ một thoáng, đủ loại nhà danh liền soát bạo này đều động thái bình luận khu. Ngoà tào lang ra các bên trong thì ra là như vậy thẩm nhi ha ha ha. Nhi đồng phòng văn phòng cười đau sốc hông. Nhi đồng phòng cũng là phân nữ hải phòng cùng nam hải phòng á huy. Tốt xấu cho ta thật toàn bộ chuột mật kỳ hoặc là lam béo tử cái gì a Ta anh em hổ lô chẳng lẽ không xứng có được tên họ? Ai u ta này cái ép bột trứng, thật là muốn đem này cái tủ trưng bày cấp dịch chuyển khỏi, vì cái gì muốn ngăn trở ta già công chúa bạch tuyết? không biết vì sao Cảm giác Ngọc Lan thị đế thưởng ly cùng công chúa Bạch Tuyết nhìn qua dị thường hài hòa ha ha ha ha. Hứa Chân bình thường là cái phi thường điệu thấp người, lúc này vì cấp điện ảnh làm tuyên truyền, cũng không biết điều, trực tiếp dựa vào này cái nhiệt độ làm nhất ba sự tình. Hứa Chân tại Nhi đồng phòng làm việc, Hứa Chân cùng công chúa Bạch Tuyết chờ cổ quái kỳ lạ từ điệu bắt đầu cấp tốc nổi lên mặt nước, tại giải trí bản khối nhiệt độ thậm chí thằng bức Chu Nhiên vừa mới tuyên bố album mới. Về phần này đó nhiệt độ có thể cho Tu Xuân Đao tăng thêm bao nhiêu lộ ra ánh sáng độ, Hứa Chân liền không sen vào, này đó vận doanh phương diện sự tình hắn cũng không sen tay vào được. Ngày ngày muốn gặp ngươi kịch tổ phóng giả, hắn trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát trở về chính mình phòng gian, muốn nhìn một chút kia bộ chính tại nhiệt bá bên trong bản mới ỷ thiên. Nói đến, này bộ kịch cùng hứa Chân Tương đương có duyên phận. Hắn không chỉ có tại kịch bên trong khách mời Hàn Thiên Diệp một góc, hơn nữa, lúc trước này bộ kịch còn tại chủ bị kỳ thời điểm, Hoa Ảnh liền đã từng mời qua hứa Chân tới biểu diễn vai nam chính, chỉ bất quá hắn không có tiếp. Nguyên nhân tương đối nhiều. Ỷ Thiên quay chụp chu kỳ dài đến 6 tháng, đã không thể mở rộng hắn diễn đường, nhân vật cũng không cái gì tính khiêu chiến, hơn nữa nhìn diễn viên đội hình này rõ ràng là hoa ảnh dùng để phùng tân nhân kịch, đối với hứa chân mà nói hiển nhiên không là một cái lựa chọn tốt. bất quá, làm vì người xem, hắn ngược lại là thực yêu thích dị thiên này cái chuyện xưa. hứa chân mở ra khách sạn phòng tivi, dùng mạng lưới cơ đỉnh hộp lục ra được Ý thiên tài nguyên, nhảy xem bài đoạn, ngoài ý muốn phát hiện tương đương không tồi. mặc dù kịch bản đã không có chút nào kinh hỉ, nhưng đặng đại diễn đạo diễn ông kính khống chế năng lực phi thường xuất sắc, mấy vị nhân vật chính biểu hiện cũng đều biết tròn biết méo, võ hiệp vị thực chính trương vô kỵ vai diễn người tên là cao nhược thần, lúc trước là một vị đặc cấp võ thế. Hán Văn Hy diễn như thế nào lại không nói trước, võ hí là thật xinh đẹp. Quyết chiến quang minh đỉnh kia đoạn, này cái phiên bản ý thiên cơ hồ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàn nguyên nguyên tắc cái bản. Nhất là Hà Thái trùng phu phụ cùng phái Hoa Sơn triều cao nhị lao liên thủ sử xuất chính phản lưỡng nghi đao kiếm pháp, có thể nói là phồn mà không loạn, tinh xảo tuyệt luân. Cuối cùng cao nhược thần tứ lạng bạc thiên cân, càng là cử trọng được hình, vận đại cổ như tiểu trùng, tại xảo diệu ống kính điều hình hạ, giản làm cho người ta sinh ra này trên đời thật sự có càn khôn đại na zi này loại công pháp ảo giác. Hứa Chân nhìn một chút, chẳng biết lúc nào đã đứng ở TV phía trước cầm tay bên trong điều khiển từ xa làm kiếm, bắt trước khởi ống kính phía trước động tác. Ai, quả nhiên, võ hiệp mới là nam nhân lãng mạn a. rất lâu không chuột võ hiệp kịch, có chút trông mà thèm, nhưng mà gần nhất từ đầu đến cuối không có nhìn thấy lệnh người bên trong ý võ hiệp vợ, khó tránh khỏi có chút tiên với. một đoạn kịch bản xem xong, hứa chân vô ý thức lấy điện thoại di động ra lục soát một chút ý thiên thu xem thành tích tình huống, nhưng mà lại ngoài ý muốn phát hiện, này bộ kịch thành tích, tương đương, không nóng không lạnh. chuyên gia bình đài là cả trưa truyền hình, thủ phát giả tỉnh 0.52 hết hạn đến trước mắt tịch bản đã hơn phân nửa bình quân thu xem 0,61%, đồng thời đoạn thứ 9. này thành tích quả thực hiệp ái, hứa chân xem này cái số liệu lại không khỏi sinh ra một chút thọ tử hồ bi bi thương cảm giác võ hiệp thời đại dần dần xuống dốc không phanh a cho dù là ý thiên này loại đỉnh cấp cử chế tại đương hạ bối cảnh hạ cũng vô pháp thu hoạch được chú ý võ hiệp đến tột cùng nên đi nơi nào mà cùng lúc đó tại kinh thành một nhà văn phòng bên trong chư danh kịch bình người trần vi chính uốn tại ghế sofa bên trên một mặt thồn thức mà nhìn màn hình máy vi tính bên trên mới nhất một tập ý tiên chỉ thấy thứ sáu phút 23 giây lúc hình ảnh tắt đến Kim Mao sư vương hồi ức bên trong hứa chân vai diễn Hàn Thiên Diệp thân mang một cái trắng hơn tuyết bạch diễm xách theo trường kiếm từng bước một đi lên Quang Minh đỉnh nguyên bản lãnh lanh thanh thanh màn hình bên trên phô Thiên cái địa màn hình đại quân cơ hồ như là vỡ đê lũ lụt đồng dạng trào lên mà tới Phạm La Trương vô kỵ nhan giá trị có thể có Hàn Thiên Diệp một nửa này bộ kịch cũng không đến mức nhào thành như vậy một nửa quá nhiều một phần ba liền đủ rồi ta yêu cầu thật không cao ta vẫn cho là này bộ kịch phát nhai là bởi vì hiện tại người xem không thích võ hiệp kịch thẳng đến ta nhìn thấy Hàn Thiên Diệp Ta lại nặng mới giấy lên đối võ hiệp nhật tình. Võ hiệp như thế nào? Tuyệt đại song tiêu cùng bích huyết kiếm ta hàng năm tất soát một lần. Chủ đến hảo còn là có bị trúng, chủ yếu là này hai năm võ hiệp kịch bản thân chất lượng đáng lo. Không nhất định một hai muốn là ký cổ. Bản gốc up đi cũng có đẹp mắt. Tối hôm qua vừa mới đi dạp chiếu phim xem tú xuân đào, manh liệt để cử. Kịch binh người trần vi yên lặng đối với màn hình bên trên yêu ma quỷ quái nhóm gắt một cái. Phi, các người yêu là võ hiệp sao? Các ngươi yêu là một đám nhăng cầu. Ta tiếp tục sắp ngủ phía trước khẳng định lại càng một chương. Phi thường vô lực nhà danh một chút ta nhà mạng lưới. Ta làm là bao năm nghiệp vụ, cuối tháng 8 thời điểm bởi vì thiếu phí ngắt mạng, phát hiện sau vội vàng tục một năm, tiện thể giao 50 khối tiền thưởng rõ ràng thiếu phí, vậy mà hôm nay lại lần nữa ngắt mạng. Ta vội vàng gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng, hỏi là gì tình huống, kết quả phục vụ khách hàng lại nói cho ta, ta bao năm nghiệp vụ tục là 2022-2023 năm, cho nên hiện tại tài khoản thưởng không có tiền. Ta ba, này là cái gì thần tiên tục phí phương thức? nhảy qua một năm trực tiếp giao năm thứ hai tiền ba. Dây vò hơn nửa ngày, thể xác tinh thần đều mệt, muốn trả lại tiền sửa làm nhà khác. Xin hỏi điện tín cùng di động cái nào tương đối khá phổ? Online trở, không quá cấp. Chương 450, áo trắng như tuyết. Chương 450, áo trắng như tuyết. Chương 450, áo trắng như tuyết. Phim truyền hình cùng điện ảnh thụ chúng có nhất định gặp nhau, nhưng cũng không hoàn toàn trùng hợp. Mặc dù hứa chăn tại thế giới điện ảnh chỉ là cái tân nhân, nhưng tại phim truyền hình giới, nhất là cổ trang phim truyền hình giới, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm đại cả. Hơn nữa, bởi vì hứa chăn tại lang gia bảng lúc sau đã có gần một năm thời gian không có phim truyền hình phát sóng, phấn ti nhóm sớm đã là trông mong được trông ngòn con mắt. Ngày 28 tháng 2 này ngày, tú xuân đau lần đầu không có thể nhấc lên cái gì gọn sóng, ngược lại là hứa chăn tại ủy thiên bên trong khách mời biểu diễn, tại mạng bên trên hấp dẫn đại lượng chú ý. Một đêm tri gian, này bộ nguyên bản không nóng không lạnh phim truyền hình đột nhiên hàng không nhiệt bá bảng, phát sóng chỉ số thẳng tắp tiêu thăng. rất nhiều video trang web thậm chí trực tiếp đem ủy thiên phóng tới đầu trang web, liền trang địa hình ảnh đều đổi thành hàng thiên diệp ảnh sân khấu. hàng thiên diệp chính mình khả năng đều không nghĩ tới hắn như vậy cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật thế nhưng có thể có như vậy đỏ một ngày một ít dân mạng bị này cái nhiệt độ hấp dẫn tò mò nhìn lên Ý Thiên cũng có dân mạng xem xong Ý Thiên này đoạn kịch bản lúc sau quay đầu đi dạp chiếu phim nhìn lên Tu Xuân Dao Liên nói ví dụ thưa chân cả nước hậu viên hội phó hội trưởng Cao Văn Hinh tháng 3 số 1 ngày ngày Cao Văn Hinh đi theo chính mình mấy cái đại học bạn cùng phòng đi tới dạp chiếu phim tại máy bán vé phía trước xếp hàng nàng lén lén liếc liếc mắt một cái trước mặt hôm nay chiếu lên điện ảnh bài phim tình huống thăm dò đối bạn cùng phòng nhâm nói 15 phút đồng hồ sau vừa vặn có một trận Tú Xuân Đao ai, xem xong này cái, ra tới vừa vặn 8 giờ, còn có thể lại nhìn một trận 8 giờ 10 phút chàng tự thủy lưu niên, như thế nào? Sếp tại nàng trước mặt một cái tóc ngắn bạn cùng phòng quay đầu, khinh bị lườm nàng liếc mắt một cái, nói, "Ngươi hôm qua không là đã nhìn qua Tú Xuân Đao sao?" Cao Văn Hình con mắt lóe sáng lượng, nói, "Nhưng là ta có thể hai sót nha. Hôm qua xem thời điểm, có thật nhiều chi tiết ta phía trước đều không có nhìn quá hiểu, vừa vặn lần này có thể lại đào móc một chút." Nói, nàng lơi thề son sắp nói, "Ta cùng các ngươi nói Này bộ điện ảnh giá trị tuyệt đối được hai soát Kịch bản ta không bị tấu, nhưng là toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm, không nhìn hối hận hệ liệt. Ba cái cô nương nhao nhao quay đầu nhìn nàng một cái, ai cũng không đem lời nàng nói coi ra gì. Bạn cùng phòng nhóm đều biết Cao Văn Hinh là hứa chăn đáng tin phấn tỷ, nàng nói tốt xem, này lời nói tối thiểu được đánh cái 30% giảm giá tới nghe, không thể coi là thật. Lúc trước cái kia tóc ngắn cô nương đề nghị, xem 7 giờ 20 phút này cái hồng chuyên đặc khu như thế nào. Ta xem mạng bên trên đánh giá đánh hậu. Khất hai cái nữ sinh vừa muốn đồng ý. Cao Văn Hinh thì lập tức biểu đạt ý kiến khác biệt, trách móc cầu đạo, "Ai nha, xem Tú Xuân Dao sao?" Tú Xuân Dao đậu hữu mạng cho điểm so hồng truyền đặc khu cao. Tóc ngắn nữ sinh phiên cái bặ nhãn, nói, "Đại tỷ, Tú Xuân Dao là hai dê, chờ mạng bên trên có tài nguyên lại nhìn cũng được à. Nàng thấy Cao Văn Hinh còn muốn cãi, đưa tay ngắt lời nói, "Như vậy, chúng ta tối nay xem hồng truyền đặc khu, mua xong phiếu cách vào sân còn có 50 phút đồng hồ, ta bồi ngươi xem một tập ỷ thiên được không?" Cao Văn Hinh nghe vậy, mắt ba ba nhìn xem bên cạnh ba cái bạn cùng phòng, thấy đại gia đều không có muốn ý thỏa hiệp. Chỉ phải bất đắc dĩ nói, "Kia, được thôi. Dứt lời, nàng rũ cụp lấy đầu, ủy vũ túi lầu nói, "Tính, ta có dành chính mình lại đến hai soát. Mấy phút đồng hồ sau, một chuyến bốn người mua xong 7 giờ 20 hồng chuyên đặc khu vé xem phim, sau đó các tự mua đồ uống, tại nghỉ ngơi khu tìm cái bàn trà nhỏ ngồi xuống. Cao Văn Hinh xem buồn bã hiểu xỉu, động tác lại nhanh nhẹn thật sự, nàng ngồi xuống sau, cấp tốc theo tùy thân ba lô bên trong lấy ra một cái máy tính bảng, chống lên thích hợp góc độ, điểm mờ sớm đã chậm tồn hảo ý thiên 36 tập. Nhìn nàng này một bộ nước chảy mây trôi thao tác, mấy cái bạn cùng phòng liếc nhau một cái, các tự ngầm hiểu lẫn nhau. nay tiểu ni tử rõ ràng đến có chuẩn bị, không quản các nàng mua cái gì vẽ xem phim, chờ mở màn công phu, chỉ sợ đều sẽ lấy ra máy tính bảng, gọi mọi người cùng nhau xem bỉ thiên. khám phá không nói toạc, mấy cái bạn cùng phòng chỉ coi cái gì cũng không biết nói, không để ý cùng nàng cùng nhau nhìn lên phim truyền hình. cùng cao văn hình quan hệ tốt nhất cái kia tóc ngắn nữ sinh tên là quách san san, nàng bình thường rất ít truy kích, chỉ nhìn qua mấy tập lang da bảng cùng sấm quan đông. theo nàng, truyền võ tính cách quá mãng, luôn cảm giác là cái không lớn lên đệ đệ. Mai Tông chủ lại gầy quá bệnh trạng, nhìn qua hình tiêu mảnh rẻ, không đủ tiêu sái. Quách San San thừa nhận hứa chân nhan giá trị quả thật không tệ, nhưng thực đáng tiếc, liền là không sinh trưởng tại nàng thẩm mỹ điểm thượng. Lúc này, máy tính bảng bên trên phim truyền hình đã bắt đầu phát phóng, Cao Văn Hinh trực tiếp nhảy qua trước mặt 6 phút, theo hàng tiên Diệp lên sân khấu bắt đầu búng khởi. Chỉ thấy tại Quang Minh đỉnh nguyên nga bên dưới cung điện, một cái người áo trắng tay cầm một thanh trường kiếm, cùng một đám thân mang minh giáo giáo chúng tại cầu thang đá bằng bạch ngọc hạ quân run. Hình ảnh lúc này không có cấp này cái người áo trắng chính diện ống kính, chỉ cắt mấy màn bộ pháp tiềm pháp, thân pháp đặc tả, phối hợp toàn cảnh hình ảnh, biểu hiện ra này người quỷ quyệt hay thay đổi, như linh xà thổ tín bàn đặc biệt kiếm pháp. mà lúc này, minh giáo ngũ tán nhân chi nhất chu điên nên ngang đi xuống, chống nạnh, chung này cái người áo trắng quát, chỗ nào tới đứa nhà quê, dám lên quang minh đỉnh tới dương ai? minh giáo giáo chủ nhóm nhìn thấy chu điên, tiến công lập tức nhất hoán, chỉ cắt tự tay cầm binh khí, đem cái kia người áo trắng bao bọc vây quanh. thẳng đến lúc này, ông kính mới rốt cuộc cắt một màn đặc tả. hứa chân vai diễn hàn thiên diệm toàn thân áo trắng trắng hơ tuyết, tay cầm trường kiếm, lẹ lói đứng thẳng khắp trung quanh mũi đao bên trong nghe được này, thanh tia la, hắn chậm rãi quay đầu lại tới, ngựa đầu nhìn về bậc thang bên trên chu điền. hắn ánh mắt lạnh lùng, không có ba động tâm tình, như là đông kết băng hồ. Trắng non gương mặt bên trên tung tóe mấy giọt máu ý tưởng, cấp hắn tuấn tu khuôn mặt bên trên bằng thêm mấy phần tốc sát chi khí. đúng lúc này, một hồi gió lạnh tạo qua, thổi lên hắn góc áo cùng chán phía trước tản mát toái phát. Hán thiên diệp tay bên trong trường kiếm lắp một cái, bá vung ra một chuỗi đỏ thắm huyết hoa. hắn đứng tại bậc thang hạ, xem đài bên trên chu điền, dùng ngu bàn tay lau một chút mặt bên trên máu nước động, hơi nướt kẹo môi lên thở mắt bên trong đều là không sợ hãi tiêu sái cùng phóng túng. Nô, no. Cao Văn Hinh rõ ràng đã là thứ N lần xem này đoạn video, lúc này vẫn như cũ nhịn không được phát ra một tiếng trầm trầm cảm khái. Xóa bạo. Bạch Di thiếu hiệp nhiễm nụ cười máu, quả thực quá táp. Nàng vừa định muốn hưng thú bừng bừng cùng bên cạnh bạn cùng phòng nhóm que nhất ba, nhưng mà ngẩng đầu một xem, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, bên cạnh thế mà vây quanh hào mấy người đi đường tại nhìn nàng máy tính bảng. Thậm chí bên cạnh ghế sofa bên trên hai cái tiểu tỷ tỷ cũng chính thò đầu tại nhìn nàng máy tính bảng. Mấy người kia nhìn thấy nàng ánh mắt. Con mắt lóe sáng lấp lánh nói: "Phiền phức hỏi một chút, này là cái gì phim truyền hình à? Cao Văn Hinh thấy thế ngẩn ngơ, vội vàng hứng thú bừng bừng nói: "Này là Ỷ Thiên, Ỷ Thiên thứ 36 tập." "Ta thật." Cái kia, hướng chân tại bên trong vai diễn Hàn Thiên Diệp. Nghe được này cái đáp án, bên cạnh hai cái người qua đường không khỏi hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận nói: "Hàn Thiên Diệp là ai? Như thế nào cảm giác chưa nghe nói qua? Không biết, nhưng là rất đẹp, này cái hoa trang tuyệt. Ngủ ngon thân môn." Chương 451: Kim Hoa bà bà cùng Ngân Diệp tiên sinh. Chương 451 Kim Hoa Bà Bà cùng Ngân Diệp tiên Sinh chương 451 Kim Hoa Bà Bà cùng Ngân Diệp tiên Sinh nghe được này hai cái người qua đường tán thưởng hứa chăn tại ủy thiên bên trong hóa trang thân là chăn quả Cao Văn Hinh lập tức thẳng sống lưng tiêu ngạo được không được xem đi xem đi này chính là ta nhà tử ta ra ai chân liền là như vậy ưu tú nhan giá trị cao đến bị người qua đường ngừng chân vây xem thân là một cái đáng tin chăn quả Cao Văn Hinh cảm thấy cũng có vinh yên vênh váo tự đắc kỳ thật hôm qua ủy thiên thứ 36 tập vừa lên mạng. Chân quả nhóm tại chính mình vòng tròn bên trong cũng đã tập thể lâm vào điên cuồng trạng thái. Hứa Chân Tại ỷ Thiên bên trong mặc dù chỉ là khách mời, nhưng này cái hóa trang nhưng một chút cũng không khách mời, quả thực có thể nói là điển hình đạo khách thành chủ. Hắn ngũ quan, khí chất vốn dĩ liền cực thích hợp cổ trang, mà Bạch Di thiếu hiệp lại là trăm ngàn năm qua hoa hạ người thẩm mỹ cực hạn. Hai hạng điệt gia hạ, Hàn Thiên Diệp nhân vật tạo hình vừa ra trận, liền cấp người xem tạo thành cự đại thị giác sốc. Nói đến, năm đó Hứa Chân lần đầu tiên hỏa ra vòng, cũng là bởi vì tuyệt đại song kiêu bên trong hoa vô huyết. Này bộ kịch, tuyệt đại song kiêu đẹp không? Ăn ngay nói thật, cùng hứa Trân tham diễn qua mặt khác phim truyền hình so ra, không dễ nhìn. kịch bản liền là truyền thống võ hiệp kịch kịch bản, chế tác liền là tiêu chuẩn công nghiệp hóa chế tác. Chủ yếu diễn viên bên trong, ngoại trừ Tiểu Ngư Nhi vai diễn người tối ưu, mặt khác người diễn kỹ cơ bản cũng không quá đem ra được. Hứa Trân bản nhân khi đó cũng không thế nào biết diễn kịch, còn nơi tại mỏ đá quá sông giai đoạn, có chút cái khác phần diễn xử lý tương đương kéo hông. Nhưng mà này bộ kịch vẫn như cũ phát hỏa, này bên trong có hơn phân nửa phải quy công cho Hoa vô khuyết kinh diệm hóa trang. Bất quá, tại kia lúc sau. Hứa Trân không có lợi dụng chính mình tại này phương diện ưu thế đi đón đồng loại kịch, mà là không ngừng khiêu chiến chính mình, nếm thử khởi đủ loại loại hình khác nhau nhân vật. Này con đường không thể nghi ngờ là càng có lợi hơn tại ma luyện diễn kỹ, cũng càng có lợi cho hắn tương lai phát triển. Phấn thi nhóm cũng đều phi thường duy trì, nhưng này không trở ngại các nàng tại lần nữa nhìn thấy Hứa Trân bạch ý thiếu hiệp hóa trang lúc, phát ra tê tâm liệt phế chuột chui thét lên. Và này cái hình tượng, xác thực có thể. Tại Cao Văn Hinh bên cạnh, bạn cùng phòng Quách San San cũng không nhịn được phát ra một tiếng cẳng khái, chật chật thở dài trước kia không có cảm giác hứa chân có như vậy đẹp trai à thật là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Cao Văn Hinh nhịn không được phiên cái mặt nhãn, nói, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là người dựa vào ăn mặc? Này thân quần áo có thể bị ta thật xuyên thượng, kia là nó gặp may mắn, được không? Bạn cùng phòng quét san san không để ý nàng hoa si ngôn luận, một bên nhìn chằm chằm máy tính bảng xem kịch, một bên nói, nói trở lại, Hàn Thiên Diệp là ai à? Này đoạn kịch bạn diễn là cái gì? Cao Văn Hinh giới thiệu nói, này là một đoạn hồi ức kịch bản, Hàn Thiên Diệp phụ thân cùng Dương Đỉnh Thiên có thủ. Hắn thượng quang minh đỉnh tới thay cha hướng dương đỉnh thiên kêu chiến, nhưng là về sau thủ không báo thành, lại sai sót ngẫu nhiên bắt cóc đại ủy ti. Quách San San nhịn không được truy vấn, đại ủy ti là ai? Cao Văn Hinh một mặt kinh ngạc nghiêng đầu lại, nói: ngươi chưa có xem ủy tiên a? Quách San San mặt đỏ lên, nói: xem qua, nhưng là không xem hết. Dứt lời, nàng nói bổ sung: ta liền biết trương vô kỵ cùng hắn bốn cái bà nương. Cao Văn Hinh, ba ngươi cái truy a? Nàng chỉ phải tạm dừng video, nhân lại tính tình bắt đầu cùng bạn cùng phòng nhóm giải thích một chút. Đại ủy ti liền là về sau Kim Hoa bà bà, đồng thời cũng là tiểu chiêu nàng mụ. Tiện thể còn nói rõ một chút, lúc trước Trương vô kỵ tại Hồ Điệp Cốc thời điểm, Kim Hoa bà bà sở dĩ đi cùng Hồ Thanh Nhu gây chuyện, cũng là bởi vì Hồ Thanh Nhu năm đó đã từng lấy không phải minh giáo đệ tử không trị danh nghĩa, đối Hàn Tiên Diệp thấy chết không cứu. Quế San San nghe vậy, một mặt thổn thức nói, "A, thật đáng thương a." Tiểu Chiêu thở nhỏ mất cha, từ nhỏ khuyết thiếu phụ ái, cho nên mới sẽ so sánh chú ý nàng nam nhân vừa gặp đã cảm mến phải không? Cao Văn Hinh, ngươi chú ý điểm có thể hay không đặt tại ta chân tấn thượng? Mà lúc này khác một vị bạn cùng phòng thì xen vào nói chiếu ngươi như vậy nói kia tiểu chiêu đại khái suất là cái gì phúc tử hoặc là nàng cha tại nàng đặc biệt tiểu thời điểm liền treo quét san san hỏi nói vì cái gì như vậy nói Này cái bạn cùng phòng chỉ vào máy tính bảng bên trên hàn thiên liên diệp nghiêm trang nói nàng phàm là đối nàng cha tướng mạo có tí xíu ấn tượng phỏng đoán về sau cũng liền trướng mắt trương vô kỵ ha ha ha ha ha Này lời nói vừa ra mấy cái nữ hài lập tức cười đến nửa tới nửa lui Này đoạn đơn giản bối cảnh nói xong cao văn huynh lại tiếp tục phát phóng khởi kế tiếp kịch bản Mặc dù Hàn Thiên Diệp cùng Hoa Vô Khuyết đồng dạng, đều là Bạch Tỷ thiếu hiệp tạo hình, nhưng lúc này Hứa Chân diễn kỹ sớm đã cùng khi đó không thể so sánh nổi. Hình ảnh bên trong, Hứa Chân vai diễn Hàn Thiên Diệp lẻ loi một mình đối mặt Minh giáo quần hùng, hắn mặt bên trên không hề sợ hãi, nhưng hô hấp lại hơi có vẻ gấp rút, tay phải gắt gao nắm lấy tay bên trong trường kiếm. Vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền đem người thiếu niên vì cha báo thù cứng cỏi rõ ràng hiện ra tới. Nay phần diễn kịch sức kéo, đem toàn trường ánh mắt đều tập trung vào hắn trên người, dễ như chờ bản tay chống lên chỉnh ra diễn. Ngay sau đó, Hàn Thiên Diệp đưa ra muốn dương đỉnh thiên hạ bích thủy hàn đàm cùng hắn quyết đấu lọt vào minh giáo quần hùng giận mắng lúc này hắn không khỏi không có chút nào e ngại ngược lại là bà rút ra tay áo bên trong đoàn kiếm trung quanh minh giáo quần hùng lập tức bị hắn này cái cử động sở khiến động lập tức liền có người rút kiếm nâng đao không khí nhất thời dương cùng bạc kiếm nhưng mà hàn thiên diệp lúc này nhưng không có đem đao chỉ trước bất kỳ ai mà là trực tiếp thay đổi trôi đao đem mũi đao để tại chính mình bộ ngực tại hạ ba thước vi mệnh chết không có gì đáng tiếc hàn thiên diệp rước thoát tiêu lên nhưng ngày hôm nay ta muốn để các ngươi đều tốt nhìn một chút các ngươi giáo chủ dương đỉnh thiên đến cùng là cái như thế nào lợi hướng ngàn vàng, đỉnh thiên lập địa anh hùng hảo hán. Hán khí tức hơi có vẻ ngắn ngủi thanh âm bởi vì kích động mà có một chút phát run. Hán không có điên cuồng mà kêu la, cũng không có bất luận cái gì khoa trương ngôn ngữ tay chân, nhưng giờ này khắc này, này phần một lời cô dũng, thấy chết không sờn tuyệt quyết lại cơ hồ tràn ra màn hình, theo lệnh người không khỏi vì đó tâm chết. Dù là bình thường người xem, lúc này cũng có thể rõ ràng ý thức nói, lưỡi chân này đoạn biểu diễn tiêu chuẩn tương đương chi cao, nhất là đặt tại này bộ không có cái gì hàng hiệu minh tinh võ hiệp kịch bên trong cơ hồ đối chẳng bên trong tuyệt đại đa số diễn viên tạo thành hàng duy đa kích. Lúc này, hình ảnh cắt đến đại tỷ Ti Thị Giác. A y mộ vai diễn này vị dị vực mỹ nhân trốn tại đám người phía sau, tò mò nhìn qua trước mắt này cái trẻ tuổi người. Nàng nguyên bản khả năng chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng đương nàng nghe được hàn Thiên Diệp vừa rồi này phiên lời nói thời điểm, ánh mắt chợt tiệm đúng lúc đích, ánh mắt dần dần trở nên tiêu đốt nóng lên. Hoa, tâm động. Cao Văn Hinh một cái bạn cùng phòng nhịn không được cảm khái nói, đồng nhiên liền tâm động. Cao Văn Hinh gật đầu nói, xác thực, cảm giác này cái phiên bạn Kim Hoa Ngân Diệp xử lý được tương đối tốt. Hoàn toàn có thể hiểu được đại bí ti vì cái gì yêu thích Hàn Thiên Liên Diệp. Mà lúc này, vừa mới nói tâm động cái kia cô nương do dự một chút, nói, ách ta không phải nói đại bí ti, ta là nói ta. Nói, nàng quay đầu xem một bên mấy cái bạn cùng phòng, trừng mắt nhìn nói, ta hoặc là ta còn là xem tú xuân đao đi. Bạn cùng phòng. Lại một cái phản đồ. Xin lỗi chậm, ta cần phải điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi ngủ ngon thân môn. Chứng 452, võ hiệp tình hoài đều là thơ. Chứng 452, võ hiệp tình hoài đều là thơ. Võ hiệp tình hài đều là thơ. Bốn cái cô nương chít chít tụ cục thương nghị một phen, cuối cùng thật đi đem vé xem phim cấp lui, hoa mấy khối tiền thủ tục phí, sửa ký thành tú xuân đao. Chỉ bất quá, vừa mới cao văn hình muốn mua kia chàng tú xuân đao đã mở màn, không có cách nào lại mua phiếu, bốn người đành phải sửa ký trận tiếp theo. Kết quả là, chàng bên ngoài chờ thời gian lại kéo dài. Mấy cái cô nương trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát lại trở về nghỉ ngơi khu, tiếp tục xem Khởi Vũ Thiên. Tại tiểu thuyết nguyên tắc bên trong, đại ủy ti cùng Hàn Thiên Diệp chuyện xưa kỳ thật chỉ có chút ít mấy bút, nhưng mà Bởi vì sớm định ra vai diễn Hàn Thiên Diệp Kim tại Hân là nhà tư sản nhét vào tới quan hệ hộ, bởi vậy, Tịnh Phương cố ý đẩy đận này đầu manh mối, đem nó viết thành một đoạn có đầu có đuôi chuyện xưa. Mà sau đó sai sót lậu nhiên, này cái nhân vật vai diễn người biến thành hứa chăn, Tịnh Phương càng là lấy ra nạn đói niên đại phá đáy nổi tinh thần, mau chân nhiệt tình, Liều mạng đem ống kính vào chỗ chết cắt, tí xíu cũng không chịu lãng phí. Kết quả là, hứa chăn này cái liền quay phim, mang đưa cơm, cộng thêm tu mô tô, chỉ ở kịch tổ đợi mười mấy giờ diễn viên của chúng, cuối cùng thế nhưng ngạnh sinh sinh bị cắt ra một tập nửa phần diễn tối. Không thể không nói, đáy nồi bị cào đến tư tư bốc hỏa tinh tử. Tại thứ 36 tập kịch bản bên trong, đại ủy ty dối xưng là Dương đỉnh tiên nữ nhi, tiếp nhận cùng Hàn Thiên Diệp bích thủy hàn đảm một trận chiến. Tại nước bên trong, nàng không địch lại đối phương, bị dễ như trở bàn tay chiếm binh khí, nhưng mà nàng lúc này nhưng không có lên bờ nhận thua, mà là giả bộ chết đuối, dẫn Hàn Thiên Diệp tới cứu, cũng thừa cơ một đao đâm về hắn sườn trái. Làm hai người một lần nữa nổi lên mặt nước lúc, minh giáo mọi người thấy chính là đại ủy ty long tóc không tồn hao gì, mà Hàn Thiên Diệp bị đâm tổn thương, không khỏi vui mừng quá đỗi tán thưởng đại ủy ti thân thủ kinh người cùng dũng khí, mà đại ủy ti mặt bên trên mặc dù treo tươi cười, khoe mắt quét nhìn lại có chút trượt dạ liếc nhìn hàn thiên diệp, nhưng hàn thiên diệp không có nhìn nàng, hắn miễn cưỡng bỏ lên trên bờ, đưa tay gắt gao ấn lại dưới xương sườn miệng vết thương, hai bên trong nghe minh giáo đám người mỉa ai, chế dễ, ước, không có tranh luận cũng không có giận mắng đại ủy ti chơi lừa gạt, hắn chỉ là túi thấp đầu, chầm mặc không nói, thân xác nhìn qua có chút mờ mịt, đại ủy ti có chút không muốn mặt ta, nhìn đến đây, cao văn huynh một cái bạn cùng phòng nhịn không được phun nói, cao văn huynh cười ha ha nói ta cảm thấy được cái này là cha tiên sinh chỗ lợi hại, nhân thiết không ngã. Đại ủy ti sắc thực không là cái gì nữ hiệp, ngươi nhìn nàng kế tiếp làm sở hữu sự, tất cả đều là này loại phong cách. Chân trước mới vừa cự tuyệt phàm giao, nói chính mình thà chết không cả, kết quả quay đầu liền cùng hàng Thiên Diệp chạy. Hồ Thanh Nhu không chịu cứu nàng trợ phụ, nàng rút kiếm muốn giết người ta. Về sau nàng láo công chết, nàng lại bắt lục đại môn phái. Ngưng ngưng dừng. Nàng chính tại thuận miệng nhà rảnh, bên cạnh bạn cùng phòng nhỏ quả quyết chặt lại nói, không muốn nói, cơm miệng. Tỳ Thấu cầu chết không yên lành. Cao Văn Hinh Ỷ Thiên còn liên quan đến Tử Tấu. Này Bang Tiểu Nhi tử cùng ta đến cùng phải hay không người cùng thế hệ. Nàng không khỏi nhớ lại lúc trước xem Tam Quốc lúc, thế mà nhìn thấy màn hình bên trên từng mảng lớn có người nói không muốn Tử Tấu, quả thực bị này Bang mù chữ cấp có chút tức giận. Bởi vì truy tinh mà cần cụ chăm chỉ nhìn Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tắc cao văn hình ngạo mạn xâm eo bốn Ỷ Thiên thứ 36 tập chỉ nói đến hai người bởi vì này một trận chiến mà hỗ sinh tình cảm, đại Ỷ Ti cuối cùng nưu phản minh giáo, theo Hàn Thiên diệp xuống núi. Mấy cái cô nương xem xong sau, trông mong đợi đến 7 giờ 35 phút. Sau đó không kịp chờ đợi lại dùng TV internet truy khởi thứ 37 tập, không có chút nào thèm quan tâm lưu lượng tiêu hao. Nay một tập vừa mới bắt đầu, vẫn như cũng là phu thê hai người hồi ức, nhưng thời gian lại đi tới mấy năm lúc sau. Kịch tập lấy Kim Hoa bà bà giảng thuật giao phó, Hàn Thiên Diệp bị một cái tây vực bị câm đầu đà hạ độc, chúng độc sâu vô cùng, khắp nơi tìm danh y không có kết quả. Đại ủy ti cùng Đường mặt Lộ Hạ, chỉ phải không nể mặt mặt, khẩn cầu điệp cấp y tiên hồ thanh lưu cứu trưởng phu một mạng, nhưng lại bị đối phương lấy không phải minh giáo đệ tử không trị danh nghĩa cư tuyệt. Sơn quốc bên trong hạ tí tách tí tách mưa nhỏ, đại ủy ty đứng tại hồ thanh nhu chúc lâu phía trước, đau khổ cầu xin, hứa lấy lợi lớn, nhưng đối phương lại thở ơ không động lòng. Mắt thấy bóng đêm dần dần dày, mưa rơi lớn dần, nàng mắt bên trong hàn mang nhất tiệm, đột nhiên khởi sát tâm. "Thôi." Nhưng mà lúc này, tại nàng bên người, Hàn Thiên Diệp lại giơ tay để chặt nàng đi rút kiếm tay, ôn nhu nói, "Hồ tiền sinh đã nói không phải minh giáo đệ tử không trị, chúng ta đi thôi." Đại ủy ty ngẩng đầu lên, nhìn qua trượng phu tái nhợt thần sắc có bệnh, hốc mắt bỗng nhiên liền hiện đỏ, oán hận kêu lên, "Ta tại minh giáo nhiều năm, nếu có này điều giáo nghĩa, ta sao lại không biết? đây rõ ràng liền là hắn lý do. Hàn Thiên Diệp thương tiếc sờ sờ thê từ tóc, nói, sự thật cũng tốt, lý do cũng được, hắn không cứu ta tự có hắn đạo lý, cần gì phải cưỡng cầu. nói, hắn ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt Trung lâu, lạnh nhạt cười nói, Hồ Tiên Sinh cũng là cái tiêu sái chi người, ta này độc, nhìn như vậy nhiều đại phu cũng trị không hết, kỳ thật hắn chỉ cần nói không có thuốc chữa, liền sẽ không mở tội cùng ngươi, nhưng hắn thiên không. càng muốn nói, chỉ vì ta không là Minh giáo chi người, Điệp Cốc Y tiên một thân ngạo cốt cũng là khiến người khâm phục. Mà đại ủy ti nghe nói như thế, đã hụy khuất lại tức giận, nhìn chằm chằm Trượng Vu tươi cười gương mặt, kêu lên, hắn đối ngươi thấy chết không cứu, ngươi còn khâm phục hắn, còn cười. Vì sao không cười? Hàn Thiên Diệp tối đầu cười nhìn qua nàng, nói, thời gian còn dài liền dài quá, ngắn liền ngắn quá. Ngươi nhìn này bầu trời chim chóc, tổng cộng không có mấy năm hảo sống, không phải cũng tiêu giao tự tại. Nói, hắn nhẹ nhàng nắm chặt thê tử tay, nói, đi thôi, ta về nhà. Chết sống có số, không nên cư cầu. Ta năm đó, vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết tại Quang Minh đỉnh bên trên, không nghĩ tới gặp ngươi lại nợ tới này rất nhiều năm, cuộc sống về sau chúng ta hảo hảo qua chính là đại ủy ti nghe được này phiên lời nói, mắt bên trong nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi chảy xuống, nàng mím môi một cái, cuối cùng trở về nhìn một cái phía sau chốc lâu, đau thương cười nói, minh giáo còn là bởi vì minh giáo, dứt lời hai người cuối cùng còn là rời đi sơn cốc bún, Tí tách tí tách mưa thu bên trong, kim hoa ngân diệp phu phụ trùng chống đỡ một cây dù, giúp đỡ lẫn nhau rời đi hồ liễu gốc, khuku khuku vũng bùn sơn cốc bên trong, tiếng ho khan dữ dội thỉnh thoảng vang lên. Hai người không công mà lui, góc gáo nửa hờ hững, bóng lưng vắng vẻ mà chật vật, nhưng cũng không hiểu tiêu sái lối lạc. Cần suất cốc lúc, đại ủy ti xúc động hạ lại muốn chết quay trở lại, lại bị Hàn Thiên Diệp giữ chặt. Hắn đem thê tử ôm vào lòng bên trong, cuối cùng nhìn một cái phía sau trúc lâu. Nhưng mà lại ngoài ý muốn phát hiện, Hồ Thanh Nhu lúc này chính đứng tại trúc lâu bên trên, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Hai người bốn mắt đối lập nhau, các tự ngẩn ra. Hồ Thanh Nhu mắt bên trong không có ai nấy, nhưng lại tràn đầy tiếc nuối. Hắn thần sắc chỉnh trọng hướng Hàn Thiên Diệp chắp tay thi lễ một cái, mà Hàn Thiên Diệp thì bật cười lớn nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu thăm hỏi, không có viết xong, ta tiếp tục. chương 453 phụ đuôi kịch bản. chương 453 phụ đuôi kịch bản. chương 453 phụ đuôi kịch bản. một đoạn liên quan tới Hàn Thiên Diệp hồi ức qua đi, hình ảnh lại một lần nữa cắt trở về nguyên bản thời gian trục. đã người đã trung niên đại ý ti ngồi vây quanh tại hỏa lô một bên, cúi thấp đầu, thần sắc bình tĩnh hướng tạ tốn, trương vô kỵ đám người giảng thuật lúc trước chuyện cũ. tại nói đến trượng phu tán dương hồ thanh liêu khí khái lúc, nàng vừa tức giận vừa buồn cười. nay cái ngày bình thường hành sự quái đản. Tính tình bạo ngược phụ nhân đốn nhiên lộ ra tiểu nữ nhi thần thái, thẹn thùng bên trong mang theo vài phần đoán trách, đồng thời lại có nồng đậm tầng hoài. Liên quan tới Hàn Thiên Diệp chuyện xưa đến tận đây liền kết thúc. Ỷ Thiên không có lại đi lắm lời hắn cuối cùng kết cục, nhưng người xem nhóm sớm đã biết, 7 năm trước, Trương Vô Kỵ tại Hồ Điệp Cốc cầu ý lúc, Kim Hoa bà bà từng giết Hồ Thánh Như phu phụ cho hả giận, nghĩ đến, nàng trượng phu hẳn là chính là vào lúc này qua đời. Hứa Chân khách mời này cái nhân vật, bởi vì kinh diễm hóa trang mà làm cho người ta chú mục, lại bởi vì nồng đậm võ hiệp tình hoài mà lệnh người đồng dung. Tuy nói các loại đề tài hiệu quả như nhau, nhưng lại các có các khác biệt mị lực. Chiến tranh tình báo có này kinh tâm động phách, lịch sử có này nặng nề thâm trầm, võ hiệp có này phóng túng tiêu sái. Mọi người yêu thích võ hiệp, yêu là nó khoai y ân kiều, dùng võ phạm cấm phong khoáng, yêu là nó nhìn như hoang đường, nhưng lại siêu nhiên tiêu sái rộng rãi. Tại võ hiệp thế giới bên trong, những cái đó hiệp khách nhóm có thể cầm kiếm hành vạn dặm, không cầu danh cùng lợi, chỉ vì đòi lại một cái công đạo. Cũng có thể lời hứa ngàn vàng trọng, vì một câu đơn giản lợi thế, không tiếc dốc hết tâm huyết cả đời. Liên như là là kịch bên trong hàng thiên địa Hàn phụ thân từng bởi vì tài nghệ không bằng người bị Dương Định Tiên làm nhục, ôn hận mà kết thúc, hắn liền vì tranh này khẩu khí, theo Đông Hải Viện phó cô luân, rút kiếm leo lên Quang Minh đỉnh, dám hướng Minh giáo giáo chủ công nhiên tiêu chiến. Điệp cốc Y Tiên Hồ Thanh Nhu rõ ràng đối với hắn thấy chết không cứu, hắn không nói sinh tử, ngược lại khâm phục đối phương lỗi lạc thẳng thán. Hàn Thiên Diệp tại xuất cốc phía trước này cười, liền cười ra hiệp sĩ khí khái. Thứ 37 tập 1 truyện ra, mạng bên trên liên quan tới Hàn Thiên Diệp thảo luận nhiệt độ liền bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng, tại ngắn thời gian bên trong thậm chí liền mang theo ỷ thiên này, bộ kịch đều một lần lịch thế đang chống đỡ phim truyền hình hot sẹ ở bảng. Rất nhiều theo không chú ý qua ỷ thiên dân mạng nhóm nhìn thấy ỷ thiên Hàn Thiên Diệp này cái hot sẹ ập từ điều, to mò điểm đi vào một xem, phát hiện là hứa chăn, nháy mắt bên trong lại bình thường trở lại. A, là hứa chăn a, kia không có việc gì. Lấy nửa tập phần diễn miểu sát toàn kịch, lấy nam số 8 phiên vị đăng đỉnh nhân khí bảng, này không phải thường có sự. Này cái không cầu phát triển oa từ hôm nay thế mà đều bỏ được trụ võ hiệp, không thượng cái hot sẹ ập sưng đang ai. Trong mọi người tâm hảo không gợn sóng soát này đề tài, Tiện thể cảm khái một chút, ai, hứa chân này khuôn mặt ta, thực sự là quá đặc biệt lệnh thích hợp cổ trang. Lại xoáy lại có thể đánh, không chụp võ hiệp, thiên lý ở đâu. Mà tại này mấy đợt thanh thế lôi kéo dưới, tú xuân đao nhiệt độ cũng xuất hiện rõ ràng kéo lên. Chiếu lên ngày thứ 2, phòng bán vé thành tích so đứng đầu chiếu ngày không ngã phản thăng, lấy được gần 2.900 vạn chiến tích. Ngày thứ 3 là công tác này, phòng bán vé hạ xuống, nhưng cũng bảo trì tại ngàn vạn trở lên. Tuy nói chịu chính sách điều chỉnh, dạp chiếu phim khuyết dung ảnh hưởng. Năm nay phòng bán vé thành tích so với trước một năm chỉnh thể có tăng lên trên diện rộng, nhưng đối với tú xuân đau mà nói, ba ngày hơn 6.000 vạn phòng bán vé vẫn như cũ tương đương không tồi. Tại tháng 3 này cái truyền thống ít được lưu ý tháng, tính là một mặt khó được lượng rất bốn. Cùng lúc đó, ngoại trừ dân mạng nóng, cũng có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ chú ý tới hứa chăn tại ủy thiên bên trong khách mời biểu hiện. Tú xuân đau trước mắt phải vào rạp chiếu phim mới có thể nhìn thấy, nhưng ủy thiên chỉ cần lên mạng, khắp nơi đều có thể soát đến liên quan tới hàn thiên diệp biên tập. Hứa chân này đoạn phần diễn thời gian không dài, cũng không có tận lực đi bão tô diễn nhưng bởi vì hắn hiện giờ diễn kỳ đã có tương đương cao tiêu chuẩn, lại tự thân điều kiện cùng nhân vật độ cao phù hợp, Hàn Thiên Diệp này cái đơn bạc nhân vật chính là bị hắn biểu diễn tương đương cao tiêu chuẩn. Hứa Trân lên sân khấu, đối với Ý Thiên này bộ thường thường không có gì lạ võ hiệp kịch mà nói, cơ hồ có thể nói là tạo thành hàng duy đặc kích. Có mấy cái lúc trước hợp tác qua tiền bối đều hướng Hứa Trân phát tới tin tức tán thưởng hắn tại kịch bên trong biểu hiện, cái này khiến Hứa Trân cảm thấy thụ sủng nước kinh, vội vàng từng cái cung kính hồi phục. Mà này bên trong cũng bao quát chính tại chủ bị kỳ trí lấy uy hồ sơn đạo diễn Từ Văn Quang. Từ Văn Quang này, đoạn thời gian vẫn luôn chính mình phòng làm việc bên trong tại họa điện ảnh chuyện xưa bản cũng liền là phân kính đổ. Hắn tưởng tượng diễn viên nhóm bộ dáng, vẽ Dương Tử Vinh mới và uy hổ Sơn lúc chẳng cảnh, một đám rất sống động nhân vật sôi nổi tại giấy bên trên. Từ Văn Quang khẹt miệng thỏa mãn tiểu lên tới. Nay bộ điện ảnh đã chuẩn bị hơn 3 năm, mấy vị chủ yếu diễn viên quân đã quyết định, kháng cảnh, mỹ thuật, đặc hiệu chờ cũng đều tại làm từng bước chuẩn bị bên trong. Dự tính cuối năm nay, sang năm đầu năm Tạ hữu liền có thể khởi động máy, còn có nhất nửa năm sau nhiều thời gian, cái này khiến hắn không khỏi mười phần mong đợi vẽ xong một chương phân kính từ văn quang tiện tay soát soát gần đây giải trí tin tức liếc mắt liền thấy hứa chăn tại ủy thiên bên trong tin tức này không phải ta dương tử vinh sao hắn ngâm điện thoại đối một bên trợ thủ cười nói hắn chụp ủy thiên diễn trương vô kỵ ách trợ lý suy tư chỉ chốc lát cười khổ giải thích nói không có hắn không diễn trương vô kỵ hắn chỉ là tại ủy thiên bên trong khách mời một nhân vật nhỏ mà thôi tổng cộng không mấy cái ống kính nhưng là hứa chăn sao tại này loại nát kịch bên trong thực sự rất sáng chói cho nên hiện tại hắn ống kính tuyển tập so ủy thiên phim chính còn hỏa ha ha ha. Từ Văn Quang nghe được này loại thích nghe ngóng tin tức, không khỏi cười ra tiếng. Làm một chủ phim võ hiệp thành danh đạo diễn, Từ Văn Quang đối võ hiệp đề tài có phá lệ hứng thú nâng hậu. Hắn tò mò điểm mở hứa chăn một cái tuyển tập video, muốn xem một xem nhà mình Dương Tử Vinh tại võ hiệp kịch bên trong biểu hiện như thế nào, nhưng mà vừa mới một điểm mở, hắn liền không khỏi vì hứa chăn hóa trang cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó ngay sau đó, Từ Văn Quang lại nhìn thấy hắn tại kịch bên trong mấy màn tiêu sái đánh diễn, cùng với tại hắn tán thưởng Hồ Thanh Nhu lúc thẳng thắn thần thái. Từ Văn Quang nhìn màn hình bên trên này, cái gầy gò tuấn giật trẻ tuổi người, nghe hắn nhẫn nhẫn mà lệnh người lo lắng tiếng ho khan, trong lòng không khỏi vì đó nổi lên một cái ý niệm. Hắn cầm điện thoại, nâng cấp một bên trợ lý xem, hỏi nói, ngươi xem, hắn giống hay không cái nào đó tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật. Trợ lý sừng sốt một chút, nhìn màn ảnh bên trong hứa chan, bật thốt lên, hàng thiên diệp a, Từ Văn Quang, tính, không phải ta tộc loại, không có cách nào câu thông. Hắn yên lặng đứng dậy, đi tới phòng làm việc phía đông bên tường, tại giá sách bên trên phiên lại phiên. Rốt cuộc tại một cái không đáng chú ý góc bên trong lật ra một cái trang bìa ố vàng cuộn dây bản. Từ Văn Quang ánh mắt lộ ra có chút hoài niệm thần sắc. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi vở bên trên cho bụi, lộ ra bìa một hàng chữ viết: đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Chương 454 vô vị hiệp. Chương 454 vô vị hiệp. Chương 454 vô vị hiệp. Từ Văn Quang đã không quá nhớ rõ này cái kịch bản là chính mình cái gì thời điểm viết. Có lẽ là mười mấy năm trước, cũng có lẽ là hai mươi năm trước. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đứt quãng biết thời gian thật dài. Trung gian lại bởi vì chính mình tâm tính biến hóa, nhiều lần đẩy ngã lại đến, thẳng đến cuối cùng cũng không hữu hình thành sửa bản thảo. Lúc trước từ văn quang nghĩ chụp này bộ điện ảnh thời điểm, Võ hiệp đề tài chính ở tại cường thịnh thời kỳ. Hắn lần lượt đi tìm rất nhiều năm đó bằng hữu tới tán gẫu qua này cái hạng mục, đại gia đều thực có hứng thú, nhưng cuối cùng, này cái hạng mục lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị lập đi lập lại mắc cạn. Mấy năm gần đây, võ hiệp thị trường ngày càng suy thoái, mà chính mình trải qua mấy lần ngăn trở lúc sau, cũng mất đi năm đó nhiệt tình, dần dần đem ánh mắt đặt tại kỹ thuật phương diện tham dò thượng. Nay phần bản thảo liền như vậy bị hắn đặt tại góc bên trong hít bụi, thẳng đến vừa mới, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy hứa chân tại ủy thiên bên trong khách mời này cái đoạn ngắn, mới bỗng nhiên câu lên hắn đối này cái chuyện xưa hồi ức. Lục Như công tử lý Tầm Hoan, tham rượu như mạng, mà thấy chết không sợn. Sách bên trong thượng quan Kim Hồng đã từng hỏi hắn, ngươi vốn là ba đời thắng hoa, danh thứ cao hoa, tội gì muốn tới này dơ bẩn giang hồ bên trong tới làm lãng tử? Mà Lý Tầm Hoan trả lời là, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Duyên tận ngàn muở, trải qua nhân thế gian vô số khổ sở. Hắn cuối cùng lưu cho Giang Hồ bóng lưng lại là Tiêu Sái thoải mái cười một tiếng. Liên quan tới Tiểu Lý Thám Hoa này cái nhân vật, thế nhân cãi nhau tranh luận hơn nửa thế kỷ, mỗi người đều có chính mình khác biệt cách nhìn. Nhưng mà cho đến ngày nay, Từ Văn Quang lại nhớ lại khởi lúc trước đối này cái nhân vật tấn tượng lúc đầu tiên nghĩ đến lại là hắn đầy tóc mai gian nan vất và đứng tại dưới ánh đèn lờ mờ, mỉm cười hình dáng vẫn như cũ như là một thiếu niên. Nghĩ đến chính là hắn người tại hiểm cảnh bên trong, lại có thể như không có việc gì bình tĩnh uống rượu, uống rượu nữa liên tiếp ngịa mai những cái đó ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân. Có người khổ đại cửu thâm hỏi hắn vì sao muốn trở về Trung Nguyên, Lý Tầm Hoan nghiêm trang nói, chỉ vì ta đối Triệu đại gia ngài tưởng niệm kỳ. Có người vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn lạnh nhạt nói, hổ thẹn, giống như ngài như vậy có thân phận bằng hữu ta thật là một cái cũng không có. Lý Tầm Hoan đối mặt Lâm Tiên Nhi ôm ấp yêu thường, than thở lấy ra đao, nói, nam nhân không thích như vậy chủ động, hơn nữa, ngươi kỳ thật không có ngươi tưởng tượng như vậy đẹp. Đối mặt tường vi phu nhân hướng hắn hạ độc, cướp đoạt kim tinh nhuyễn giáp, hắn bất đắc dĩ nói, kỳ thật phu nhân được đến cái này tơ vàng giáp cũng không hề dùng. Bởi vì coi như đem phu nhân chia hai nửa, cũng quyết định mặc không đựng nó. Hắn này phần rộng rãi cùng làm cản, làm Từ Văn Quang đi đọc này bản sách thời điểm, mặc dù kinh tâm động phách, lại thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng. Đã cách nhiều năm, vang lên nữa này cái hạng mục, Từ Văn Quang đã không nghĩ một lần nữa đi biên một cái cao lớn toàn anh hùng, cũng không muốn đi vì người này vật làm cái gì chính danh. Hắn chỉ muốn tại ngắn ngủi 120 phút đồng hồ chi bên trong, dùng giải giác mấy bút, phát họa ra chính mình cảm nhận bên trong cái kia tiêu sái thẳng thắn giang hồ người. Có thể làm đến điểm ấy, cũng liền vậy là đủ rồi. Từ Văn Quang nhất thời hứng khởi, rứt khoát cầm này bản ố vàng cuộn dây bản trở về đến bàn một bên, tinh tế lật xem lên tới. Nhìn một chút, hắn đôi mắt dần dần sáng lên. "Này cái chuyện xưa, rất thú vị. Năm đó chính mình còn không giống bây giờ như thế ông cụ non, có bốc đồng, có quyết đoán, bút hạ văn tự thiên mã hành không, tràn ngập linh động tinh thần phấn chấn." Ngắn ngủi ba mươi mấy trang bản nháp, hắn một hơi nhìn thấy đầu, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Từ Văn Quang tiện tay bật máy tính lên, đem bản nháp mặt trên văn tự gõ vào văn kiện bên trong. Một bên đập một bên trao chuốt, đêm này phần lộn xộn bản nháp bổ sung thành một cái đối lập nhau hoàn chỉnh chuyện xưa. Vẫn bận sống đến hơn 9 giờ đêm, hắn duỗi lưng một cái, đêm này phần văn kiện một lần nữa lại đọc một lần, chỉ cảm thấy có chút hài lòng. Mặc dù cái khác chi tiết còn có đợi cân nhắc, nhưng tổng thể ý vị đúng vô cùng vị, muốn liền lại như vậy ra hồ. Từ văn quang do dự một chút, thương thú bừng bừng mà đêm này phần văn kiện bảo tồn hảo, phát đưa cho mình một cái lao bằng hữu, cũng đánh chữ nói, mới vừa lật đến một cái cái bản, thay ta nhìn một cái thế nào? Có thể chụp sao? Phát xong sau, hắn liền tắt máy vi tính. Tính toán nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn mở trí lấy Uy Hổ Sơn chủ bị sẽ, trước mắt chính mình không có rảnh tại này cái ý nghĩ thượng tốn nhiều đầu óc. Nhưng mà nửa giờ sau, Từ Văn Quang vừa định muốn đi nghỉ ngơi, chợt thu được bằng hữu cấp hắn phát tới hồi phục. Ha ha ha ha ha chết cười ta, cái này cũng gọi là bản. Lo Diễm cùng cầu gặm tựa như, một đầu hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến đều luốt không rõ, hắn muốn nói cái gì ta đều xem cũng hiểu. Đây cũng quá ý tương lưu. Có phải hay không cái nào thổ hảo kính đáo đưa cho ngươi, nghĩ muốn tròn chính mình văn hào ngộng. Ngươi nếu như bị chìm tại tiền hải lý liền chi một tiếng hình đệ đi vớt ngươi. từ văn quang hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc còn là chậm rãi đánh ra một hàng chữ viết rất lâu không tự tay viết kịch bản chế cười băng hữu. ngay tại vừa rồi hữu nghị cự luân hảo giống như không cẩn thận đụng vào băng sơn từ văn quang trong lòng một lần nữa giấy lên chuột võ hiệp điện ảnh hào hứng nhưng ngoại trừ này vị biên kịch lão hữu, hắn tạm thời không có cùng bất luận kẻ nào nói tại đương hạ này cái bối cảnh hạ lại đi chuột phim võ hiệp khả năng cũng không là một cái lý trí lựa chọn trừ phi thật có thể lấy ra một cái đầy đủ có mỹ lực kịch bản tới nếu không cho dù là chính mình Chỉ sợ cũng kéo không dậy nổi một bộ thích hợp ban từ tới. Mà lúc này, ở xa đài Nam Hứa Chân đương nhiên không biết chính mình vừa mới bị người cấp để mắt tới. Hắn chỉ là thu được từ Văn Quang trợ lý hướng hắn phát tới một cái tin tức, tán dương hắn đối với Hàn Thiên Diệp này cái nhân vật đắc nặng, tiện thể đem cuối cùng sửa bản thảo Dương Tử Vinh nhân vật kịch bản phát cho hắn, nói rõ một chút trí lấy uy hổ sơn dự tính tại cuối năm khởi động máy kế hoạch, hy vọng hắn chuẩn bị sớm. Vì thế, Hứa Chân cũng là cảm thấy ma quyền sắc trưởng, nóng lòng muốn thử. Lần đầu tiên tại điện ảnh bên trong ghế cương diễn viên chính. Dương Tử Vinh một góc là hắn thông qua các tinh tranh thủ được, trong đó có tương đương cao vận khí thành phần. Này cái cơ hội nếu như có thể nắm chặt đối với chính mình mà nói tuyệt đối là một cái cự đại thời cơ. Hắn tại muốn gặp ngươi kịch tổ quay chu kỳ không dài, tại tháng 3 trung tuần tả hữu liền muốn đóng máy. Chờ trở lại kinh thành, hứa chân có thật nhiều công tác cần phải xử lý, một là vì dương tử vinh một góc tích lũy tài liệu, hai là nhà mình công ty kia bộ chiến tranh phim cũng đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, hắn cần phải cẩn thận nghiên cứu một chút kịch bản. Hảo hảo vì này bộ kịch chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá. Ngay tại này đó sự tình đều còn chưa có bắt đầu thời điểm, Hứa Chân lại nhận được một cái khác làm hắn có chút ngoài ý muốn công tác. Ngọc Lan thưởng tổ ủy hội mời hắn, đảm nhiệm lần này Ngọc Lan thưởng phim truyền hình đơn nguyên ban giám khảo. Hứa Chân xem tay bên trong điện tử thư mời, hơi có chút hoảng hốt. Từng có lúc, Ngọc Lan thưởng đối với chính mình mà nói còn là một hạng xa không thể chạm vinh dự. Mà hiện giờ, thế mà thu được giám khảo mặt khác tác phẩm mời. Chính mình có này cái thực lực sao? Hứa Chân không khỏi cười một tiếng, đối nãy phần ban giám khảo công tác tràn ngập chờ mong. Chương 455, Hứa tổng bản tính 33 vàng. Chương 455, Hứa Tổng bàn tính 33 vàng. Chương 455, Hứa Tổng bàn tính 33 vang. Ngọc Lan Thưởng giám khảo Chu Kỳ là năm ngoái tháng 4 đến năm đó 3 tháng. Tại này trong lúc tại thượng tinh truyền hình truyền ra phim truyền hình, đều có thể báo danh tham gia năm đó Ngọc Lan Thưởng giám khảo. Hứa Chân tự từ năm trước thu hoạch được tốt nhất vài nam chính giải thưởng, cũng đã tự động tiến vào Ngọc Lan Thưởng chọn mảnh ủy ban hậu tuyển danh sách giữa. Mà hắn hiện giờ thu được chính thức mời thì là bởi vì hắn năm nay không có tác phẩm để cử Ngọc Lan Thưởng, cho nên không cần né tránh. La, Hứa Chân cho đến giờ phút này mới phản ứng lại đây chính mình này một năm tới thế mà không có phim truyền hình chiếu lên về phần nhị thiên bên trong này cái một tập nửa diễn viên của chúng đương nhiên là tính không được đếm được hứa trăn cẩn thận nhớ lại một phen bởi vì học nghiệp áp lực giảm bớt chính mình năm trước lượng công việc kỳ thật tương đối lớn tính là sáng tạo ra từ khi nghiệp đến nay đỉnh cao nhất chỉ bất quá trong đó tú xuân đau cùng Tất cô đều là điện ảnh chỉ có cứu chàng biểu diễn phong tranh là phim truyền hình hơn nữa này bộ kịch hiện giờ còn chưa phát sóng hứa trăn kỳ thật không có ý định đem công tác trọng tâm hoàn toàn chuyển rời đến điện ảnh rồi đi một phương diện Hắn chính mình tại điện ảnh lĩnh vực còn không có đứng vững gót chân, rất khó tiếp xúc đến chân chính hảo tài nguyên, một phương diện khác, bọn họ lang ra các chủ yếu vẫn là lấy trụ phim truyền hình làm chủ, chính mình làm vì nhị cổ đông, phải không ngừng chế tạo ra hảo phim truyền hình, mới có thể chân chính vì công ty sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích tới. Tối thiểu tại tương lai 3 năm bên trong, hắn hàng năm đều sẽ chí ít biểu diễn một bộ trưởng thiên phim truyền hình. Về phần về sau, vậy phải xem chính mình tương lai phát triển như thế nào muốn. Ngày 15 tháng 3 này ngày, Hứa Trang Tại muốn gặp người bên trong phần diễn toàn bộ đóng máy. Kịch tổ tại chuyển trang lúc sau ưu tiên quay chụp hắn phần diễn, bởi vậy, tại này lúc sau, toàn bộ kịch tổ còn muốn lại tiếp tục công việc, bất quá hứa chăn lại có thể trước tiên về nhà. Hắn hậu kỳ phần diễn cơ bản tất cả đều là quẻ chân ống kính, hứa chăn ngoại trừ tắm rửa cùng luyện công buổi sáng, cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều tại đuổi phải đầu gối đằng sau chói một cái cách xích, bản thân thể nghiệm tản tật nhân sĩ tư thế đi. Đến mức, kịch tổ đưa bữa ăn sư phụ nhìn thấy hắn khập khiễng tới cơm cơm, tử mệnh gọi hắn ngồi xuống, một hai phải chính mình cấp hắn đưa đến chỗ ngồi bên trên đi, treo đến trung quanh nhân sĩ biết chuyện nhóm cười đến thẳng dậm chân. Số 15 này ngày buổi tối, muốn gặp ngươi kịch tổ vốn định vì hắn tổ chức một trận long trọng đóng máy tiệc tối, lại bị hứa chăn lấy chậm trễ kế tiếp quay chụp danh nghĩa quả quyết từ tuyệt. Nhà tư sản đại biểu ý kiến vẫn là muốn tôn trọng, kết quả là kịch tổ cũng chỉ dựa vào khách sạn bữa tối tự phục vụ, cấp hắn cử hành cái đơn giản vui vẻ đưa tiễn nghi thức, ngoại trừ mua một chút bánh gạ tổ cùng bó hoa, một điểm ngoài định mức tiền không tốn. Có thể nói là thập phần thiết thực. 16 hào này ngày, hứa chăn thừa máy bay, trải qua lộ đảo về tới kinh thành. Hắn này đoạn thời gian không có quay chụp nhiệm vụ, có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian lại muốn vào tổ quay phim, liên phải tại 2 3 tháng về sau. Nhà mình công ty kháng chiến đề tài phim truyền hình chiến trường xa đã ở vào tuyển diễn viên giai đoạn, đại khái 6 tháng 7 tà hữu khởi động máy. Nay bộ phim truyền hình từ năm trước mùa hè bắt đầu chuẩn bị, nguyên kế hoạch tại đầu năm nay liền có thể khởi động máy, chỉ tiếc kịch bản liên tiếp bị phủ định ba bản, thẳng đến tháng trước cuối tháng mới rốt cuộc quyết định. Tự nhiên chậm trễ non nửa năm thời gian, dẫn đến này đoạn thời gian, công ty chỉ có thể tiếp nhận một ít quảng cáo, phim phóng sự các loại hạng mục miễn cưỡng sống qua ngày, bất quá hứa chăn ngược lại là rất ủng hộ. Hảo cơm không sợ muộn. Cuối cùng quyết định này cái phiên bản kịch bản, xác thực là so trước đó 3 cái phiên bản đều phải đặc sắc nhiều lắm muốn. Tại khởi động máy phía trước này đoạn thời gian, Hứa Trân không có công việc nhiệm vụ, liền trở về trường học đi theo đồng học nhóm tập luyện tốt nghiệp đại hí đi. Thời gian nhàn hạ, hắn dựa theo Ngọc Lan Thưởng tổ ủy hội yêu cầu, vì lần này Ngọc Lan Thưởng để danh tác phẩm tiến hành sơ thẩm. Nay còn là Hứa Trân lần đầu đảm nhiệm cái nào đó giải thưởng ban giám khảo, có thể chiều sâu tham dự này đó phía sau màn công tác làm hắn cảm thấy đã vinh hạnh lại hiếu kỳ. Sơ thẩm chọn dùng phương pháp não phi, cũng liền là chuyên gia điều tra pháp. Đầu tiên từ phe thứ ba cơ cấu căn cứ giả định, thảo luận đội chờ khách xem số liệu, tuyển chọn ra 40 bộ tác phẩm, sau đó lại từ 100 vị chuyên gia ban giám khảo đối này 40 bộ tác phẩm tiến hành bỏ phiếu, được phiếu tại phía trước 10 danh tác phẩm đã vì năm nay đề cử tác phẩm. Hứa Chân chính mình không có tác phẩm đề cử, nhà mình công ty cũng không có, nhưng Lâm Gia sư tỷ lại có. Nàng trước đây tham diễn một bộ đô thị trước trang kịch, tại năm nay nghỉ đồng đương thời điểm thượng tinh truyện ra, thu xem thành tích coi như không tệ, đề cử hàng năm 40 cường. Hứa Chân xuất phát từ quan tâm, trước xem Lâm Gia này bộ kịch Nhưng tiến cử tập số còn không có xem xong, hắn liền cảm giác hơi có chút khó xử. Có lẽ là kịch bản nhân thiết tương đối vật ba, cũng có lẽ là bởi vì gần nhất vẫn luôn tại cùng Hà Gia Yến này loại đại cao thủ đối diễn, đưa ánh mắt cấp xem cao, mấy trận diễn nhìn xem tới, Hứa Chân cảm giác Lâm Gia biểu hiện cũng không lý tưởng. Nàng diễn nhân vật là một vị chỗ làm việc tinh anh, nhưng là biểu diễn tới hiệu quả lại thực học sinh khí, cũng không có mang cho người ta tinh anh cảm giác. Hứa Chân mấy năm này xem qua Lâm Gia không ít tác phẩm, cảm giác nàng diễn này loại thiếu nữ đơn thuần, thường thường có thể có rất không tệ phát huy. Tỷ như nói cùng chính mình cùng nhau hợp phép phim mạng một hôn định tình, cùng với Chu Nhiên hợp tác điện ảnh vương thành. Nhưng nếu như nhân vật tương đối phức tạp, liền sẽ phù ở mặt ngoài, không cách nào diễn sống. Người không thể một đời diễn lốc bạch ngọn, dù sao cũng phải muốn trưởng thành. Vừa vặn, chiến trường xa lập tức liền muốn khai mạc, Lâm gia làm vì công ty trước mắt một vị duy nhất nữ nghệ nhân, không hề nghi ngờ đem gánh cương nữ chính. Hứa Chân cảm thấy, chính mình có thể mượn này cơ hội cùng với nàng hảo hảo câu thông một chút, giao lưu biểu diễn tâm đắc. Thông qua này đó nhập tử giáo từ hạ Vũ cùng Chu Nhiên diễn dịch, Hứa Chân phát hiện Chính mình tại mang diễn phương diện ngoài ý muốn có thiết phú. Liên này đó kéo hôm đến căn bản không mắt thấy tuyển thủ đều có thể giáo, huống chi lâm gia sư tỷ. Có cơ sở người, bắt đầu giao lưu hẳn là lại càng dễ mới là. Như vậy nghĩ, vừa xem xong lâm gia này bộ kịch tiến cử đoạn ngắn, rất tiếc nối tại bảng nháp bên trên cấp bọn họ gạch chéo. Ngay sau đó, hắn lại tại còn lại 39 bộ kịch bên trong xem một vòng, sau đó phát hiện rất nhiều người quen. Nói ví dụ khóa trước cùng chính mình cùng nhau cạnh tranh ngọc lan thị đế tần thiếu trách, chưa thể để danh hoàng chí tín, đã lâu không gặp diễn kỹ thế mà rất có tiến bộ đình tuyệt tủng cùng với rất nhiều lúc trước cùng một chỗ hợp tác qua diễn viên quả nhiên Phạm là vào nảy cái vòng tròn liền không có tránh hiểm nghi nói chuyện không tình cờ gặp người quen là không thể nào gen gen gen đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên hứa chân cầm lên một xem phát hiện là nhà mình người đại diện tiểu phong hắn tiện tay liền kết nối uy tiểu ca phong trạch giải trí người vừa mới cấp ngươi phát một phần diễn ước, tiểu phong nói bọn họ có một bộ mới kịch muốn mời ngươi tham diễn không là tuyệt đối nam số một ta không quá muốn để ngươi diễn Nhưng là kịch bản ngoài ý muốn rất không tệ, đầu tư ngược lại là kiếm bộn không lỗ, ngươi có hay không hứng thú nhìn xem?" Hứa Chân vừa rồi mới vừa xem Tần Thiếu Trạch tham bình ngọc lan thượng phim truyền hình, chính cảm giác đối phương diễn không sai, nghe nói như thế, vô ý thức hỏi nói, "Phong Trạch giải trí là Tần Thiếu Trạch công ty sao?" Tiêu Phong nói, đối, liền là nhà hắn, ngươi cùng Tần Thiếu Trạch quen sao?" Hứa Chân nói, "Ách, không quen, cũng liền miễn cưỡng tính nhận biết." "Ừm, cùng nhau cạnh tranh qua ngọc lan thượng, cùng nhau cạnh tranh qua Dương Tử Đình, sau đó may mắn thắng hai lần." Tiêu Phong trả lời bà ngươi có muốn hay không xem? Hứa Trân do dự một chút, đầu góc bên trong đống nhiên lóe lên một cái ý niệm, bật thốt lên, Tiểu Ca, hắn nếu mời ta, ta có phải hay không cũng có thể mời lại hắn? Tiểu Phong nghi hoặc nói, a, cái gì ý tứ? Hứa Trân nói, chiến trường xa không là chính tại tuyển diễn viên sao? Ngươi cảm thấy Tần Thiếu Trạch diễn ta tỷ phu như thế nào, thích hợp sao? Tiểu Phong do dự một chút, nói, thích hợp ngược lại là thích hợp, nhưng là, Tần Thiếu Trạch cắt xê thực cao ngươi hiểu được sao? Hơn nữa hắn những năm gần đây chủ yếu lấy truyền hình điện ảnh đầu tư làm chủ các công ty kịch hắn rất ít tiếp. Hứa Chân bỗng nhiên từ ghế bên trên đứng lên, nói, "Kia càng tốt nha. Có thể hỏi một chút hắn muốn hay không muốn mang tư vào tổ sao? Các C đều không cần ta cấp." Hứa Chân con mắt lóe sáng lượng, nói, "Thái thúc phía trước không phải nói nghi tạm hai ước sao? Ta ra tạm không dậy nổi, có thể tìm riêng lẻ vài người lại đây cùng nhau ta." Tiểu Phong Ba. Nay oa là bị thao tác một số thứ hai sau, bắt đầu học được lấy đạo của người, trả lại cho người. Chương 456, diễn kỹ phái phó tổng. Chương 456, diễn kĩ phái phó tổng chương 456, diễn kỹ phái phó tổng hứa chân lúc này không có việc gì nghe được tiểu phong mang đến này cái tin tức dứt khoát trực tiếp đi công ty tại công ty bên này hắn xem đến tần thiếu trạch bọn họ cấp chính mình phát tới văn kiện đơn giản lật xem một chút phát hiện quả nhiên như tiểu phong theo như lời này cái vợ tiêu chuẩn tương đương chi cao tính là năm nay thấy qua khó được xuất sắc tác phẩm Này bộ kịch tên là chiến hỏa cô thành giảng thuật là kháng chiến bối cảnh hạ yêu nước thương nhân dân thân vào cách mạng phấn khởi chống cự chuyện xưa là tần thiếu trạch bọn họ công ty chiến hỏa hệ liệt ba bộ khúc cuối cùng chương nhưng mà tương đối tiếc nuối là cái hệ này liệt phía trước hai bộ thành tích thực sự hiếm thối, chỉ sợ rất khó cấp nó mang đến bất luận cái gì giai đoạn trước nhiệt độ. bộ thứ nhất chiến hỏa nhân y bất hạnh đụng đương sấm quan đông, giả tình thảm tao hoạ thiết lô. bộ thứ hai chiến hỏa thư hương mạo hiểm lựa chọn trước lưới hậu tình. kết quả, bởi vì niên đại kịch cùng vắng ba không quen khí hậu, hơn nữa lại vừa vặn cùng một hôn định tình cùng thời kỳ, dẫn đến này bộ kịch truyền ra sau không kích thích chút bọt nước, đến nay còn không có thượng tinh truyền đến ra. này thứ ba bộ nếu như phát hỏa, còn có thể đảo ngược kéo theo phía trước hai bộ nhiệt độ, được một cái có tài nhưng thành đặt muộn. nếu như không thể, vậy cái này hổng đi liền thật triệt để phế đi hứa trăn nghe tiểu phong nói về này đó sự không hiểu thay tần thiếu trạch cảm thấy một hồi thịt đau làm vì vòng nội nhân sĩ hắn nghe xong trước đây hai bộ kịch thu xem cùng vong bá thành tích liền có thể đại khái tính ra già thu vào tình huống kết hợp với nó chi phí này nhất ba may mà để rơi a hơn nữa hảo giống như hai lần đều có liên quan tới ta hứa trăn thực vì hắn cảm thấy tiếc nuối nhưng vô lương tâm nói chính mình thật không có năm bắn hắn ý tứ mỗi lần đều là chính mình bên này trước định đường tần thiếu trạch thế nào cũng phải đụng lên tới ta cũng rất bất đắc dĩ a Tần Thiếu Trạch cùng Hứa Chăn Chi Gian Nguyệt duyên cũng là giới văn nghệ bên trong có danh đảm thiếu. Lúc trước sấm quan Đông biên kịch tôn mãn đường lấy Tần Thiếu Trạch làm nguyên mẫu viết chu chuyển võ một góc, nhưng lúc đó đã thành danh Tần Thiếu Trạch ngại này cái nhân vật không là nam số một, nói cái gì cũng không chịu tiếp. Kết quả Đại gia liền đều biết. Cho đến ngày nay, cái kia bị sấm quan Đông chi phối hạ trời đã đi qua nhanh hai năm, nhưng Tần Thiếu Trạch này cái tên vẫn như cũ cùng cái này sự chói buộc chung một chỗ, bị xem như là tầm cao khí ngạo có mắt không chồng điện hình đại biểu. Hơn nữa từ đó về sau, Tần Thiếu Trạch sự nghiệp cũng tiến vào bình cảnh kỳ. Liên tiếp biểu diễn mấy bộ kịch đều không thể đại hỏa, nhân khí vẻ ngoài suy sụp. Không thể không nói, người có lúc liền là một bước không đổi kịp, từng bước không đổi kịp. Kỳ Ngộ chớp mắt là qua, mỗi một cái nhìn như đơn giản quyết định, cũng có thể thay đổi một người tương lai mấy năm chi bên trong vận mệnh. Thái tổng ước tần thiếu trách bọn họ buổi chiều lại đây, Tiêu Phong túi đầu nhìn đồng hồ, nói là nghị thương lượng một chút hợp tác sự. Ngươi muốn đi nghe một chút sao? Tiêu Phong nói, ta cá nhân đề nghị là có thể ném tiền, nhưng là biểu diễn coi như, đương kỳ thượng không là thực tới kịp, không thể ảnh hưởng ngươi chính mình kịch. Hứa Chân nghĩ nghĩ, nói Đi nghe một chút đi, ta đúng lúc cũng muốn hỏi hỏi hắn muốn hay không muốn diễn chiến trường xa. Tiểu Phong nghe vậy, có chút trợn khóc trợn cười nói, ngươi nghiêm túc à? Tần Thiếu Trạch không có khả năng đáp ứng. Hắn muốn để ngươi diễn cái kia nhân vật tốt xấu còn là cái song một trong những nhân vật chính, chiến trường xa bên trong tỷ phu căn bản liền là cái vai phụ a. Hứa chăn chớp chớp mắt, nghiêm trang nói, hỏi một chút sao? Vạn nhất đâu. Năm đó hắn vứt bỏ diễn chuyển võ cũng là bởi vì không nguyện ý diễn vai phụ, nói không chừng hắn lần này lạc đường biết quay lại, lúc trước bỏ lỡ khí vận liền lại trở về nhà. Duyên này cái đồ vật, tuyệt không thể tả. Phong. Hứa Chân đồng học, ngươi làm muốn theo Tần Thiếu Trạch nói vận pháp sao? Hứa Chân đem ý nghĩ cùng Thái Thực Tiễn trao đổi một chút, mặc dù Thái tổng cũng đối mời Tần Thiếu Trạch tới tham diễn chiến trường sa cầm thái độ hoài nghi, nhưng hỏi một chút tóm lại không có cái gì chỗ xấu. Hơn nữa, cho dù Tần Thiếu Trạch không nguyện ý tham diễn, có thể lừa dối một bút đầu tư cũng là hảo sao. Nhà Minh Hứa tổng vẫn luôn đối chiến trường sa này cái hạng mục cao đầu nhập biểu thị bất mãn đâu. Sế chiều hôm đó 2 giờ rưỡi, Phong Trạch giải trí đại biểu đáp ứng lời mời đi vào lang gia các công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ. Thái Thực Tiễn tự mình xuất đội đem bọn họ đón vào phòng khách, đối với bọn họ biểu đạt độ cao tôn trọng. Tiểu hội quy mô không lớn, phong trạch giải trí bên này cũng chỉ tới Tần Thiếu Trạch, cùng với chiến hỏa ba hai vị sản xuất, lăng gia các bên này còn lại là Thái Thực Tiễn, Hứa Trân cùng Lâm Gia. Hai bên gặp mặt lúc sau không có hàn huyên vài câu, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Nếu nói tới hợp tác, Thái Thực Tiễn một cách tự nhiên lấy ra chiến trường xa hạng mục kế hoạch thư, phân phát cho Tần Thiếu Trạch đám người, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không hợp tác. Nói nói, Thái Thực Tiễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên Hứa Trân, pha trò nói. Này bộ kịch hiện tại chính tại tuyển diễn viên, chúng ta tiểu hứa nhiều lần đề cập với ta đến, nói kịch bên trong tiết quân sơn một góc nếu như có thể từ tần tổng tới diễn cũng quá thích hợp. Vô luận là hình tượng, khí chất, còn là thực lực, đều đặc biệt thích hợp." Thái Thực Tiễn kiên trì cười nói, "Vừa vặn hôm nay tần tổng lại đây, không bằng ngươi xem thuận tiện nhìn một chút, đối này cái nhân vật có hay không hứng thú." Tần thiếu trạch nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, cười nói, "Phải không? Này thật là là nhận được sĩ cử." Ở vào lễ phép, hắn không có trực tiếp tự tuyển, mà là phiến á phiến tay một bên kế hội thứ Nói: "Tiết Quân Sơn, liền là nữ chính tỷ phu này cái nhân vật sao?" Hứa chăn gật đầu nói: "Là, liền là tỷ phu này cái nhân vật." Nói: "Hắn thái độ thành thật nói, xin lỗi đường đột, Tiết Quân Sơn là này bộ kịch vai phụ, không là nam số 1. Nhưng này bộ kịch kỳ thật nam chính hảo diễn, duy trì Tiết Quân Sơn không tốt diễn, này cái nhân vật so nam số 1 càng có mị lực, một thân vô lại, nhưng lại cố ra, là toàn kịch nhất thảo hỉ nhân vật. Ngoại trừ Tần tổng, ta nhất thời thật không nghĩ tới cái gì đừng diễn viên có thể đảm nhiệm, thỉnh cầu ngài suy tính một chút." Tân thiếu Trạch nghe được hắn này phiên lời nói, cảm thấy không hiểu có chút bực bội, hắn gần 2 năm sát thực phát triển được không quá thuận, lấy hứa trăn hiện tại giả vị cùng thực lực kỳ thật chính mình cấp hắn phối diễn không cái gì không ổn, nhưng tần thiếu trạch liền là không nguyện ý tiếp, hắn nuốt không trôi này khẩu khí, rõ ràng liền tại ngắn ngủi 2 năm trước đối phương còn là vòng bên trong tân nhân, mà chính mình là một tuyến diễn viên, kết quả phong thủy luôn chuyển, chính mình thế mà luôn lạc tới cấp hứa trăn diễn vai phụ, hắn ngậm lại liền cảm thấy bị đè nén, tần thiếu trạch nghe được hứa trăn nói, này cái nhân vật mặc dù là vai phụ, nhưng là do so nhân vật chính càng xuất sắc, cảm thấy âm thầm cười nhạo, nói này cái nhân vật rất khó tìm sao cũng chưa chắc đi đã ngươi nói ta có thể diễn vậy chính ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề a nói hắn tự cười nhạo nói nếu không ngươi diễn tỷ phu ta diễn vai nam chính hắn này câu nói vốn là chuyện tiếu lâm không nghĩ tới vừa dứt lời hứa chăn thế mà nghiêm trang nhẹ gật đầu nói là không sai đổi chỗ hoàn toàn không hỏi đề tài nói hắn trực tiếp theo tay một bên văn kiện bên trong lật ra một phần văn kiện tới đưa cho tần thiếu trạch nói này là chiến trường sao vai nam chính hợp đồng nếu như tần tổng nguyện ý chúng ta hiện tại liền có thể ký kết Hắn này lời nói đến quá mức đứng đắn, trong lúc nhất thời thế nhưng cấp tần thiếu chạy cấp làm động. Không là, ngươi chờ chút nhi. Tần thiếu chạy không có đi tiếp này phần văn kiện, mà là liền vội vàng đem dơ tay hắn động tác, nói, ta vừa mới liền là nói đùa, mà hứa chân thì mỉm cười nói, ta biết ngài là nói đùa, nhưng là thật không có vấn đề. Hắn một mặt thành khẩn nói, ngài nhìn một chút tiết quân sơn này cái nhân vật giả thiết liền biết, này là cái so vai nam chính càng xuất sắc nhân vật. Không có viết xong, ta tiếp tục. Chương 457, Làng gia các hoàng nề người. Chương 457, lang gia các hoàng nề người trương 457, làng năm các hoang nên người chính như là tần thiếu chạy kia câu ngươi diễn tỷ phu ta diễn vai nam chính là tại nói nhảm hứa trăn thuận thế đồng ý này cái đề nghị đương nhiên cũng là tại lừa dối bất quá hắn cũng là không là thuần lừa dối lúc trước hứa trăn mới vừa xem đến chiến trường xa này cái hạng mục thời điểm sắp thực là đặc biệt yêu thích tỷ phu tiết quân sơn này cái nhân vật này cái nhân vật là cái mười phần vô lại cật nã tập yếu trộm gian dùng mánh lưới tòa nhà là ép mua tức phụ cũng là cường cưới bất kể thế nào tính này đều tuyệt không là cái gì chính nhân có tử nhưng mà này tên du côn nhưng lại là nhà bên trong trụ cột hắn thực tình yêu hắn thế tử móc tim móc phổi đối thế tử mỗi một ngôi nhà người hảo đối mặt trường sa đại hỏa mặt đối với chiến tranh hắn cũng gánh vác lên một người lính ứng tận nghĩa vụ chưa từng có nửa phần lùi bước này là cái tiểu tiết co thua thiệt nhưng không thua đại nghĩa thị tỉnh tiểu dân trên người đã có phỉ khí cũng co nu nhân vật sức kéo tương đương mạnh bất quá thật đáng tiếc này cái nhân vật sát thực không thích hợp vừa tràn giống như tần thiếu trạch này loại trường ba tuổi dáng người cao tráng mày rậm mắt to mặt chữ quốc khí chất cũng chính cũng phỉ đây mới là tỷ phu nên có bộ dáng mà Hứa chăn càng thích hợp hiện nhiên là kịch bên trong vai nam chính xuất thân danh môn du học trở về thiếu niên quân quan cố thanh minh tần thiếu trạch bản nhân đương nhiên cũng rõ ràng này cái đạo lý nhưng bởi vì Hứa chăn thái độ quá thật thành thậm chí liên hợp đồng đều chuẩn bị xong cái này khiến hắn trong lòng không khỏi có chút buồn chồn như thế nào luôn cảm giác thằng gãi này là đang động tác võ thuật ta mà cùng lúc đó hai người đối thoại vừa ra vốn dĩ chính tại vợ bên trên vẹt công chúa bạch tuyết lâm gia cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nàng nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải ánh mắt có chút không rõ. Cho chuyện cái gì đâu? Ai chăn nghĩ diễn ta tỷ phu. A, cái kia, ngượng ngùng chen một câu. Kích động dưới, Lâm Gia yếu ớt giơ lên tay tới, nhỏ giọng nói, "Này cái, không quá thích hợp đi." Nói, nàng quay đầu nhìn hướng cách đó không xa hứa trăn, nói, "Ta cảm thấy đến, tần tổng kinh nghiệm tương đối phong phú, diễn đường cũng tương đối rộng, diễn tiết quân sơn còn là Cố Thanh Minh đều không có vấn đề. Nhưng là, ai chăn ngươi khả năng diễn không đến tỷ phu, này cái nhân vật lịch duyệt phong phú, tính cách cũng tương đối nhiều dạng hóa, ngươi chỉ sợ nắm chắc không tốt." Hứa Trân nghe được này, phiên lời nói có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Gia, lợi hại ta tỷ, này vai phụ quả thực mát điểm a, mà ban dài đối diện tần thiếu trạch nghe nói như thế, thì không khỏi nao nao, cảm thấy đã mừng dỡ, lại trội dặn, đồng thời còn hơi có chút ngượng ngùng chi ý. A này, so sánh Hứa Trân, thế nhưng nói ta kinh nghiệm phong phú, diễn đường rộng, quá khen rồi, quá khen rồi. Hắn xem tay bên trong chiến trường xa hạng nút sách, thô sơ giản lược đọc mặt trên liên quan tới Tiết Quân Sơn giới thiệu, cảm thấy dần dần giấy lên mấy phần tự tin tới. Ân sát thực, chỉ riêng này cái nhân vật mà nói, Hứa Trân còn thật không thấy được có thể so sánh ta diễn hảo. Ha ha ha. Hứa Trân cười nói, sư tỷ nói đúng, tần tổng có thể diễn cô thanh minh, nhưng là ta sát thực diễn không được Tiết Quân Sơn. Hắn thấy tần thiếu Trạch có rơi mương bên trong xu thế, ghen sắc khi còn nóng tiếp tục nói, tần tổng, Tiết Quân Sơn không phải bình thường vai phụ, ta thật hy vọng ngài có thể suy tính một chút. Nhiệt ba kịch bên trong vai phụ mang cho diễn viên nhiệt độ, thường thường so với bình thường phim truyền hình nhân vật chính còn muốn cao. Hứa Trân nói, chúng ta công ty mới vừa thành lập thời gian không dài ta không dám hứa chắc chiến trường xa nhất định có thể hòa, nhưng này bộ kịch phẩm chắc nhất định là có bảo đảm. Quay chụp chu kỳ cũng không dài, khoảng 3 tháng, ngài thử một lần, lấy lui làm tiến chưa chắc không là một loại lựa chọn. Ách! Tần thiếu trạch lúc này cũng có chút do dự. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói, chiến trường xa đại khái ta vừa rồi là xem một lượt, xác thực là một cái hảo đề tài. Hơn nữa ta cũng tin tưởng quý công ty phim truyền hình chế tác trình độ. Như vậy, đầu tư là có thể cân nhắc, về phần tham diễn. Hứa Chân nghe hắn nửa ngày không đáp, mỉm cười, nói, Tần tổng ta cảm thấy đến ngài khả năng hiểu lầm. chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này nói chuyện hợp tác, vì tiền sao? nói, hắn nghiêm mặt nói, ta vì ngài làm vì diễn viên thực lực, là cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn xuất sắc, có thể rất tốt thuyết minh hảo tiết quân sơn này cái nhân vật. ta nghĩ, ngài tới tìm ta tham diễn chiến hỏa cô thành, hẳn là cũng không phải vì tìm lang gia cấp tới gánh vác chi phí đi. nghe nói như thế, tần thiếu trạch vội vàng lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, ta chủ yếu cũng là hy vọng ngươi tham ngộ diễn chúng ta phim truyền hình. cho chuyện đến nơi đây, tần thiếu trạch thái độ cũng trở nên khẩn thiết lên tới, nói ta ăn ngay nói thật, chiến hỏa hệ liệt phía trước hai bộ thành tích đều không lý tưởng, này cái hạng mục đã tàn phế. cho dù là bộ ba kịch bản lại hảo, đầu nhập lại cao, nếu như còn dùng nguyên ban nhân mã tới diễn, chỉ sợ người xem cũng không sẽ mua trứng. chỉ có ngươi này cái thực lực diễn viên mới có thể cứu này cái ip. hứa trăn nghe vậy, mỉm cười, nói, cảm tạ tần tổng tín nhiệm. nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, cùng với mượn dùng người ngoài tới thay đổi này cái ip vận mệnh, không bằng trực tiếp thay đổi ngươi chính mình vận mệnh. hứa trăn thấy tần thiếu trạch thần sắc ngung ngơ, chậm chạp không đáp, liền tiếp tục nói chiến trường xa kịch bản ngài xem đến nhân thiết ngài cũng xem đến chế tác đoàn đội là lang gia bảng nguyên ban nhân mã nay bộ kịch chúng ta dự tính chế tác chi phí là 1.5 đến 2 cái ước tính toán đi cạnh tranh sang năm cờ cờ tờ vừa khai niên đại kịch nếu như có thể thành công này bộ kịch nhiệt độ là tuyệt đối sẽ không thấp hứa chân nói nếu như chiến trường xa phát hỏa ngươi nhân khí cũng nhất định sẽ tùy theo tiêu thăng lúc này lại đi chụp chiến hỏa bộ ba cục diện có phải hay không sẽ trở nên không giống nhau hứa chân này một phen lời nói nói tần thiếu chạy không khỏi tim đập thình thịch xác thực cứu vớt áp đi nhiệt độ chỉ có thể trị phân đoạn, giải quyết chính mình nhân khí đê mê vấn đề mới là trị tận gốc chi đạo. Chính mình trước mắt cần có nhất giải quyết vấn đề là tham diễn một bộ nhiệt bá kịch, thay đổi gần nhất chụp một bộ nhào một bộ xu hướng suy tàn cục diện. mà hứa chăn phim truyền hình, không thể nghi ngờ là một cái rất có tiền đồ lựa chọn bốn. không biết bắt đầu từ khi nào, hai bên chủ đề trọng tâm liền dần dần theo hợp tác chuyển tới chiến trường xa chế tác tượng đi. tần thiếu trạch càng là hiểu rõ, càng là kinh ngạc. bên sản xuất mặt, bọn họ công ty chẳng biết lúc nào, âm thầm đem đông nhạc hậu kỳ chế tác đoàn đội bắt gọn. hơn nữa. Thái thực tiến thẳng ngãi này thế mà tài đại khí thô theo hải ngoại làm tới bốn đài tiên tiến nhất dễ lẹt trả HD máy quay phim, thế muốn đem phim truyền hình đánh ra điện ảnh cảm nhận tới. Đạo diễn Mạnh Tiêu Thanh là sấm quan đông phó đạo diễn, lang ra bảng liên hợp đạo diễn, nam nữ chính liền càng không nói, đều là làm đỏ một tuyến. Tân Thiếu Trạch bất kể thế nào xem, đều cảm giác này bộ kịch tất hỏa không thể nghi ngờ. Hơn nữa, ngắn ngủi 28 tập, chỉ quay trụp ba tháng mà thôi, đánh cược một lần lại như thế nào? Năm đó chính mình cũng là bởi vì nhảm chán lòng tự trọng, từ bỏ chu chuyển võ một góc, hiện giờ hối hận. Vì sao không thử đi tiếp một cái hỏa kịch vai phụ? Hai bên liền như vậy từ xế chiều vẫn luôn nói tới trạm và tối, Tần Thiếu Trạch do dự mãi, rốt cuộc còn là quyết định tiếp hạ kịch bên trong Tiết Quân Sơn một góc, đồng thời nhập cổ phần 33% tham dự chiến trường xa hạng mục đầu tư. Không phải vì cấp công ty kiếm tiền, mà là vì chính mình tiền đồ. Chính thức thỏa đàm lúc sau, Thái Thực tiễn hưng thú bừng bừng mang theo Tần Thiếu Trạch một đoàn người tham quan nhà mình hậu kỳ phòng làm việc, cùng với chính tại thu bên trong một cái phim phóng sự hạng mục. Tần Thiếu Trạch nghe Thái Thực Tiện, hứa chăn đám người đối từng cái hạng mục thuộc như lòng bàn tay đối với các hạng công tác chuẩn bị quy hoạch đến tỉ mỉ nhập vi không hiểu cảm thấy đã lâu nhiệt huyết đây mới thực sự là làm việc lập nghiệp người ứng có thái độ a có thể cùng như vậy một đám người hợp tác đối với chính mình mà nói cũng là một lần vô cùng khó được trải qua sát trời dần dần muộn thần thiếu trạch bị thái thực tiễn cùng hứa trăn tự mình đưa đến lang gia các tổng bộ tầng dưới chỉ cảm thấy toàn bộ người nhiệt huyết sông lên đầu chóng mặt đôi chiến trường xa quay trụ công tác cảm thấy mười phần mong đợi nhưng mà cười cười tần thiếu trạch đống nhiên cảm thấy một tia không đúng nói ta tới một chuyến lang gia các hứa trăn không có nhận ta diễn Ta chính mình ngược lại tiêu xài nửa cái ức, tiện thể còn ký một phần bán minh khế. Ta vì cái gì còn có thể cười hì hì? Tần thiếu trạch quay đầu, nhìn đứng ở trước đại lâu, tươi cười sán lạn trùng chính mình vẫy tay từ biệt hứa chăn, mặt bên trên tươi cười dần dần cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại năm trước xem qua phim truyền hình lang gia bảng. Chính mình hiện tại này cái trạng thái, như thế nào cảm giác có điểm giống cái kia bị Mai trường Tô lừa dối quẻ dự vương điện hạ. Chương 458, ban giám khảo hứa lão sư. Chương 458, ban giám khảo hứa lão sư. Chương 458, ban giám khảo hứa lão sư. Thoả đàm cùng Tần Thiếu Trạch chi Gian hợp tác lúc sau, Hứa Trân tâm tình thập phần vui vẻ, cảm giác này là một cọp cả hai cùng có lợi mua bán, đã bắt được đầu tư, lại lấy được một cái ưu tú diễn viên gia nhập liên minh, không không là này cái cả hai cùng có lợi, là hai bên có tiền cùng nhau kiếm, nguy hiểm cùng nhau gánh, hợp tác cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ. Hứa Trân xác thực không có lừa dối Tần Thiếu Trạch, chiến trường xa là cái chất lượng tốt hạng mục, tỷ phu Tiết Quân Sơn cũng là phi thường thảo hỉ nhân vật, bọn họ công ty tham dự vào, đại khái suất là có thể đánh cược một lần được cả danh và lợi, mà đối với nhà mình công ty mà nói. Phong trạch giải trí đầu tư không chỉ ý vị diễn viên gia nhập liên minh, tài chính chảy vào, đồng thời còn có tài nguyên cùng hưởng. Nay cái tài nguyên chủ yếu chỉ là cùng thượng hạ du công ty chi gian hợp tác quan hệ. Lang gia các dù sao cũng là một nhà thành lập không lâu công ty, thể lượng nhỏ, nhân mạch hẹp, tài chính cũng không dư giả. Chiến trường xa hơn một cái ước đầu tư ngạch, cơ hội liền là bọn họ hiện giai đoạn toàn bộ vốn lưu động. Như vậy cao đầu nhập không chỉ là bởi vì Thái tổng bại gia, đồng thời cũng là đã bị đề tài ảnh hưởng. Chiến trường xa là chiến trên phim, đồng thời còn dính đến văn tịch đại hỏa này loại đại tranh diện. Hứa Trăn cổ ý truy nguyên tìm Thái tổng sát nhật qua. Nếu như muốn đem này bộ kịch trụ thành tinh phẩm, đầu nhập là nhất định phải lên nước. Mà một nhà truyền hình điện ảnh công ty nếu như muốn kéo dài khỏe mạnh phát triển, liền tuyệt không thể như vậy được căn cả ngã về không mà đem tiền đập tại cùng một nơi. Đã muốn hào hào trụ, lại ra không dậy nổi như vậy nhiều tiền. Tốt nhất biện pháp liền là kéo mặt khác công ty đi vào gánh vác chi phí. Lợi ích cùng hưởng, nguy hiểm chung đánh, hơn nữa vòng bên trong giao thiệp quan hệ cũng là như vậy nhất điểm điểm kinh doanh lên tới. Trước mắt tần thiếu trách bọn họ nhà chia sẻ một phần ba, nhà mình công ty áp lực đã rất là giảm bớt. Có cơ hội, Hứa Chân cảm giác hẳn là còn có thể lại lừa dối một đến hai nhà đi vào, nhà mình công ty chiếm cổ 50% tả hữu liền có thể. Hứa cần kiệm trì ra Chân yên lặng đem ánh mắt liếc về phía mặt khác tiềm ẩn đối tượng hợp tác bốn. 4 năm tháng, liền tại chiến trường xa chính ở tại chuẩn bị cuối cùng giai đoạn lúc, Hứa Chân con đường đại học cũng rốt cuộc đi tới hồi cuối. Cuối tháng 4, tốt nghiệp đại hí chính thức kết thúc, trung tuần tháng 5, luận văn tốt nghiệp bảo vệ cũng đúng hạn cử hành. Hứa Chân luận văn tốt nghiệp viết là luận diễn kịch bên trong bi kịch nhân vật hình tượng đắp nặng, viết mặc dù không có bao nhiêu xuất sắc, cũng là bốn bề yên tĩnh, phù hợp quy phạm. Phụ trách bảo vệ Lão sư nhóm một đám đều coi hắn làm cục cưng quý giá, ai cũng không có tạm hắn ý tứ. Luận văn đáp biện không khí tương đương hòa hợp hài hòa. Bất quá, làm hứa chân hơi chút cảm thấy có chút buồn cười là, tại ngồi có một vị Lão sư phim truyền hình đề cử năm nay Ngọc Lan Thượng, mà chính mình là năm nay ban giám khảo chỉ nhất. Ngài phụ trách ta tốt nghiệp bảo vệ, ta phụ trách ngài Ngọc Lan Thượng giám khảo. Chỉ bất quá thật đáng tiếc, này vị Lão sư diễn kỹ tuy tốt, nhưng nhân vật không được, cho nên cuối cùng không có thể đề cử trung thấm danh sách. Hứa chân cũng không có làm việc thiên tư, thành thành thật thật ném phiếu chống cũng không biết này có tính không là khi sư Dị Tổ. Ngày 21 tháng 5, Hứa Chân đáp ứng lời mời trước vãng Thượng Hải, chính thức bắt đầu lần này Ngọc Lan Thượng Trung thẩm giám khảo công tác. Xế chiều hôm đó, hắn đi máy bay đi vào Thượng Hải sau, tổ ủy hội phái xe đem hắn nhận được một tòa ngoại ô thành phố khách sạn, kế tiếp 2 tuần thời gian, ban giám khảo nhóm liền đem tại này bên trong tiến hành tập trung phong bế, thẩm duyệt, thảo luận cuối cùng lấy được thưởng danh sách. Hứa Chân sở tại là phim truyền hình đơn nguyên, ngay cái đơn nguyên tổng cộng có một vị chủ tịch, bốn vị bình thường ban giám khảo, Triết Lệ Cú ban giám khảo nhân tuyển cơ bản đều theo gần 5 năm bên trong lấy được thưởng người trung sản sinh. sao là bọn họ lần này phim truyền hình đơn nguyên chủ tịch cư nhiên là tam quốc tổng đạo diễn cao trần. nha, này không phải ta ra đại đô đốc sao? mới từ khách quý thông đạo vào khách sạn, hứa trân còn chưa kịp đến chính mình gian phòng, đối diện liền tại hành lang bên trong gặp cao trần. cao đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng hắn tiến lên đón, thân thiết vỗ hứa trân cánh tay, nhịn không được chật chật cảm thán nói, 2 năm không thấy, càng ngày càng soái a. cơm thị đế toàn bộ người khí chất đều trở nên không đồng dạng, ha ha ha. Hứa Chân cười nói, vừa nhìn thấy Cao đạo, ta liền cảm giác chính mình còn giống như tại Tam Quốc kịch tổ bên trong, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ ta trận tiếp theo diễn nên chụp cái gì. Ha ha ha ha. Nói, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Hứa Chân tại hành lang bên trong cùng Cao Trận Hàn huyên hai câu, liền về phòng trước làm lễ đi. Cùng ngay buổi tối, Ngọc Lan thưởng tổ ủy hội vì toàn thể ban giám khảo nhóm tổ chức tiếp phong yến, tuyên cáo ban giám khảo công tác chính thức bắt đầu. Cơm chiều thời điểm, Hứa Chân thấy được cùng tổ khác ba vị ban giám khảo. Ngoại trừ chủ tịch Cao Trận, này ba vị hắn đều chưa từng có hợp tác, không quá quen làm hứa chân có chút chút trột dạ là năm vị ban giám khảo ngoại trừ chính mình đều là chứng minh đã lâu đại tiền bối nhất trẻ tuổi cũng so với chính mình lớn gần 20 tuổi ngôi đây đều là thúc thúc a di thậm chí là đại gia đại nương cấp hơn nữa tại bản rượu bên trên hắn rõ ràng cảm giác được này vài vị trưởng bối đều không phải khung lún tính tình nhất là trong đó một vị nữ đạo diễn tính cách tương đương bướng bỉnh đối quan điểm nói một không hai dùng từ thập phần tuyệt đối hơn nữa tiểu lượng cũng khá kinh người rượu đế làm nhanh một gần con mắt thế mà còn có thể chiếu lấp lánh là cái lợi hại nhân vật a hứa chân cảm giác này hai tuần lễ giám khảo công tác tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tạnh mưa máu chính mình tiểu bối một cái còn là làm một đầu cá khô đi không muốn ý đồ thuyết phục người khác dù sao bỏ phiếu thời điểm là cắt nem cắt không can thiệp chuyện của nhau chính mình tới thời điểm chỉ cần thủ vững bản tâm hướng tâm mắt bên trong lý tưởng nhân tuyển bỏ phiếu liền có thể bốn hứa chân như là như vậy nghĩ làm cũng là như vậy làm bởi vì chịu 2 năm trước ban giám khảo bạo lá gan xem kịch sự kiện ảnh hưởng ngọc lan thưởng ban đầu một tuần thời gian ban giám khảo nhóm mỗi ngày tập trung tại tiểu chiếu phim sảnh bên trong xem kịch kết quả là hứa chân ban ngày nhiệm vụ liền là vui vui vẻ vẻ xem TV nhật tử quá đến tương đương thư giãn thích gì nhưng mà thật đáng tiếc chủ tịch cao chuẩn mỗi ngày tại cơm tối lúc sau đều phải triệu tập các vị ban giám khảo cùng nhau thảo luận hôm nay xem qua tên vợ kịch trong đó được quan tâm nhất đương nhiên liền là thị đế cùng thị hậu thuộc về mỗi ngày thảo luận đều có thể dùng gà bay chó chạy cấp đầu mặt trắng tới hình dung hứa chân không xuất đạo mấy năm cũng đã cùng đại lượng vòng nội nhân sĩ có quá hợp tác càng khỏi cần nói này đó tiền buổi nhóm bởi vì đề cử tác phẩm cơ bản không có quả hương mềm mạnh nếu chỉ ở sàn sàn với nhau kết quả là hắn mỗi ngày nghe đám người thảo luận có thể biết rất rõ mỗi người tính quy hướng. nói ví dụ cao trần liền vô cùng thích một vị từng lấy được thị đế tiền bối diễn viên mà kia vị nữ đạo diễn rõ ràng nắm giữ bất đồng ý kiến. mỗi ngày hội nghị phòng bên trong làm cho hung nhất liền là này hai người đồng dạng một đoạn kịch bản hai vị đại đạo diễn có thể đưa ra hoàn toàn khác biệt giải thích tới không thể không nói cũng là tương đương lợi hại. chương 459 đánh động nhân tâm mấu chốt chương 459 đánh động nhân tâm mấu chốt chương 459 đánh động nhân tâm mấu chốt nay vị nữ ban giám khảo tên là thẩm hương ai. Năm nay hơn 50 tuổi, tóc ngắn, viền vàng kính mắt, mang khăn lụa, nhìn qua sắc bén mà giả dặn. Hứa Chân Tại nhìn thấy này vị tiền bối lúc sau, đầu bên trong nhảy ra cái thứ nhất từ là bà bà, từ thứ hai là tổ dân phố chủ nhiệm, cái thứ ba từ là nóng lòng giới thiệu đối tượng A gì. Sự thật chứng minh, này vị Thẩm Hồng Mai đạo diễn xác thực là lấy luân lý kịch mà nghe tiếng. Quả nhiên là không có vào sai hành. Thẩm đạo ngoại trừ tác phẩm có danh, còn là vòng bên trong có danh bá nhạc. Nàng thực yêu thích đào móc tân nhân, cũng giỏi về đào móc tân nhân. Tổng có thể tìm tới người thích hợp đi diễn thích hợp nhân vật, triển hiện ra mỗi người trên người đặc biệt mị lực. Là một trẻ tuổi diễn viên, hứa chan phi thường khâm phục, cũng phi thường cảm kích này loại tiền bối. Bất quá, chỉ riêng lần này dám khảo tới nói, hắn đứng cao đạo bên này. Cao đạo duy trì thị đế người ứng cử tên là Vương Nguyên Anh, đề cử tác phẩm chồng giả vợ trẻ. Vương Nguyên Anh tại kịch bên trong đóng vai một vị trung niên tăng ngẫu đại học giáo sư, vô luận là nhân vật đắc nặn, còn là cá nhân diễn kỹ đều có thể sừng kinh diễm, có thể nói là đương hạ phim truyền hình giới trình độ cao nhất. Mặc dù Vương Nguyên Anh tiền bối đã cầm qua một lần thị đế nhưng đó là tại 18 năm trước hơn nữa hắn lúc ấy lấy được thưởng nhân vật là một cái vào thành làm công nông dân cùng này một lần nhân vật trên lệch rất lớn diễn kỹ thượng cũng có thực chất tính đột phá hứa trăn cảm thấy hai lần phong đế thực chí danh quy. xuất sắc trẻ tuổi người sắc thực có thể thích hợp cổ vũ nhưng nhất định phải nắm chắc hảo độ vượt qua nhất định hạn độ cổ vũ liền không gọi cổ vũ kia gọi phủng sát bốn bọn họ giám khảo tổ xem 5 ngày phim truyền hình cao trần cùng thẩm hồng mai liền kỳ kỳ ai ai ẩm ý năm ngày ngày thứ sáu thời điểm ban giám khảo tổ vừa vặn xem đến một vị thanh niên diễn viên cao quang đoạn ngắn Thẩm Hồng Mai đối này vị diễn viên biểu diễn đại thêm tán thưởng, mà Cao Trần thì cầm phản đối ý kiến, hai người lập tức làm trò càng hung. Vừa rồi Trần ngang này đoạn biểu diễn, chẳng lẽ diễn không được sao? Hứa Trân xem TV chính thấy hăng hái, chợt phát hiện màn hình bị người theo tạm dừng khóa, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Hồng Mai dùng điều khiển từ xa chỉ vào màn hình, đối một bên Cao Trần nói, một bên khóc, một bên thu thập hành lý, càng khóc càng lớn tiếng, cảm xúc nhất điểm điểm sụp đổ. Ta cảm thấy đến này một đoạn xử lý đến tương đương đặc sắc. Cao Trần cao mày nói, hắn chính mình ngược lại là khóc đến đỉnh hăng hái nhưng là hoàn toàn không có sức cuốn hút. Ta xem này đoạn biểu diễn tí xíu đều không có bị xúc động đến, liền cảm giác đầy đất lông gà. Thẩm Hồng Mai nhịn không được phiên cái bạc nhãn, nói: "Nơi này vốn dĩ cũng không là cái khóc điểm à, này cái nam vật tức nửa đời người, này là hắn bản thân phát tiết, không là để người khóc." Cao Trần Cơ hồ bị nàng cấp tức điên, chỉ vào màn hình kêu lên: "Ta còn lần đầu nghe nói, vai nam chính đều khóc thành như vậy, thế mà không phải vì đã động người xem." Hai vị đạo diễn kỳ kỳ oai oai làm cho không để yên, mà hứa chăn thì thập phần bất đắc dĩ bốn có thể hay không trước hết để cho ta xem xong này đoạn kịch bản lại ở mỹ tập ở chỗ này làm người rất khó chịu a kịch bản mới vừa nói đến nam chính thê tử xem hài tử thời điểm lơ là sơ suất dẫn đến ba tuổi tiểu nữ nhi bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ qua đời song xuôi hài tử tăng sự thê tử hãy nay thu dọn đồ đạc muốn đi nam chính một bên giúp nàng thu thập hành lý một bên khóc ròng ròng hứa chân chính chờ nhìn hắn hai đến cùng muốn hay không ly hôn đâu như thế nào tạm dừng hứa chân lấy ra điện thoại tới do dự muốn hay không muốn mở lưu lượng tiếp tục xem rốt cuộc còn là thu hồi điện thoại Ngược lại theo túi bên trong lấy ra tiểu sách server, viết khởi chiến trường xa nhân vật tiểu truyện. Tính, chờ một lát lại nhìn đi, luôn có thể ẩm ĩ song bốn. Nhưng thật đáng tiếc, hai vị đại lão một tầm ý liền dùng beng mấy phút. Đúng vậy à, không sai, ta thừa nhận Trần Nang Diễn kỳ khẳng định là không bằng Vương Nguyên Anh, dù sao hơn 20 năm kinh nghiệm tại nơi này bảy biệt đâu. Thẩm hồng mai nói, nhưng là Vương Nguyên Anh đều đã cầm qua một lần thị đế, vì cái gì còn muốn cấp. Nếu là như vậy bình thường, Ngọc Lan thưởng liền lại biến thành một đám lao ra hòa tự ngu tự nhạc, vậy cái này giải thưởng còn có thể cổ vũ đến ai? có cái gì dùng? Hứa Trân yên lặng viết nhân vật tiểu truyện, cố gắng đem này đó ồn nào che đậy là trắng tạc âm. Nhưng mà lại nghe Thẩm Hồng Mai tiếp tục nói, khóa trước Ngọc Lan Thưởng, Hứa Trân cùng Lý Vĩnh Bân đồng thời để danh, cuối cùng thị đế cấp Hứa Trân, thật chẳng lẽ là bởi vì hắn diễn kỹ so Lý Vĩnh Bân hảo? Ban giám khảo nhóm ngũ sao, không hiểu chúng đạn Hứa Trân một mặt ngọng bức ngẩng đầu lên. Thẩm Hồng Mai nhìn thấy hắn ánh mắt, kịp phản ứng chính mình lỡ lời, liền nội khoát qua tay, chế cười nói, không có việc gì a tiểu Hứa, di khen ngươi đâu? Hứa Trân, di, ta có lố thay, cũng có đầu vóc. Thẩm Hồng Mai lung túng háng dọng một cái, cố gắng bù nói. Ngọc Lan thượng thiết lập là vì cổ vũ phim truyền hình đồng bộ phát triển, làm chính vào đang tuổi phơi phới hậu sinh vãn bối vì phim truyền hình giới làm thêm công hiến. Ngươi xem, nếu là đem thị đế cấp lý vĩnh bần, hắn đều công thành danh thoại, có cái gì ý nghĩa? Cấp hứa chân liền không đồng dạng, cái kia. Nàng nghiêng đầu lại, hướng hứa chân hỏi nói. Di nói ngươi năm nay đều có cái gì phim truyền hình? Hứa chân cầm tay bên trong bút máy, khô cằn nói, thật xin lỗi, thẩm đạo, ta năm nay không có phim truyền hình chiếu lên. Thẩm Hồng Mai, chủ đề. Bởi vì này liên tiếp không đúng lúc thảo luận, vừa rồi ổ nào chiếu phim sảnh đống nhiên yên tĩnh trở lại. Mấy người chính số hổ, yên tĩnh đại sảnh bên trong lại vang lên một hồi quen thuộc âm thanh thanh. Đối ba, muốn không lên. Chúng ban giám khảo nhao nhao quay đầu nhìn hướng thanh âm nơi phát ra, chính tại đấu địa chủ một vị ban giám khảo chú ý tới người trùng quanh ánh mắt, sắc mặt nháy mắt bên trong cứng đờ bốn. Không cẩn thận phát ra trò chơi âm thanh ban giám khảo là một vị biên kịch. Hắn vội vàng thu hồi điện thoại, lúng túng cười ha ha, nhắm mắt nói, cái kia, ha ha, ta đứng tại ta góc độ nói một câu a. Vừa mới nãy một đoạn khắc diễn ta cảm giác trần ngang diễn rất khá, cảm xúc phi thường nó no đủ, hơn nữa biểu diễn có cấp độ. Nữ như chết, thê tử thu thập hành lý muốn đi, hắn tại thê tử nói thật xin lỗi thời điểm không tiếng động giới lệ. Sau đó nghe được thê tử không ngừng lặp lại chuyện đã xảy ra, hắn nói ngươi đừng nói, ta cầu ngươi đừng nói, nước mắt bắt đầu giọt đi giọt đi hướng xuống rơi, cho đến gào khóc khóc giống. Diễn sát thực rất tốt, nhưng là người xem một bên khí hắn thê tử, một bên đau lòng hắn quê nữ, hai loại cảm tình hỗn hợp lại cùng nhau đối chủng, cho nên mới khóc không được. Biên kịch nói, tóm lại diễn viên sát thực đã diễn phi thường được rồi chỉ có thể nói là kịch bản không có ý định làm người xem tại này bên trong khóc. Mà Cao Trần hiển nhiên cũng không đồng ý này cái quan điểm, tranh luận nói, cái này cũng gọi có cấp độ. Này gọi càng khóc càng hung. Khóc băng. Hôn tạp cùng một chỗ, hắn liền phải đem cảm tình tách ra a. Cứ như vậy hôn cùng một chỗ khóc, khóc đến mơ mơ hồ hồ, thật không minh bạch, làm người căn bản không có cách nào đồng tình. Người xem chỉ cảm thấy này nam là cái vô dụng, quang biết khóc, làm người hận không thể nghĩ xông đi vào đánh hắn. Mấy vị ban giám khảo nói nói, dần dần tiến vào mồm năm miệng 10 hôn chiến giai đoạn. Mà Hứa Chân nghe được mấy người thảo luận nội dung, lại cảm giác như có điều suy nghĩ. Hai loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ, cho nên dẫn đến tình cảm bị hòa tan. Như thế trước kia không có lưu ý qua một cái vấn đề. Hắn suy nghĩ chỉ chốc lát, mượn cơ hội xen vào nói, liên quan tới vừa mới này đoạn biểu diễn, ta có một cái ý nghĩ. Nghe được hắn mở miệng, vẫn luôn tứ cố vô thân cao trần lập tức mong đợi nhìn qua, chờ nghe hắn ý kiến. Nhưng mà, Hứa Chân nhưng không có đi bình luận này đoạn biểu diễn có đáng giá hay không đến cầm thượng, mà là dùng nghiên cứu thảo luận ngữ khí hỏi nói, có hay không có thể như vậy xử lý? Vai nam chính ngay từ đầu trước đừng khóc, trước sinh khí, làm người xem đứng tại vai nam chính thị giác, đem đôi hắn thê tử tức giận cảm xúc đều phát tiết rơi. Sau đó, tại này đoạn biểu diễn nhanh kết thúc lúc, thiết kế một cái xem đến nữ nhi di vật chi tiết, tại này một sát na, lại sụp đổ khắp lớn. Như vậy xử lý, hai loại cảm xúc có phải hay không liền đều rõ ràng. Hứa chân này lời nói vừa ra, mấy cái khác ban giám khảo cất tự ngẩn ra, nháy mắt bên trong yên tĩnh trở lại. Tại trang mấy người đều là vòng bên trong người làm, ánh mắt cùng phán đoán đều không kém. Vừa rồi bọn họ vội vàng đi tranh luận này đoạn biểu diễn tốt xấu không có đi suy nghĩ như thế nào mới có thể diễn càng tốt. hiện giờ nghe được hứa chân này cái đề nghị, lập tức cảm thấy có chút kinh ngạc. trước sinh khí, đem tức giận phát tiết rơi, sau đó lại khóc, đem cảm xúc tập trung tại đối tiểu nữ nhi thường tiết thượng. như vậy xử lý, tựa hồ sát thực so nguyên bản muốn hảo. cao trần lập tức mở miệng đồng ý nói, ta cảm thấy đến tiểu hứa nói này cái hảo. kỳ thật này đoạn kịch bản là có thể có khóc điểm, chỉ bất quá diễn viên diễn không được, cho nên mới dẫn đến người xem khóc không được. lúc này vẫn luôn không nói mấy câu, một vị nữ diễn viên cũng mở miệng nói. Ta cũng cảm giác hứa chân nói này cái so nguyên bản càng tốt. Nguyên bản chính là vì khóc mà khóc, không có một chút cảm xúc tại bên trong, cho nên mới không đả động người. Nói, này vị nữ diễn viên quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, nói, không bằng hai ta thử một đoạn đi. Liên vừa rồi này hai câu lời nói, hai ta đối một lần tư nhi, thử xem hiệu quả. Nghe được này cái đề nghị, Hứa Chân hai mắt tỏa sáng, cười nói, hảo a, Trình lão sư, ta chính muốn thử xem này cái cảm giác đúng hay không. Vừa rồi hướng hắn đề nghị này vị nữ diễn viên là Hảo ca bọn họ kia giới thị hậu, tên là Trình Lập Tuyết. Này vị tỷ tỷ thế nhưng là kịch nói giới có danh nữ thần, ngẫu nhiên tới phim truyền hình giới diễn mấy cái, luôn có thể thu hoạch phi thường hảo thành tích. Cho dù chỉ là một cái phim đoạn ngắn, có thể cùng với nàng đáp một chút diễn, cũng là một lần khó được cơ hội. Trình Lập Tuyết hỏi nói, ngươi nói tiểu nữ nhi di vật là cái gì đồ vật? Hứa chăn tại túi bên trong sờ sờ, lấy ra một khối chocolate tới. Hắn do dự một chút, lại tại phía trên cắn một cái, đối Trình Lập Tuyết nói, liền này cái đi, nữ nhi cắn một cái chocolate. Nghe nói như thế, Trình Lập Tuyết mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ khen ngợi, gật đầu nói, không sai này cái hảo phi thường hảo, không tận lực, hơn nữa lại rất dễ dàng làm người liên tưởng tới hải tử tới. Hứa Trân miết miệng cười một tiếng, đem này khối cắn qua châu cô lết bỏ qua một bên, giữ lại một hồi nhi dự bị bốn. Trình Lập Tuyết nói cũng không ra mồm, trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, rồi mấy bước ngồi vào Hứa Trân bên cạnh chỗ trống. Hai người chỉ là đối lời kịch, bởi vậy cũng không có đứng dậy, liền như vậy các tự ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên. Người phía trước liền là nguyên bản phim truyền hình hình ảnh, nhìn thấy hai người muốn diễn lại vừa mới bị thảo luận này đoạn kịch bản. Thẩm Hồng Mai mắt bên trong lập tức lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, Thiện tay liền diễn, còn thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, sẽ do so nguyên bản hiệu quả càng tốt sao? Vậy coi như lúng túng a? Phải biết, hứa chăn thế nhưng là thượng nhất giới thị đế, hơn nữa, còn là vừa mới bị nàng định tính là thật lực không đủ, ban giám khảo vì cổ vũ hắn mới cho thị đế Trần Nang thu hảo thành phim nếu là liền nhân ra tiện tay diễn mảnh nhỏ cũng không bằng, cái kia còn có thể cho hắn thường sao? Nàng chính như vậy nghĩ, Trình Lập Tuyết đã vuốt tay một cái, ra hiệu này đoạn biểu diễn chính thức bắt đầu mà theo này thanh nhẹ vang lên, hai người vừa mới còn thập phần buông lòng trạng thái thoáng cái liền thay đổi, hứa chân sắc mặt lập tức chìm đi xuống, thần sắc nhìn qua có chút hoàng hốt, mà trình lập tuyết thì tại nháy mắt bên trong đỏ cả với mắt, mắt bên trong vẻ hạnh náy lộ rõ trên mặt, ta, ta tới cầm ta đồ vật, nói, nàng cúi đầu, không dám nhìn hứa chân con mắt, chân tay luống cuống tiện tay cầm lấy hắn chỗ ngồi bên trên hai vai bao, bắt đầu hướng hướng bên trong chứa đồ vật, mặc dù căn bản là không hiện vật biểu diễn, nhưng thông qua nàng lộn xộn động tác, mấy người có thể rõ ràng xem đến, nàng tại gấp quần áo, tại chăn dải tại thu thập bàn bên trên đồ trang điểm, dọn dẹp dọn dẹp, Trình Lập Tuyết lại bắt đầu chẳng có mục đích tìm kiếm, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Hứa Trân ngay từ đầu chỉ là lặng yên ngồi tại vị trí trước, làm nàng là không khí. Cho đến lúc này, hắn mắt bên trong mới lộ ra một chút bực bội chi sắc. Hắn đứng lên, bắt đầu loạn xạ hướng trong bọc của nàng tách đồ vật, hoàn toàn chẳng phân biệt được chủ loại. Hứa Trân mặt bên trên không có bất luận cái gì tức giận biểu tình, nhưng mà đám người theo hắn thua lỗ động tát thượng, theo hắn bởi vì quá phận dùng sức mà gân xanh nhô lên cánh tay bên trên, lại có thể rõ ràng cảm thụ đến, hắn thực phân nộ cảm xúc gần như mất khống chế, ba không được này cái nữ nhân mau từ hắn trước mắt biến mất. Chỉ nhìn đến đây, chung quanh ban giám khảo nhóm cũng đã bắt đầu nhịn không được tán thưởng. Hào biểu diễn, mọi cử động là diễn, thậm chí đều không cần phải mượn mặt bên trên biểu tình. Mà một bên trình lập tuyết nhìn thấy hắn lúc này trạng thái, kinh ngạc ngẩng tay, mặt bên trên vẻ ấy náy lập tức trở nên càng đậm. "Thật xin lỗi." Nàng mới mở miệng, hốc mắt lập tức hiện đỏ, nước nở nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Ngươi đừng nói xin lỗi với ta." Hứa Chân lần đầu tiên mở miệng, đột nhiên thanh âm khàn khàn kêu lên, muốn nói, "Ngươi đi cùng mặt mặt nói Ngươi đừng nói với ta. Trình Lập Tuyết bị hắn quát lớn đến nháy mắt bên trong ngừng nói. Nàng mím môi một cái, cúi thấp đầu xuống đi, nước mắt nháy mắt bên trong tràn mi mà ra. Này một sát na, Trung quanh Ban giám khảo nhóm chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Đồng dạng kịch bản, hảo biểu diễn cùng vụng về biểu diễn thật không giống nhau. Xem Hứa Trân cùng Trình Lập Tuyết biểu diễn phiên bản, không chỉ có phẫn nộ cảm xúc được đến phóng thích, thậm chí liền hắn thê tử đều không cho người cảm thấy chán ghét. Hơn nữa chính như Hứa Trân theo như lời, như vậy biểu diễn, làm người xem có thể rõ ràng bắt đến giờ phút này cảm xúc điểm không đến mức bởi vì hai loại cảm xúc đối trùng mà khóc không được. Như vậy một điểm cải biến, cả đoạn biểu diễn đẳng cấp thoáng cái liền trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng. Chương 460, làm cha làm mẹ. Chương 460, làm cha làm mẹ. Chương 460, làm cha làm mẹ. Tại nguyên bản biểu diễn bên trong, vai nam chính tại thê tử nói ra thật xin lỗi sau, tiến lặng chảy nước mắt. Nhưng vừa mới này đoạn biểu diễn lại là, hứa chăn tại này cái thời gian điểm không khóc, mà là phát hỏa. Ngược lại là thê tử chịu này loại cảm xúc lây nhiễm, ấy nãy khóc lên. Vì rượu cải biến dẫn đến cả đoạn diễn tình tiết đi hướng thoáng cái liền thay đổi. Nam chính không ngất ức, nữ chính cũng không giả muộn, cái này khiến trung quanh khác mấy vị ban giám khảo không khỏi hết sức kinh ngạc. Hứa Chân bọn họ đương nhiên không có thời gian dừng lại phân tích, mà là thuận thế đối khởi kế tiếp lời kịch. Trình Lập Tuyết lúc này đã không lại thu thập hành lý, mà là đem tay cắm vào đầu tóc bên trong, đau khổ, hối nãy, tự trách, bao gồm bản cảm xúc một mạch sông lên đầu. Là ta lỗi, đều là ta lỗi. Nàng thống khổ nghẹn ngào nói, ta không xứng làm mụ, ta có lỗi với mặt mạn, mụ mụ có lỗi với ngươi. Mà Hứa Chân lúc này cũng không lại thu dọn đồ đạc, hắn trầm mặc đứng tại trình lập tuyết trước mặt, nghe nàng không ngừng không nghỉ của loạn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. "Ta cầu ngươi." Nửa ngày, hắn rút cuộc không thể nhịn được nữa, đem tay bên trong ba lô ném xuống đất, gầm nhẹ nói, "Đừng nói, ta cầu ngươi." Trình lập tuyết thân thể run lên, đột nhiên ngừng nói. Nàng chân chờ nghĩ muốn ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng còn là từ bỏ, chỉ là đưa tay bịt miệng lại. Hứa Chân hít sâu một hơi, cái gì cũng không nói thêm, cầm lên ba lô, tiếp tục loạn xạ hướng bên trong tác đồ vật. Không tiếng động rơi lệ thế tử sắc mặt xanh xám thu thập hành lý chưa full, trước mắt cảnh tượng tĩnh mịch đến làm người ngả tở. đúng lúc này, hứa chân giống như vô ý nhặt lên góc bên trong kia khối chocolate, phong bị nửa mở chocolate bên trên dính bụi, đã không thể ăn. một cái trong đó sừng bên trên bị cắn một cái, mặt trên còn in một loạt tinh tế dấu răng. hứa chân cầm này khối chocolate, túi đầu lẳng lặng mà nhìn, đột ngột dừng lại thu dọn đồ đạc động tác. xuất hiện tại này một khắc phảng phất bị theo tạm dừng khóa. ha ha, nửa ngày, hắn khó khăn hít một hơi, cười khẽ một tiếng. nay hai tử, hứa chân phất phất tay bên trong chocolate, cười nói. Cắn một cái liền ném, quán đến một chút dạng đều không có. Tiếng cười cười, hắn môi bắt đầu run rẩy, thanh âm cũng đổi giọng, dần dần nghẹn ngào khó tả. Nước mắt Lặng Yên không một tiếng động lăn xuống hắn gương mặt. Hứa chân hai tay vịn hàng phía trước chỗ ngồi, thân thể bởi vì kịch liệt run rẩy mà không cách nào đứng vững. Hắn tay bên trong cầm kia khối chocolate, chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống cuộn tròn thân thể, yên lặng rơi lệ dần dần biến thành nghẹn ngào khóc rống bốn. Màn hình bên ngoài, ban giám khảo Thẩm Hồng Mai chẳng biết lúc nào, đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng lấy ra khăn tay tới, nhẹ nhàng lau lau khóe mắt vệt nước mắt, tối đầu trầm mặc không nói liền sau lưng hứa chăn không đủ 5 mét nơi, nguyên bản phim truyền hình hình ảnh vẫn như cũ tạm dừng tại màn hình bên trên. Hình ảnh bên trong vai nam chính tay bên trong điet quần áo, khóc đến co lại co lại, phía dưới màn hình còn biểu hiện ra một hàng chữ màn, ta cầu ngươi đừng nói. Giống nhau như lúc đối cảnh chuyện xưa, không kém bao nhiêu lời kịch. So sánh sự khốc liệt, giản làm cho người ta không mắt thấy. Hảo a, nếu như đây mới là thị đến nên coi trình độ, kia trần ngang xác thực là không xứng đáng thưởng. Mặc kệ là biểu diễn kỹ xảo, đối nhân vật lý giải, còn là cảm xúc xử lý, đều căn bản không tại một cái tầm cấp bên trên. Ước chừng 10 tới giây sau, hứa chân cùng trình lập tuyệt đối diễn kết thúc. Hai người một lần nữa về tới chính mình chỗ ngồi bên trên, sánh bên trong mấy vị ban giám khảo lập tức đối vừa mới này đoạn biểu diễn đại thêm tán thưởng. Hiệu quả so tưởng tượng còn muốn hảo, Cao Trần Cao hứng bừng bừng nói, "Này cái diễn pháp xác thực là có thể giải quyết cảm xúc lộn xộn vấn đề." Tiểu Hứa thật lợi hại nha, nói chúng tim đen, "Ta xem ngươi về sau hoặc là suy nghĩ một chút làm đạo diễn đến." Ha ha ha. Chung quanh mấy người còn lại lập tức cười ra tiếng. Cao Trần lúc này không có cố ý đi chọc thầm ông Mai đau nhức điểm. Tỷ như liền này biểu diễn ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ khen, ngươi thế mà cầm trần ngang cùng hứa chăn đánh đồng, từ từ. Dù sao đều là một người người, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nhưng mà vụng trộm nhìn một chút đối phương ăn mệnh bộ dáng còn là không có vấn đề, đây cũng là buồn kệ ban giám khảo sinh hoạt bên trong một cõng chuyện vui. Nhưng là làm cao trần dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn thầm hờm ai thời điểm, đã thấy này nữ nhân thế nhưng tí xíu ăn mệnh ý tứ đều không có, mà là đầy mặt tán thưởng nói, tiểu hứa vừa mới này đoạn biểu diễn quá lợi hại, ta này nước mắt ta ngăn không được hướng xuống lưu diễn viên không riêng muốn học kỹ xảo, còn phải có diễn thường, không thể loạn phát tiết, được rõ ràng như thế nào diễn mới có thể làm người xem cảm xúc. nàng một bên dùng khăn tay bôi nước mắt, một bên lấy ra điện thoại tới, đầy mặt thân thiết nói, tiểu thư à, cùng di thêm cái hảo hữu. di thế nào như vậy thích ngươi đâu? ta 6 tháng cuối năm tính toán chủ bị một bộ mới kịch, chính sầu tìm không thấy thích hợp diễn viên, đến lúc đó di cùng ngươi câu thông hảo à. cao trần, mặt đâu? ta liền hỏi ngươi, mặt đâu? một đoạn cãi vác kịch liệt liền như vậy đầu voi đuôi chuột thảm màn. hơn nữa đi qua lần này thảo luận. Hứa Trân cũng không trang cá khô, mà là tích cực tham dự vào thảo luận bên trong. Ngọc Lan thường ban giám khảo tổ thực giảng cứu, ngoại trừ chủ tịch bên ngoài, còn lại bốn vị ban giám khảo phân biệt là một cái đạo diễn, một cái biên kịch, một cái nam diễn viên cùng một cái nữ diễn viên. Đại gia đứng tại các tự góc độ thảo luận một bộ kịch yêu khuyết được mất, đầu não phong bạo hạ, Hứa Trân cảm thấy rất có thu hoạch, Liên nói ví dụ vừa mới Ngô Hứng biểu diễn kia đoạn diễn, liền làm hắn càng rõ ràng rõ ràng cái gì gọi biểu diễn cấp độ. Theo Hứa Trân, cái gọi là cấp độ chính là muốn theo kịch bản phát triển, có trình tự có kế hoạch công bố nhân vật nội tâm ba động, làm người xem rõ ràng lý giải nhân vật đương hạ tâm thái, từ đó sinh ra đồng tình. Nếu như một mạch diễn quá phức tạp, sẽ chỉ làm người xem không hiểu ra sao, không rõ nhân vật đến cùng tại suy nghĩ cái gì. Một bộ phim truyền hình xem xong, ban giám khảo nhóm lại tiếp tục nhìn lên hạ một bộ, làm hứa chân cảm giác rất thú vị là thượng nhất giới không có thể thu được đến thị đế đề danh hoàng chi tín, nay một lần ngóc đầu trở lại, lần nữa mang theo mới kịch đề cử 10 bộ trung thầm tác phẩm. Hơn nữa, hắn còn cố ý đi khổ luyện tiếng phổ thông, tại kịch bên trong dùng chính mình nguyên thanh. Tinh thần thập phần đáng khen, nhưng mà ăn ngay nói thật, hứa chăn không có công báo tư thủ ý tứ, chỉ bất quá, hoàng trí tín biểu hiện tại một đám cao thủ bên trong, thực sự không được coi thường. Có thể vào vây ngọc lan thưởng trung thầm, chất lượng khẳng định là quá quan, nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế, thậm chí còn không bằng năm trước không lấy được để danh tiêm bộ không sơn mộ vũ. Hoàng trí tín này đoạn diễn cũng quá tận lực, cao trần lông mày cao lại, nói, còn không bằng mấy năm trước biểu hiện tốt. Thẩm Hồng Mai cũng khó được phụ họa một tiếng, nói, hắn gần nhất đường đi có chút đi sai lệnh, người khác nói hắn bạo phát lực cường, hắn liền một mặt đi bộc phát thoát nhìn cùng bệnh tâm thần đồng dạng, đặc biệt dầu mỡ. Hứa Chân lúc này nói tiếp nói, kỳ thật ta đạo cảm giác hắn diễn vẫn được. Biểu tình, động tác đều không có vấn đề quá lớn, liền là lời kịch hơi kém chút, quá nghiến răng nghiến lợi. Nếu là làm cái phối âm lời nói liền sẽ tốt hơn nhiều. Nói, hắn cầm lấy tay một bên điều khiển từ xa, điểm kích tiếng lặng, liền hoàng trí tín biểu diễn, cấp hắn phối âm nói, "À, đều đi đến này một bước, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể không đến xưa đến." Không giống với nguyên bản gào thét, Hứa Chân thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, mang theo ba phần cởi nhạo. Lúc này, màn hình bên trong hoàng trí tín bỗng nhiên từ ghế bên trên đứng lên gắt gao trừng mắt nhìn một người trẻ tuổi diện mục dữ tợn cười nói ha ha ha ha ha hứa trăn tận lực đè thấp thanh tuyến ý cười bên trong mang theo thô giáp khàn khàn cảm giác nói ta cho ngươi biết ai cũng đừng nghĩ trốn ta xong hạ một cái liền là ngươi đơn giản phối một đoạn âm hứa trăn lại hủy bỏ yên lặng đem điều khiển từ xa để lại cao trần tay một bên cười nói xem nếu là làm cái phối âm kỳ thật hắn diễn còn là thật không tệ cao trần ngơ ngác nhìn trước mặt hứa trăn hồi tưởng lại vừa mới kia đoạn phối âm không khỏi run lập cập Này, lại nhìn có chút không hiểu ngươi đến cùng là tại khen hắn còn là tôn hại hắn. Tính, nói tóm lại này họ hoàn không được, hoa rơi hoa rơi. Xin lỗi các vị, hôm qua bởi vì một số ngoại ý muốn đoạn tại không nên đoạn địa phương, sức người có hạn. Ai, ta cái gì cũng không nói, nói tóm lại thật xin lỗi. Ta tiếp tục gõ chữ, chương 212 giờ phát. Chương 461, Đảo khách thành chủ. Chương 461, Đảo khách thành chủ. Chương 461, Đảo khách thành chủ. Lời kịch bản lĩnh sát thực là hứa chân dài bản chí nhất. Lời kịch cùng biểu diễn khác biệt biểu diễn xem tiên phú nhưng lợi kịch này cái đồ vật là dựa vào ma công phu đến trình độ tự nhiên liền có thể đi lên hắn theo mới vừa lên đại một thời điểm liền bắt đầu mỗi ngày ra thần công tăng thêm am hiểu bắt trước gặp qua lợi hại tiền bối lại nhiều hứa trăn lời kịch đừng nói tại người cùng thế hệ bên trong cho dù đặt tại là tại thị đế này cái vòng tròn giữa đều tính là không tệ xa không nói chân chính hào lời kịch cũng không bằng hiện tại hứa chăn. không có trải qua quá hệ thống thanh đài hành biểu huấn luyện một số phương diện liền là khó tránh khỏi sẽ có khuyết điểm lúc trước hai người tại thất cô kịch tổ thời điểm Trần Chính Hảo còn cố ý cùng Hứa Trân hỏi qua lời kịch phương diện phương pháp huấn luyện. Khó được Hảo ca hơn 30 tuổi còn có hứng thú đi bổ này đó cơ bản kiến thức. Hứa Trân cố ý cấp hắn viện một bộ thần đọc thư mục, cung hắn chiếu vào đi luyện tập. Bất quá, Hứa Trân lời kịch cũng chỉ là trước nghiệp cấp, không thể xưng là đặc biệt tinh xảo. Muốn nói thật lợi hại, liền nói ví dụ này giới Ngọc Lan Thị Đế hậu tuyển chi nhất Vương Nguyên Anh, liền là cái bên trong nhân tài kiệt xuất. Hứa Trân rất muốn nói một câu đại bất kính lời nói, chính mình là xem Vương Nguyên Anh lão sư phim truyền hình lớn lên, hắn đến nay còn nhớ rõ, tại chính mình thượng tiểu học thời điểm. Ngẫu nhiên xem qua Vương Lão sư một bộ tác phẩm, hắn lúc ấy tại kịch bên trong diễn là một cái trùn phản hàn diện, nhưng mà hắn này cái phản phái khí chất một chút cũng không hung tàn, ngược lại có chút ôn tồn lễ độ cảm giác. Hắn nói chuyện thời điểm không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, không có cái gì dư thừa ngữ khí, cũng không có dư thừa biểu tình, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt lại như là tại nói nhân sinh triết lý, đem người hủ đến sửng suốt sửng suốt. Nhưng liền là này phần bình bình đạm đạm lại bị hắn biểu diễn một loại phản xã hội nhân cách cảm giác, hại đến người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hứa Trân yêu thích bắt trước người khác biểu diễn giống như vương nguyên anh lão sư này loại đi lại sách giáo khoa, càng là hắn trọng điểm bắt trước đối tượng. nhưng mà vẽ hổ khó vẽ dương, hứa chăn vô luận như thế nào bắt trước, đều cảm giác kém như vậy chút ý tứ. hắn cho tới bây giờ đều không mò ra đối phương này cô đặc biệt khí chất đến cùng là như thế nào biểu diễn tới. vương nguyên anh lần này để cử tác phẩm chồng già vợ trẻ, ăn ngay nói thật kịch nhìn rất đẹp, nhưng làm vì một bộ đô thị nhẹ hài kịch, nhân vật rất khó có khiến người trí nhớ khắc sâu điểm. vương nguyên anh tại này bên trong đóng vai đại học lão sư, là cái tương đương bằng phẳng nhân vật, ngoại trừ khôi hài hài hước thậm chí cũng không tìm tới cái thứ hai tính cách đặc thù. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là một nhân vật như vậy, lại bị hắn diễn huy sái tự nhiên, nho nhã tiêu sái, làm người cảm giác vô cùng mị lực. Không dựa vào xung đột, mà là dùng ngày thường tình tiết tới đắp nặn nhân vật, này là trước mắt hứa chăn chăm chỉ không ngừng tại nghiên cứu đầu đề. Đúng lúc mượn cơ hội này, hắn liền bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu Vương Nguyên Anh. Mỗi sáng sớm hứa chăn đều là cái thứ nhất đến chiếu phim sảnh, buổi tối tan cuộc sau cũng thường xuyên sẽ lưu thêm một hồi nhi. Miễn phí truy kịch, thuận tiện học tập, bao ăn bao ở, có hồng bao cầm còn có thể thu hoạch tổ ủy hội cùng mặt khác ban giám khảo tháng Dương. Hai tuần lễ hạ tới, làm cho Hứa chân đều có chút xấu hổ. Ai, làm ban giám khảo thật đỉnh hảo a. Về sau có này loại hoạt động, hẳn là tích cực tham dự mới là. Lần này Ngọc Lan thưởng lễ trao giải được an bài tại ngày 10 tháng 6 này ngày. Mà cùng lúc đó, nhà mình công ty cỡ lớn chiến tranh đề tài phim truyền hình chiến trường xa cũng đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, liền chờ bọn họ vai nam chính vào chỗ, tùy thời chuẩn bị khởi động máy. Làm vì ban giám khảo trí nhất, Hứa Trân đương nhiên sớm đã biết cuối cùng lấy được thưởng danh sách. Chỉ bất quá. Cùng thượng nhất giới hàng năm công tác tổng kết khác biệt, này giới lấy được thưởng người bên trong một cái người quen đều không có. Để danh người bên trong ngược lại là có không ít. Sắp cùng chính mình hợp tác tần thiếu trạch lần nữa để danh tốt nhất vai nam chính, sau đó lại lần bất hạnh không được tuyển. Thượng nhất giới tốt nhất nữ phụ tâu nghiên lần này để danh thị hậu, cũng là tiếc nối bồi bảng. Tốt nhất vai nam phụ cái này, hứa chân cảm giác đinh tuyết tùng biểu hiện tương đương đặc sắc, xuất phát từ cổ vũ nem hắn một phiếu. Bất quá, thiểu số phục tùng đa số, cuối cùng được tuyển là một vị giới văn nghệ tiền bối, hắn cũng là thua không đoán. Cùng ngay buổi tối bảy giờ, lễ chính thức bắt đầu làm vì ban giám khảo, Hứa Trân thời gian qua đi 2 năm, lần nữa đi theo Cao Chẩn đi một lần Ngọc Lan thưởng thằng đỏ. Hắn xem chung quanh quen thuộc bố cảnh, hồi tưởng lại lúc trước theo Tam Quốc kịch tổ tới lĩnh Thưởng lúc tình hình, không khỏi thập phần cảm khái. Bất quá, Hứa Trân lúc này tâm tình so với lần trước tới nhưng là dễ dàng nhiều, tí xíu áp lực đều không có. Tiến vào bên trong trang sau, hắn cùng mặt khác ban giám khảo nhóm cùng nhau ngồi vào hội trường hàng thứ nhất. Hứa Trân dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng chung quanh, thấy những cái đó thu hoạch được để danh diễn viên nhóm như là trước đây ít năm chính mình bình thường, mặt bên trên mang theo chức nghiệp tươi cười. Mắt bên trong khó nén khẩn trương, đương nhiên có loại làm lão sư dám khảo vui vẻ cảm giác. Thị đế công bố tại cả tràng tiệc tối giai đoạn sau cùng. Trao giải khách quý ngoại trừ lửa chăn, khác một vị còn lại là một vị rất có danh vọng nữ diễn viên, tên là Mạnh Chiêu Đệ. Nay vị tiền bối tại 3 năm trước đây đã từng từng thu được ngọc lan thưởng tốt nhất nữ phụ, lần này làm nàng tới cùng chính mình cùng nhau trao giải, là hứa chân chủ động yêu cầu, mục đích là vì năm nay muốn chiếu lên điện ảnh thất cô làm tuyên truyền. Trao giải đồng thời vì tác phẩm làm tiên truyền, là ngọc lan thưởng quy định bất thành văn mạnh chiêu đệ tại thất cô bên trong vai diễn là hứa chân thân sinh mẫu thân mặc dù phần diễn không nhiều nhưng là cái rất quan trọng nhân vật hai người tại lên đài sau đơn giản để cử một chút điện ảnh thất cô liền do hứa chân để lộ lần này thị đế lấy được thưởng danh sách thu hoạch được năm nay ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam chính là hứa chân đứng tại lập mạch phía trước cười hướng phía dưới đài nói chồng già vợ trẻ vương nguyên anh chúc mừng vương lão sư lúc này so sánh với năm đó trần chính hảo khẩn trương hứa chân khó có thể tin kinh nghiệm phong phú vương nguyên anh tỏ ra nhẹ nhõm tự tại nhiều lắm bước chân hắn lung tung đi đến đài sau theo hứa chân tay bên trong tiếp nhận cú thưởng, thần thái thoải mái mà nói, hứa chân vẫn là ta phi thường chú ý một vị trẻ tuổi diễn viên, không nghĩ tới lần đầu tiên chính thức gặp mặt hội là tại này bên trong. nói, vương nguyên anh xoay người lại, đối hứa chân khẽ không người, cười nói, cảm tạ hứa lao sư đem này cái thưởng ban ta. một tiếng này hứa lao sư một chút đem hứa chân cấp gọi mộng, hắn đội vàng cung cung kính kính hướng vương nguyên anh cúi người thăm hỏi, nói, vương lão sư ngài, nhưng chết sát ta. hứa chân bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật vương lão sư tác phẩm đưa cho ta xem, không là làm ta đánh giá, là lên cho ta khóa ta làm hai tuần lễ ban giám khảo cảm giác học được thật nhiều đồ vật vương nguyên anh thần sắc cung dung nói đừng khẩn trương nguyễn ngọc lan thị đế cầm được thực chí danh quy làm ban giám khảo còn là thực đúng quy cách ha ha ha ha ha ha, ha. đai bên dưới người xem nghe nói như thế lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười còn lần đầu nghe thấy lấy được thưởng người đối trao giải khách quý nói thực chí danh quy này nhất ba đạo khách thành chủ làm người gọi thẳng người trong nghề hứa trân nghe vậy cũng là không khỏi ngẩn ngơ nhưng mà hắn phản ứng cũng nhanh lập tức làm bộ muốn đi cầm lại vương nguyên anh tay bên trong chén vàng nghiêm trân nói kia vương giáo sư Cúp thưởng ngài có hay không, có thể bàn ta. Vương Nguyên Anh lập tức ôm Cúp thưởng chuyển hướng một bên, nghiêm túc nói: khó mà làm được. này là ta. Nhìn thấy hắn như thế thần tình nghiêm túc, toàn trường lập tức lại lần nữa vang lên một hồi cười vang. Chương 462 Chiến Trường xa, xuất phát. Chương 462 Chiến Trường xa, xuất phát. Chương 462 Chiến Trường xa, xuất phát. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Ngọc Lan thưởng lễ trao giải kết thúc sau, hứa trăn không có nhiều làm trì hoãn, sáng sớm hôm sau liền trước vãng Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành bắt đầu vì chiến trường xa quay chụp làm chuẩn bị lúc này kịch tổ một phần nhân viên bao quát thân là tổng sản xuất thái thực tiễn sớm đã đến truyền hình điện ảnh thành trước mắt chính tại tiến hành bố cảnh vận chuyển thiết bị chờ giai đoạn trước công tác chuẩn bị ngọc lan thưởng trao giải ở vào thượng hải chiến trường xa khởi động máy địa điểm là huỳnh châu hai chỗ cách không tính quá xa thái thực tiễn vốn dĩ đã nói muốn phái xe đi tiếp hứa chăn bất quá sao là thân là nam số 2 tần thiếu trạch cũng lấy để danh người thân phận tham dự ngọc lan thưởng lễ trao giải hứa chăn rước thoát liền cọ sát hắn xe đi qua hai người tại đường bên trên thuận miệng nói chuyện phiếm Tần Thiếu Trạch kinh ngạc phát hiện, thân là Lang gia các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng Nam Thu vào quá ước Hứa Chăn, thế mà không phối chuyến đặc biệt. Hứa Chăn ngu ngơ cười một tiếng, yên lặng quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Thái thực tiến ngược lại là muốn cho hắn phối chiếc bảo mẫu xe tới, bị hắn chính mình tự tay đem cái này phí tổn cấp chém. Công ty bách phế đại hưng, một nghèo hai trắng, hiện tại không phải hưởng thụ thời điểm. Huống chi chính mình bình thường dù sao không như vậy nhiều hành trình, có cần thời điểm dùng xe bớt không được sao? Có thời gian quan tâm ta tình trạng tài chính, không bằng hai ta đúng đúng lợi ích. Ngày 11 tháng 6 này, ngày trạm vào tối, Hứa Trăn cùng Tần Thiếu Trạch thuận lợi đến Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành. Lang ra các nhân khu chính mình, cũng không móc người ngoài, cùng ngày buổi tối, Thái Thực Tiễn cùng Hứa Trăn liền tại Hoành Châu gần đây nhất hào hoa xa xỉ vạn thịnh quốc tế khách sạn thiết tiến, vì Tần Thiếu Trạch cùng hắn đoàn đội bảy tiệc mời khách, cầu chúc hai bên hợp tác viên mãn thuận lợi. Chiến trường sa kịch tổ chủ yếu diễn viên lúc này đều đã vào tổ, nhưng không sẽ lập tức bắt đầu chính thức quay chụp. Dựa theo lệ cũ, kịch tổ muốn tiến hành trong vòng 2 tuần kịch bản xây dựng, cũng mời tương quan chuyên gia tới vì diễn viên nhóm giảng thuật chuyện xưa lịch sử bối cảnh cùng với tương quan phong thủy, lễ tiết, quân đội xây dựng chế độ từ từ. Đầu cùng nhau trải qua này loại kịch tổ tần thiếu chạy chỉ cảm thấy đại chịu chấn động. lúc trước đối lang gia các này ra công ty nhỏ ghen ghét, không phục lập tức đánh tan rất nhiều. hơn nữa, càng làm hắn hơn kinh ngạc là phim truyền hình còn không có khai mạc, kịch bên trong mấy vị diễn viên chính, đặc biệt là lang gia các chính mình diễn viên, sớm đều đã đem lời kịch đọc xong. thậm chí liền nguyên bản hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh, coi là là bình hoa lâm ra, lời kịch đều đọc thuộc lầu lầu. kịch bản bên trên bị nàng dùng các loại hình quang bút đồ đến xanh xanh đỏ đỏ, bên cạnh dán khẩu lấy giấy. Còn bao hết bìa sách, rõ ràng là thấy cực kỳ nghiêm túc. Hắn xem này người khác là tình cảm giật giảo viết xong đối đáp, thực sự là ngượng ngủng túi đầu, liền nghĩ Lâm thời nhớ vài câu, tối thiểu đến phiên chính mình thời điểm đừng nhìn cái bản. Kết quả, lưng đến một nửa lại quên tử, đành phải túi đầu đi lướt trộn. Ách, ách, Tần Thiếu Trạch tại kịch bản bên trên xem mấy giây, cũng không tìm được chính mình niệm là nào đoạn. Bên cạnh Hứa Chân chỉ phải giúp hắn phiên trang, chuẩn xác đưa tay điểm một cái, thấp giọng nói, "Chỗ này, đến cùng là đọc qua xét người, đọc đến nơi này." Tần Thiếu Trạch, "Danh a, ta chính mình lời kịch" Nhân ra so ta còn quen. Ngắn ngủi hai tuần lễ thời gian, nguyên bản đấu chi dâng trào, cho là chính mình là hạ mình tới diễn nam số 2 tần thiếu trách bị ngược cái thương tích đời mình. Đem kịch bản từ đầu tới đuôi qua một bên sau, hắn trong lòng không hiểu sinh ra một cái ý niệm, may chính mình cấp lại tiền tới diễn này bộ kịch, ngay tiền xài đáng ra a. Bất quá thật đáng tiếc, hứa chăn lúc này cũng không biết tần thiếu trách có như vậy cao tư tưởng giận nộ. Hắn lúc này chính tại vì một cái sự tình phát sầu, Hoành Châu trời mưa. Cuối tháng 6, Giang Nam mưa rầm ngày, trời mưa vốn dĩ liền là chuyện thường. Nhưng là nước mưa năm nay thực sự là có chút ngoài dự liệu nhiều. Chiến trường Sa kịch tổ vốn định tại ngày 25 tháng 6 này ngày tổ chức khởi động máy nghi thức, kết quả ông trời không tốt. Buổi sáng vừa mở mắt, Hoàng Châu bên này liền hạ khởi tí tách tí tách mưa nhỏ. Bởi vì tham dự người quá nhiều, không có cách nào tại phòng bên trong cử hành, bọn họ chỉ phải lâm thời sửa đến số 26. Ai có thể nghĩ lại có mưa? Thái thực tiễn cắn răng một cái, thông báo sở hữu diễn viên, công tác nhân viên, truyền thông người, bộ môn lãnh đạo chờ. Chiến trường Sa khởi động máy nghi thức liền quyết định tại số 28. Đồng thời còn mua một dương lớn từ áo mưa để bày tỏ bày ra vô luận như thế nào đều phải tổ chức quyết tâm. Kết quả, số 28 này ngày mưa, so trước đó bất luận cái gì một ngày còn lớn hơn. Tại này, ta cần đại biểu phim truyền hình chiến trường xa bên sản xuất, lan ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn, hướng các vị lãnh đạo cùng bằng hữu biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Hướng tin tức truyền thông đối với chúng ta chú ý bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Thái thực tiễn mặc một bộ lục áo mưa, nâng một cái đỏ loa, đứng tại đài bên trên tê hét lên điên cuồng, thỉnh thoảng mặn một đêm trên mặt nước, mà hứa chăn cùng tần thiếu trạch đám người thì xuyên nhựa tọt lật tiệp áo mưa tại mưa gió bên trong ngửa đầu xem thái tổng diễn thuyết thần sắc có chút mờ mịt hứa chân vừa vặn đứng tại một cái danh thoát nước bên cạnh túi đầu một xem mưa một bên thật nhiều chỉ có dép lê cũng không biết nói là từ đâu vào tới có câu nói rất hay gặp nước thì phát vậy chúng ta này kịch hẳn là phát tải to rồi đi cuối tháng 6 mưa to cấp hành châu thành mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyển bộ phận kịch tổ không cách nào khởi công một ít bố cảnh bị trùng hủy còn có rất nhiều thiết bị trang phục đạo cụ triệu triệu dẫn đến không cách nào bình thường sử dụng mấy ngày trong vòng liên trục ảnh thiết bị thuê phí đều tràn ra không ít lúc này Thái thực tiễn ngược lại là kiêu ngạo mà ngóc lên đầu tới Dương Dương đắc ý cảm khái chính mình dự kiến trước bởi vì chiến trường xa kịch tổ máy quay phim là tự chuẩn bị vì càng chấn động hoàn Nguyên Văn tịch Đại hỏa chờ chẳng cảnh Thái thực tiễn cố ý tốn giá cao nhập khẩu bốn đài gần nhất loại hình nghệ lẹt chạ HD máy quay phim liên máy móc mang linh kiện hoa hơn mấy trăm vạn kém chút không đem hứa chăn cấp đau rơi tầm nhưng nếu quả thật có thể coi là sổ sách kỳ thật cũng không là rất đắt bởi vì này cấp bậc thiết bị coi như là thuê một ngày cũng phải hai ba cho dù theo hai tính 90 ngày quay chụp chu kỳ cũng muốn hơn 70 vạn, một máy tiền ra tới. Huống chi, này loại đẳng cấp thiết bị tại Hoành Châu căn bản không muốn được. Cho nên, hứa chắn bọn họ mua máy quay phim lúc sau, dứt khoát đem bọn nó treo ở Hoành Châu một nhà chụp ảnh thiết bị thuê công ty kia bên trong, tính toán nhìn xem lấy cơ giữa cơ, dựa vào cho thuê đem này cái tiền kiếm về. Bất quá vấn đề duy nhất liền là, mặt khắc kịch tổ chỉ sợ sẽ không nguyện ý tổ như vậy quý thiết bị. Số 30 này ngày, này bốn đài cục cương quý giá rốt cuộc không vận đến Hoành Châu hứa chăn tự mình mang theo chụp ảnh tổ công tác nhân viên đi thiết bị thuê công ty kêu bên trong ký nhận lấy bảo đảm máy quay phim hoàn hảo không tổn hao gì sau đó xào là tại này bên trong gặp một vị người quen đã từng tại trí lấy uy hổ sơn kịch tổ cắt tinh hội thượng đụng phải một mặt thanh niên diễn viên lâm hiểu ba hoa hạ hơn kịch tổ cũng sẽ ở hành châu lấy cảnh tại này bên trong gặp cái đem người quen thực sự là quá bình thường bất quá làm hắn có chút chút ngoài ý muốn là lâm hiểu ba lúc này mặc chính là một thân cổ trang hơn nữa nhìn quần áo kiểu dáng đại khái là đông hán hoặc là ngụy tấn thời kỳ võ tướng nha Lư Chăn. Lâm Hiểu Ba nhìn thấy Lư Chăn, có chút ngoại ý muốn tiến tới, nói: "Ngươi cũng tại Hoành Châu bên này quay phim? Phía trước ta nhìn thời gian biểu, không thấy ngươi à. Lư Chăn hướng hắn lễ phép cười một tiếng, nói: "Chúng ta hai ngày trước mới vừa làm khởi động máy nghi thức, hai ngày nữa mới chính thức khai mạc, đến lúc đó thời gian biểu bên trên liền có." Lâm Hiểu Ba hỏi nói: "Các ngươi chụp cái gì vậy ta?" Lư Chăn nói: "Một bộ kháng chiến kịch, gọi chiến trường xa, các ngươi chụp là cái gì kịch?" Bởi vì chiến trường xa không là danh, cũng không là tục làm, Lâm Hiểu Ba nghe được này cái tên lúc sau hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng hắn vừa định cần trả lời chính mình thì dành, mặt bên trên cũng lộ ra nháy mắt ra hiệu tươi cười, nói, "Ha ha, nói đến, chúng ta này bộ kịch ngược lại là cùng ngươi còn rất có duyên. Chúng ta phía trước một hồi còn mới vừa xem một lần Tam Quốc, ngươi diễn Chu Du diễn thật là hảo." Hứa Chân nghe nói như thế, xem Lâm Hiểu Ba trên người quần áo, cảm thấy bỗng nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Hắn cấp tốc nhớ lại một chút gần đây đưa tới chính mình tay bên trong vợ, hỏi dò, "Các ngươi chủ, không sẽ là Tam Quốc thời kỳ kỳ đi?" Lâm Hiểu Ba cười nói, "Ta liền biết ngươi có thể nhìn ra, chúng ta này bộ kịch gọi Triệu Tử Long truyền kỳ. Hắn nói nhíu mày, nói: "Ta nghe nói, ngươi phía trước đi Tam Quốc kịch tổ cắt tinh thời điểm, thử liền là Triệu Vân." Hứa Chân. Hắn nghe được này cái cái danh, thoáng cái liền ngẩn trụ. Xem Lâm Hiểu Ba này cái có chút hăng hái tươi cười, Hứa Chân bỗng nhiên cảm giác có chút muốn đánh người. "Ai, Chu lão sư, Chu lão sư." Mà lúc này, Lâm Hiểu Ba thì hoàn toàn không có lưu ý đến Hứa Chân lúc này tâm tình, hắn vất tay gọi tới phía sau một cái trung niên người, người nói: "Chu lão sư, ngài xem ta gặp ai." Theo hắn này thanh Triệu hắn, cách đó không xa, một cái chính đang lay hoay thiết bị hói đầu trung niên người quay đầu nhìn thấy hứa trăn không khỏi hai mắt tỏa sáng tiêu lên u tiểu hứa hói đầu trung niên người một đường chạy chậm đi tới hứa trăn người phía trước ý cười đầy mặt nói ta lúc ấy ai hóa ra là ta ra công cận ha ha ha hứa trăn nhận ra này cái đại thúc, này người tên là chu minh sơn là tam quốc kịch tổ trụ ảnh chỉ đạo về sau bằng vào này bộ tác phẩm tại ngọc lan thượng thượng bắt được tốt nhất trụ ảnh thủ vinh không nghĩ tới lâm hiệu ban này bộ triệu tử long truyền kỳ thế mà tìm được chu chỉ đạo tới trường kính này cái phối trí là thật không thấp à? hứa chăn lúc này mặc dù tâm tình không tốt lắm nhưng nhìn thấy chu minh sơn vẫn là rất cao hứng vội vàng lễ phép cùng hắn chào hỏi mà chu minh sơn cùng hứa chăn cựu biệt trùng phụng thái độ cũng dị thường thân thiện lập tức cùng hắn đếm kỹ khởi kịch tổ bên trong người quen triệu vệ hoa cũng tại chúng ta bên kia ta nhớ rõ lúc trước vẫn là hắn cùng ngươi đi chu minh sơn cười híp mắt nói còn có nhỏ mạnh mạnh chiêu huy cũng tại chúng ta bên kia hắn vỗ hứa chăn bả vai nói có rảnh đi chúng ta ngồi bên kia ngồi à mấy ca cùng đi ra hướng hai chén Chu Minh Sơn từng cái hướng hứa chăn đếm kỹ này nhà mình bên bờ này dùng Tam Quốc kịch tổ thành viên trong đó có mấy cái hứa chăn xác thực là có ấn tượng trước mắt nếu cùng ở tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành chịu không ngược lại là có thể cùng trước kia bằng hữu nhóm tụ họp một chút mà lúc này Lâm Hiểu Ba chợt tới một câu ai hứa chăn vừa vặn gạo không bằng ngươi tới chúng ta bên này nói đùa một chút Chu Du sao ha ha ha ha hứa chăn mặt bên trên lộ ra lễ phép mỉm cười nói còn là tính đồng dạng nhân vật ta không nghĩ diễn hai lần Lâm Hiểu Ba lại nói khách mời đừng nhân vật cũng được a. Người yêu thích ai? Giả Cát lượng, Tôn Quyền, Lô Túc, phần diễn cũng không nhiều, coi như lại đây chơi đùa sao? Hứa Chân, ta nói ta yêu thích Triệu Vân, ngươi sẽ cho sao? Đương nhiên, ăn ngay nói thật, Triệu Vân hắn cũng không thích. Hắn chỉ thích Tam Quốc bên trong Triệu Vân, không thích đơn độc đem này cái nhân vật rút ra làm cái nhân vật chính tới quay. Mặc dù không gặp qua kịch bản, nhưng nghĩ cũng biết chất lượng sẽ không quá tốt. Hứa Chân chỉ phải cười xấu hổ cười, từ chối nói, xin lỗi, chúng ta kịch tổ quay chụp nhiệm vụ tương đối khẩn, còn là tính Nhưng Lâm Hiểu Ba hiển nhiên không có tùy tiện ý tứ buông tha, tiếp tục du thuyết nói: "Khách mời cũng không được bao lâu thời gian, làm vì trao đổi, ta cũng có thể đi các ngươi kịch tổ khách mời cái diễn viên của chúng." Nói, hắn một mặt kiêu ngạo mà nói: "Ta cùng ngươi nói, chúng ta kịch tổ phối trí rất lợi hại. Theo nhân viên đến thiết bị, tất cả đều là trước mắt quốc nội cấp cao nhất phối trí." Lâm Hiểu Ba chỉ chỉ bọn họ trước mắt sở tại kho hàng, nói: "Ngươi biết chúng ta hôm nay vì sao tại nơi này sao? Chúng ta mới vừa theo Mado điều vận một đứt chụp ảnh thiết bị lại đây, trường phản phan này chuẩn diễn." Chúng ta tính toán muốn chiếu vào điện ảnh tiêu chuẩn tới quay." Nói, hắn quay đầu nhìn về một bên Chu Minh Sơn, nói, "Chu chỉ đạo, ta thuê thiết bị gọi cái gì tới?" Chu Minh Sơn mới vừa cần trả lời, lại nghe đích đích hai tiếng, lại là bên ngoài tới xe. Hai cái kịch tổ người nhìn lên thấy xe tới, không để ý tới nói chuyện thiếm, lập tức vây lại. Chu Minh Sơn chạy ra ngoài, đứng tại xe tải hạng, ngửa đầu hỏi nói, "Sư phụ, là triệu tử long truyền kỳ kịch tổ sao?" Đưa hàng sư phụ tối đầu nhìn một chút tay bên trong biên lai, nói, "Không lạ, là, là chiến trường sa kịch tổ, thu hoạch người là lương vệ quốc." nghe xong này lời nói, hứa chân bên này mang đến thợ quay phim vội vàng lớn thanh, phất tay kêu lên, chúng ta, là chúng ta. nói chuyện lúc hai bên lẫn nhau xác nhận bên lai, like, đưa hàng người liền bắt đầu hướng kho hàng bên trong dỡ hàng, hứa chân đám người vội vàng lây lại, bắt đầu hủy đi thùng xét nghiệm thiết bị. đám người vốn cho rằng cái này là một chuyện vụ tính công tác, cũng liền không quá để ý. nhưng mà liền tại mở thùng một sát na, triệu tử long truyền kỳ kịch tổ trụ ảnh chỉ đạo chu minh sơn trợt mở to hai mắt nhìn, hắn coi là là chính mình hoa mắt, không dám xác định, đợi đi vào một xem, lại nhịn không được phun ra thu tụ. ngoạn tạo. Trú Minh Sơn nhìn trước mắt mới tinh sáng loáng chụp ảnh thiết bị, con mắt đều trợn tròn, nhịn không được lặp đi lặp lại hỏi nói, là, Ê, "Là cha năm nay mới ra cái kia? Hiện tại quốc nội đã có này cái thiết bị?" Hứa Chân Ngại ngùng cười một tiếng, nói, "Đúng, liền là kia khoản." Chỉ một thoáng, Triệu Tử Long truyền kỳ bên này thợ quay phim tất cả đều xong tới, vây quanh này đối chụp ảnh thiết bị xoay quanh, phản phất đặt tại bọn họ trước mắt không là một đôi cái dương đen, mà là một tòa kim sơn. Ngoa Tào, thật là. Ai ú Ngoa Tào, xuống lâu thấy. Ngoa Tào mau đến xem tượng đế. Này cái có thể chụp ảnh sao? Ta có thể phát vòng bằng hữu sao? Chương 463, hứa lao sư trả tiền lớp học. Chương 463, hứa lao sư trả tiền lớp học. Chương 463, hứa lao sư trả tiền lớp học. Hai nhóm nhân mã đơn giản Hàn Huyên hai câu, liền các tự ký nhận chụp ảnh thiết bị, kéo về nhà mình kịch tổ đi. Hứa Chân cũng không có gì hư vinh tâm, an ngay nói thật, tại không ảnh hưởng quay chụp chất lượng tình huống hạ, hắn thà rằng bị người chào phúng cũng không muốn ra này cái danh tiếng. Bất quá, Chu Minh Sơn đám người thái độ, nhưng từ mặt bên chứng minh Bọn họ này phê thiết bị tiền không bạch hoa. Tại nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mắt bên trong, đây quả thật là lạ như là cục cưng quý giá đồng dạng tồn tại. Hiểu rõ đến này một điểm, hắn cũng liền thỏa mãn. Nhưng mà ngay tại lúc đó, Triệu Tử Long truyền kỳ kịch tổ bên này tình huống liền không đồng dạng. Ai nha, thật là không nghĩ tới, hiện tại quốc nội phim truyền hình thế mà đều đã bắt đầu dùng lệ lẹt trả LF203. Chụp ảnh chỉ đạo Chu Minh Sơn ngồi tại đường về xe bên trên, đầy mặt hâm mộ nói, ta đơn biết đầu năm nay có một bộ Hollywood chiến tranh điện ảnh dùng là này bộ thiết bị, không nghĩ tới quốc nội theo vào đến như vậy nhanh. Ai, hãng ngữ phim truyền hình mấy năm này thật là đồng bộ phát triển à, thực sự có người bỏ được tạ tiền. Chu Minh Sơn này lời nói vừa ra, xe bên trên mặt khác mấy vị chụp ảnh trợ lý liên thanh phụ hoạ. Chu chỉ đạo nói là phản chiến anh hùng đi. A, nhân ra cái kia chiến tranh tràn diện chụp, thấy ta tê cả da đầu. Đúng vậy a, cái kia bạo phá hiệu quả, quả thực. 203 sắc thực thích hợp chụp chiến tranh phim, nó cái kia cảm quan độ, tuyệt đối có thể nói là vượt thời đại thiết bị. Triệu Tử Long truyền kỳ vai nam chính Lâm Hiểu Ba liền ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, nghe chụp ảnh tổ người chua chua thì thầm một đạo khẽ miệng giật một cái co lại, gia cũng muốn, gia cũng muốn dùng cao cấp nhất thiết bị. Một nhóm người trở về đến sở tiêu TDO, đám người các tự đánh giá mở, Lâm Hiểu Ba vụng trộm đi đến Chu Minh Sơn trước mặt, hỏi nói, Chu chỉ đạo, ngươi nói chúng ta kịch tổ nếu là cũng dùng cái kia hệ lẹt chạ cái gì cái gì, hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Chu Minh Sơn nghe xong này lời nói, con mắt đều sáng lên, nói, đó là dĩ nhiên, ta cũng có đại hỏa, bạo phá tràng diện a, ta phía trước là không biết quốc nội đã có hệ lẹt chạ LF205, nếu là sớm biết, khẳng định chọn nó nha. Nói. Chu Minh Sơn lại xoa xoa đôi bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, nhưng là ta xem hứa chăn bọn họ bộ kia thiết bị là theo kinh thành trở tới đây, trường phản pha này trận diễn, nhiều nhất lại có một cái tuần lễ liền khai mạc, ta sợ không kịp. Lâm Hiểu Ba nghe xong này lời nói, vung tay lên, nói, này ngài khỏi phải lo lắng, chỉ cần ngài nói hữu dụng, khẩn cấp cũng cho nó thêm lại đây, mấy ngàn vạn đều tiêu xài, còn kém này chút tiền lẻ. Dứt lời, hắn nắm chặt nắm đấm, khí thế hung hăng tìm kịch vụ đi, làm hắn hỗ trợ liên hệ có thể hay không tổ được đến hứa chăn bọn họ cái kia loại hình thiết bị nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là kịch vụ bên kia rất nhanh liền truyền đến tin tức nói này cái thiết bị vừa vận hành trâu liền có hai đài Lâm Hiểu Ba nghe xong này lời nói không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng phái người đi liên hệ tuy nói bởi vì mấy ngày liên tiếp mưa to thiết bị thuê phí lên giá không ít nhưng ra không quan tâm gia chính là muốn dùng tốt nhất không qua mấy giờ kịch vụ bên kia liền cùng đối phương thỏa đàm giá tiền nghĩ được rồi một phần trong vòng một tháng thuê hợp đồng Lâm Hiểu Ba lấy tới một xem chỉ thấy hợp đồng bên A gọi là Diệu Âm Vườn Truyền Hình Điện Ảnh Thiết Bị Thuê Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn không khỏi sửng sốt một chút dĩa ở vườn, này cái tên như thế nào cảm giác có chút quen hay, hảo giống như ở nơi nào nghe qua, hợp đồng nghĩ tốt sau không đến 5 cái giờ, lâm hiểu ba liền biết này cái tên ở nơi nào nghe qua. tối hôm đó, trời còn chưa có tối, thiết bị công ty người liền mở ra xe tải đem hai bộ thiết bị đưa đến sở studio. lâm hiểu ba lúc này chính tại chàng một bên nghỉ ngơi, dương mắt một xem, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy, mang theo đồng cầu mạo trẻ tuổi người đi xuống xe tải ghế lái phụ, nhìn qua như thế nhìn quen mắt, không là buổi sáng mới vừa gặp qua hứa trăn là ai, hứa trăn. Lâm Hiểu Ba ngạc nhiên nên đón tiếp lấy, xem công nhân nhóm cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống máy thiết bị, một mặt ngậm bước hỏi nói, "Ngươi như thế nào tại nơi này?" Hứa Chân theo tiếng kêu nhìn lại, mỉm cười cùng Lâm Hiểu Ba phất phất tay, nói, "Ta áp tiêu nha." "Lâm Hiểu Ba?" Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ làm, phản ứng nửa ngày, mới nói, "Này là các ngươi công ty chính mình thiết bị." Hứa Chân gật gật đầu, nói, "Đúng vậy a. Mua bốn đài, dùng hai đài, thuê hai đài." Lâm Hiểu Ba, "Diệu Âm Vương là các ngươi lang dạ các sản nghiệp." Hứa Chân gật đầu nói, "Đúng." Là chúng ta lang ra các công ty con, này cái nguyệt mới vừa thành lập. Nói, hắn có chút ngượng ngùng cười cười, nói, kỳ thật này cái công ty chính là vì này 4 đài máy quay phim mới thành lập, không nghĩ tới mới vừa treo lên nửa ngày liền có người muốn thuê. Khai trương đại cát, ta cấp ngươi đánh cái 95% đi. Lâm hiểu ba. Không biết vì cái gì, bắt được thiết bị, còn đánh chết, nhưng là ta một chút cũng không vui sáu. Nói thực ra, hứa chăn cũng không ngờ tới nhà mình thiết bị có thể như vậy nhanh liền thuê. Một đài 2800 một ngày a. Hắn vốn cho rằng thái thúc này cái lấy cơ dưỡng cơ sách lược là tại mơ ngộng háo huyền, không nghĩ tới này trên đời thật là có thủ hảo. Đặc biệt là Lâm Hiểu ba này loại, chỉ là rỡ hàng thời điểm đội vàng nhìn thoáng qua, thế mà liền xúc động hạ đơn. Về sau khám cảnh thời điểm có hay không có thể suy tính một chút, đến những cái đó người ngốc nhiều tiền kịch tổ bên cạnh đi định hướng ăn vạ. Hứa chân đã đến, tại Triệu Tử Long truyền kỳ kịch tổ đưa tới một tiểu ba bạo động. Hắn mặc dù không là cái gì cự tinh, nhưng là thanh niên diễn viên bên trong một lá cờ. Đặc biệt là tại Tam Quốc đệ tài kịch tổ bên trong, theo bố cảnh, đến tạo hình đến biểu diễn đều khó tránh khỏi sẽ cùng Tam Quốc sinh ra đối chiếu, mà bọn họ kịch tổ bên trong nhưng không có giống hứa chăn như vậy lợi hại trẻ tuổi người. Tại mấy ngày liên tiếp mưa dầm thấm đất, có không ít người thậm chí đều đem hắn coi là thần tượng. Này đó người nhìn lên thấy hứa chăn tới, lập tức như ong vỡ tổ xông tới, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. rất nhiều người lúc này trên người còn xuyên đồ hóa trang, hóa thành trang, trang diện nhìn qua có chút buồn cười. Này đó người tạo hình rất rõ ràng có bắt trước Tam Quốc dấu vết, hứa chăn hợp mấy chướng ảnh, hơn phân nửa đều có thể đoán được bọn họ diễn là ai. đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên thấy được một người mặc mễ bạch sắc hẹp tay áo trang phục, mang màu đen, trông phong trẻ tuổi người. Này người chừng 20 tuổi, cao cao gầy gò, mặt mày lờ mờ cùng chính mình có 3 phần tương tự 4. Chuẩn xác điểm nói, là mặt mày trang dung cùng Tam Quốc bên trong Chu Du có 3 phần tương tự. Hứa chăn nháy mắt bên trong có chút hoảng hốt, sững sốt một chút, mới hỏi: "Này vị là Chu Du?" Nghe nói như thế, này vị tiểu ca lập tức mặt đỏ lên, kinh sợ khoát tay nói: "Không không không, đại đô đốc ngươi nhưng đừng gọi ta Chu Du, ta là Đồ Giởm a." Ha ha ha ha. Người ở chung quanh nghe đến Đồ Giởm hai chữ, không khỏi một hồi cười vang, Hứa Trân cũng không nhịn được dở khóc dở cười, cầm điện thoại cánh tay cười đến lắc một cái lắc một cái bốn. Đừng như vậy nói, ta cũng không là chính phẩm a, chính phẩm đã qua đời nhanh hai ngàn năm. Sát trời dần dần muộn, Hứa Trân đưa xong thiết bị liền về tới chiến trường Sa kỵ tổ. Chiến trường Sa tại số 28 kia ngày cũng đã bắt đầu quay chụp, nhưng là trước mấy ngày vì rèn luyện, an bài nhiệm vụ lượng không lớn. Hai ngày nay tập trung quay chụp liền là Lâm Gia ống kính. Lâm Gia tại kịch bên trong vai diễn nhân vật tên là Hồ Tương Tương, là cái ra cảnh giàu có trường xa cô đơn, bị triệu người nhảy nhóm sủng ái. Thế kỷ trước 30 năm đại loạn, Vũ Hán luôn hãm, trường sa nguy cơ sớm tối, rất nhiều trường sa lão bách tính cũng bắt đầu nhà bên trong nữ hải tử ra bên ngoài tìm gả, để cầu tị nạn. Chuyện xưa ngay từ đầu, chính là 16 tuổi Hồ Tương Tương bị tỷ phu cưỡng ép theo trường học tún ra tới, kéo đi cùng một cái trẻ tuổi quân quan thân cận. Là, hứa chăn vai diễn liền là cái kia quân quan. Bất quá, hứa không hiểu ra sao bị kéo đi thân cận chăn đến ống kính muốn theo ngày mai mới khai mạc, bởi vậy, hứa chăn lúc này liền xuyên kịch tổ rõ ràng sau lưng cùng quần thể tao, ngồi tại giám thị khí phía trước làm con chúng. Lâm Gia lúc này chính ngồi tại phòng học bên trong lên lớp, nàng xuyên một thân cũ thời đại học sinh trang, áo trên trắng, váy lam, giày da đen, ghim hai cái bím tóc nhỏ. Lâm Gia có một đôi xinh đẹp hoa đỏ mắt, con mắt đen như mực bên trong triều quang, mắt bên trong chiếu đến một vòng minh nguyệt. 3. Đúng lúc này, phòng học tấm ván gỗ cửa đống nhiên bị người đột ngột phá tan. Thân xuyên đất quân trang màu xanh lá cây tần thiếu chạy xông vào phòng học bên trong, giương mắt quét một vòng, lập tức sải bước đi đến Lâm Gia trước mặt, thô bạo túm lên nàng cánh tay liền đi. Ngươi làm cái gì? Ngươi vùng ra ta. Lâm gia vai diễn hổ tương tương lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, dãi rửa thân thể đi dãi rửa. Tần thiếu trạch quay đầu gắt một cái, một mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn như cũ lôi kéo Lâm gia đi ra ngoài cửa. Lúc này, Trang một bên Hứa chăn thấy thế, không khỏi hơi hơi nhũ mày. Lâm gia sư tỉ nơi này diễn không được a, Cùng Tần thiếu trạch so sánh quá cường liệt. Sở đạo, lúc này Hứa Trăn vũ nhẹ đạo diễn Sở Tiêu Hùng bà vai thấp giọng nói, hơi chút tạm ngừng một chút. Sở Tiêu Hùng nghe vậy, đưa tay hô cắt, hỏi nói, làm sao vậy, a trăn? Hứa Trăn nói, chờ một lát chỉ chút lát. Ta cùng ta sư tỷ nói hai câu. Hắn biết, sở kiêu hùng đạo diễn tương đối am hiểu là các tổ điều hành, quay chụp hiệu suất cực cao, nhưng mà đối biểu diễn yêu cầu lại không quá cao. Hai ngày nay dù sao là rèn luyện kỳ, nhiệm vụ hàng ngày cũng không quá khẩn, có cái gì vấn đề hay là phải sáng nay chỉ ra tới, để tránh hậu kỳ không có cách nào lại sửa chữa. Trang bên trong lâm già thấy Hứa Chân đi tới, vội vàng tận dụng mọi thứ theo bàn học bên trong lấy ra quạt điện nhỏ tới thổi thổi, hỏi nói: "Làm sao vậy, A Chân?" Hứa Chân cười nói: "Tỷ phu vừa rồi diễn quá tốt, ngươi bị áp diễn." Nghe xong này lời nói, bên cạnh vai diễn tỷ phu tần thiếu trạch không khỏi như mày cảm thấy hơi cảm thấy đặc ý hắc tính ngươi tiểu tử có ánh mắt mà lâm gia thì không khỏi có chút khẩn trương nói a phải không ta cái kia ta chính mình có chút không cảm giác được kỳ thật lâm gia không là bị áp diễn nàng là trình độ căn bản cũng không bằng tần thiếu trạch bất quá hứa chăn không thể nói như thế hắn nghiêm túc phân tích nói vừa mới này đoạn diễn tỷ phu tiến vào thời điểm khí thế rất đủ ngươi thoáng cái bị hù dọa kỳ thật lúc này ngươi không nên sợ hãi hẳn là chán ghét tại ngươi khác mắt bên trong hắn lại đáng sợ Ngươi cũng không sợ hắn, bởi vì hắn dù sao cũng là người tỷ phú. Ngươi biết hắn không sẽ đối ngươi như thế nào. Nhưng là đối với hắn này loại đi học thời điểm trực tiếp tới bắt ngươi hành vi, ngươi phi thường phản cảm. Bởi vì như vậy sự tình hắn khẳng định là đã đã làm vô số lần. Hai người các ngươi trạng thái hẳn là tam quan không hợp, nhìn nhau hai ghét, nhưng bởi vì là thân nhân quan hệ lại không thể không ở chung. Hứa Trân nói, tổng kết nói, cho nên hắn tới bắt ngươi thời điểm, ngươi đừng nói buông ra ta, như vậy tỏ ra có chút lốc. Ngươi có thể thử như vậy nói, ngươi làm gì nhá, ta lên lớp đâu? Cùng loại này loại lời nói như vậy mới tương đối phù hợp hai người quan hệ trong đó. Hứa Chân đơn giản phân tích một chút vừa rồi lại trận diễn, Lâm Gia nghe đến liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Ngay cả ở một bên nghe tần thiếu trạch, đều cảm giác có thu hoạch, suy nghĩ một chút, vụng trộm thay đổi một chút chính mình sắc lược. Vài câu nói xong, Hứa Chân không cho Lâm Gia làm làm mẫu, cũng không nói cụ thể muốn như thế nào diễn, cứ như vậy yên lặng lui về trạng một bên. Nhưng mà khi lại một lần nữa khai mạc thời điểm, bởi vì cảm xúc khác biệt, vừa mới này đoạn biểu diễn tiêu chuẩn thoáng cái liền trở nên không đồng dạng, đạo diễn Sở Tiêu hùng không khỏi liên tục gật đầu nếu như là tại người khác nhà kịch tổ, hứa trăn đương nhiên không có khả năng như vậy làm cản. Nhưng chiến trường xa dù sao cũng là chính mình nhà kịch, đạo diễn, diễn viên chính, công tác nhân viên đều là đồng nghiệp của mình, không có người để ý bọn họ phó tổng tới làm miễn phí diễn kỹ chỉ đạo. thậm chí, liên tần thiếu trạch đều cảm giác đã kiếm được, yên lặng buồn bực phát đại tài. ngay sau đó một tuần kịch vẫn như cũ là lâm gia cùng tần thiếu trạch đối thủ diễn. lâm gia đổi một thân váy, bị tần thiếu trạch kéo đi cùng người thân cận. nhưng mà thân là đối tượng hẹn họ thanh niên quân quan lại không tới, chỉ một cái hắn đồng liêu vừa mới còn không coi ai ra gì, ngang tàng hống hách tần thiếu trạch lúc này, bỗng nhiên đổi một bộ khúm núm sắc mặt, đối kia vị đồng liêu ăn nói khép nép. Mà này người thì giống như xem hàng đồng dạng, nghiêng mắt bên trên hạ đánh giá Lâm Gia một phen, gật gật đầu, nói, "Bộ dáng ngược lại là đoạn chính. Được thôi, ngày mai đưa đến chú ý trưởng quan nơi đó đi." Mà Lâm Gia nghe nói như thế, nháy mắt bên trong liền ức chê không nổi nộ khí dâng lên. Nàng không nói một lời cầm lấy bàn bên trên chén trà, trực tiếp chiếu vào nãi vị quân quan đầu liền muốn đập xuống. Cắt. Lúc này, chàng một bên đạo diễn lần nữa kêu dừng. Hứa Chân theo chàng một bên đứng lên, đi đến Lâm Gia bên cạnh, nói: "Vừa mới sinh khí còn là hơi có chút qua." Hắn hướng dẫn từng bước hỏi nói, ngươi nghĩ một chút, hắn dùng như vậy ánh mắt xem ngươi, hoàn toàn không đem ngươi trở thành làm một cái bình đẳng người đến đối đãi, tâm tình của ngươi là như thế nào? Đơn thuần liền là tức giận sao? Lâm Gia hơi hơi sừng sốt một chút, suy tư chỉ chốc lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói: "Trấn kinh, ta rất khiếp sợ. Làm một nhận qua giáo dục nữ tính, ta thực khó mà tin được này cái thời đại thế mà còn có người đem nữ tính xem như vật phẩm." Hứa Chân khen ngợi gật đầu, nói: Đối, liền là này cái y tứ. Chấn kinh, hơn nữa khó có thể tin. Ngươi lúc trước là một mặt không tình nguyện cùng lại đây, nghe được như vậy một phen, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới chuyển thành phẫn nộ. Tại phẫn nộ một sát na, ngươi giơ lên chén trà đi tặng người. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Tần Thiếu Trạch, nói, "Ngượng ngùng a tỷ phụ, ngươi vừa rồi diễn rất khá, nhưng là quá tốt rồi, chúng ta có chút theo không kịp. Này đoạn diễn chúng ta thử lại một lần." Mà Tần Thiếu Trạch liền vội vàng khoát tay nói, "Không, ngươi nói rất khá, nhiều hàng mấy lần không có vấn đề, ta cũng cảm giác rất có thu hoạch." Tần thiếu trạch lúc này nào có nửa điểm không tình nguyện. "Xin nhờ, ta miễn phí cọ hứa chăn khoái, nhiều hàng mấy lần tính cái gì? Thị đế một bài giảng đặt tại thị trường bên trên được bao nhiêu tiền?" Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. "A, nói ta hảo giống như cũng là giao học phí." Chương 464, Điêu hoa cùng cương liệt. Chương 464, Điêu hoa cùng cương liệt. Chương 464, Điêu hoa cùng, cùng cương liệt. "Xin lỗi không viết xong, xin chờ một chút 5 phút đồng hồ bốn." Vô cùng đơn giản hai trận diễn, liền như vậy bị hứa chăn đáng người tỉ mỉ móc một đêm chẳng đến hơn 8 giờ mới tính là triệt để thông qua. Bất quá, cuối cùng thông qua phiên bản sắt thực là so thứ nhất bản phải tốt hơn nhiều, hơn nữa nhân vật hình tượng cũng rõ ràng dựng đứng lên. Đến lúc cuối cùng phiên bản tại giám thị khí lần trước buông thời điểm, vô luận là đạo diễn tổ còn là diễn viên nhóm đều cảm thấy hết sức hài lòng. Lâm gia tại biểu diễn kỹ xảo thượng nhưng thật ra là quá quan, chỉ bất quá đối với nhân vật lý giải có chút phía diện. Chính yếu nguyên nhân đương nhiên là nàng Thiên Phú không kịp hứa chắn, không có hắn như vậy nhạy cảm sức quan sát, nhưng cùng lúc, cũng cùng với nàng cho tới nay cùng với nàng đụng tới người đợi không ra quan hệ. Người tại giang hồ, thân bất do kỷ, không phải ai đều có cơ hội giống như Hứa Trăn như vậy. Gặp như vậy nhiều diễn, kỹ phái đại cả, càng nhiều diễn viên nhưng thật ra là không ngừng mà tại bùn nhau đầm bên trong sở xoạn lần mò. Cái gọi là đồng sinh ma trung, không đỡ tự thẳng, cắt trắng tại niết, tới đều đen, nói chính là cái đạo lý này. Đồng sinh ma trung, bất phủ tự trực, bạch sa tại niết, giữ chi câu hát. Hứa Trăn phía trước từng theo Lâm Gia hợp tác qua một hôn định tình, nhưng kia bộ kịch bản thân độ khó tương đối thấp, nữ chính nhân thiết lại rất đúng Lâm Gia con đường, Hứa Trăn kỳ thật cũng không có gì có thể giáo nhưng chiến trường xa khác biệt, này là một bộ đại chế tác chính kịch. Hồ tương tương này cái nhân vật trải qua chiến hỏa tẩy lễ cùng người thân ly tán, tại đau sót bên trong từng bước một trưởng thành, chậm rãi từ một cái ngang ngược tùy hứng tiểu nữ hài bắt đầu dấn thân vào chiến tranh, treo chống gia đình, trở thành một cái kiên cường nữ tính, biểu diễn độ khó tương đương chi đại. Hứa Trân tính toán tiếp tục này cái cơ hội, hảo hảo bẻ một bẻ lâm ra diễn đường. Hơn nữa, cùng phía trước làm Ngọc Lan thưởng ban giám khảo lúc cảm nhận đồng dạng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng hắn đứng tại quần chúng thị giác tới quan sát biểu diễn, có thể rất dễ dàng phát hiện vấn đề cũng đưa ra giải quyết đề nghị. Như vậy so sánh tự thân, cha lậu bổ khuyết, đối hứa chân chính mình mà nói cũng rất có thu hoạch. Ngoại trừ Lâm gia, kịch tổ bên trong mặt khác diễn viên cũng thỉnh thoảng sẽ hướng hắn hỏi một ít biểu diễn thượng vấn đề, Hứa Chân không dám sưng chỉ đạo, nhưng cũng rất vui với tham dự như vậy thảo luận. Liên nói ví dụ Tần Thiếu Trạch, liên hỏi được nhất là nhiều. Đạo diễn Sở Kiêu Hùng ở bên cạnh xem, một mặt thổn thức lắc đầu, nhỏ giọng nói, nhìn một cái Tần Thiếu Trạch này cái ánh mắt, chợt trợn. Chợ. Liên cũng ai chăn xem đến tiền tới sổ biểu tình giống nhau như lúc. Bên cạnh trợ lý đạo diễn mừng rỡ đập thàng đùi. Cười khanh khách nói, "Ai u ta đi, sở đạo ngài này cái hình dung, quá tinh nói ha ha ha." Chính tại cách đó không xa cùng Tần Thiếu Trạch đối diện hứa chăn nghi hoặc quay đầu nhìn thân qua, nhìn thấy đạo diễn tổ bên này tôi cười, không rõ ràng cho lắm chớp chớp mắt bốn. Ngày mùng ngày 2 tháng 7 này ngày, hứa chăn rốt cuộc muốn quay chụp chính mình tại chiến trường sa kịch tổ thứ 1 tuần tịch. Này đó ngày vẫn luôn tại bẻ lâm gia nhân thiết, hắn đương nhiên cũng chưa quên chính mình. Thật dày tứ đại bản nhân vật tiểu chuyện chồng chất tại kia bên trong, hứa chăn đã đem này cái nhân vật lật qua điều tới nghiên cứu nát. Chiến trường sa vai nam chính tên là Cố Thanh Minh là cái quan lớn công tử, hắn vốn dĩ đã bị người nhà đưa đi Đức quốc du học, nghe nói nước nội chiến hướng căng thẳng, lại vụng trộm chạy về tới tham quân. Cố Thanh Minh mang tràn đầy báo quốc nhiệt tình, tại chiến trường bên trên không màng sống chết, nhưng lại khuyết thiếu đợi người nhất lễ phép căn bản cùng bao dung, cao ngạo, tự phụ, không coi ai ra gì. Hứa Trân lúc đầu cũng nghĩ cố gắng làm này cái nhân vật lên sân khấu tiếp thảo hỉ một ít, về sau phát hiện này cùng toàn bộ kịch đẹp mắt yêu cầu mâu thuẫn, thế là hắn đổi một cái ý nghĩ, tại ban đầu mấy trận diễn bên trong coi cố Thanh Minh là vai phụ tới diễn vai phụ cùng nhân vật chính khác nhau liền ở chỗ nhân vật chính là người xem bản nhân mà vai phụ là người xem mắt bên trong nhân vật liền nói ví dụ hắn sau đó phải diễn này trận diễn cố thanh minh lần đầu tiên lên sân khấu liền dùng bén nhọn ngôn ngữ đem nữ chính châm chọc cái thương tích đời mình lúc này làm người xem thay vào cố thanh minh thị giác là không thể nào không bằng dứt khoát liền chiếu vào phản phái tới diễn làm người xem đứng tại nữ chính góc độ bị chính mình khí đến giận sôi lên sau đó lại dùng kế tiếp tình tiết đi đảo ngược tẩy trắng như vậy xung đột càng cường liệt ký ức điểm khắc sâu hơn nhân tiết cũng lập đến càng lao. Kịch tổ đi qua một phen thảo luận, cuối cùng tán thành hứa chăn này cái biểu diễn phương pháp. Chỉ bất quá, đối với hắn này loại chủ động bôi đen chính mình hành vi, đại gia còn là cảm thấy thập phần cảm khái. Kẻ tài cao gan cũng lớn a, không vì chính mình nhu cầu càng thảo hỉ giả thiết, mà là cân nhắc toàn bộ kịch trình thể hiệu quả, còn thật là đại lao pha phạm. Chỉ bất quá, làm hứa chăn hơi có chút ngoài ý muốn là, hai hào này ngày, chiến trường xa kịch tổ nên đón một đám khách tới thăm. Lâm hiểu ba mang theo triệu tử long truyền kỳ kịch tổ một đoàn người tới thăm ban, nói là mới thuê tới máy quay phim hiệu quả phi thường hảo. Cảm tạ Lang ra các bên này cấp bọn họ đánh chết, hy vọng này đoạn thời gian hai cái kịch tổ ở Trung Hoa hợp, cũng tiện thể tới Câu Thông cũng hy vọng mới thiết bị sử dụng tâm đắc. Hứa Chân luôn cảm giác này cái tham ban có chút kỳ quặc, nhưng xem Lâm Hiểu Ba bọn họ xách tới bao lớn bao nhỏ đồ uống, đồ ăn vặt, căn cứ đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người nguyên tắc, còn là nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Mà Lâm Hiểu Ba thì cười dạng dỡ cùng chiến trường xa kịch tổ người chào hỏi, dư quang từ đầu đến cuối không cách Hứa Chân tà hữu. Hắn lần này tới tham ban, đương nhiên là mang theo nhiệm vụ tới. Nha Minh kịch tổ là Tam Quốc đề tài phim truyền hình mà hứa chăn năm đó thế nhưng là Tam Quốc này bộ kịch Nhân khí Vương Phạm là có thể đem hứa chăn mời đi qua, quản hắn khách mời cái cái gì nhân vật này không đều là tuyệt hảo tuyên truyền điểm này gần ngay trước mắt cơ hội nói cái gì cũng phải quấy giày đòi hỏi mà đem hắn cấp tướng đi à? Bất quá nói thật hứa chăn cùng Lâm Hiệu Bà không cái gì cá nhân quan hệ thực sự là không quá quen ngược lại là Tần Thiếu Trạch cùng Lâm Hiệu Ba càng quen một ít đi vào chiến trường xa kịch tổ lúc sau Lâm Hiệu Ba thực kinh ngạc Tần Thiếu Trạch thế mà cũng ở nơi đây hỏi nói ngươi qua đây khách mời à? Tần Thiếu Trạch không e rè nói không đúng vậy à? Ta đường đường chính chính lại đây quay phim, nam số 2. Lâm Hiểu Ba tẢ hữu nhìn một cái, thấy xung quanh không ai, không khỏi rêu cợt nói, "Ừm, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây a, ngươi này đều luân lạc tới diễn vai phụ." Ai ngờ Trần Thiếu Trạch chút cũng không có bị hắn chọc giận, thần tình lạnh nhạt nói, "Vậy làm sao? Đầu tư quá ước đại chế tác, này nam số 2 là ai đều có thể diễn sao?" Chiến trường xa kịch tổ vốn dĩ chọn chúng là một vị phi ương thị đế, nay cái nhân vật là ta tranh thủ tới. Nói, hắn cười lạnh đánh giá một phen Lâm Hiểu Ba, mắt bên trong thần sắc rất tốt độc hiểu, "Liên ngươi, còn chưa đủ tư cách đâu." Lâm Hiểu Ba thấy hắn này cái thái độ giận quá thành cười, nói: làm gì, cấp hứa chăn phối diễn ngươi còn đỉnh kiêu ngạo à? Tần Thiếu Trạch chỉnh ngay ngắn chính mình vào áo, nói: có cái gì không được sao? Họ không trường đấu, đặt giả vi tiên, nhân gia diễn kỹ hảo, ta như thế nào không thể hướng nhân gia học tập? Chỉ là 3 tháng đương kỳ, ta coi như lại đây cùng Ngọc Lan Thị Đế lên lớp, ta cảm thấy rất đáng giá. Lâm Hiểu Ba nghe nói như thế, nhịn không được phiên cái bạch nhãn, nói: ngươi giải thích thế nào đi nữa, đây cũng là cái vai phụ à? Tần Thiếu Trạch lơ đến nói: vai phụ như thế nào? Chỉ cần nhân thiết hảo, diễn hảo, vai phụ hoàn toàn có thể so nhân vật chính càng xuất sắc. Nói, hắn đưa tay chỉ chính tại cách đó không xa cùng lâm gia đối diện hứa chăn. Nói, xa không nói, liền nói hứa chăn, hắn năm đó thành danh dựa vào là cái gì? Là nhân vật chính sao? Còn không phải bằng vào chu du này cái tam quốc bên trong nam số 8. Trước mắt hảo mấy năm trôi qua, người xem nhóm đều nhớ chu du là hứa chăn, ai còn nhớ rõ ra cát lượng là ai. Tần thiếu trạch này lời nói vừa ra, liền phát hiện chính mình nâng sai ví dụ, vội vàng nghĩ muốn đổi giọng nhưng mà lại bị Lâm Hiểu Ba đoạt trước một bước tiếp nhận câu chuyện, ra cắt lượng là Trần Chính hảo a." Tần Thiếu Trạch hắn nghẹn chỉ chốc lát, sửa lời nói, Khoan khoé miệng, "Ta là muốn hỏi ai còn nhớ rõ Tôn Quyền?" Lâm Hiểu Ba kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, "Tôn Quyền là cao bác." Nói, hắn lại nói, tiện thể nói một chút, "Tôn Sách là đừng giận, Triệu Vân là chính viễn, ngươi còn muốn hỏi ai?" Tần Thiếu Trạch, "Gặp lại, gặp lại, Ca muốn quay phim đi." Cùng ngày buổi sáng 9 điểm, hứa chăn tại chiến trường xa bên trong trận thứ nhất diễn chính thức khai mạc. Sát vách triệu tử long truyền kỳ kịch tổ người tại tràng một bên có chút hăng hái uống trà nước, gầm khởi hãn dưa, mặt các thông thả công tác nhân viên cũng đều vây quanh, đối này trận diễn tương đương cảm thấy hứng thú. Tự một hôn định tình lúc sau, Hứa Chân đã rất lâu không trụ qua lang dạ các chính mình kế hoạch quay phim truyền hình. Đối với nhà mình này vị thanh danh tại ngoại trẻ tuổi thị đế hiện giờ thực lực như thế nào, đại gia đều cảm thấy hết sức tò mò. Nay đoạn kịch bản tiếp nhận tối hôm qua Lâm gia quay chụp kia đoạn diễn, nàng tại đi học thời điểm bị tị phu túm ra đi thân cận, nghi phản cao nhánh, kết nếu như đối phương người không thấy Ngược lại cùng người trung gian đại xảo một chút, trở về chịu tỷ phu nhất đốn hào đánh. Tỷ phu Tiết Quân Sơn vì buổi tội, tại nhà bên trong thiết tiến, mời Cố Thanh Minh tới dự tiệc. 3. Một lát sau, ghi chép tại trường quay vào sân, một tiếng đánh bản giòn vàng tiếng vang khởi, này trận diễn quay chụp chính thức bắt đầu. Tí tách tí tách mưa nhỏ bên trong, một cố quân bài xe dịp dừng ở hồi nhà cửa phía trước, phó quan trước xuống xe, tại trước cửa xe trống lên dù tới, không người mở cửa xe. Lúc này, hứa chăn vai diễn Cố Thanh Minh mới thản nhiên theo xe bên trên đi xuống liền chính mắt đều không có nhìn ở một bên túi đầu không lưng tần thiếu trạch trực tiếp xài bước đi vào viện môn đạo diễn sở kiêu hùng xem ống kính bên trong hứa trăn không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng nguyên tắc bên trong đối với cô thanh minh miêu tả là trưởng hai mươi tuổi tác mày kiếm mắt sáng khí khai anh hùng hường hực dáng người thon dài thẳng tắp rất có vài phần nho tướng phong phạm. mà trước mắt hứa trăn một thân lung trang dáng người thẳng tắp như tùng tuấn giật mặt mày gian lộ ra mấy phần như có như không xa cách cảm giác quả thực cùng sách bên trong miêu tả giống nhau như đúc cái gọi là theo trang sách bên trong đi tới nhân vật đại để không gì hơn cái này tần thiếu trạch vai diễn tiết quân sơn không người cùng sau lưng cố thanh minh xoa xoa tay cười theo nói này trời mưa to còn làm phiền phiền cố công tử đi một chuyến thực sự là bát gan cái kia không biết cố công tử khẩu vị như thế nào hơi chuẩn bị rượu nhạt cái kia nói chuyện lúc hứa chân đã xài bước đi vào chính đường hắn buông thong tầm mắt nhẹ nhàng đưa tay phủi phủi trên người nước đọng, đối tần thiếu trạch nhìn như không thấy chỉ dương mắt quét trung quanh một vòng nói cái nào là hồ tương tương nghe xong này lời nói Nhà bên trong mọi người nhất thời sửn sốt. Lâm gia vai diễn hồ tương tương cũng là thần sắc lương ác, vô ý thức giơ lên tay tới, nói là ta. Cho đến lúc này, thưa chân vai diễn Cố Thanh Minh mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, lặng lẽ đánh giá hồ tương tương một phen, thanh âm rõ ràng, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, ngươi hôm qua vì cái gì muốn đánh từ sự trưởng? Mở miệng liền là một câu chất vấn. Lâm gia nghe nói như thế, mắt bên trong đẽ nén lửa giận như là nháy mắt bên trong lại bị phiên ra tới, nàng không khỏi to mày nói, trước mắt là xã hội mới, không là cũ thời đại. Quốc phụ nói cho chúng ta, nam nữ bình đẳng nói, nàng quay đầu nhìn về hứa chân sau người từ sự trưởng, nói, nhưng là này vị tiên sinh, mới mở miệng liền vinh váo hung hăng, đem ta xem như một cái vật phẩm mà đối lãi, hoàn toàn không nhìn ta cá nhân ý chí. đối mặt như vậy người, ta cho rằng ta không cần đối với hắn tôn trọng. người cho ta ngậm miệng. nhưng mà nàng này lời còn chưa nói hết, liền bị sau đó xông vào phòng tần thiếu trạch cấp nghiêm nghị quát lớn trụ. tần thiếu trạch nắm lên lâm ra cánh tay, đưa nàng ngăn tại sau lưng, liên tục không ngừng hướng hứa chân không mình hành lễ, nói, thật xin lỗi, cố công tử, là chúng ta quản giáo vô phương. Nhưng mà Hứa chăn Mặt bên trên nhưng không có bất luận cái gì tức giận biểu tình, hắn có chút hăng hái mà nhìn Tần Thiếu trạch sau người lầm ra, khóe miệng hơi hơi hướng niết lên khởi, nói: "Không, có việc gì, ngươi làm nàng nói. Nam nữ bình đẳng, phải không?" Nói chuyện lúc, Hứa chăn Mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng mỉm cười, nói: "Nhật Khấu bây giờ lập tức liền muốn đánh vào Trường Sa Thành bên trong, ngươi tại này cái mấu chốt thượng nghĩ phải lập gia đình, mục đích là cái gì? Chẳng lẽ không là phụ thuộc vào nam tính, rời đi Trường Sa Thành sao? Ngươi miệng thượng hồn nào nam nữ bình đẳng, hành động thượng lại tại tìm kiếm nam tính che chở?" này gọi cái gì, cần phải ta nhiều lợi sao. Cái này là ngươi đi học học được đồ vật. Ta không có nghĩ qua phải lập gia đình, ta không nghĩ tới muốn chạy trốn ra trường xa. A, cho nên nói, ngươi là bị ngươi tỷ phu buộc đi thân cận. Chính các ngươi nhà đều làm không được nam nữ bình đẳng, tôn trọng nữ tính ý chí, ngươi đảo tới yêu cầu người ngoài. Hơn nữa còn là dùng rội nước trà này loại phương thức. A, cái này là cái gọi là nhận qua giáo dục, tư tưởng độc lập nữ tính. Ta hôm nay tới, vốn là nghĩ muốn vì từ sự trưởng muốn một cái xin lỗi, hiện giờ xem ra là không cần cùng dã man nhân không có cách nào nói đạo lý. Tiết quân Sơn, Tiết đội trưởng đúng không? Ta khuyên ngươi đừng lại có ý đồ với ta. Có câu lời nói đến hảo, Hung Nô chưa diệt, không thể vì nhà, trước mắt quốc nạn vào đầu, ta không có tìm nữ nhân ý tứ. Hơn nữa, nếu như ngươi là ôm muốn để nàng tị nạn ý nghĩ mới tìm thọ ta, vậy ngươi tìm nhầm người, bởi vì ta là không sẽ tại chiến đấu phía trước rút khỏi trường Sa Thành. Ta cũng không tin, nho nhỏ viên đạn chi quốc thật có thể nuốt vào to như vậy hoa hạ. Cái kia, cố trưởng quan, ngàn sai vạn sai đều là ta lỗi. tương tương còn không mau cấp cố trưởng quan dâng trả. Không cần, nếu lời đã nói rõ ràng, kia cố mỗ liền cáo tử. cố trưởng quan, xin dừng bước. Ta là hồ tương tương phụ thân hồ trường ninh. Hào một câu hung nô chưa diện, không thể vì nhà, hồ mỗ thập phần khâm phục. cố tiên sinh cho dù là không rời đi trường sa thành, hồ mẫu cũng muốn vì tiểu nữ kết này môn hôn sự, không biết tiên sinh ý như thế nào. nguyên lai này vị liền là hồ tiên sinh, thật kính. ta nghe nói ngài là hồ sư đại lão sư, vốn cho rằng hồ gia sẽ là cái thư hương môn đệ, nhưng hôm nay gặp mặt, ngài nữ nhi mạnh mẽ vô lễ động một tí đánh người, ngài con rể rốt đặc cán ai, rồi nhặng bu quanh, chính ngài càng là liền cơ bạn đạo đại khách cũng đều không hiểu, một hai phải chờ khách nhân đi mới bằng lòng lộ diện. Như vậy gia phong gia quy, thật là bị ta mở rộng tầm mắt. Hồ tiên sinh, hảo ý tâm lĩnh, ngài nữ nhi cố mẫu không với cao nổi, cáo tử. chương bốn không vào hang cọp chỗ nào bị cọp chương bốn không vào hang cọp chỗ nào bị cọp chương bốn không vào hang cọp chỗ nào bị cọp chờ một lát ta năm phút đồng hồ bốn. lập tức năm. trang một bên. Lâm Hiểu Ba không biết từ khi nào bắt đầu, đã dừng lại gầm hạt dưa động tác. Hắn ngồi tại đạo diễn sở kiêu hùng phía sau, con mắt xem camera màn hình, lỗ tai nghe diễn viên nhóm nguyên Thanh, dần dần xem mắt tròn vẳng. Hứa chắn có điểm lợi hại a. Lâm Hiểu Ba vô ý thức lẩm bẩm nói. Tại hắn bên cạnh, cùng hắn cùng đi kia vị đồ giọng Chu Du cũng một mặt tán thưởng gật gật đầu, nói, như vậy dài một đoạn lời kịch, thế mà một hơi toàn học thuộc. Lâm Hiểu Ba. Hắn xem người chung quanh hướng bọn họ phóng tới xem thường ánh mắt, nhịn không được đưa tay bưng kính mắt. Tạo nghiệp a. Ta không biết này cái kẻ ngu. Hứa Chân này đoạn diễn chỗ lợi hại dĩ nhiên không phải lương lời kịch. Lâm Hiểu Ba lấy chính mình nông cạn kiến thức, rất khó phân tích quá rõ ràng, nhưng nói tóm lại, này đoạn trình diễn đến. Ngoài y muốn vô cùng thoải mái. Hứa Chân diễn này cái nhân vật, rõ ràng vênh váo hung hăng, nói năng lố mãng, cùng hoa hạ truyền thống ý nghĩa thượng quân tử hoàn toàn trái ngược, nhưng là, Lâm Hiểu Ba vừa mới xem xong này trận diễn lúc sau, đối Hứa Chân lưu lại ấn tượng đầu tiên lại không là tiểu nhân, mà là thượng vị giả. Là, thượng vị giả. Hắn thanh âm từ lòng, rất bình tĩnh, âm điệu trầm thấp nhẹ nhàng nữ tóc không nhanh không trưởng, có loại bày mưu nghị kê ổn trọng cảm giác, cùng bên cạnh nhất kinh nhất xạ nhân vật phụ nhóm tạo thành so sánh rõ ràng. Hứa Trân lời nói bên trong nội dung rõ ràng thực tay nhiên, nhưng đã không có dư thừa động tác, cũng không có dư thừa biểu tình. Hắn liền như vậy lạnh như băng không nể mặt mũi chọc thủng trước mắt này quần thị tỉnh tiểu dân tâm tư, làm người mặc dù tức giận, nhưng cũng không căm ghét. Này cái độ đến cùng là như thế nào nắm chắc, Lâm Hiểu Ba cho dù là tận mắt nhìn thấy một lần, cũng không hiểu được mấu chốt trong đó. Hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm, hiện giờ Hứa Trân so với Tam Quốc thời kỳ hắn quả thực là phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt bốn. mà lúc này chàng bên trong hứa chăn đám người đã tạm dừng quay chụp đi tới camera phía trước nhìn lên chính mình vừa mới biểu diễn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem xong một lần sau hứa chăn đối chính mình biểu hiện coi như hài lòng vừa mới này đoạn biểu diễn hắn nhưng thật ra là tham khảo vương nguyên anh lao sư lời kịch phong cách không lại trầm đồng du dương có bài bản hắn hỏi mà là làm ngữ điệu biến hóa mượt mà một ít đồng thời âm cuối trầm xuống cử trọng nước hình khiến cho ngựa khí nghe vào thập phần mơ hồ ngày thường nói chuyện viếng thời điểm nếu là có người như vậy nói chuyện tuyệt đối là có bệnh nặng Nhưng nếu như là tại đối lập nhau chính quy trường hợp bên trong, này loại ngữ điệu sẽ tăng cường rất nhiều một người thân phận cảm giác, làm người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, không hiểu kính sợ. Hiện giờ thử một lần hạ, quả nhiên hiệu quả nổi bật. Hứa Chân xem Kameza bên trong chính mình, đều cảm giác tăng thêm mấy phần huyền ảo cảm giác. Mặt khác, tại biểu diễn thượng, hắn cũng từ Trần Chính Hào trên người học trộn không ít, cố gắng đem chính mình nhãn hiệu bài trừ rơi, ngược lại thiết kế nhân vật hành vi cử chỉ. Liên nói ví dụ phủi nước động tác, từ trên xuống dưới bê ngễ người góc độ vân vân, đây đều là Hứa Chân chuyên môn nghiên cứu qua chính là này đó từng giờ từng phút chi tiết cộng đồng chống đỡ lên cố thanh minh này cái nhân vật tính cách đặc thù sư tỷ nơi này phản ứng hơi có chút thiên hắn chỉ vào màn hình bên trong lâm gia nói ta châm chọc ngươi lúc sau ngươi không nên diễn ủy khuất hẳn là diễn xấu hổ giận dữ hứa trăn quay đầu rất có kiên nhẫn giảng giải ủy khuất là đối người quen xấu hổ giận dữ mới là đối xa lạ người đi qua hai ngày trước diễn ngươi cũng hẳn là dần dần rõ ràng tương tương cùng viên tương đàn không giống nhau nàng không là một tính tình ôn hòa người nàng thực chất bên trong có một cô dẻo dai nay cô dẻo dai giai đoạn trước biểu hiện là kiêu căng, hậu kỳ biểu hiện là kiên cường. nhân vật khuyết điểm, ưu điểm tại bản chất thượng đều là giống nhau, lẫn nhau không mâu thuẫn, như vậy diễn này cái nhân vật mới có thể lập được. Hứa Trân tại phân tích thời điểm, Lâm Hiểu Ba liền đứng tại đám người phía sau, nghe nghe, không khỏi liên tiếp gật đầu. Này người hảo sẽ giảng bài a. Vừa rồi xem Lâm gia diễn kịch, hắn cũng cảm giác chỗ nào hảo giống như có chút không hài hòa, nhưng liền là nói không ra. Kết quả, Hứa Trân không chỉ có nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề mấu chốt, tiện thể còn giúp nàng phân tích như thế nào mới có thể đem người này vật diễn sống. Cái này khiến Lâm Hiểu Ba chỉ cảm thấy có đại thu hoạch. Nghe nghe, hắn vô ý thức rũi cổ, cố gắng đi đến chen lẫn chen, nghĩ muốn nghe được rõ ràng hơn chút. Mà lúc này, Lâm Hiểu Ba lại chợt thấy trước mắt tối sầm lại, một cái cường tráng cao lớn bóng người đột ngột ngăn tại trước người hắn, bà vai chắp tay, không khách khí chút nào đem hắn theo đám người bên trong chen ra ngoài. "Ai, Thanh Minh, ta vừa rồi tiết tấu như thế nào, có phải hay không có điểm không nắm giữ tốt?" Tần Thiếu Trạch chắp tay sau lưng, nhìn cũng không nhìn bị chính mình chen đi ra Lâm Hiểu Ba liếc mắt một cái, thanh âm vang dội hỏi nói. Ta cảm giác ta vừa rồi cùng tương tương phối hợp tốt giống như có điểm không đúng lắm. Liên ngươi mới vừa vào cửa, ta còn không tiến vào thời điểm, có phải hay không hẳn là tiếp được càng nhanh lên một chút hơn. Hứa Chân xem hắn này cái cực kỳ rõ ràng trên người động tác, dừng một chút, cũng không nói thêm cái gì, chỉ yên lặng liền này cái câu chuyện tiếp tục xuống dưới, nói, "Ách, kỳ thật ta cảm thấy tỷ phu diễn đỉnh hảo." Nhất định phải nói lời nói, liền là ngươi thanh âm có thể hơi chút lại nhỏ một chút, không muốn làm trò cố trưởng quan mặt đại hung đại thiếu. Diễn viên nhóm tại chàng một bên đem vừa mới này đoạn diễn nghiêm túc phân tích một bên, So sánh video, một lần nữa tập luyện, sau đó lại một lần nữa bắt đầu lại quay chụp. Lâm Hiểu Ba ngơ ngác đứng ở một bên, hồi tưởng lại vừa rồi tần thiếu trách cái kia chen người động tác, không hiểu tức giận. Hắc. Gia tốt xấu ở xa tới là khách, cái này các ngươi ra đạo đại khách. Lại không là cái gì thương nghiệp cơ mật, này đều không cho ta nghe, hậm hỏi Hắn rầu dĩ không vui lôi kéo chiếc điệt ghế dựa, ngồi vào đạo diễn Sở Kiêu hùng phía sau, cố gắng ngồi cách camera già càng gần một chút. Phạm Phất ngồi càng gần, chính mình liền càng có thể chiếm được tiện nghi tựa như bốn. Nay một tràng diễn thời gian không dài, Nhưng thiết kế đến nhân vật rất nhiều, cơ bản bao quát hồ ra này cả một nhà sở hữu người. Diễn viên nhóm theo buổi sáng 9 giờ bắt đầu, vẫn luôn chụp hơn 1 giờ, mới rốt cuộc chụp xong cả chàng diễn toàn bộ ống kính. Kịch tổ thành viên rất nhanh liền đều đâu vào đấy tiến hành chuyển trang, trước vãng đại khái 200 mét bên ngoài một chỗ khác khu vực. Kế tiếp này trận diễn là hứa chăn cùng Lâm ra đối thủ diễn, không có tần thiếu trách sự, hắn rốt cuộc cởi nặng nề đồ hóa trang, tại trang một bên tạm thời nghỉ ngơi. Tần thiếu trách thấy Lâm Hiểu Ba lúc này còn chưa đi, rước quát kéo đem ghế ngồi vào hắn bên cạnh, trêu tức cười nói, "Ù, hôm nay đẫĩ nhàn a." Ngươi chính mình không cần quay phim. Lâm Hiểu Ba khinh bị liếc mắt nhìn hắn, găm hạt dưa, nói: Hôm nay trời mưa, chúng không được bên ngoài chẳng diễn, ta buổi sáng không nhiệm vụ. Hai người tại tràng một bên nói chuyện phiếm hai câu. Lâm Hiểu Ba xem hứa chân tại tràng bên trong cùng trận tiếp theo diễn viên nhóm nghiêm túc đối diễn, nghiêng đầu hỏi nói: Hứa chân không riêng gì diễn viên, còn kiêm nhiệm diễn kỹ chỉ đạo à? Tần Thiếu Trạch nói: Không kiêm, nhưng này là nhân gia công ty chính mình diễn, hắn đồng dạng đều nói hơn hai câu. Lâm Hiểu Ba lúc này xem hơn một giờ, lại không khỏi có chút ghen tị những cái đó cùng hắn đối diễn diễn viên nhóm. Cảm giác này loại nhất lưu diễn viên tay đem ngón tay đạo cơ hội thập phần khó được. Hắn diễn kịch như vậy nhiều năm, đương nhiên trải qua quá rất nhiều so hứa chăn lợi hại hơn nhiều đại lão, nhưng nhân gia đại lão mới không thèm để ý hắn, đừng nói diễn luyện, không, cô ý áp ngươi diễn đều tính là tương đương hoại. Lâm Hiểu Ba cảm thấy không khỏi sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, nói, Tần thiếu Trạch hạ mình đến cho hứa chăn phối diễn, chưa chắc không là một cái sáng suốt quyết định a. Tần thiếu Trạch liếc qua Lâm Hiểu Ba thần sắc, nói, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới chúng ta kịch tổ diễn một đoạn. Hắn tươi cười bên trong mang theo điểm mê hoặc ý vị. Nói, tới đều tới, ngươi không có một đường thị đế khóa lại đi. Cơ hội khó được a. Lâm Hiểu Ba nghe xong này lời nói, không hiểu có chút tâm động. Nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, sân khấu đi ở bên trong, trận tiếp theo diễn chẳng mấy chốc sẽ khai mạc. Nay trận diễn diễn là, Hồ Tương Tương một cái bằng hữu tại thương binh doanh làm y tá, hồ gia người nghe nói tiền tuyến chiến đấu tình hình căng thẳng, cấp thiếu chữa bệnh vật tư, liền quyên tặng một thất băng vải, băng gạc các loại vật phẩm, từ hồ tương tương đưa qua. Nàng chính tại cùng này cái y tá bằng hữu nói chuyện trời đất, một cái thương binh thương thế bỗng nhiên chuyển biến xấu. Cuối cùng cấp cứu vô hiệu tử vong. Này cái đột phát tình huống thoáng cái điểm đốt chung quanh mặt khác thương binh lửa giận đưa tới một hồi quy mô nhỏ bạo động. Một tiếng vang ròn, này trận diễn lần đầu tiên quay trụ chính thức bắt đầu. Mười cái quần diễn hóa trang thành thương binh bộ dáng, đầu bên trên, cánh tay bên trên kim băng vải, sắc mặt hoặc tái nhợt, hoặc vàng như nến, có người thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, nhìn qua thập phần thê thảm. Đại gia tàn gia điểm, không nên chơi lớn, làm bị thương người hô hấp đến không khí mới mẻ. Xuân Bạch chế phục nữ y tá vô lực duy trì trật tự, hai tay giao điện tại tổn thương mắc ngược phía trước một chút làm tim phổi khôi phục, thương binh nhóm thì thần thái lo lắng vây quanh tại giường bệnh phía trước, trang diện loạn thành một đoàn. nhưng mà nửa phút trôi qua, tiểu y tá rốt cuộc còn là dần dần mà dừng tay, nàng rũ cụp lấy đầu, vô lực lắc đầu, nước nợ nói, không được. nay câu nói vừa ra, trung quanh thương binh nhóm nháy mắt bên trong như là bị nhen lửa lửa giận, tiếng kêu rên, tiếng la khóc, giận không kềm được ngã tạm thành tại trên trúc lều bên trong bạo hưởng. các ngươi nói lập tức liền có thể có thuốc, thuốc đâu? bên trong một cái người chỉ vào giường bên trên chết vì tai nạn người, giận dữ hết, người khác đều chết, ruột đều nát cũng không đem thuốc chờ đến. Nay người mang theo tiếng khóc nước nợ kêu lên, "Chúng ta ở tiền tuyến đánh trận liều mạng, đứt tay đứt chân, kết quả căn bản không ai quản chúng ta chết sống. Không chết ở chiến trường bên trên, ngược lại chết tại giường bệnh bên trên." Nay tiếng giống giận tại ồn ào đám người bên trong nghe vào vẫn như cũ phá lệ trói tai, xung quanh những thương binh kia nhóm lập tức đem tiểu y tá bao bọc vây quanh, kêu gào nói, "Thuốc đâu? Không phải đã nói có hoàng án sao? Đây rốt cuộc là bệnh viện còn là nhà xác, cứ như vậy để chúng ta nằm tại nơi này tươi sống chờ chết sao?" Thương binh nhóm tiếng gào càng ngày càng ồn ào giáng người kiều tiểu y tá bị này đó hắn tử chen lấn ngã trái ngã phải hoàn toàn vô lực tương đối y tá đã hủy khuất lại khó chịu thanh âm khàn khàn hô hào bệnh viện chúng ta hiện tại xác thực là không có thuốc nhưng là chúng ta bây giờ mỗi ngày đi quên tiền chờ có tiền lập tức liền có thể mua thuốc ta nhổ vào đúng lúc này bên trong một cái thương binh từng ngụm từng ngụm nước phun lại đây lớn tiếng a mắng ngươi nói này đó lời nói ai mà tin Quên tiền có thể mua được thuốc có thể cứu mạng thuốc sớm bị người ở phía trên cấp nước không ai quan chúng ta chết sống Lâm gia vai diễn hổ tương tương đứng tại phía ngoài đoàn người vây gấp đến độ không được, nhưng là căn bản liền không chen vào được. Nàng nghĩ nói đạo lý, nhưng thanh âm bị bao phủ, không có người nghe nàng nói chuyện. mắt thấy trạng diện càng ngày càng hỗn loạn, nói không chừng một hồi nhi không kiểm chế được nỗi lòng này đó thương binh nhóm liền muốn động thủ đánh nhân viên y tế. Lâm gia thần sắc lo lắng nhìn chung quanh, nghĩ muốn tìm cái người quản sự. đúng lúc này nàng đỗng nhiên thoáng nhìn một cỗ quân bài xe dìp theo bên cạnh đi qua, xe bên trên cái kia cao gầy bóng người nhìn qua như thế nhìn quan mắt, không là cô thanh minh là ai? lâm ra vai diễn hổ tương tương như là bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng quay đầu liền hướng xe diệp chạy tới lớn tiếng kêu lên cố trường quan cố trường quan đỗ xe nàng liều mạng hướng xe diệp chạy tới nói cố trường quan ngươi mau đến xem xem bên này xe diệp bên trên hứa chăn quay đầu vừa thấy nhìn thấy bên này chẳng cảnh không khỏi hơi hơi nhũ mày lập tức đem xe hướng bạo động kia quần thương binh lái đi hắn ngồi tại xe bên trên xem phía dưới tình hình cao giọng kêu lên tất cả dừng tay này là thế nào thương binh nhóm nhìn thấy xe tới Ngáy mắt bên trong ném những bác sĩ kia, y tá nhóm hướng xe jeep bên này vây quanh. Này đó người mắt hạ tâm tình chính kích động, nhìn thấy hứa Chân này cái xuyên quan phục đại quan, một đám mồm năm miệng mười kêu ầm lên, không có thiên lý. Ra chiến trường đánh giặc, liền tổn thương cũng không cho trị. Chúng ta nằm tại nơi này cũng chỉ có thể chờ chết. Ăn không đủ no, mà không đủ lấm, thuốc cũng không có. Này là để chúng ta chết à? Hứa Chân nhíu mày xem trước mắt cảnh tượng, nói, "Trương chủ tịch vừa mới ban bố cáo thương binh sách, để cho tỉnh bên trong điểm tiền tới gánh vác thương binh tiền thuốc men, các ngươi tại nháo cái gì?" Nhưng mà hắn này một phen lời nói, lại chêu đến chúng thương binh lửa giận càng tăng lên. Chương 466, hứa tổng là cái phúc hậu người. Chương 466, hứa tổng là cái phúc hậu người. Chương 466, hứa tổng là cái phúc hậu người. Trước càng sau sửa, hơi chờ ta 10 phút 4. A. Lâm Hiểu Ba nghĩ muốn khách mời. Một tuần kịch diễn xong, Hứa Chân tại tràng một bên nghỉ ngơi lúc, đột nhiên nghe sở kêu hùng nói lên, Lâm Hiểu Ba nghĩ muốn tại nhà mình kịch tổ bên trong vớt một khách xuyên nhân vật, chưa phát giác có chút ngoại ý muốn niềm vui. Một tuyến diễn viên chủ động muốn làm diễn viên quần chúng. Ai sẽ tự tuyệt? Lâm Hiểu Ba lại không là từ Hạ Vũ, tuy nhiên này loại rán không thượng tưởng bùn loãng, nhân ra là đường đường chính chính diễn viên, đặt tại nhà mình phim truyền hình bên trong, mặc kệ là đối tuyên truyền, còn là đối kịch bản, đều tuyệt đối là một cái tương đương chói sáng làm dạng rỡ điểm. Hứa Trân vốn cho rằng Lâm Hiểu Ba hôm nay tới thăm ban, là muốn kéo chính mình đi triệu tử lòng truyền kỳ kịch tổ khách mời, không nghĩ tới thế mà không là. đương nhiên, cũng có thể là đối phương lấy lui làm tiến, trước nỗ lực sau cầu hồi báo. Bất kể nói thế nào, nay đều được xưng tụng là quân tử hành vi. Thở chăn vô ý thức liền đối Lâm Hiểu Ba cao nhìn thoáng qua bốn. Bởi vì chiến trường xa mới vừa khởi động máy không lâu, quay chụp nhiệm vụ cũng không no đủ, cùng ngày buổi sáng quay chụp kế hoạch cũng chỉ có này hai trận diễn, tại 11 giờ tả hữu liền chụp xong. Bất quá, nếu Lâm Hiểu Ba nghĩ diễn, tự nhiên là nghĩ thêm liền có thể thêm. Kịch tổ bên này đi qua một phen thương nghị, rất nhanh liền tuyển ra năm cái diễn viên quần chúng nhân vật, có trường xa quan viên, có rơi giáo dục học giả, cũng có tương tương thân thích trong nhà, cùng nhau đưa cho Lâm Hiểu Ba cùng hắn chọn lựa. Lâm Hiểu Ba vốn là nghĩ chọn một thảo hỉ nhân vật, nhưng cân nhắc đến chính mình mục đích là cùng hứa chăn học trộn, hắn xoắn suýt nửa ngày, cắn răng một cái, còn là chọn trong đó nhất làm người ta ghét cái kia quan viên. Nay mặc dù là cái phản diện nhân vật, nhưng cùng hứa chăn đối thủ diễn càng nhiều, cũng càng trực tiếp, như vậy mới có thể tại đối diễn rèn luyện bên trong thu hoạch được thu hoạch lớn hơn. Truyền định lúc sau, kịch tổ bên này lập tức bắt đầu giai đoạn trước công tác chuẩn bị, Lâm Hiểu Ba cũng đổi lại đồ hóa trang, tại trang một bên làm lên tạo hình. Thổi tóc công phu, hắn trộn liếc một cái bên cạnh hứa chăn, tận dụng mọi thứ nói chuyện tiếng nói ta vừa rồi vẫn luôn tại tràng một bên xem, cảm giác cô thanh minh này cái nhân vật thực đặc biệt à, cùng ta phía trước xem ngươi diễn qua nhân vật đều không giống nhau, này là làm sao làm được? Hứa Trân nghe vậy, mỉm cười nói, cố ý chọn à, ta yêu thích diễn này loại trước kia không có diễn qua nhân vật. Lâm Hiểu Ba nghe vậy mà ngơ. hắn này cái vấn đề, kỳ thật bản ý là muốn hỏi Hứa Trân đắp nặn nhân vật có cái gì tiểu kỹ xảo, không nghĩ tới đối phương trả lời phương hướng cùng chính mình dự đoán có chút không giống nhau lắm. Lâm Hiểu Ba chỉ đến tiếp tục truy vấn nói, không nói chọn kịch bản này bước, liền nói cầm tới kịch bản về sau. Ngươi cảm thấy đắc nạn nhân vật nhất mấu chốt là cái gì? Hứa Trân nghĩ nghĩ, nói, trang phát tạo hình đi. Nói, hắn chỉ chỉ chính mình trước mắt này bộ tạo hình. Nói, nói ví dụ ta diễn cô thanh minh, liền hóa là mảy kiếm, đôi lông mảy khỏe mắt hướng nứt lên, gia tăng nhân vật khí khái hào hùng cùng áp bách cảm giác. Mà diễn mai trường tô thời điểm liền đối lập nhau nhu hòa một ít, hóa là thư sinh trang. Hứa Trân rất có kiên nhẫn nói, cùng ngươi chia sẻ một cái tiểu kỹ xảo, một cái nhân vật nếu như muốn làm người xem nhớ rõ lao, tốt nhất có một cái dấu hiệu tính đạo cụ. Nói ví dụ hạ tuyết nghi kim xà kiếm. Mai trường tu cầu ra áo khoác, Cố Thanh Minh xe giúp. Này cái đạo cụ muốn nương theo nhân vật lập đi lặp lại lên sân khấu, hình thành khóa lại hiệu quả. Đặc biệt trang phát cùng đạo cụ, có thể cực đại tăng cường nhân vật ký ức điểm, này một điểm tại truyền thống diễn kịch lĩnh vực thể hiện đến càng sâu xa. Lâm Hiểu Ba ở một bên nghe, ánh mắt dần dần ngốc trệ. Hắn cảm giác, Hứa Chân nói thật giống như thực có đạo lý, có vẻ như học được rất nhiều, nhưng là lại không phải chính mình muốn học đồ vật. Chính mình muốn học là diễn kĩ a uy. Lâm Hiểu Ba chỉ phải không lời nói tìm nói nói, vậy ngươi cảm thấy triệu tử long nên tìm một cái cái gì dạng mang tính tiêu chí đạo cụ hứa chân mặt bên trên tươi cười cứng đờ nói bạch mã ngân thương a này cái không cần tận lực tìm đi lâm hiểu ba hắn vừa rồi mới mở miệng liền kịp phản ứng chính mình não rút nhưng không biết vì cái gì vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa hứa chân bỗng nhiên thu liễm lại tươi cười ánh mắt nhìn qua có chút nguy hiểm muốn thiên địa lương tâm ta thật không là tại cố ý âm dương quái khí khoe khoang lâm hiểu ba làm xong tạo hình hầm hực đi vào sở tiêu diêu bên trong chuẩn bị bắt đầu chủ chính mình này đoạn khách mời phần diễn Hắn lựa chọn này cái nhân vật là cái chủ quản dược vật phê duyệt khoa trưởng. Cố Thanh Minh tại đáp ứng giúp thương binh nhóm làm hoàng án lúc sau, liền tới tìm này vị khoa trưởng phê điều tử lấy thuốc, lại bị này vị khoa trưởng chú ý tả hữu mà nói hắn qua loa tắc trách. Lâm Hiểu Ba xuất đạo thời gian không dài, nhưng cơ bản không diễn qua phản phái, này cái nhân vật đối với hắn mà nói cũng là cái rất thú vị nếm thử. Này là một trận đơn giản nội cảnh diễn, diễn viên cũng chỉ có Lâm Hiểu Ba cùng hứa chăn hai cái người. Văn phòng bên trong biểu diễn, đối với quay chụp mà nói rất đơn giản, dựng lên máy quay phim là được, muốn nhìn qua có sức kéo, có cấp độ hoàn toàn xem diễn viên diễn như thế nào. Chúng ta trước thử một lần diễn đi. Vào sân lúc sau, Hứa Chân hướng Lâm Hiểu Ba nói, chúng ta mới vừa khởi động máy không mấy ngày, còn tại rèn luyện kỳ, ta chính mình đối với nhân vật cũng nắm chắc đến không là chuẩn như vậy, có thể nhiều lắm chụp mấy cái mới có thể thông qua, thứ lỗi, có cái gì vấn đề chúng ta kịp thời cầu thông. Lâm Hiểu Ba làm sao để ý hơn chụp, vội vàng khoát tay cười nói, không có việc gì không có việc gì, quá khách khí, chúng ta kịch tổ này cái đã tốt muốn tốt hơn tinh thần ta phi thường cấp vụ, ha ha. Hai người tại chàng bên trong đơn giản đối một lần lời khịch đem từng cái khâu đều xác nhận không sai sao, rất nhanh liền bắt đầu lần đầu tiên quay trụ. 3. Một tiếng vang dọn, quay trụ chính thức bắt đầu. Rộng rãi sáng tỏ văn phòng bên trong, Lâm Hiểu Ba trải lấy đầu bóng, xuyên sạch sẽ tiểu áo Tôn trung Sơn, ngồi tại một chương đưa lưng về phía cửa sổ hắc đàn một bàn làm việc phía trước, nghiêng chân, xem báo chí, thần sắc nhàn nhã hài lòng. Làm vì một vị đang hâm một tuyến diễn viên, Lâm Hiểu Ba bên ngoài hình tượng còn là rất không tệ, như vậy đơn giản thu thập một chút, gò má chiếu đến theo cửa sổ chiếu vào phụ trợ quang, ống kính bên trong hình tượng tương đương choi sáng. Ken ken ken. Đúng lúc này, rộng mở văn phòng cửa bị người gõ vang, Lâm Hiểu Ba ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Hứa Chân một thân nhung trang đứng tại cửa bên ngoài, dáng người thẳng như một cây tiêu thương, thần sắc trinh trọng, nhìn không chớp mắt, nghiêm nhiên liền là một bộ quân nhân bộ dáng. Hắn thấy Lâm Hiểu Ba hướng chính mình nhìn sang, không có chuyển động bước chân, chỉ là lễ phép cười một tiếng, rõ ràng địa đạo, "Trưởng khoa trưởng, ngài hảo." Này một khắc, Lâm Hiểu Ba không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Khuôn ngạo như cô thanh minh, nay một khắc, đối mặt một cái nho nhỏ khoa trưởng, cũng lộ ra tương đương khách khí tươi cười. Hứa Chân buổi sáng hết thảy chỉ diễn ba trận diễn tại hồ Gia vinh và hung hăng, nhẹ mai kinh thường, tại thương binh doanh trang nghiêm thương sót, một bầu nhiệt huyết, lúc này đối mặt phê dược phẩm quan viên, lại thu liễm lại một thân ngạo khí, thành thành thật thật tới đến nhà xin giúp đỡ, vô cùng đơn giản ba trận diễn, liền đứng lên một nhân vật màu lấp tới, thanh thanh sở sở, rõ ràng, lâm hiểu ba xem cửa phía trước này cái trẻ tuổi người, có thể rõ ràng phân biệt ra được, hắn liền là cố thanh minh, mà không là hứa chăn, càng không phải là mặt khác nhân vật, này loại cảm giác thập phần huyền diệu, u, cố công tử, bất quá đương nhiên, hắn lúc này cũng chưa quên diễn chính mình diễn. Lâm Hiểu Ba mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, vội vàng lung xuống báo chí, theo chính mình chỗ ngồi bên trên đứng lên, đứng dậy đón lấy Hứa Trân, nói: Ngài làm sao tới? Khách hiếm thấy nha. Hắn cười dạng dỡ chỉ chỉ một bên ghế sofa, ân cần địa đạo, tới tới tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Nói, Lâm Hiểu Ba xoay người đi bên tường ngăn tủ thượng lục đồ, quay đầu cười nói: Đúng lúc, ta chỗ này vừa vặn đến một nhóm trà ngon, làm cố công tử nếm thử tươi. Hắn tay bên trên vội vàng pha trà, miệng thượng còn không ngừng lẩm bẩm, láo ra tử thân thể vẫn tốt sao? Ta nghe nói. Trung Khánh bên kia hiện tại ngược lại là coi như ổn định, không giống chúng ta bên này, ai, liền cái an ổn uống trà tâm tình đều không có. Vậy mà lúc này, hứa chăn lại toàn không cùng hắn kéo nhàn tâm tư. Hắn đi tới lâm hiệu ba bàn làm việc phía trước, vẫn như cũ đứng nghiêm, rõ ràng địa đạo, chứa khoa trưởng không nên phiền toái. Cố mô đến đây, ngày hôm nay là có chuyện muốn nhờ. Nói, hứa chăn đem tay bên trong sách theo một cái hộp quà đặt tại bàn làm việc tượng, nói, này là ta một điểm nhò nhỏ tâm ý. Lúc này, chính tại pha trà lâm hiệu ba có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lễ vật, vừa rồi Ân cần tươi cười bỗng nhiên thu Liễm Tam phân, nói, u, này, Cố cô công tử, ngài này nhưng là chết sắt ta Lâm Hiểu Ba nói, ta trương ngố người nào dám thu ngài đồ vào ta." Nói, hắn đem mới vừa pha hảo một chén nước trà phóng tới hứa chăn tay một bên, lại lần nữa chỉ chỉ một bên ghế sofa, nói, "Cố cô công tử, ngồi, uống trà." Hứa Chăn nhìn không chớp mắt mà nhìn Lâm Hiểu Ba, khai môn kiến sớn nói, "Trương khoa trưởng, mời ngài chi một nhóm hoàng án cho ta." Nói chuyện lúc, hắn hơi khẽ nhún xuống con người, thần sắc nghiêm nghị địa đạo, Ta trước mấy ngày đi tương nhã bệnh viện phía dưới thương binh doanh thị sát, tình huống chi thảm, không lời nào có thể diễn tả được. Những cái đó từ tiền tuyến lui ra tới thương binh không chiếm được hữu hiệu trị liệu, rất nhiều trọng thương hoàn tính mạng hấp hối, chỉ có thể chờ đợi chết. Tại hắn đối diện, Lâm Hiểu Ba vai diễn trương khoa trưởng nghe này phiên lời nói, mặt bên trên tươi cười nhất điểm điểm nghiêm túc. Cố công tử, ngài này thật là là vì khó ta. Một lát sau, hắn ngắt lời nói, hoàng án này loại quan trọng vật tư, há lại ta này loại con tôm nhỏ có thể định đoạt. Lâm Hiểu Ba hai tay một đám, cười khổ nói, nếu có. Hướng về phía lao ra từ mặt mũi, ta nào dám không cho a." Hứa Chân nghe này thiên qua loa tất trách lời nói, không hề tức giận, cũng không có lại tiếp tục nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng rủ xuống con ngươi, đưa tay lấy xuống cổ tay thượng đồng hồ, để tại bàn bên trên, thanh âm vẫn như cũ lễ phép khách khí nói, "Trương khoa trưởng, phiền phức ngài cho ta cái mặt mũi. Cái này biểu là ta theo đức có mua, lúc trước hoa 300 mắc, hiện tại tối thiểu giá trị 100 đại dương. Coi như ta cùng ngài mua năm chi hoàng án, được không?" Lâm Hiểu Ba xem kia cái đồng hồ đeo tay, rõ ràng do dự một chút, con ngươi đảo một vòng, Nhưng rốt cuộc vẫn là không có đưa tay đi lấy, chỉ là ngồi về tới chính mình trên ghế làm việc, một lần nữa nết lên chân bắt chéo, cười nói, cố công tử, ngài đừng làm khó dễ ta, không là ta không cho ngài mặt mũi, là ta thật không có à. Như vậy đi cố công tử, lâm hiểu ba nói, không thể để cho ngài một chuyến tay không, buổi trưa hôm nay ta làm chủ, ta hảo hảo uống vài chén, coi như ta cho ngài bồi cái không là. Nói chuyện lúc, hắn ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng nết lên một cái nghiền ngẫm độ cong, tựa hồ là tại xem một cái kẻ ngu. Hứa chân ngẩng đầu lên. Xem hắn này phó sắc mặt, mặt bên trên lộ ra hơi có chút tiếc nối tươi cười, nói, xem ra hôm nay là quái dậy trường khoa trưởng. Chương 467, tới tự sát vách kịch tổ tuyên truyền trợ công. Chương 467, tới tự sát vách kịch tổ tuyên truyền trợ công. Chương 467, tới tự sát vách kịch tổ tuyên truyền trợ công. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Lâm Hiểu ba không là thứ nhất cái tại đóng phim thời điểm bị hứa chăn kích thích ra bản năng phản ứng người, cũng không sẽ là cái cuối cùng. Hứa chăn dĩ nhiên không phải mỗi tràng diễn đều như vậy toàn tâm đầu nhập, chỉ bất quá Này trận diễn ở vào toàn bộ kịch phi thường cao vị trí, thuộc về là lập nhân thiết một bộ phận, bởi vậy, hắn tận lực diễn cực đoan một ít, để tại cấp người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ừm, tuyệt đối không phải vì cấp Lâm Hiểu Ba tới một hạ mã huy Không có này cái ý tứ. Mà vừa mới diễn xong này trận diễn Lâm Hiểu Ba thì cảm giác có điểm ngộng. Hắn nhớ mang máng, chính mình sở dĩ nghĩ muốn khách tới xuyên, là vì hướng hứa chân học trộm khoảng cách gần tiếp nhận một chút thị đế biểu diễn chỉ đạo, nhưng mà vừa mới, bị đe dọa cũng không tính là chỉ đạo đi. Cái kia, vừa mới ta hoàn toàn không làm chuẩn bị Lâm Hiểu Ba vội vàng tranh luận nói, "Động tác, lời kịch, rất nhiều nơi đều mất khống chế, ta còn là lại đến mấy lần đi." Nghe được hắn này cái yêu cầu, Hứa Chân cùng Sở Kiêu Hùng cũng không có trực tiếp từ tuyệt, dù sao bất quá là vài phút diễn, dứt khoát liền cùng hắn lại qua hai lần. Nhưng qua không mấy lần, Lâm Hiểu Ba liền chủ động từ bỏ. Một mặt là bởi vì, mất đi thình lình xảy ra kích thích, kế tiếp biểu diễn hiệu quả phản thật không có điều thứ nhất như vậy tự nhiên trôi chảy. Một phương diện khác còn lại là bởi vì, cùng hắn đối diện Hứa Chân, mỗi một điều biểu diễn đều không có gì khác nhau. Vô luận là thần thái, động tác biểu tình tiết tấu tinh vi giống là ống kính phát lại mắt thường hoàn toàn nhìn không ra khác nhau tới mấy trận biểu diễn xuống tới lâm hiểu ba không hiểu cảm giác chính mình không là tại đóng phim mà là lâm vào một cái vô hạn luân hồi chết tuần hoàn không gian không khỏi có chút sợn tóc gáy hoặc là cứ như vậy đi chụp tới lần thứ tư thời điểm lâm hiểu ba lau đem mồ hôi lạnh trên trán ngượng ngập chê cười nói ta cảm giác còn không có lần thứ nhất chụp đến hảo hứa chăn gật gật đầu cười nói ta cũng cảm giác kỳ thật điều thứ nhất biểu diễn đã rất không tệ thế là nay đoạn tuần hoàn rốt cuộc đến đây có một kết thúc hai người lại bổ trụ một chút mặt khác góc độ ống kính này đoạn khách mời liền kết thúc lâm hiểu ba trở về trình diện một bên bỏ đi đồ hóa trang buông ra cổ áo nút thắt lại như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra hô cuối cùng kết thúc hứa chân thẳng ngay này luôn cảm giác có điểm tà môn gen gen gen đúng lúc này lâm hiểu ba điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn cầm lên vừa thấy thấy là triệu tử long truyền kỳ kịch tổ nhà sản xuất liền tiện tay nói uy vương ca đầu bên kia điện thoại nói như thế nào khách mời sự tình thương lượng đến như thế nào Lâm Hiểu Ba nghe được này cha, xấu mi khổ kiểm địa đạo, A Du, đừng đề cập. Khách mời là khách mời xong, nhưng là hứa chăn biểu diễn phong cách ta thực sự là có điểm không chịu đựng nổi, mới đúng một đoạn ngắn diễn, liền đem ta dọa trò cái quá sức. Chẳng lẽ muốn làm thị đế, liền nhất định phải nửa điên mới được. Nhà sản xuất nghe xong này lời nói, sửng sốt một chút, lực khí bên trong mang theo rõ ràng nghi vấn, nói, hứa chăn đã tới chúng ta kịch tổ khách mời qua. Cái gì thời điểm? Ta như thế nào không biết? Khách mời là cái nào nhân vật? Lâm Hiểu Ba, hắn cầm điện thoại động tác lập tức hóa đá. A, đúng thế. Ta lần này tới, hình như là vì lừa dối hứa chăn đi chúng ta ra kịch tổ khách mời tới. Như thế nào ta chính mình ngược lại chủ động đứng lên đi cấp nhân ra diễn một đoạn. Hắn chính thất thần thần, thân là chiến trường xa nhà sản xuất Thái thực tiễn tìm tới, cười hiếp mắt cấp hắn lấp cái hở bao, thấp giọng nói, cầm A hiểu bà, ba, bao nhiêu là cái tâm ý. Vừa rồi này đoạn trình diễn quá tuyệt, quay đầu thúc lại mời người ăn cơm. Dứt lời, liền khoát khoát tay rời đi nghỉ ngơi phòng. Điện thoại bên trong trò chuyện trầm mặc nửa ngày, đối diện mới rốt cuộc truyền đến một tiếng gầm nhẹ, dừng, hiểu, ba. Vừa rồi này là cái gì tình huống, ngươi có muốn hay không giải thích cho ta một chút?" Lâm Hiểu Ba, có cái gì hảo giải thích? Nay còn không phải bởi vì ta quá tiến tới, quá cố gắng, ngươi hẳn là vì ta cảm thấy kiêu ngạo." Lâm Hiểu Ba lần này tham ban hành trình cuối cùng mơ mơ hồ hồ hả mãn. Cũng may, đáng giá vui mừng là, hứa chân là thật phúc hậu, hắn cảm giác sắt vách triệu tử lòng chuyển kỳ kịch tổ lại là thuê nhà mình thiết bị, lại là chủ động chạy tới khách mời, này tiện nghi chiếm được thực sự quá lớn, có chút ban khoan. Can tư có qua có lại nguyên tắc, đi qua cùng thái thực tiến đám người thương nghị, một tuần sau Hứa Trân cũng tìm cái cơ hội đi đối phương kịch tổ tham bàn, khách mời liền miễn đi. Hứa Trân đối kịch bản yêu cầu tương đối cao, bất quá mặt khác công tác ngược lại là có thể thích hợp giúp điểm bận nhỉ? Vừa lúc hắn nhận biết triệu tử long truyền kỳ kịch tổ võ thuật chỉ đạo, liền giúp đỡ cùng nhau thiết kế một chút triệu vân võ thuật động tác. Hứa Trân tại dương gia tướng bên trong vai diễn qua dương thất lang, lại tại lang gia bảng bên trong làm qua lâm thủ võ thế đối dùng thường tương đương có tâm đắc. Nhìn thấy hắn tại tràng một bên cấp lâm hiệu ba dạng giải lập tức công phạt tiểu kỹ xảo, giao lưu sử dụng trường thương tâm đắc. Chúc ảnh chỉ đạo Chu Minh Sơn vui tươi hớn hở địa chi khởi theo hứa chăn bọn họ công ty thuê tới máy quay phim, chụp khởi chàng một bên ngoài lề. Đi qua hiệp thương, này đoạn ngoài lề tại biên tập lúc sau, làm vì giai đoạn trước đường thấu phát bố đến mạng bên trên, tính là hứa chăn hướng triệu tử lòng chuyển ứng kịch kịch tổ phản hồi. Kết quả, không ngoài sở liệu, này đoạn hứa chân giáo triệu Vân dùng thương video rất nhanh liền được đến đại lượng phát, tại các đại xã giao bình đài bên trên cấp tốc nhảy lên đỏ. Gần nhất không quá sinh động chăn quả nhóm cũng là trong vòng một đêm nhau nhau sát chết vùng dậy, đối này đoạn rõ ràng chứng trạc đảng hoàng nhưng không hiểu vui cảm giác mười phần ngoài lễ soi mói. Mặc dù đã sớm biết ta ra ai chân rất biết đánh, làm cái vọ ngón tay bản một bữa ăn sáng, nhưng là, xem thấy chung quanh này cái tam quốc bố cảnh ta còn là cười đáp sụp đổ ha ha ha ha ha. Cái kia võ tướng xếp hạng nói thế nào tới, một lữ hai triệu ba đi vi. Ta đại đô đốc vì cái gì không xứng có được tên họ ba. Ha ha ha ha cười không sống được. Đại đô đốc thân thủ như thế mạnh mẽ. Đại đô đốc có này thân thủ, quang thao luyện cái gì thủy sư làm cái gì, kỵ binh cũng thao luyện đứng dậy a uy. Hiểu ba đồng học, ngươi có thể hay không chi lăng lên tới? thân là triệu tử long, há có thể đi cùng chu công cần học kỹ thuật bán. này, một nhà có một nhà hòa phong, chăn quả bên này đem video trở thành tiết mục ngắn đến xem. lâm hiệu ba bên này thì nộ kỳ bất tranh mắng khởi nhà mình tệ, bất quá, giữa những hàng chữ để lộ ra ý tứ đương nhiên không có thật sự tức giận. dù sao, thưa chăn giả vị so lâm hiệu bà cao, hơn nữa lại là đội danh võ hí cao nhân, này đoạn ngoài lề tính thế nào đều là cọ sát nhất ba nhiệt độ. tại hai bên đoàn đội trợ giúp hạ, này đoạn video cấp tốc lượn nhỏ một phen, được đến vòng bên trong, quyền bên ngoài nhân sĩ rộng khắp chú ý. Triệu Tử Long truyền kỳ kịch tổ nhìn thấy này cái tình thế, lập tức không chút nào keo kiệt tạm nhất ba tuyên truyền tài nguyên. Đem này đoạn ngoài lề nhiệt độ càng sào càng cao, làm thành kịch tổ giai đoạn trước một cái quan trọng tuyên truyền điểm. Này bộ kịch chưa đóng máy, liền thu hoạch được tương đương cao chú ý độ. Này nhất ba tuyên truyền hiệu quả lệnh Triệu Tử Long truyền kỳ kịch tổ hết sức hài lòng. Nhưng mà làm hắn nhóm không nghĩ tới là, này điều họ sẽ ập chưa cấp nhà mình kịch tổ sáng tạo bất luận cái gì lợi ích, liền đầu tiên mang đến liên tiếp phản ứng dây chuyền. Hứa Trân xuất hiện tại Tam Quốc để tài kịch tổ bên trong câu lên rất nhiều người hồi ức một ít đã từng xem qua Tam Quốc dân mạng một mặt hoài niệm bắt đầu hai xoát, chưa có xem người nhìn thấy này cái nhiệt độ, có chút hiếu kỳ bổ khởi này bộ kịch. kết quả là đi qua một đoạn thời gian lên men, này bộ ba năm trước đây lão kịch thế mà nhảy lên leo lên mạng lưới video bình đài nhiệt bá bảng, lúc nóng nhất, thậm chí một lần đưa thân bộ phận trang ép 5 người đứng đầu, Liên mang theo rất nhiều sớm đã yên tĩnh lại kinh điển kiều đoạn, cũng bắt đầu một lần nữa nổi lên mặt nước. vốn dĩ Lâm Hiểu ba đám người cảm giác cái này cũng không là cái gì chuyện xấu, đem Tam Quốc đề tài sào nhiệt, gia tăng thụ chúng. Đối với bọn họ kế tiếp truyền ra cũng có thể tạo được chính diện ý nghĩa. Nhưng tại này cái thời gian điểm, cách bọn họ nhà phim truyền hình truyền ra còn kém xa lắm, ngược lại là có một bộ khác tới tương quan điện ảnh sắp lên chiếu. Từ chân chính hảo, hứa Trân Linh hàm diễn viên chính công lích điện ảnh tác cô, chính thức định đương năm nay ngày 16 tháng 8, cũng tại trung tuần tháng 7 thả ra chi thứ nhất video. Dân mạng nhóm vừa nhìn thấy là công lích điện ảnh, hơn nữa còn là đánh quải đề tài, vốn dĩ hứng thú không lớn, nhưng mà lại vừa thấy diễn viên chính danh sách. Ngoại tạo này không phải ra cắt lượng cùng Chu Du sao? Một đêm chi gian này cái vốn nhỏ, công lít đề tài, không có hàng hiệu mình tinh điện ảnh tham diễn điện ảnh thu hoạch cực cao mạng lưới nhiệt độ. mấy cái nhìn như không liên hệ chút nào tuyên truyền điểm, liền như vậy bị xuyên tại cùng nhau, tạo thành nhất ba sách giáo khoa thức tuyên truyền thế công. triệu tử long truyền kỳ kịch tổ người trợn tròn mắt, lao tử hot xệ ấp. này nhất ba chỉ đông đánh tây, dựa thế phóng hỏa, cây bên trên nở hỏa, Lang ra cấp thì ra là như vậy đa mưu tốc trí công ty. hát sỉ. cùng lúc đó, thái thực tiễn chịu mấy ngày liên tiếp mưa dầm ảnh hưởng, bất hạnh cảm mạo, hắn một bên lau nước mũi một bên xem điện thoại bên trên thất cô video không ngừng nhảy lên thăng hót sệ ập chỉ số một mặt chấn động địa đạo ai chắn ngươi nói thật với ta ngươi xác định không phải vì tuyên truyền thất cô mới đi lâm hiệu ba bọn họ kỳ tổ hứa chăn rỗi tay nâng chán thái Thúc, hắn nhịn không được thở dài nói ta nếu là thật có như vậy thông minh ta sẽ ủng hộ ngươi mua hệ lẹt trả máy quay phim có này cái tâm nhãn ta vì cái gì không nghĩ biện pháp trước tiết kiệm tiền cho chính mình mua một phòng nhỏ thái thực tiễn không nói công nhân viên trước phúc lợi phòng có phải hay không đến tìm cơ hội làm tính toán năm nay trưởng Tôi thiểu công nhân viên trước trung cư cái gì trước tiên có thể suy tính một chút đối còn có nhà ăn sáu điện ảnh thất cô mặc dù là hoa ảnh cùng lang gia các liên hợp ném chủ nhưng lang gia các bên này cơ bản cũng chỉ ra tiền không có chiều sâu tham dự chế tác tuyên truyền phát hành các loại công việc lang gia cấp tạm thời còn không có đại màn ảnh điện ảnh chế tác kinh nghiệm này đó sự tình cơ bản đều là hoa ảnh dẫn đầu tại làm hứa chăn đám người cũng chỉ là phối hợp mà thôi trung tuần tháng 7, cách thất cô chiếu lên còn có không đến một tháng thời gian hứa chăn tiếp vào hoa ảnh bên kia thông báo Muốn gần đây hắn lấy phi hành khách quý thân phận đi thu một kỳ game show, vì điện ảnh tuyên truyền tạo thế. Hứa Chân mặc dù không thích ghi chép tống nghệ, nhưng đối này loại đã sớm thương lượng xong tuyên truyền hoạt động cũng là sẽ không cự tuyệt. Liên Hào Ca này loại 800 năm không ghi lại một lần tống nghệ ngoan nhân đều khuất phục, chính mình còn có gì để nói, nước chảy bèo trôi thôi. Rất nhanh, Hứa Chân liền thu được hoa ảnh truyền thông bên kia phát tới game show kế hoạch thư, cũng an bài được rồi chiến trường xa bên này quay trụ kế hoạch, đưa ra 3 ngày thời gian xin phép nghỉ bên ngoài ra. Hắn đơn giản phiên a phiền, nhìn thấy cái này tống nghệ tên là mạnh nhất cộng sự, là một cái thực cảnh ngoài trời chương trình truyền hình thực tế, thu thời gian là tháng 7 năm 22 đến 23 hảo hai ngày. Hứa Chân rất ít chú ý tống nghệ, đối này loại tiết mục hoàn toàn không biết gì cả. Hán phiên A phiên giới thiệu Văn Tắc, không ngoài dự liệu tại phía trên phát hiện một cái tên quen thuộc, Quế Huy. Truyền thuyết bên trong suy thần đại nhân, ha ha. Hứa Chân sớm nhất tiếp xúc đến này cái người là tại Kim Xá Lang quân hạ tuyết nghi cắt tinh hội thượng, về sau lại với hắn cộng đồng cạnh tranh qua phi ương thưởng hàng năm tốt nhất tân nhân thưởng, may mắn thắng được 2 lần. Quế Uy giống như Trần Chính Hạo, cũng là hoa ảnh truyền thông nghệ nhân hắn mấy năm gần đây liên tiếp tiếp chụp một số bộ đại chế tác phim truyền hình nhưng từ đầu đến cuối không có thể lấy được dự đoán bên trong thành tích thuộc về là một vị điển hình mất mạng gặp may nghệ nhân vậy mà mặc dù như thế hoa ảnh cũng từ đầu đến cuối không có đem hắn đẩy vào lãnh cung vẫn tại chăm chỉ không ngừng cấp hắn đầu tư nguyên cũng là bởi vì này vị suy thần đại nhân là hiện giờ game show tuyệt đối đại cả hứa chăn lục soát một chút phát hiện tại hiện tại này cái thời gian điểm hắn chỉ là đảm đương chú đứng khách quý liền có ba đường tướng nghệ về phần phi hành khách quý kia càng là số đều đếm không hết có thể như vậy nói mấy năm này các đại truyền hình đài lớn nhỏ tống nghệ, phàm la nhiệt độ vẫn được, liền không có quách uy không tham dự qua, mà chính mình sắp tham gia này đương mạnh nhất cộng sự liền là quách thần đảm nhiệm chú đứng khách quý ba đường tống nghệ trí nhất. hứa chắn mấy năm này cho dù là không muốn nghe nói, cũng tổng có thể tại các loại các dạng trường hợp nghe nói liên quan tới quách thần tin tức. nói ví dụ hắn đầu năm chụp muốn gặp ngươi thời điểm, liền nghe nói quách uy phía trước đi đài đảo ghi chép tống nghệ, bởi vì kịch bản cần phải tại một nhà sân chơi trả tiền vì du khách lao dại, kết quả bởi vì phi pháp vụ công bị cưỡng ép khu chụp ra đảo. lại nói ví dụ hắn Hào ca cùng hắn chụp thất cô thời điểm, duy nhất một lần xin phép nghỉ bên ngoài ra, liền là nghe nói này vị tiểu ca ghi chép tống nghệ thời điểm ngồi xe bất chợt nghiêng. Mặc dù không có nháo chết người, nhưng Bách uy cũng nằm viện, trần chính hảo, trở xuống không có viết xong, kém đến không nhiều lắm, cho ta 5 phút thời gian ba. Mà chính mình sắp tham gia này đương mạnh nhất cộng sự liền là quách thần đảm nhiệm chú đứng khách quý ba đường tống nghệ trí nhất. Hứa chân mấy năm này cho dù là không muốn nghe nói, cũng tổng có thể tại các loại các dạng trường hợp nghe nói liên quan tới quách thần tin tức. Nói ví dụ hắn đầu năm chụp muốn gặp ngươi thời điểm.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 mặc dù không có nháo chết người nhưng Bách Vy cũng nằm viện Trần Chính Hảo chương 468 bà bối thủ hộ kế hoạch chương 468 bà bối thủ hộ kế hoạch chương 468 bà bối thủ hộ kế hoạch xin lỗi không viết xong xin chờ một chút ta 15 phút đồng hồ ba đi chép tiết mục phía trước hứa chắn còn thật đi mua ngay một phần người thân ngoại ý muốn tổn thương bảo hiểm chuẩn xác điểm nói không là chính hắn mua mà là mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ giúp hắn mua mặc dù biết này cái đồ vật liền cùng du lịch hiểm đồng dạng bất quá là cái tất yếu quá trình thôi Nhưng Hứa Chân xem bảo hiểm thượng điều khoản, còn là cảm giác có chút bỡ ngỡ. Bởi vì ngoài ý muốn tổn thương sự cố tử vong, hai mắt ngủ, tứ chi tàn phế, đánh mất lao động năng lực, bộ phận nội tạng bị hao tổn. Từng đầu viết cực kỳ kỹ càng. Lật đến một trang cuối cùng, xem bảo hiểm thượng nhìn thấy mà giật mình bảo ngạch, hắn không khỏi ngẩn ngơ, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Này cái mức, có điểm kinh người a." Một bên người đại diện Tiểu Phong nhịn không được ha ha một tiếng, nói, "Ân, bọn họ tiết mục tổ nói, bảo ngạch đại là bọn họ đặc sắc." Hứa Chân nhịn không được bật cười nói, "Này cái đặc sắc." thật là khiến người ta hảo an tâm a. Đông Nhiên cảm giác cùng Bạch Duy một tổ, cũng chưa hẳn không là một cái. Hắn kể kể, Đông Nhiên cảm giác đối diện Tiểu Phong ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cười ngượng ngùng ngùng nói, nói, ta kể chuyện cười sao, ai ngờ muốn cái này bảo kim a. Hứa Chân nói túi đầu xuống, tại phiếu bảo hành tượng ký vào chính mình tên, nói, còn nữa nói, chiến trường xa còn không có chụp xong đâu, lúc này nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bao lớn bảo ngạch cũng bù đắp không được ta tổn thất ta. Tiểu Phong, nghe lão nhân gia ngài này ý tứ, hiện tại trên người nếu là không có gì rắc kia liền ba không được ra chút ngoại ý mà thôi. Ngày 21 tháng 7 này ngày, thu xếp tốt chiến trường xa kịch tổ bên này công tác sau. Hứa Trân tại mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ an bài xuống, đi tới này kỳ game xô thu địa điểm lộ đảo. Nơi này cùng tuyển châu cùng thuộc miền nam, cách lúc trước thất cô lấy cảnh chỉ có không đến sáu cây số lộ trình, khí hậu, hoàn cảnh, nhân văn chờ các phương diện đều cực kỳ tiếp cận. Hứa Trân máy bay hạ cánh, cảm thụ được chung quanh quen thuộc gió biển, chỉ cảm thấy thập phần hoài niệm. Đến sân bay lúc sau, mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ bên này sớm đã phái xe tới đón hắn. Sắp làm vì hắn cộng sự Quách Uy thì trước hắn một bước đến lộ đạo, lúc này cũng cùng nhau cùng lại đây. Quách Uy năm nay kỳ thật đã 30 tuổi, nhưng nghệ nhân phổ biến được bảo dưỡng tương đối tốt, hắn dáng người cao cao gầy gò, xuyên áo sơ mi trắng, quần jean, mang theo một bộ kính đen, thế mà không hiểu có cố học sinh khí. Hứa Chân cùng Quách Uy không quen, này người người phẩm như thế nào, đến tột cùng là tay đen còn là tay bạch, nói thật hắn đều không phải thực để ý. Nhưng thằng ngãi này thế mà lấy chính mình ảnh chụp làm ạ và tạ. Hảo a, mặc dù là ảnh sắc gấu, nhưng vẫn như cũng làm hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Xe bên trên không có thợ quay phim, nhưng an phòng cố định chụp ảnh ống kính, bởi vậy chuẩn xác điểm nói, tiết mục thu theo này muốn khắc cũng đã bắt đầu. Hứa chăn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bởi vậy không có nói bất luận cái gì không đúng lúc lời nói, mà là tiện tay tại xe bên trên cùng Quách Huy cùng tiết mục tổ người nói chuyện phiếm. Vì thu hảo này kỳ tiết mục, hắn cố ý đi xem mấy kỳ phía trước mạnh nhất cộng sự, sau đó ngoài ý muốn phát hiện, này Đường Tống nghệ làm còn rất khá. Mạnh nhất cộng sự mỗi kỳ bình thường sẽ có 6 đến 8 vị khách quý, phân tổ hoàn thành tiết mục tổ an bài các loại nhiệm vụ. Mỗi một kỳ nó đều sẽ có một cái cố định chủ đề nói ví dụ yêu mến không tổ lão nhân chú ý xa xôi vùng núi giáo dục chú ý du học sinh sinh hoạt từ từ tất cả đều là tương đối đứng đầu xã hội hiện tượng phối hợp tương quan chủ đề truyền hình điện ảnh kịch đã có thể tạo được tuyên truyền tác dụng lại có thể tạo được công lý hiệu quả làm được tương đương dụng tâm mười mấy phút sau hứa trăn đi tới tiết mục tổ an bài khách sạn để tốt hành lý sau tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ đi tới tiết mục tổ thuê phòng khách theo đạo diễn tay bên trong cầm tới bọn họ này kỳ tiết mục cụ thể kịch bản lật ra vừa thấy hứa trăn không khỏi hai mắt tỏa sáng nay kỳ tiết mục Chủ đề gọi là bảo bối thủ hộ kế hoạch, làm được cùng thất cô này bộ điện ảnh tương đương phù hợp. Ba tổ khách quý, mỗi tổ mang theo một cái không đến 5 tuổi tiểu bằng hữu, đi chợ bán thức ăn, công viên trò chơi, quán ăn khuya chờ nơi công cộng hoàn thành các loại nhiệm vụ. Tiền là có hạn, thời gian cũng là có hạn, cuối cùng so đấu là nhiệm vụ hoàn thành độ. Nhưng là cái này là minh tuyến. Nay kỳ tiết mục còn có một đầu ăn tuyến, kia liền là hứa chăn cùng quách y hai người, bọn họ nhiệm vụ cùng khách quý vừa vặn tương phản, là bắt các khách quý nhóm hải tử. Về phần cụ thể nên như thế nào quẻ? còn muốn còn chờ tại thu quá trình bên trong phát động kế tiếp kế hoạch. Trần Chính Hào cùng Hứa Chân cùng đi tuyên truyền điện ảnh thất cô, kết quả một người đóng vai hài tử phụ thân, một người khác đóng vai buôn người, như thế làm hứa chân có chút ngoài ý muốn. Hắn đã có thật lâu không diễn qua phản phái, cầm tới này cái nhân vật đóng vai nhiệm vụ, ngược lại để hắn cảm thấy có chút chờ mong. Hứa Chân xem tay bên trong kịch bản, dẫn đường diễn hỏi nói, "Mặt khác khách quý biết chúng ta tồn tại sao?" Đạo diễn nói, "Đương nhiên là không biết, biết liền không có cách nào chơi." Nói, hắn dùng tay nâng cầm lên, đối Hứa Chân cười nói, "Ta biết, tiểu Hứa rất ít ghi chép tấm nghệ." có thể là đối game show có một ít thành kiến, cho là chúng ta đều là có kịch bản. người khác ta không biết, giống chúng ta mạnh nhất cộng sự, kịch bản xác thực là có, cũng sẽ chôn một ít bao quần áo cùng cờ điểm, nhưng không sẽ viết đặc biệt tỉ mỉ. Châu mấu chốt vẫn là muốn lưu một ít vui mừng ngoài ý muốn. đạo diễn hai tay một đám, nói, dù sao chúng ta không thể trông cậy vào mỗi cái khách quý đều có thể có thị đế, ảnh đế cấp diễn kỹ không là. nói, hắn hơi hơi nuốt lên quại miệng, nói, hơn nữa, nơi này có một cái phi thường xảo rượu thiết trí, kia liền là, này kỳ ngoại trừ thất cô còn tuyên truyền một bộ khác phim truyền hình gọi là gãy cánh thiên sứ, nói là trẻ tuổi cha mẹ dưỡng hài tử chuyện xưa, cho nên khách quý nhóm đều sẽ coi là này kỳ chủ đề đơn thuần liền là nói cha mẹ cùng hài tử chi gian ở chung, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới chúng ta còn có khác một cái che dấu chủ thể là đánh quải. đạo diễn dương dương đắc ý điều đạo như thế nào, chúng ta này cái thiết trí có phải hay không khá tinh sảo? Hứa Trang, sắp thực là đỉnh tinh sảo, nhưng là đạo diễn, ngài xác định ngài điểm xuất phát không phải vì dùng một kỳ tiết mục kiếm hai cái kịch tổ tuyên truyền phí, chỉ nghe đạo diễn lại nói chúng ta cùng mặt khách khách quý gửi tin tức nói, Quách Vi đêm qua ăn đồ ăn đau bụng, hiện tại thượng thổ hạ tả, này kỳ ghi chép không được, cho nên Lâm Thời tìm Trần Chính Hào tới thay hắn một kỳ. hắn nói nói liền không nhịn được tuét ra khẹt miệng, nói. sau đó, đại gia liền đều tin tưởng ha ha ha ha ha. Quách Vi nghe vậy ngẩn ngơ, hắn xem trước mắt hết sức vui mừng đạo diễn, khẹt miệng giật một cái, một mặt đờ đẫn lấy ra chính mình điện thoại tới, nói, à, chẳng trách Liễu Ngộ Giao buổi sáng hôm nay cho ta gửi tin tức nói, làm ta uống nhiều nước nóng. ha ha ha ha ha ha. này lời nói vừa ra. Tính cả Hứa Chân cùng Thợ quay phim tại bên trong, cả phòng người đều cười đến ngửa tới ngửa lui bốn. Số 22 sáng sớm, nay kỳ tiết Mục thu rốt cuộc chính thức bắt đầu. Hứa Chân cùng Pei Pei tại Tiết Mục Tổ An bài xuống, đi tới nội thành một nhà tiệm trái cây bên trong, đồng thời bắt được chính mình thứ nhất cái nhiệm vụ. Tại ba tổ khách quý đến mua hoa quả quá trình bên trong, không muốn bị người nhận ra. Nếu như có thể hoàn thành, đem được đến một cái đối với kế tiếp nhiệm vụ cực kỳ có lợi đạo cụ. Buổi sáng 6 giờ hơn, hai người liền đi tới tiệm trái cây, thay xong Tiết Mục Tổ An bài vô cùng khói lửa của nấu. Này ra tiệm trái cây kỳ thật không là một cái chính quy cửa hàng, mà là nằm ở một tòa cũ kỹ nơi ở lâu lầu 1. Sáng sớm, Hứa Chân tại tiết mục tổ chỉ đạo hạ chống lên sạp hàng, bày xong hoa quả, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở sạp trái cây thượng, hắn duỗi lưng một cái, cười nói, cảm giác về sau mua một bộ này loại lầu 1 mang tiểu viện phòng ở cũng đính hảo. Nghe nói như thế, bên cạnh Quách Uy lập tức lắc đầu, nói, trừ phi là lao nhân, đi đứng không tiện lợi, nếu không khuyên ngươi còn là không muốn mua lầu 1. Hứa Chân một bên dọn dẹp sạp trái cây, một bên nói, vì cái gì như vậy nói? Quách Uy chỉ vào trung tâm Nói: "Ngươi xem, hiện tại lầu 3 trở lên ánh nắng như vậy hảo, nhưng là lầu 1 chỉ có thể soi sáng viện tử bên trong, phòng bên trong hoàn toàn là đen. Lấy ánh sáng không tốt, đã chiều, lại không có cách nào dùng ánh nắng sắt trùng, như vậy phòng ở trụ lâu không khỏe mạnh." Nói, hắn nghiêm trang cùng Hứa Chân Đề cử nói: "Ngươi nếu là nghĩ mua phòng ốc, ta khuyên ngươi mua này loại trung gian tầng lầu, hơn nữa muốn này loại nam bắc thông thấu, không muốn sát đường, không nên đem núi." Hứa Chân nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, nhịn không được hỏi nói: "Ngươi dễ hiểu à, là mới vừa mua phòng sao?" Quế Uy nghe vậy nhất đế, nửa ngày Hắn quay mặt đi, trầm giọng nói: "Không là, mua có 6 7 năm, vay đã còn phải không sai biệt lắm, nhưng là còn chưa giao phòng." Hứa Chân: "6 7 năm, còn chưa giao phòng. Này là lạn vị đi. Hơn nữa, tự nhiên là vay mua, còn đã còn không sai biệt lắm." Này lời nói bên trong tin tức lượng thực sự là có điểm đại. Này một khắc, Hứa Chân bỗng nhiên cảm giác, chính mình không có mua phòng hào giống như cũng không là cái gì đặc biệt đáng giá khổ sở sự tình. "A, hoa quả phô, ta thiên rốt cuộc tìm được." Hai người chính thuận miệng trò chuyện, chợt nghe bên ngoài có một cái quen thuộc thanh âm truyền tới hứa chân một lỗ thay liền nghe ra, này là này kỳ khách quý chi nhất, liễu mộng giao thanh âm, này vị cô nương cùng trần chính hảo một tổ, cùng bọn họ tổ đội là một cái bốn tuổi tiểu nữ hài. hắn tỏ đầu hướng nơi xa nhìn một cái, liền vội vàng đem khẩu trang cùng bao cổ tay đều hướng thượng kéo, che chắn khỏi chính mình trần trụi tại bên ngoài là ra. nhưng mà lúc này chỉ thấy ba một tiếng vang nhỏ, hứa chân quay đầu vừa thấy, đã thấy, tuy khẩu trang dây lưng thế mà tại này cái mấu chốt thượng sụp ra, ách ách, hắn bắt lấy tới vừa thấy, phát hiện này sụp ra thực sự là không có cách nào bù đắp vội vàng hướng tiết mục tổ xin giúp đỡ nhưng tiết mục tổ làm sao thể nghiệm hắn này sự tỉnh. mắt nhìn cách đó không xa hai cái khách quý ly cái này một bên càng ngày càng gần quách uy hoàng hồn bụng mặt bốn phía tìm kiếm khẩu trang hứa chân ở một bên nhìn đến thập phân im lặng hắn quay đầu xem một vòng nhanh tay lẹ mắt theo bên cạnh xe ba gác thượng cầm lấy một đỉnh đại xôi theo che nắng mũ cùng một cái xanh xanh đỏ đỏ khát lửa loạn xạ vây ở quách uy mặt bên trên được rồi cứ như vậy đi thấu hợp một chút hắn thấp giọng nói quách uy quay đầu đi quay đầu xem chính mình ở bên cạnh tấm gương bên trong tô dung hết sức im lặng hai người bên này mới vừa thu thập xong, trần chính hảo cùng liễu Mộng dao này tổ liền đi tới sạp trái cây phía trước. liễu Mộng dao một tay giắt hải tử, một tay cầm nhiệm vụ tạm, thì thao thì thầm, núi trúc, cây liễu, dưa vàng cùng hỏa long quả. lão bản, nay bốn dạng hoa quả các ngươi chỗ này có hay không có? bọn họ này cái quầy hàng liền là để dùng cho khách quý làm nhiệm vụ, tự nhiên là muốn cái gì có cái đó. hứa trăn lúc này lập tức đứng lên, dùng điệu đạo tuyển châu khẩu âm bắt đầu cấp bọn họ xương hoa quả. trở xuống không viết xong, xin chờ một chút ta mười phút đồng hồ ba. hứa trăn một bên dọn dẹp sạp trái cây.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 quay đầu xem chính mình ở bên cạnh tấm gương bên trong Tôn Dung, hết sức im lặng. Hai người bên này mới vừa thu thập xong, Trần Chính Hảo cùng Liễu Mộng Dao này tổ liền đi tới sạp trái cây phía trước. Liễu Mộng Dao một tay rất hải tử, một tay cầm nhiệm vụ tạm, thì thào thì thầm, núi trúc, cây liễu, dưa vàng cùng hỏa lang quả." "Lão bản, này bốn dạng hoa quả các ngươi chỗ này có hay không có?" Chương 469, coi trọng ngươi hải tử. Chương 469, coi trọng ngươi hải tử. Chương 469, coi trọng ngươi hài tử. Xin lỗi còn không có viết xong xin đợi nửa giờ lúc sau lại nhìn ba liễu ngọc giao đầy mặt nghi hoặc quay đầu thấy ngày bình thường ít khi nói cười trần chính hào thế mà cười đến như vậy vui vẻ nhịn không được hỏi nói như thế nào hào ca có cái gì buồn cười trần chính hào háng dọn một cái thu liễm lại mặt bên trên tươi cười dùng ánh mắt còn lại liếc qua sạp trái cây phía trước hứa chăn cùng đại di nói không có việc gì ngươi vừa rồi kia câu đại di thẳng nói sao này cái khẩu âm vừa vặn đâm trọn ta cười điểm liễu ngọc giao sừng sốt một chút nói ta có khẩu âm ta này tiếng phổ thông nói giật giải chuẩn a Trần Chính Hảo miễn cưỡng sụp mặt, lôi kéo bọn họ tổ tiểu cô nương quay người rời đi sạp trái cây, nói: Ngẫu nhiên có một điểm. Nói ví dụ, ngươi mới vừa nói đặt kia đỉnh thượng, này là thuộc về là tiếng địa phương. Liễu Mộng giao sách theo tay bên trong hoa quả, cũng đi theo, một mặt buồn bực nói: A, ta nói đặt kia đỉnh thượng, cái gì hôm kia nói nha, ta thế nào không nhớ rõ. Hứa Trân cùng Quách Uy canh giữ ở sạp trái cây phía trước, xem hai vị khách quý cùng một cái tiểu bằng hữu càng lúc càng xa, các tự xấu hổ thở dài. Này một quan, tính là qua, còn là không qua? Trần Chính Hảo rõ ràng là đem hai người cấp nhận cái thông tấu A6. Cuối cùng, đạo diễn tổ tại chàng một bên đi qua một phen thương nghị, miễn cưỡng phán đoán bọn họ thông qua vừa mới kiểm tra. Dù sao Trần Chính Hảo không có kêu ra hai người tên tới, hơn nữa, này cái xem chút có đủ, cũng coi là vì tiết mục thu xem làm công hiến. Cũng may, đằng sau hai tổ khách quý bên trong không có hứa chắn người quen. Này bốn người nghề chính đều không phải diễn viên, một cái là ca sĩ, một cái là người chủ trì, một cái là tóc sâu diễn viên, còn có một cái là hát nhại nghệ nhân. Hứa chắn vốn tưởng rằng chính mình nhập hành như vậy nhiều năm, đối vòng nội nhân đã rất quen, cho đến lúc này mới phát hiện chính mình quen thuộc chỉ là giới văn nghệ, mà không là ngành giải trí. hắn nhận biết phần lớn đều là diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất từ từ. về phần mặt khác loại hình nghệ nhân thì biết rất ít. đối mặt mặt khác hai tổ khách quý, lưỡi chân thông qua quần áo ngụy trang, thay đổi thanh âm, thay đổi cử chỉ tư thế chờ một hệ liệt thủ đoạn, dễ như trở bàn tay lừa qua này đó người con mắt. thêm nữa bên cạnh không có trần chính hào này loại nói bóng nói gió nhắc nhở, không có bất kỳ người nào lưu ý đến hắn. về phần quách duy, một mặt là làm vì cố định khách quý tiết mục tổ bên trong hắn người quen quá nhiều, một mặt khác là quét đồng học tại ngụy trang thanh âm, cử chỉ phương diện kỹ xảo thực sự là không quá quan, thế là hứa chân trực tiếp án bài cho hắn một cái quang vinh nhiệm vụ. tại sạp trái cây bên cạnh xe bà gác thượng dỡ hàng, tổ thứ nhất người tới thời điểm đem hoa quả mang lên xe, tổ thứ hai người tới thời điểm lại đem hoa quả chuyển xuống tới. tại trói trang ngày mùa hè bên trong đổ mồ hôi như mưa công nhân bước vác cùng hoa quả đồng dạng lệnh người nhắm mắt làm ngơ, thậm chí bởi vì đầy người mồ hôi bẩn, hắn còn không bằng hoa quả nhận người chào đón. hai người liền như vậy thuận lợi thông qua này một quan kiểm tra. Sau đó dẫn tới nhiệm vụ ban thưởng, một phen đại hào tư súng bắn nước. Khách quý nhóm bước kế tiếp nhiệm vụ là mang theo hài tử đi chủ đề công viên trò chơi. Đạo diễn hướng bọn họ giới thiệu nói, sau đó các ngươi nhiệm vụ là có thể tại cái này quá trình bên trong đào thải bộ phận gia trưởng. Đạo diễn ngoay ngoay tay bên trong tư súng bắn nước, đối hứa chân cùng quếy nói, này đem tư súng bắn nước bên trong trang có thể ăn dùng thuốc màu, các ngươi phải làm là tại đối phương không có chút nào phát giác tình huống hạ, dùng thuốc màu tại đối phương sau lưng bên trên phun một cái. Thành công, coi như đạt. Như vậy, này cái gia đình liền biến thành độc thân gia đình tại kế tiếp khâu bên trong, các ngươi bọn họ nhà quái hài tử liền tương đối dễ dàng hạ thủ. Hứa Trân theo đạo diễn tay bên trong tiếp nhận tư súng bắn nước, đón ánh nắng nhìn một chút, lờ mờ xem đến bên trong thuốc nhuộm tựa như là màu xanh lá. Dùng màu xanh lá thuốc nhuộm phun ra trưởng. Hắn khoẹt miệng nhịn không được kéo ra. Này cái trò chơi khâu thiết trí, thực sự là vô lực nhà ránh. Lúc này thời gian còn sớm, Hứa Trân cùng Quách Vi đón xe đến sân chơi cửa phía trước thời điểm. Sân chơi vừa mới bắt đầu chín bao lâu thời gian. Nói là chương trình truyền hình thực tế, trên thực tế dĩ nhiên không phải khiên máy quay phim tùy tiện đi đầy đường đi chụp. Lemso có nghiêm ngặt phê duyệt chương trình, tiết mục tổ cần phải trước đó hướng ngành tương quan báo cáo chuẩn bị, phân chia hảo quay chuột khu vực cũng không phải quay chuột khu vực, đi qua phê chuẩn đồng ý sau mới có thể thu. Trên thực tế đi theo hành châu truyền hình điện ảnh thành lấy cảnh không có bản chất khác nhau. Xuất hiện tại ống kính bên trong bình thường người cũng đều là được cho biết thu tình huống du khách, mà không là thuần túy người qua đường. Hứa Trân vốn cho rằng dùng súng bắn nước phun người này cái nhiệm vụ hẳn là phi thường dễ dàng, mặc kệ là đu quay ngựa còn là thuyền hải tặc, chỉ cần lặng lẽ theo sau, ngồi hắn sau lưng thời điểm liền có thể yên tâm lớn mật phun ra. Đừng nói phun cái xiên, liền là phun cái hoa đều không có vấn đề. Nhưng mà, hắn không để ý đến một cái sự tình, ghi chép tống nghệ không phải chân thực sinh hoạt, chính mình bên cạnh còn đi theo một cái cực kỳ dễ thấy cùng chụp tợ quay phim. Cho nên nói, nghĩ muốn tại chơi trò chơi hạng mục tượng đơn giản thu bạo đục nước béo có căn bản là không làm được. Hứa Chân cùng Peggy ôm tư súng bắn nước tại công viên trò chơi bên trong tản bộ tầm vài vòng, cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Thang đến hơn nửa giờ đợi, bọn họ mới nhìn đến trong đó một tổ khách quý chơi mệt, chính ngồi tại đường một bên một cái ghế dài bên trên ngồi tiểu bằng Hugh Ankemley. Hứa Trân căn cứ cho nhiều Quách Vi một điểm ống kính nguyên tắc, phải hắn đi qua. Quách Vi ôm đại tư súng bắn nước, cẩn thận từng ly từng tí chỉ đạo cũng chụp thợ quay phim cùng nhau chuyển đến ghế dài đằng sau. Đối với khách quý sau lưng nâng lên hỏng súng, nhưng mà làm hắn nghĩ muốn phun nước thời điểm, lại phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào bất cỏ hỏng súng đều không ra nước. Phụ trách canh trường Hứa Trân nhìn, nhịn không được nửa đầu nhìn trời. Hắn vừa định vụng trộm chuyển tới, nhắc nhở Quách Vi, tư súng bắn nước hỏng súng bình thường ngầm thừa nhận là khóa lại, cần phải xoay một chút mới có thể ra nước, nhưng một giây sau đã thấy Quách Uy đem hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa giao điện cùng một chỗ cắn răng nghiến lợi hai tay bóc cỏ. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tư Súng bắn nước bể nước từ phía sau sổ ra, đậm đặc màu xanh lá thuốc nhuộn phun ra Quách Uy đầy người đầy mặt. Hứa Trân thanh thanh sợ sợ nhìn thấy này một màn, lập tức cứng ở cách đó không xa bãi cỏ bên trên. Nay từng tiếng âm cũng không lớn, nhưng lại đủ để kinh động gần trong gang tức khách quý. Kiem người quay đầu vừa thấy, nhìn thấy quỳ tại chính mình phía sau, đầy mặt nước biết Quách Uy, sững sờ một cái chớp mắt, chợt lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha! Ai út ta mụ! này không phải uy thần sao? khách quý mừng rỡ đập thẳng đùi, đưa tay đi đỡ Quách Uy, tiêu lên, uy thần khách khí, nhanh bình thân, nhanh bình thân, không phải làm này đại lễ, cách đó không xa, ghé vào đùi cỏ bên trong hứa trăn nhìn thấy này một màn, nhịn không được túi thấp đầu xuống. Có lúc đi, người không may cũng không nhất định là chỉ là bởi vì thiên hay, cũng có có thể có nhân họa nhân tố xấu. Quách Uy tồn tại bị trong đó một tổ khách quý phát hiện, không thể nghi ngờ cấp bọn họ kế tiếp nhiệm vụ tăng lên tam phân độ khó. Bất quá cũng may, hứa trăn không có bại lộ, bọn họ quậy hài tử trùng cực nhiệm vụ cũng không có bại lộ. Tạm thời còn có thể tiếp tục hướng xuống chơi. Hứa Chân ngay từ đầu còn tưởng rằng Quách Uy là tống nghệ đại cả, cái gì sự tình đều yêu thích cùng hắn thương lượng, kinh này chỉ đến dịch, hắn tính là rõ ràng, cùng Quách Uy thương lượng, đối ra tăng tiết mục xem chút có lẽ có trợ giúp, đối hoàn thành nhiệm vụ không có bất luận cái gì chính diện ý nghĩa. Thằng nhãi này căn bản liền không là cái có thể thành sự liệu. Hắn thừa dịp Quách Uy đi rửa mặt, thay quần áo công vụ, đem sụp ra tư súng bắn nước miễn cưỡng thu thập một chút, bên trong còn có một điểm tản canh, ngược lại là còn có thể lại tiếp tục dùng. Hai người buồn bực ngắn ngủm tại trong sân chơi lại chuyển tầm bài vòng mới rốt cuộc tại khách quý nhóm nhiệm vụ hoàn thành phía trước tìm được còn lại hai tổ khách quý trong đó một tổ Hứa Trăn thừa dịp bọn họ xem tạp kỹ biểu diễn công phu dễ như trở bàn tay tại hải tử ba ba phía sau hỏa cái xiên đem hắn đào thải mà còn lại kia tổ còn lại là Trần Chính Hảo cùng Liễu Mộc Giao bởi vì Hảo ca buổi sáng lúc sau đã thấy được Hứa Trăn đồng thời hắn biết hai người tới ghi chép này kỳ tiết mục là vì tuyên truyền thất cô bởi vậy phá lệ lưu ý Hứa Trăn cùng Quách Y theo đuôi bọn họ chọn vẹn hơn nửa giờ cũng không có tìm được quá cơ hội thích hợp thẳng tới giữa trưa. Bọn hắn một nhà ba miệng tại trong sân chơi, một nhà quán cà phê ăn cơm, mới cuối cùng là ngồi xuống. Trần Chính Hào bọn họ ngồi tại lầu ba ngoài trời ban công bên trên dùng cơm. Hứa chân đứng tại nóc nhà, Đào Lan Can hướng phía dưới nhìn, thấp giọng nói, theo cửa ra vào vào sân thượng khẳng định sẽ bị trông thấy. Ta từ chỗ này nhảy đi xuống, thợ quay phim đem ống kính dò xét đi chụp được không? Hắn lời này nói xong, đạo diễn lập tức thông qua thay nghe hướng hắn nói, chụp có thể, không cho ngươi nhảy đi xuống, quá nguy hiểm. Hứa Trân nói, không nguy hiểm, tầng này cao tối đa cũng liền ba mét hơn, không có việc gì. 3 mét hơn không có việc gì. Đạo diễn bất trí khả phủ nói, ngươi có thể không có việc gì, nhưng là chúng ta tiết mục thụ chúng rất nhiều đều là tiểu bằng hữu, ngươi biết không? Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi theo nóc nhà nhảy đến ban công bên trên rất đẹp trai. Hứa Chân nghe xong lời nói, cũng cảm thấy có đạo lý. Chương trình truyền hình thực tế không thể so với phim truyền hình, người xem ngầm thừa nhận này, đó sự tình đều là phát sinh tại hiện thực sinh hoạt bên trong, nghệ nhân hành vi rất có thể sẽ bị bắt trước. Hai bên đi qua một phen hiệp thương, cuối cùng đạo diễn tổ khẩn cấp cùng chủ quán mượn một cái an toàn dây thử, liền là lau thủy tinh dùng này loại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 cho nên nói, nghĩ muốn tại chơi trò chơi hạng mục thượng đơn giản thu bạo đục nước béo có căn bản là không làm được. Hứa Trân cùng Quách Uy ôm tư súng bắn nước tại công viên trò chơi bên trong tàn bộ tầm vài vòng cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Thẳng đến hơn nửa giờ đợi, bọn họ mới nhìn đến trong đó một tổ khách quý chơi mệnh, chính ngồi tại đường một bên một cái ghế dài bên trên bồi tiểu bằng Hugh Anchemly. Hứa Trân căn cứ cho nhiều Quách Uy một điểm ống kính nguyên tắc, phái hắn đi qua. Quách Uy ôm đại tư súng bắn nước, cẩn thận từng ly từng tí chỉ đạo cũng chụp thợ quay phim cùng nhau chuyển đến ghế dài đằng sau. Đối với khách quý sau lưng nâng lên họ xuống. Nhưng mà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 Vừa chăn thanh thanh sở sở nhìn thấy này một màn, lập tức cứng ở cách đó không xa bãi cỏ bên trên. Nay từng tiếng âm cũng không lớn, nhưng lại đủ để kinh động gần trong gang tức khách quý. Kia người quay đầu vừa thấy, nhìn thấy quỳ tại chính mình phía sau, đầy mặt nước biết quất huy, sững sờ một cái chớp mắt, chợt lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha ai ú ta mụ, này không phải uy thần sao? Khách quý mừng rỡ đập thẳng đùi, đưa tay đi đỡ quất huy, kêu lên, uy thần khách khí. Nhanh bình thân, nhanh bình thân. Không phải làm này lại lễ. Cách đó không xa gãy vào bụi có bên trong hứa trân nhìn thấy này một màn, nhịn không được túi thấp đầu xuống. có lúc đi, người không may cũng không nhất định là chỉ là bởi vì thiên tai, cũng có có thể có nhân họa nhân tố xấu. quách y tồn tại bị trong đó một tổ khách quý phát hiện, không thể nghi ngờ cấp bọn họ kế tiếp nhiệm vụ tăng lên tam phân độ khó. bất quá cũng may, hứa trân không có bại lộ, bọn họ quải hài tử trung cực nhiệm vụ cũng không có bại lộ, tạm thời còn có thể tiếp tục hướng xuống chơi. hứa trân ngay từ đầu còn tưởng rằng quách y là tống nghệ lại cả, cái gì sự tình đều yêu thích cùng hắn thương lượng, kinh này chuyển dịch, hắn tính là rõ ràng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 Chờ một lát 5 phút đồng hồ, còn lại một cái cái đuôi nhỏ, nhiều nhất 300 chữ, lập tức viết xong. Quét Uy ôm sai hài tử, này nhưng làm mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ cấp cấp hàm rồi. Hứa Chân mang theo hài tử cực nhanh chạy về ngắt lấy vườn, đi theo cách đó không xa đạo diễn cũng liền bận bịu đi theo, nghĩ muốn đi cùng hài tử ra trường Hạo Hạo giải thích, Hạo Hạo xin lỗi. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới là, coi như hài tử một lần nữa trở về đến ngắt lấy vườn thời điểm, thế nhưng không có người phát hiện chính mình nhà hài tử vừa mới ném đi. Hứa Chân rơi vào đường cùng, chỉ có thể ôm hài tử đến hỏi, này là con cái nhà ai? Hô mấy thanh, mới có một một nam nhân trường 30 tuổi chạy tới, đem này cái tiểu nam hải lĩnh đi. Thậm chí cho đến lúc này, hắn còn cho rằng là hải tử chính mình chạy tới quấy rầy người khác, thập phần khách khí cùng hứa chăn nói xin lỗi. Tiết mục tổ người hai mặt nhìn nhau, do dự chỉ chốc lát, rốt cuộc còn là quyết định nói rõ sự thật. Hải tử gia trưởng nhóm lúc này mới như mộng mới tỉnh, ôm hải tử một trận hoảng sợ. Là gia trưởng nhóm, hải tử gia trưởng không chỉ một người, ba ba mụ mụ, gia gia nãi mãi, thậm chí còn có tiểu cô, cô phụ đám người, tổng cộng tám vị gia trưởng, tất cả đều bận rộn đoạt hái cây vải. Không ai lưu ý Hải Tử ở đâu bên trong. Thậm chí, Hải Tử ra ra đi đứng không tốt. Lúc này chính đỡ thân cây, lấy chính mình quải trượng đi với ngọn cây bên trên chiếu sáng hảo cây vải. Hứa Trân kinh ngạc đến ngây người, nói: Quyết Vi đến cùng là như thế nào tại quân địch vòng tứ hạ, dứt khoát ôm đi Hải Tử, sau đó tiêu sái rút lui, toàn bộ hành trình không có bị một người phát hiện. Quả thực không thể tưởng tượng. Cuối cùng, mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ thông qua cùng Hải Tử gia trưởng câu thông, lấy được đối phương thông cảm, cũng tại cùng nhánh tường quan thân tình sau, cùng Hải Tử gia trưởng ký chính thức thu hiệp nghị. Đối phương đáp ứng có thể đem này bộ phận ống kính biên tập đến tiết mục giữa, lấy đưa đến cảnh cáo giáo dục mục đích, nguyên bộ quá trình dầy vò song song, thời gian đã đến trạng và tối, tiết mục tổ đám người ra ngắt lấy vườn, trở về đến xe bên trên, trầm mặc thật lâu, ai cũng không nhắc lại tiếp tục hoàn thành này quan nhiệm vụ sự tình. giả thiết quách Huy không là game show khách quý, mà là buôn người, cái kia vừa mới này cái tiểu nam hải coi như thật bị bắt cóc, cho dù là gia trưởng sau đó thông qua màn hình giám sát tìm được quách Huy, kia hắn tại này đoạn thời gian bên trong cũng có đầy đủ thời gian đem hải tử chuyển tay bán đi, muốn tìm về hải tử, khả năng cứ thấp. Hứa chân không khỏi nhớ lại thất cô bên trong một cái chuyện xưa, một vị trẻ tuổi mẫu thân mất chính mình hài tử, mỗi ngày tại nhai bên trên lắc lư, bất lực bốn phía phát truyền đơn. Lúc này, một người đi đường thuận miệng một câu nói, dễ như trở bàn tay đánh tan lại vị mẫu thân tâm lý phòng tuyến. Hắn nói, chính mình hài tử cũng không coi trọng, ngươi này mụ lại như thế nào làm? Trẻ tuổi mẫu thân nghe được này câu nói, trong lòng kéo căng cuối cùng một sợi dây nháy mắt bên trong liền đoạn. Nàng quy dạp tại mặt đất bên trên, khớp đến ruột gan đứt từng khúc. Là, nếu như chính mình cẩn thận một chút, hài tử bị quải khả năng liền sẽ giảm mạnh. Nàng không có tội qua, nhưng có trách nhiệm. Người này đời nhất khảm qua không được, thường thường không phải tới từ ngoại lực chèn ép, mà là đối chính mình hối tiếc không bị bốn. Bởi vì Quách Uy tạo thành ô Long sự kiện, dẫn đến này một quan nhiệm vụ bị ép tạm dừng. Trong đó, cái kia độc thân gia đình hài Tử đã bị hứa chăn trống đi, toàn tổ đào thải, cây vải vườn bên này khách quýt thì ngoài ý muốn lọt qua cửa, đồng thời còn phải ve sầu bản kỳ tiết mục nhiệm vụ ẩn, chỉ sợ là rất khó lại xuống tay với bọn họ. Duy chỉ chỉ còn lại Trần Chính Hảo cùng Liễu Ngộm Giao kia một tổ. Giờ này khách này bọn họ này tổ người chính tại ngắt lấy vườn khác một cái phiến khu bên trong hái quả xoài liễu mộng dao có cái giỏ trước vướt cánh tay cuộn tụ tử bận rộn đến khí thế ngất trời mà trần chính hảo thì mang theo cùng tổ tiểu cô nương, trú tại quả xoài vườn bên cạnh lều có bên trong hóng mát trói trang ngày mùa hè cha con hai người một người nằm tại một cái ghế nằm bên trên ăn quả xoài thổi quạt điện nhàn nhã hài lòng có phải hay không đinh nghỉ mát bên trong phụ trách cấp nước quả xương cân đại tỷ liếc qua trần chính hảo thỉnh thoảng điều chỉnh một chút quạt điện làm rõ có thể thổi đến đến hắn liễu mộng giao hái được một giỏ quả xoài trở về Nhìn thấy này hai người thành tươi dạng, khi đến sông eo, kêu lên, ta nói Trần ba bà, lão nhân gia ngài có thể hay không điểm cấp thượng châm lửa. Người xem một chút vừa rồi tiết mục tổ phát tin tức, bọn họ lam đội đã xuất phát đi tới một cái mục đích địa. Trần Chính Hào tiện tay tại nàng mới vừa hái này rọ quả xoài bên trong phiên á phiền, tìm cái phẩm tướng hảo, một bên lột, một bên lạnh nhạt nói, đúng vậy à, ngậm giao ngươi nhanh lên, còn lại cuối cùng 25 cân, tranh thủ một cái sọt giải quyết. Người xem người ta lam đội đều hài xong. Ha ha ha ha. Một bên tiểu cô nương ăn đến miệng đầy quả xoài nước, mừng rỡ thẳng chiếc thẳng càng. Tiêu lên, liễu mụ mụ ngươi nhanh lên, quá chậm rồi. Liễu ngọng giao bị tức cái thông thấu, thầm hừ con đồ chơi lúc lắp cái sọt lại chạy về ngắt lấy vườn. Nàng vừa mới bản tụ thì bại bởi trần chính hảo, đã nói nàng hái quả xoài. Trần chính hảo phụ trách xem hải tử, nhưng mà nàng coi là xem hải tử là dẫn hải tử tại tảng cây phía dưới đứng, giúp nàng tiếp tục quả xoài. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên là như vậy cái hòa phong. Tính một cái, ai để người ta là tiền bối đâu? Có thể cùng trần chính hảo tổ đội, chính mình cũng đã kiếm lợi, còn muốn cái gì xe đạp? Trần chính hảo thấy liễu ngọng giao đi xả một tờ khăn giấy giúp tiểu cô nương lau miệng ôn nhu hỏi niếc niếc ta hỏi ngươi ngươi ba ba số điện thoại là bao nhiêu mụ mụ số điện thoại là bao nhiêu nhà ở chỗ nào ba ba gọi cái gì mụ mụ gọi cái gì tiểu cô nương một mặt bất đắc dĩ phàn nàn nói học thuộc lòng à đã hỏi rất nhiều lần à sẽ không sai trần chính hào vẻ mặt nghiêm túc nói này cái nhất định phải nhớ kỹ một hồi nhi làm xong trò chơi muốn khảo cố lên chúng ta tổ có thể thắng hay không ra liền dựa vào ngươi tiểu cô nương được đến trần chính hảo cổ vũ cũng đánh lên mấy phần tinh thần đem vừa mới một chuỗi vấn đề lại trả lời một lần. Trần Chính Hảo thì không sợ người khác làm phiền một lần nữa dặn dò, không muốn cùng xa lạ người nói chuyện, không muốn thu xa lạ người đồ vật. Có việc muốn hướng mặc đồng phục người xin giúp đỡ, cùng với điện thoại báo cảnh sát từ từ. Hắn đối tiểu cô nương nói, này đó đều là trò chơi một vòng. Tiểu cô nương tại cầu thắng muốn điều khiển, từng đầu đều lương thật sự là bốn. Lại qua 20 phút, bọn họ này tổ nhiệm vụ mới rốt cuộc hoàn thành. Man đêm buông xuống, đèn hoa sơ thượng, một chuyến ba người rốt cuộc đón xe chạy tới hiểu rõ cùng ngày sau cùng một trạm mục đích, bờ biển quán ăn bia. Trần Chính Hào bọn họ dẫn tới lần này thu cuối cùng một chương nhiệm vụ tạm tại quán ăn khuya mua đủ 10 loại mỹ thực. Liêu Ngộng Giao dẫn tới tấm thẻ sau, vội vàng bốn phía đi tìm quầy hàng, mà Trần Chính Hào thì một chút cũng không nóng nảy, dẫn tiểu cô nương chậm rãi đi ở phía sau, phản phất không là tại làm nhiệm vụ, mà là tại đi dạo chợ đêm. A, tay đánh lưu hoàn. Nhất mấu chốt liền là này cái tay đánh lưu hoàn. Liêu Ngộng Giao dạo qua một vòng sau, chỉ vào tấm thẻ thượng trong đó một đầu nhiệm vụ nói, này cái tay đánh lưu hoàn là hạ lương, chậm liền mua không được. Nàng lúc này chính tại chờ dụ đùn chứng mặt hoàng đối Trần Chính Hào nói. Hảo ca ngươi nhanh đi mãi thủ đánh lưu hoàn, ta cùng niếp niếp tại nơi này xếp hàng. Trần Chính Hảo do dự một chút, rốt cuộc còn là đồng ý này cái phương án, dặn do quán ăn khuya bên này nhiều người, ngươi xem trọng niếp niếp. Liễu Ngộ Giao không kiên nhẫn gật gật đầu, khuya tay nói nhanh nhanh nhanh. Này cái nếu có thể đứng hàng, nói không chừng ta còn có thể giai đoạn sau cùng phản siêu. Thương lượng xong lúc sau, hai người liền chia ra hành động. Liễu Ngộ Giao giao tiền, nhận bản số, ngồi vào quầy hàng phía trước bàn dài thượng chờ đợi chính mình đỗ ăn. Nhưng mà nàng vừa mới chưa ngồi được bao lâu. Một người mặc áo sơ mi trắng trẻ tuổi nam nhân liền ngồi vào bên cạnh nàng, cũng cố ý hắng giọng một cái. Liễu Mộng giao quay đầu vừa thấy, lấy làm kinh hãi, thấp giọng kêu lên, "Đại uy, ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi không là ăn con của An Tiêu chạy sao?" Vừa mới ngồi xuống Quế Uy, khụ khụ, hắn rõ ràng ho hai tiếng, cứng đờ nói, "Như vậy qua loa cái cớ ngươi cũng tin." Liễu Mộng giao nói, "Qua loa sao? Ngươi đi năm đi tây nam ghi chép tiết mục thời điểm không phải ăn nhập viện rồi?" Quế Uy, "Ta kia là không quen khí hậu." Nói, hắn miễn cưỡng cười cười, nói không phát hiện sao? ta cả ngày hôm nay đều đi theo các ngươi tới, hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ. Liễu Mộng Giao sững sốt một chút, đung nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói: à, buổi sáng hôm nay bán hoa quả cái kia, không phải là ngươi chứ? Quách uy mới vừa muốn thừa nhận, Liễu Mộng Giao chính mình lại bỏ đi này cái giả thiết, lắc đầu nói: không đúng, cái kia người cao hơn ngươi, so ngươi gầy, trắng hơn ngươi, so ngươi đôi mắt đại. hắn về sau còn tới biểu diễn tạp kỹ, là cái khách khách quý sao? Quách uy, cảm ơn, ngươi nói cái kia là hứa trăn, ta là bên cạnh mang khăn lụa cái kia đại gì? Hai người nói chuyện phiếm công vụ, diễn tạp Kỳ Hứa Chân thì hóp lưng lại như mèo, chạy tới tiểu cô nương Niếp Niếp phía sau. Hắn thấy liêu Mộng giao chú ý lực đều tập trung tại Quách Huy bên kia, thừa cơ vụ vụ niếp niếp sau lưng. Niếp Niếp nghiêng đầu lại, nhìn thấy này cái ngồi xổm tại chính mình phía sau, tươi cười thân thiết đại ca, ca, hơi nghi hoặc một chút chớp chớp mắt. Hứa Chân liền cùng với nàng so cái im lặng thủ thế, thấp giọng nói, "Xuyệt, Niếp Niếp đừng sợ, nhỏ giọng một chút, ta là ngươi Trần Ba Ba bằng hữu." Niếp Niếp nghe hắn chuẩn xác kêu lên chính mình nhũ danh cùng Trần Ba Ba này ba chữ, nháy nháy mắt, vô ý thức liền buông lòng cảnh giác còn nhớ ta không?" Hứa Chân mỉm cười nói, "Ta là giữa chưa cấp ngươi biểu diễn tạp ký thúc thúc." Niết niết nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Nhớ rõ, là tại trên sợi dây diễn tạp ký thúc thúc." Hứa Chân ngồi xổm tại nàng phía sau, từ miệng túi bên trong lấy ra tiết mục tổ chuẩn bị điện thoại tới, thập phần xứng trước tới một đoạn cắm vào quảng cáo, nhỏ giọng nói, "Niết niết, ngươi giúp thúc thúc một chuyện được không? Ngươi dùng này cái siêu phòng run, không sợ đêm tối điện thoại, giúp ta ghi chép một đoạn biểu diễn tạm ký video ngắn." Nói, hắn lại từ miệng túi bên trong lấy ra một chương nhiệm vụ ta tới, nói Ngươi giúp ta hoàn thành này cái nhiệm vụ, các ngươi tổ liền có thể phát động một cái nhiệm vụ ẩn, như vậy liền so mặt khác tổ nhiều người ba mươi phân tích phân. Niết Niếp nghe xong này lời nói, con mắt lập tức phát sáng lên, bận bịu gật đầu không ngừng nói, hảo nha hảo nha, ta giúp ngươi ghi chép. Nói, nàng tiếp nhận nhiệm vụ tạm, nhưng là bởi vì nhận biết chữ không nhiều, xem không hiểu mặt trên viết đến cùng là cái gì. Niết Niếp nghĩ muốn quay đầu cùng Liễu Ngộm giao nói một tiếng, hứa chân lại đưa nàng giữ chặt, lắc đầu thấp giọng nói, đừng nói cho Liễu Mụ Mụ, này là ngươi một mình nhiệm vụ, nói cho người khác biết liền vô hiệu. Một phen đơn giản dụ dỗ lúc sau niệp nghiếp, nghiếp suy tư chỉ chốc lát, liền gật đầu đáp ứng. Hứa Trân thế là liền gión dén đưa nàng theo ghế dài bên trên ôm xuống, lôi kéo nàng tay, trốn tránh liễu mộng giao thị giác, thông dong tự nhiên rời đi quán ăn khuya. Theo đầu đến cuối, tiểu cô nương liền cầu cứu thanh âm đều không có phát ra qua, mà hai người trầm thấp châu đầu ghé thai thành, thì bị quán ăn khuya ồn ào hoàn cảnh che lấp đến sạch sẽ. Mà này, liền là Hứa Trân bọn họ này một vòng tiết nhiệm vụ, không nên đọa thủ, làm hai tử chủ động cùng ngươi rời đi. Cùng lúc đó, đi cách đó không xa mua thịt bò hoàn trần chính hào vẫn luôn dùng ánh mắt chú ý nảy phiến khu vực. Hắn nhìn thấy Hứa Trân mang theo cùng chụp thợ quay phim tới gần nhất nhẽ, lại xem đến bọn họ tại nửa phút trong vòng, thuận lợi dẫn tiểu cô nương rời đi. Liễu Ngộm giao bị Quách Uy hấp dẫn chú ý lực, hoàn toàn không có lưu ý đến. Chân Chính Hảo vốn muốn đi qua ngăn cản, nhưng do dự một chút, lại từ bỏ này cái ý nghĩ. Tính chính mình là bởi vì biết này kỳ tiết mục là vì tuyên truyền thất cô mới có sợ cảnh giác, này nhưng thật ra là gian lận. Hơn nữa cũng hẳn là làm này loại tình huống bại lộ tại công chúng tầm mắt bên trong, như vậy mới có thể tạo được cảnh cáo tác dụng muốn. Hứa Chân dẫn Niệp Niệp đi tới gần đây một chỗ công viên bên trong, cũng theo đường một bên một cái bảy quầy bán hàng đại gia tay bên trong mua hai cái nhựa tự lật tiệp đồ chơi lao, một cái nhựa tự lật tiệp kim quốc đồng. Hắn không có nuốt lời, thật đưa di động giao cho Niệp Niệp, làm nàng đứng tại cùng chụp trợ quay phim bên cạnh video, chính mình thì cầm mới vừa mua xong dao đũa lục khởi lúc trước tại tú xuân dao kịch tổ lúc luyện từng bộ từng bộ đường. Tinh xảo linh động đao pháp mặc dù không tính là tạp kỹ, nhưng tính đáng xem lại tuyệt không so tạp kỹ yếu. Hai đem đồ chơi đao tại hứa chân loay hoay hạ như ngân xà vũ động, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Thêm nữa thập phần chuyên nghiệp máy quay phim, ngáy mắt bên trong hấp dẫn chung quanh chính tại rèn luyện thân thể đại gia đại nương nhóm chú ý. Không đến một phút, này phiến khu vực chung quanh liền vây không ít người qua đường ngừng chân vây xem. Tiểu cô nương niếp niếp cũng là thấy thập phần hăng hái, nâng điện thoại, cười đến cao hứng bừng bừng. Chờ xuống bộ phận không viết xong, chờ một lát 10 phút đồng hồ ba. Hứa chân dẫn niếp niếp đi tới gần đây một chỗ công viên bên trong, cũng theo đường một bên một cái bày quầy bán hàng đại gia tay bên trong mua hai cái nhựa tơ lật tiệc đồ chơi lao, một cái nhựa tơ lật tiệp kim cũ đồng. Hắn không có nuốt lời, thật đưa di động giao cho niếp niếp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 gửi đến cao hứng bừng bừng. Không đến một phút, này phiến khu vực trung quanh liền vây không ít người qua đường ngừng chân vây xem. Tiểu cô nương niếp niếp cũng là thấy thập phần hăng hái, nâng điện thoại, gửi đến cao hứng bừng bừng. Chương 472, thay đổi danh tiếng chi tác. Chương 472, thay đổi danh tiếng chi tác. Chương 472, thay đổi danh tiếng chi tác. Buổi tối phố xá bên trên điểm đủ mọi màu sắc đèn nồng, nướng vị, bia vị, hôn tạp thủy sản phẩm thanh nồng vị, theo gió biển một cỗ thổi qua tới, trêu đến nhân khẩu lưỡi nước miếng. Quán ăn khuya gần đây người đến người đi, ngựa xe như nước. Hứa Chân nắm thật chặt niếp niếp tay, nhìn cách đó không xa thất hồn lạc phách Liễu Mộng Dao, không hiểu có chút chua sót. Này không phải một cái chân thực mụ mụ, cái này cũng không là cùng nhau chân thực lửa bán sự kiện. Nhưng mà chuyện tương tự như vậy, lại chính tại cả nước các nơi không ngừng mà diễn ra. Tiểu cô nương niếp niếp lúc này lại hoàn toàn không biết sợ hãi, nàng nhìn thấy Liễu Mộng Dao tại lau nước mắt, còn ha ha ha cười ra tiếng. Liễu mụ Mụ. Đợi hai người đi tới gần lúc, niếp niếp tránh ra khỏi hứa chân tay, vui vẻ hướng Liễu Mộng Dao chạy tới, rương rương đắc ý kêu lên, "Ta tại nơi này a." mà cách đó không xa liễu ngọng giao nghe được này thanh triệu hoán như là như giật điện nghiêng đầu lại đợi nhìn thấy hướng chính mình chạy tới niết niếp lúc nàng một cái bước xa liền bỏ tới gắt gao đưa nàng kéo vào ngược bên trong niết niếp niết niếp liễu ngọng giao toàn bộ người co quắp ngồi tại mặt đất bên trên ôm ngực bên trong tiểu nữ hải khóc đến than thở khóc lóc lúc này cách nàng phát hiện hải tử không thấy kỳ thật vừa mới đi qua mười mấy phút nhưng mà này ngắn ngủi mười mấy phút thất kinh lại là nàng lúc trước hai mươi mấy năm đều không có thể hội qua vừa chân theo chỗ hắc cám đi ra tới vừa rồi giả vừa giả vịt giúp đỡ tìm hải tử quách duy Trần Chính Hào đám người lúc này cũng rốt cuộc tan mất vị trang. Ba cái người xấu đứng chung một chỗ, xem khóc thành nước mắt người liễu mộng dao, không hiểu có chút băn khoăn. Nói thật, Hứa Chân nhìn thấy máy quay phim không có đối với bọn họ bên này, thấp giọng nói, nàng đến cùng là thật bị dọa khóc còn là diễn. Trần Chính Hào nhỏ giọng nói, ta cảm giác không là diễn. Một bên Quế Uyện nhịn không được phiên cái bạc nhãn, nói, ta thay mộng dao cảm ơn ngươi, thị đế đại nhân. Nàng nếu có thể có diễn kỹ này, còn cần đến suốt ngày đến muộn ghi chép tống nghệ. Hứa Chân xoay đầu lại, một mặt bình tĩnh xem hắn, nói, ngươi bắt cơm còn cần không? tiền vay cũng trả xong. Quách Huy, hắn làm bộ lau đem mồ hôi lạnh trên chán, ngượng ngập chê cười nói, chỉ đùa một chút thôi, này gọi tự dơ ước, tự dơ hiểu không? nghe nói như thế, một bên Trần Chính Hảo nghiêng đầu lại, nói, lấy phòng ngừa vất nhất, ta nhắc nhở một chút, ta mỉm rồ phồn không có đóng. Quách Huy, a, làm ta chết đi. Cùng ngày thu vẫn luôn tiến hành đến hơn 10 giờ đêm, bị đào thải thất linh bắt lạc khách quý nhóm thẳng đến lúc này mới rốt cuộc tề tụ một đường, lứa chăn cùng Quách Huy này tổ che giấu khách quý cũng tại lúc này nổi lên mặt nước. Tiết Mục tổ cố ý mời đến tương quan chuyên gia liên khách quý nhóm tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong biểu hiện cẩn thận giảng giải bọn họ tại quá trình bên trong sợ phạm sai lầm cũng nghiêm túc chuyển thụ phòng lừa gạt phòng quải chú ý hàng ngũ trong đó có nhiều vị khách quý tại hiện thực bên trong nhưng thật ra là có hài tử lúc này nhớ lại chính mình cùng ngày sở tác sở vi chỉ cảm thấy xấu hổ đến không còn mặt mũi hứa trăn vốn là vì tuyên truyền thất cô mới đến tham dự này kỳ tiết mục nhưng mà tham gia xong sau lại cảm giác toàn bộ người đều không tốt nguy hiểm ở khắp mọi nơi chiếu cố hải tử là một cái tương đương nghiêm túc sự tình phải tất yếu treo lên một điểm tinh thần tới cẩn thận đối đãi. Tiết mục thu kết thúc lúc, hứa chân theo nhà tài trợ kia bên trong nhận lấy mấy khối GPS định vị đồng hồ, hắn vốn định lại nhiều mua mấy cái, cấp công ty bên trong có tiểu Hải đồng sự một người phát một hối. Nhưng mà làm hắn thắc chu hiểu mạn đi thống kê công ty bên trong ai có tiểu Hải sau, lại ngoài ý muốn phát hiện. Thái thực tiễn, sở tiêu hùng này đó trưởng bối nhóm hải tử đều đã mười mấy hai mươi tuổi, sớm qua phòng bại tuổi tác, về phần thế hệ trẻ tuổi, thì cơ bản đều còn chưa kết hôn. Nửa đêm canh ba, lang ra các một cái nói chuyện phiếm nhỏ quần bên trong, mấy cái ngày thường sinh động ảnh chân dung lúc này chính trò chuyện khí thế ngất trời một cái biên tập sư tiểu ca đánh chữ nói ha ha ha ha chết cười ta hứa lao đại thế nhưng nghỉ tại công ty bên trong làm phòng quải tòa đàm quải ai vậy quải ta ra còn sao khác một cái tài vụ tiểu ca nói phòng quải đầu tiên ta đến có cái hải tử tuyên truyền tiểu ca nói đầu tiên ta đến có cái tức phụ một vị đặc hiệu sư đạo đầu tiên ta đến có cái bạn gái đại gia cười cười nói nói hàn huyên nửa đêm g rút chặt bên trong tràn ngập một cô đã buồn cười vừa lo tổn thương không khí quỷ quái bốn hứa chăn tại kết thúc mạnh nhất cộng sự thu sau liền về tới hoàng châu truyền hình điện ảnh thành tiếp tục tiến hành chiến trường xa quay chủ. Thu tại ngày 22 tháng 7 này ngày, về phần truyền ra thì phải chờ tới 2 tuần lễ về sau, vừa vận đuổi tại điện ảnh thất cô điểm chiếu phía trước. Tin tức linh thông phấn ti nhóm rất nhanh liền biết được hứa chăn tham dự thu mạnh nhất cộng sự tin tức, sớm liền bắt đầu đối này kỳ tiết mục, cùng với điện ảnh thất cô mong mỏi. Về phần hứa chăn bản nhân, ngược lại đối tống nghệ cùng điện ảnh bản thân đều không có quá cao chờ mong. Thất cô là công ích phim, theo thương nghiệp tính góc độ tới nói khẳng định là không quá cao. Mặc dù bởi vì phía trước một hồi triệu tử long truyền kỳ kịch tổ thần trợ công, dẫn đến tam quốc phiên hồng. Trần Chính Hào cùng Hứa Trân nhiệt độ chính thịnh, nhưng hắn cảm giác đối với công lich phim mà nói mạng lưới nhiệt độ chỉ sợ rất khó hữu hiệu chuyển hóa thành phòng bán vé. Bất quá làm hắn hết sức hài lòng là thất cô cuối cùng chế tác được thành phim thật tâm áp. Nó chủ đề là đánh quải, nhưng điểm dừng chân lại là cha cùng con chi gian giảng buộc. Chuyện xưa tuyên dương là hài tử đối với cha mẹ mà nói quan trọng tính, không có tận lực bán thảm, cũng không có đi tuyên dương đấm máu gia đình mâu thuẫn cùng thù hận. Chữa trị chuyện xưa sáng tạo sắp liệu âm nhạc kiêm khiến cho Hứa Trân tại nhìn hoàn thành mảnh lúc sau mặc dù chảy nước mắt nhưng càng nhiều là cảm động nước mắt, mà không là sụp đổ nước mắt. Hắn đối thất cô phòng bán vẽ không có quá yêu cầu cao, dù sao cũng là công lực điện ảnh, vì phát huy chính mình nhiệt độ, vì công chúng làm điểm hiện thực, mà không phải vì kiếm tiền. Thật muốn đồ kiếm tiền, cũng sẽ không chụp này cái đề tài. Nhưng là, này bộ điện ảnh dù sao cũng là nhà mình công ty vàng dòng bạc trắng rút tiền đi chụp, hứa chắn hy vọng tối thiểu có thể trở về bạn. Nhà mình công ty miếu nhỏ, nhưng trải qua không dậy nổi này loại động một tí mấy ngàn vạn tổn thất ta. Ngay mùng ngày 5 tháng 8 này ngày, mạnh nhất cộng sự chi bảo bối thủ hộ kế hoạch sắp phát sóng. Hứa trăn đoàn đội dựa theo tiết mục tổ yêu cầu phát tương quan động thái đồng thời không quên vì thất cô làm nhất ba tuyên truyền hoa ảnh lang gia các, cùng với thất cô quan phương tài khoản cũng phát này điều động thái vì điện ảnh tiến hành mở rộng cũng có một chút trước tiên xem qua thử chiếu nghiệp nội nhân sĩ giúp này bộ điện ảnh tiến hành tuyên truyền trong đó tú xuân đào đạo diễn lục hải dương viết tuần trước đi xem thất cô thử chiếu xem đề mục ta vốn dĩ coi là này sẽ là cái nặng nề chuyện xưa không nghĩ tới lại thu hoạch tràn đầy cảm động cùng ấm áp cảm giác tâm linh được đến chữa trị cảm tạ thất cô tác giả bành tư nguyên lão sư cảm tạ trần chính hảo cùng hứa chân này hai vị ưu tú diễn viên cũng cảm tạ đài phía trước phía sau màn mỗi một vị công tác nhân viên hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể cố mà chân quý hiện tại gia đình chân quý chính mình phụ mẫu thân nhân xem là cuộc sống bình thường có lẽ là người khác cuối cùng cả đời đều không thể thu hoạch được đồ vật nguyễn thiên hạ không quải, nguyễn thế gian vĩnh viễn không tách ra lục hải dương không là cái gì đại đạo diễn càng không có cái gì mạng lưới nhiệt độ hắn kia vô cùng đáng thương mấy vạn chú ý cơ bản đều là tú xuân đào diễn viên nhóm phấn ti tì tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới bình thường tùy tiện nói cái gì có rất ít người sẽ lưu ý hắn Kết quả, làm Lục Hải Dương vạn không nghĩ tới là, một giấc ngủ dậy, chính mình này cái làm theo thông lệ tuyên truyền gián thế mà được đến thượng ngàn đầu nhắn lại, gần vạn lần phát, choáng cái bắt hắn cho làm động. Lục Hải Dương điểm ra vừa thấy, chỉ thấy dân mạng nhóm nhắn lại viết: "Ha ha, nhìn hắn tại nói cái gì? Hắn nói xem hứa chân điện ảnh, tâm linh được đến chữa trị. Là chữa trị còn là chi ước? Phương pháp nhập vấn đề đi." Đã hiểu, lại đến mỗi năm một lần lừa gạt cầu thời điểm, còn là quen thuộc phối phương, quả quyết phát. Thượng một cái như vậy nói hình như là Dương gia tướng cử tổ. Nói kia là một bộ siêu thoải mái điện ảnh, ta tin bọn họ ta. Tú Xuân Đao cũng nghe nói là cự thoải mái vô cùng, ha ha, đừng nói, đừng nói. Ta xem Tú Xuân Đao vào hứa chân hố, tại nhóm bên trong tiền bối nhóm để cử hạ lần lượt xem Tam Quốc sấm quan Đông Dương gia tướng Lang gia bảng. Ngươi tại khoa mắt có việc điện liên, chưa thấy không rõ. Lục Hải Dương bắt hắn lại, liên là thằng ngãi này cạo chết ta ra nhất xuyên. Ngươi trả cho ta nhất xuyên. Lục lao tặc ngươi trả cho ta nhất xuyên. Lục Hải Dương ngón tay cực nhanh quét lấy phía dưới nhăn lại, một mặt mộng bức gãi gãi đầu ta không có nói lão à, thất cô sát thực còn định ngấm áp, định chữa trị, như thế nào đại gia đều cảm giác ta là tại gạt cầu đâu. Hơn nữa nói trở lại, hứa trăn cư nhiên là như thế xu danh chiêu diễn viên, nhưng là như thế nào hắn mỗi lần có tác phẩm chiếu lên, luôn có một đoàn không sợ chết dũng sĩ nhóm xông đi lên đâu. những cái đó dũng sĩ cùng mắng ta lão tặc này đó, là cùng một đám sao. xuất phát từ hiếu kỳ, lục hải dương tùy tiện điểm mở bình luận khu mắng hung nhất một cái tài khoản, kết quả chỉ thấy này người chính mình trang chủ bên trên, cực kỳ dễ thấy tiêu để một đầu động thái. huynh đệ nhóm thất câu ngày mùng ngày 5 tháng 8 20 giờ 4 thành điểm chiếu, hiện tại bộ phận viện tuyến đã có dự bán, lên lên lên hưng hực. Lục Hải Dương, hảo a, phán án, hẳn là liền là này phê người 4. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, điểm chiếu ngày đầu, hứa chân tại chiến trường xa kịch tổ có chính mình quay trụ nhiệm vụ, thật đáng tiếc không có đi tự mình ra phim. Bất quá, Tiểu Phong, Chu Hiểu mạn chờ hắn đoàn đội thành viên ngược lại là có chút hăng hái đi cách Hoành Châu gần nhất điểm chiếu thành thị, nghĩ muốn đi thực địa khảo sát một chút đám mê điện ảnh giảm phim phản hồi. Điện ảnh có được hay không, chế tác công ty nói không tính. Trang web đánh giá rằng cũng không tính, chỉ có người xem nói mới tính. Cùng ngày buổi tối 8 giờ, thất cô thủ trang điểm chiếu, bởi vì chỉ là vì giai đoạn trước tuyên truyền chi dụng, bởi vậy bài phim suất cũng không cao. Lúc này đến xem phim, ngoại trừ số ít đối này loại đề tài cảm thấy hứng thú, rất nhiều đều là hướng về phía hai vị diễn viên chính tới, lại có liền là nhà phê bình điện ảnh chờ tương quan hành nghề nhân sĩ. Giờ này khắc này, xa tại kinh thành, Trú danh tự truyền thông phòng làm việc một hạt bụi nhỏ tổng giám đốc Trần Vi cấp nhân viên nhóm phóng lửa ngày nghỉ mang theo hứng thú đồng sự nhóm cùng nhau tới xem điện ảnh thất cô. Làm Trần Vi đi vào dạp chiếu phim kia một khắc, nhịn không được hơi xúc động chính mình dần dần đi trệ nghiệp vụ Phaphi. Nói, nàng nhưng thật ra là cái lịch sử học tiến sĩ, nghiên cứu phương hướng là Trung Quốc cổ đại sử. Cho nên nàng ngay từ đầu nhãn hiệu nhưng thật ra là ngạnh hoạch kịch lịch sử bình người. Nhưng mà mấy năm trước, Trần Vi bởi vì công khai duy trì hứa chăn bằng Tam Quốc cầm tốt nhất vai nam phụ thưởng mà đã bị chăn quả nhóm nhiệt liệt truy phủng, căn cứ khách hàng liền là thượng đế nguyên tắc, nàng bắt đầu đổi theo hứa chăn truyền hình điện ảnh từ xem. Đầu tiên là xem niên đại kịch Sấm Quan Đông, lại nhìn sân trưởng tình yêu phim truyền hình một hôn định tình sau đó lại ngay lập tức đi xem cách mạng xử thi điện ảnh thập nguyện vi thành hiện tại được chứ rốt cuộc bắt đầu xem đánh bại điện ảnh nghiệp vụ phạm vi lại lần nữa được đến tính chất nhảy nhót phát triển trần vi tươi cười nhạt nhõng ngồi tại dạp chiếu phim bên trong đã không suy nghĩ thêm nữa chính mình hiếm bài nhãn hiệu đối với thất cô nàng không có cái gì quá cao tâm lý mong muốn chế tác đơn vị có lẽ thực lương tâm nhưng điện ảnh chất lượng nhưng không thấy đến lương tâm người xem đến xem phim đều là vì buông lỏng không có người là thành tâm nghĩ muốn tìm đến được hơn nữa anh ngay nói thật đơn liền buông lỏng điểm ấy mà nói thất cô hai vị diễn viên chính danh tiếng cũng không tính là hảo, Chân chính hảo phẩm vị đặc biệt, người tương đối văn nghệ, chọn kịch bản đều là tình tế bình thản không đặc sắc. hứa chân điện ảnh ngược lại là bộ bộ đặc sắc, nhưng là cho đến nay không một kết thúc yên lành, dương thất lang vạn tiễn xuyên tâm mà chết, thập vi thành bên trong lý sùng quang bị xem như trung sơn tiên sinh đâm chết, tú xuân đao bên trong cận nhất xuyên bị hỏa súng đánh chết. cho nên, nay hai vị hợp phách điện ảnh sẽ là cái cái gì hỏa phong, đã bình thản lại chết thảm, mang theo như vậy tâm tình, trần vi có chút thấp thỏm nhìn lên này bộ công lực điện ảnh, hy vọng có thể tìm được chút xem chút không muốn để chính mình không có chút nào tân cứ giới khen nhà phê bình điện ảnh cũng là người không bột đố gột nên hồ a mấy phút đồng hồ sau dạp chiếu phim bên trong ánh đèn ám xuống dưới thất cô chính thức bắt đầu chiếu phim gọi cái gì tên lôi trạch khoan. không phải hỏi ngươi gọi cái gì tên là hỏi ngươi như tử mở màn thứ nhất màn ống kính bên trong xuất hiện một người mặc áo khoác trắng trung niên nữ đại phu xem chung quanh màu xanh lá tường đây đặt ở một bàn bên trên tấm kính rơi sơn cửa gỗ lăng cùng với viết tay bệnh lịch bản nơi này tựa hồ không là những năm gần đây bệnh viện mà là thế kỷ trước 90 niên đại tả hữu vệ sinh sở trung niên đại phu ngẩng đầu lên một mặt bất đắc dĩ nói ngươi nhi tử gọi cái gì tên mấy tuổi lúc này loa phát thanh bên trong truyền ra một cái trẻ tuổi nam nhân thanh âm a a ngượng ngùng cái này người nói hỏi ta nhi tử a cùng lúc đó ống kính chậm rãi chuyển động một người mặc màu xám nhạt ô vuông áo sơ mi trẻ tuổi nam nhân xuất hiện tại ống kính phía trước hắn đùi bên trên ôm một cái sắc mặt hồng luận khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hải nói ta nhi tử gọi lôi đạn nay một khắc chiếu phim sảnh bên trong vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười Lôi đạn, này danh tự ngược lại là độc đáo. Nhưng mà này một khắc, nhà phê bình điện ảnh Trần Vi lại chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Này cái trẻ tuổi nam nhân tự nhiên chính là thất cô vai nam chính, Trần Chính Hảo Trần Vi xem giới thiệu văn tắt, biết hắn tại điện ảnh bên trong vai diễn là một vị ném đi hải tử Huy Châu nông dân. Nhưng làm nàng phi thường ngoại ý muốn là, Trần Chính Hảo tại này một khắc hình tượng, hoàn toàn phá vỡ nàng dĩ vãng đối với này cái diễn viên cố hữu ấn tượng. Trần Chính Hảo giống như hứa chăn, sớm nhất đều là trụ cột trang kịch gia danh, mọi người đối với hắn nhãn hiệu là rất có quý tộc khí. Nhưng mà trước mắt này cái người, giữ lại giá rẻ tóc ngắn, màu da thiên vàng, cặp mi rũ mắt, trung thực, dùng mang theo huy châu khẩu âm tiếng phổ thông. Sống đời liền là một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi nông dân hình tượng. Hắn ngồi tại này cái hoàn cảnh bên trong, ôm một cái 2, 3 tuổi hài tử đến khám bệnh, không có một chút xíu không hài hòa cảm giác. Này bộ điện ảnh, hào giống như chụp đến thực địa đạo bộ dáng. Trần Vi chỉ nhìn này một màn, liền vô ý thức nâng cao đối này bộ điện ảnh đánh giá. Chương 473, Tử Kim quan cùng Kim Cô Động. Chương 473, Tử Kim quan cùng Kim Cô Động. Chương 473, thử Kim Quan cùng Kim Cô Đồng. Lôi Đạt này cái tên vừa ra khỏi miệng, không chỉ có là chiếu phim sảnh bên trong người xem nhóm cười, màn bạc bên trên, phòng khám bệnh bên trong bác sĩ cùng y tá cũng cười ra tiếng. Chính chuẩn bị viết bệnh lịch nữ bác sĩ dở khóc dở cười quằn xuống bút, đưa tay khoa tay nói, "Lôi Đạt, liền là nắp nổi bự cái kia Lôi Đạt." Ha ha ha. Nàng này cái động tác, này cái hình dung tử, phối hợp thêm rất nhỏ huỷ cửa bâm, treo đến người xem nhóm cười đến càng hăng say. Mà cái bàn đối diện, Trần Chính Hảo vai diễn Lôi Trạch Hoan thì mặt đỏ lên, thẹn thùng túi lầu xuống lúng ta lúng túng nói, đúng, liền là cái kia lôi đạt. nữ bác sĩ cười nói, lôi đạt hảo a, lôi đạt không dễ dàng ném. mấy tuổi, hai tuổi dưới, nhà ở chỗ nào, lão huyện thụ thôn nước suối tổ số 29. Lấp xong bệnh lịch sau, bác sĩ nhìn một chút hắn ngực bên trong cái kia nam hải chân nhỏ. cao mày nói, hắn này là dấm cái đinh bên trên đi. như vậy sâu lỗ hổng, hơn đau a, cái này cần đánh cái hôn ván. dứt lời, bác sĩ cấp hắn mở tờ đơn, giúp hải tử xử lý miệng vết thương, trâm cứu tề, treo đến hải tử một hồi khóc giống. trước khi đi. Bác sĩ cô y đem hai cha con đưa ra phòng khám bệnh, lặp đi lặp lại căn dặn lôi chạy khoan, Về sau nhất định phải nhiều hơn lưu ý, đem hải tử xem trọng. Lôi chạy khoan không người, không núm đáp ứng, mà phía sau lưng khởi tiểu nam hải rời đi phòng khám bệnh. Một đoạn đơn giản mở màn biểu diễn, tổng cộng bất quá 2-3 phút đồng hồ, mà Trần Vi đối này bộ điện ảnh đánh giá vẫn không khỏi đến tăng lên không ít. Trần Chính Hào biểu diễn phi thường thành thục, lại hài hòa, vô luận là tạo hình, khí chất, khẩu âm, còn là lời nói cử chỉ, tư thế đi, đều giống như liền như là chuyện xưa cái kiêm người, làm người xem có thể rất tốt đắm chìm vào không sẽ ra diễn, hắn vừa ra tràng, người xem nhóm mắt bên trong xem đến liền là lôi chạy khoan, mà không là trần chính hảo. đây đối với một cái lấy cổ trang kịch nảy tiếng, lấy quý tộc chọc tức lấy dương diễn viên mà nói, là một cái phi thường đáng quý sự tình. ý thức đến này một điểm sau, trần vi vô ý thức điều chỉnh tư thế ngồi, đoan chính chính mình giảm phim thái độ, phiến tử như thế nào còn không biết, tối thiểu diễn viên là nghiêm túc. như vậy, chính mình làm một nhà phê bình điện ảnh, cũng hẳn là nghiêm túc đối đãi, lấy nghiêm túc thái độ hảo hảo đánh giá bốn. lúc này thời gian là trạm và tối lôi chạy quan có chính mình hai tuổi dưới nhi tử lôi đạn, không ngờ, túi thấp đầu, một bước chịu một bước hành tẩu tại ngọn núi bên trong đường nhỏ bên trên. tại ống kính chụp xuống thị rất hạ, đường đất hai bên là từng khối xanh um tươi tốt đồng ruộng, gió thổi xong lúa, một lớn một nhỏ bóng lưng tại chạm vạng tối tà dương hạ chậm rãi đi lại, tại bùn đất bên trên lưu lại một chuôi hoặc sâu hoặc cạn dấu chân. thất cô thợ quay phim tiêu chuẩn thước cao, hắn thông qua xảo rượu tia sáng cùng lấy cảnh, đem nông thôn phong cảnh chụp đến ấm áp mà không mất đi thật, dạp phim thể nghiệm thập phần hữu hảo. ống kính nhất chuyển, hai cha con vào thôn. Trên đường đi qua cửa thôn một cái quầy bán quà vặt lúc ghé vào phụ thân lưng bên trên lôi đặt đung nhiên ngẩng đầu lên bị quầy bán quà vặt cửa sổ bên trên treo một cái đồ chơi hấp dẫn chú ý lực kia là một cái tôn ngộ không mặt nạ mặt nạ bên trên ngoại trừ vẻ mặt còn có tử kim quan có hai đạo trưởng trường lông vũ làm lông đuôi gà vây quanh tử kim quan còn có một vòng tiểu thải đèn đủ mọi màu sắc rất là chói mắt lôi chạy quan nghiêng đầu lại nhìn nhi tử trông mong ánh mắt do dự một chút cuối cùng còn là làm như không nhìn thấy túi thấp đầu đi trở về nhà vào cửa sau lão mẫu thân đã làm tốt thức ăn đơn giản. Nhìn thấy hai người bọn họ trở về, một nhà người vây quanh tại một cái bàn thấp phía trước qua loa liền ăn khởi cơm. "Thư thái, tại nhà a." Nhưng mà hắn mới vừa ăn hay chưa mấy ngụm, một cái hàng xóm đại ca liền xài bước đi đến, nhìn thấy Lôi Trạch Khoan tại nhà, hướng hắn khua tay nói, "Đi a, kéo một xe liệu đi huyện thành." Lôi Trạch Khoan bưng bát cơm nghiêng đầu lại, khẽ nhíu mày, nói, "Hiện tại đi huyện thành, kia đến lúc nào mới có thể trở về?" Hàng xóm đại ca nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, nói, "Nắm chặt đi, 8 giờ phía trước nhất định có thể trở về." Hắn thấy Lôi Trạch Khoan mặt lộ vẻ vẻ lằng khó. Vừa tiếp tục nói, "Đi thôi, thư thái, kéo một xe 30." Lôi Trạch Khoan nghe được này cái giá tiền, rốt cuộc vẫn là bị thuyết phục. Mù các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến." Hắn để chén cơm xuống, nói khẽ với Lao mẫu thân nói, "Xem trọng Lôi Đạt, đừng để hắn chạy loạn." Vừa sáng mới vừa đạp cái đinh, chân còn chưa xong mà. Mẫu thân miệng đầy đáp ứng, Lôi Trạch Khoan lại vút vút nhi từ đầu, này mới phủ thêm áo khoác, cùng hàng xóm đại ca ra cửa 4. Hắn mở ra nhà bên trong máy kéo đi kéo một chuyến hàng, hướng đông đi ra ngoài, thẳng đến ngải triệt để đèn muối rốt cuộc trở về. Một nắng hai sương mà về. Lôi chạy khoan mặt bên trên tràn đầy mệt mỏi, hắn tại cửa thôn dừng lại máy kéo, đếm ra tiền tới, đến quầy bán quà vật mua hạ cái kia tôn nộ không mặt nạ. Lôi chạy khoan cầm mặt nạ tại tay, hứng thú bừng bừng đi về nhà, sải bước, càng chạy càng nhanh, mọi mệt mắt bên trong lẩn lẩn có mấy phần vẻ hưng phấn. Đợi đi đến viện tử bên trong lúc, hắn đem tôn nộ không mặt nạ đeo tại đầu bên trên, đong nhiên đem cửa phòng đẩy ra, làm cái hầu tử tư thế, nắm bắt cuống họng kêu lên, ta lão tôn tại này. Nhưng mà lúc này, ống kính nhất chuyện, chỉ thấy phòng bên trong nên đón hắn lại không là tưởng tượng bên trong nhi tử cùng lão mẫu thân mà là tràn đầy một phòng thôn dân. Đám người nghe được này thanh hét lớn, ngạc nhiên quay đầu, nhao nhao dùng dị dạng ánh mắt nhìn hướng mang theo mặt nạ lôi trạch khoan. Chỉ thấy, hắn đầu bên trên tử kim quan thiểm đủ mọi màu sắc quang, lông gà làm hai đầu lông công run lên một cái. Ha ha ha ha. Nay một khắc, chiếu phim sảnh bên trong có rất nhiều người xem cũng nhịn không được cười, trong đó có mấy cái tiểu hải tử, cười đến càng lớn tiếng, thanh thúy giọng trẻ con quẩn quanh quần tại dạp chiếu phim bên trong, cấp không khí chung quanh tăng thêm mấy phần hài kịch sắt thái. Nhưng mà cùng lúc đó, tụ tại lôi trạch khoan nhà bên trong thôn dân nhóm lại ai cũng cũng không cười. Này đó người đối mặt như thế buồn cười một màn cái cái sắc mặt của quái phòng mở mở bên trong nhất thời không khí tĩnh mịch lôi chạy khoan rất nhanh phát hiện tình huống không đối hắn một phen lấy xuống mặt nạ trên mặt ánh mắt mờ mịt nhìn về trung quanh hương thân hỏi nói thế nào hắn quay đầu xem một vòng nhìn thấy lão ngô thân ngồi tại trên mép giường thần sắc kinh hoàng hốc mắt phím hồng liền vội vàng hỏi ra cái gì sự tình lôi ở đâu nghe được này cái vấn đề lão ngô thân sưng đỏ con mắt nháy mắt bên trong lại chảy xuống nước mắt tới thở không ra hơi khóc kể lệ đạt không thấy mới vừa rồi còn tại cửa ra vào chơi vừa quay đầu liền không thấy lôi chạy khoan nghe được này câu nói sắc mặt nháy mắt bên trong cứng đờ cô lỗ hắn nuốt một hớp nước miếng tay bên trong sách theo cái kia hồng diễm diễm tôn ngộ không mặt nạ, như thế buồn cười một màn lúc này nhìn qua lại không hiểu châm chọc bốn lôi đạt lôi đạt có hay không tại đêm hôm quy quát đầy thôn người đánh đèn tin từng nhà bốn phía tìm người thôn bên trong đại loa cũng tuần hoàn ra đi ô khởi hải tử lạc đường tin tức trông thấy đến thôn dân cấp tốc đem hải tử đưa đến thôn ủy hội tới nhưng là thôn cứ như vậy chừng một hộ nhân ra rất nhanh liền đem thôn bên trong rác góc lạc đều phiên mấy lần, không thu hoạch được gì. thôn bí thư chi bộ dẫn đầu vẫn luôn tìm được sau nửa đêm, bất đắc dĩ ngồi vào cửa thôn lão huệ thụ hạ đại thạch đầu bên trên, thở phi phò, ngửa đầu đối lôi chạy khoan nói, thư thái, ngươi trước đừng có gấp, ta báo cảnh sát, làm cảnh sát đi tìm đi, này vấn đề còn là đến xin giúp đỡ công an. nhưng mà hắn này phiên còn chưa có nói xong, lại nghe phủ phủ một tiếng, trước mắt lôi chạy khoan đống nhiên quỳ dặm xuống hương thân nhóm trước mặt, ai? người chung quanh thấy thế, vội vàng đưa tay kéo, nhưng mà lôi chạy khoan lại từ mệnh quỳ tại mặt đất bên trên dùng ngón tay móc, nói cái gì cũng không chịu lên tới. Thúc, ta van cầu ngươi, van cầu các vị hương thân nhóm. Hắn run rẩy thân thể, nước mắt hỗn tạp nước mũi không chỗ ở chảy xuống, nghẹn ngào khó tả nói, đại gia giúp ta một chút, giúp ta tìm xem ta nhi tử. Lôi chạy khoan một mặt nói, một mặt hướng thôn dân nhóm dập đầu đầu, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dần dần khóc đến rốt cuộc nói không ra lời. Nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, vừa mới giúp đỡ tìm hài tử này, đó thôn dân nhóm không khỏi vì đó động dung, mấy cái đã có tuổi nữ nhân nhịn không được đỏ cả với mắt, quay đầu đi, vụng trộm xóa đi khóe mắt vệt nước mắt buồn man bạc phía trước, Trần Vi nhìn đến đây, không khỏi hơi hơi nhũ mày. Trần Chính Hảo vai diễn lôi chạy quan tại mới vừa lên sân khấu thời điểm, ăn vào gỗ sâu ba phân ngôn hành cử chỉ, thoát thai hoán cốt khí chất thay đổi, mặc dù làm người kinh ngạc, nhưng coi như phù hợp hắn cho tới nay biểu diễn phong cách. Nhưng mà vừa mới kia một đoạn, cùng lúc trước hắn so sánh, lại tựa hồ như xuất hiện biến hóa vi diệu. Trước kia Trần Chính Hảo khả năng sẽ chỉ ở không ai địa phương vụng trộm rơi nước mắt, cảm xúc biểu đạt tẫn nhẫn mà nội liễm. Nhưng vừa mới, hắn tại liều mạng khóc, tình tự hoàn toàn mất không chế, thậm chí quỳ tại mặt đất bên trên lấy đầu đập đất. Trần Vi chính mình khóc điểm tương đối cao, không có tại cái này địa phương rơi lệ, nhưng này đoạn biểu diễn sức cuốn hút không thể nghi ngờ là phi thường cường liệt. Thất cô này bộ điện ảnh, chân chính hảo là tại tìm kiếm thay đổi, còn là nói đã bị một chút ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Lúc này điện ảnh bên trong tình tiết còn tại tiếp tục, tại thôn dân cùng cảnh sát hiệp đồng hạ, mấy ngày thời gian đám người tìm lần thôn xung quanh sở hữu nơi công cộng, cuối cùng duy nhất được đến manh mối liền là tại hai Tử Lạc đường kia đầu buổi tối, thư dư thực thực có một cái nữ nhân ôm một cái rất giống lôi đặt tiểu hại xuất hiện tại ô tô đường dài đứng nhưng cụ thể đi nơi nào lại không thể nào biết được. Lôi chạy khoan tại thôn dân giúp đỡ hạng, cưỡi xe gắn máy trước vãng tới gần huyện thành đi tìm vận may. Một đường đi, một đường phát ra tìm từ chuyến đơn, nhưng lại tốn công vô ích. Chuyện xưa theo này một khắc bắt đầu, từ giảng giải tỉ mỉ biến thành nhanh chóng cắt hình. Lôi chạy khoan cưỡi xe gắn máy đi qua một tòa lại một tòa thành thị, phát chuyến đơn, dán miếng quảng cáo, kéo hành vi, từ nhỏ cờ, bên đường truyền truyền, từng chiếm được mấy lần manh mối, nhưng mỗi lần thất vọng mà về, ném qua đồ vật, gặp được lừa đảo, cưỡi làm hỏng xe gắn máy, cũng đã gặp qua cấp hắn miễn phí hảo tâm chủ quán. Hạ qua đông đến, Xuân đi thu tới, lôi chạy khoan tìm con con đường liền như vậy trọng phục xuống dưới, rốt cuộc không có dừng qua, lại là một năm. Lôi chạy khoan cưỡi một cố gần như báo hỏng phá xe gắn máy, mặc một bộ vô cùng bẩn cũ áo giả kim, đằng sau cắm một lá cờ, làm xe gắn máy buôn chỉ tại đường lớn bên trên một nháy mắt kia, sau xe gắn máy lá cờ tại gió mạnh quét hạ đón gió pháp với. Phía trên kia in một trương lôi đạt ảnh chụp, tấm ảnh bên trong tiểu hài tử vẫn như cũ là hai tuổi dưới bộ dáng, từ đầu đến cuối dừng lại tại lạc đường một năm kia. Một lát sau, xe gắn máy dừng ở đường bên lôi chạy khoan lấy nón an toàn xuống, khép mắt quay đầu lại tới. này một sát na làm màn bạc phía trước Trần Vi nhìn rõ ràng này khuôn mặt một sát na, nàng chẳng biết tại sao, không hiểu cảm giác hốc mắt chua chua. đầu bên trong lôi chạy khoan còn là cái kia con hải tử theo vệ sinh sở trở về trẻ tuổi phụ thân, nhưng giờ này khắc này, này trương hơi có vẻ ngây ngô trẻ tuổi khuôn mặt dĩ nhiên đã triệt để đổi một bộ dáng. hắn thẳng tắp sống lưng đã trở nên cong xuống, mái tóc đen nhánh bên trên mọc đầy tua bạc, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều. lúc trước trong suốt con mắt cũng dần dần trở nên chết lặng mà hù dọa. lúc trước cái kia trẻ tuổi tiểu hỏa tử. Liền như vậy tại mênh mông tìm từ đường bên trên, nhất điểm điểm giả đi. Trần Vi gục đầu xuống, nhẹ nhàng lau một chút khóe mắt, để phòng tại đồng sự nhóm trước mặt mất mặt. Nhiều năm qua thầm mảnh vô số, nàng nhưng như cũng không có thể chịu trụ, tại như vậy vô cùng đơn giản một cái ống kính phía trước tùy tiện phá phòng. Điện ảnh phim chính đến hiện tại kỳ thật mới chỉ mới qua gần 20 phút, làm vì nam số 2 hứa chăn thậm chí còn không có đăng tràng, Trần Vi nước mắt trước hết rơi xuống. Vậy chờ hứa chăn đăng tràng lúc sau đâu? Đã nói hệ chưa chỉ điện ảnh đâu. Nàng chính như vậy tại trong lòng căm giận bất bình oán niệm thất cô tuyên truyền bộ môn. Đúng lúc này, Hứa Chân đang tràng. lôi chạy chiếc xe gắn máy nửa đường thả neo, hắn tốn sức đem xe đẩy tìm được một nhà trạm sửa chữa, vén lên rèm thò vào đầu đi, sửa xe gắn máy sư phụ chính là Hứa Chân. Hắn lúc này mặc một bộ màu xanh đậm quần áo lao động, mang theo cao su găng tay, chính ở một bên hứa Ca, một bên loay hoay một cố cũ nát xe gắn máy. Hứa Chân sửa xe thủ pháp cực kỳ thành thạo, mặc kệ là dùng cái kích còn là máy khoan điện, đều có loại nói không nên lời vận luật cảm giác, nhìn qua vô cùng thoải mái. Bất quá tiếc nỗi là, hắn Hự Ca thực sự là không dám lấy lòng, thất nữu bách quải. Giai điệu chạy đều không biên giới. Mười chương tiếng chống canh ngày tà tây, ta ca lần này đi lại đến, là ta hai người tương yêu thích, mô hoảnh cấp nương xem đồ vật. Thập canh canh cổ Nhật tà tây, ngã ca thử khứ chứ tái lai, thị tra song nhân tương hỉ ái, mô thông cấp nương khán đông tây. Nghe được có người đi vào, hứa chân ngẩng đầu lên, dùng cánh tay vước một cái chán bên trên mồ hôi, trắng nón gương mặt lập tức bị tràn đầy than bụi quần áo lao động lao thành vai mặt hoa. Này Mô Sanna, Trần Vy nhìn như vậy mặt không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nàng cảm giác rất kỳ quái, chính mình này 2 năm xem tivi xem khóc chỉ ít có phần trăm chi 670 đều là bởi vì Hứa Trân. Trần Vi vốn cho rằng Hứa Trân cùng Trần Chính Hào tại điện ảnh bên trong tụ hợp, chính mình cần phải đối mặt do tác, nhưng mà vạn không nghĩ tới, trong lòng ngược lại là bỗng nhiên buông lỏng. Vốn dĩ đã áp lực tới cực điểm cảm xúc, theo Hứa Trân đăng tràng, thế nhưng được đến Đại Đại làm dịu. Tới tương lớn, hình ảnh sắc điệu không biết tại khi nào cũng trở nên tươi phát sáng lên. Trần Chính Hào vai diễn lôi chạy hoan xấu hổ vì tiền giống tuyết, chả không nổi phí sửa chữa, mà Hứa Trân vai diễn thợ máy thì đỉnh lấy chính mình này trường diễn viên hí khúc, một bộ là bộ dáng cùng hắn cỏ kệ mặc cả. Thẳng đến hắn nhìn thấy lôi chạy khoan xe bên trên kia mặt tìm tử lá cờ lúc mới rốt cuộc ánh mắt du lên. Thính, không cần tiền. Hứa Trân thái độ đống nhiên phát sinh biến hóa, hắn dùng khăn mặt lau lau mặt bên trên vết mồ hôi, lộ ra chính mình diện mạo thật sự tới, nhất miệng cười một tiếng, nói, coi như ta ngày đi một tiện. Trần Vi ngơ ngác xem trước mắt hình ảnh, thập phần kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, nay bộ điện ảnh cái gọi là chữa trị, chỉ là Hứa Trân này cái nhân vật. Chương 474, chữa trị hệ đánh quải. Chương 474, chữa trị hệ đánh quải. Chương 474 chưa kịp hệ đánh quải. Xin lỗi còn không có viết xong. Chờ một lát chỉ chốc lát. Trần Vi cho đến giờ phút này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây một cái sự tình. Hứa Chân xuất đạo này vài năm nay diễn qua rất nhiều loại loại hình khác nhau nhân vật, nhưng tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có diễn qua hài kịch nhân vật. Thậm chí, hắn vai diễn tuyệt đại đa số người vật đều dị thường nghiêm túc, dung không được người xem có nửa phần khinh nhận. Duy nhất có thể làm người xem bật cười, chỉ sợ cũng chỉ có điện ảnh Dương Gia Tướng nửa trước đoạn Dương Tất Lang, nghịch ngợm gây sự, hăng hái thiếu niên lang, thập phần làm người thương yêu yêu. Nhưng mà Này cái nhân vật lại là hứa chăn diễn qua sở hữu nhân vật bên trong chết được thảm nhất một cái. Không đề cập tới cũng được. Trần Vi chật chật lưỡi, xem điện ảnh thất cô bên trong này cái tu mô tô tiểu ca, mười phân cảm nhận được rõ ràng, này rất rõ ràng là cái hài kịch nhân vật. Vô luận là hắn tiểu chấn thanh niên khí chất, còn là vì lôi chạy khoan miễn phí tu mô tô hải vì, đều thập phần thảo hỉ, đại khái xuất sẽ là điện ảnh bên trong một đạo ánh sáng. Kết quả quả nhiên. Chỉ thấy, hứa chăn vai diễn này vị xe gắn máy thợ máy không có thu lôi chạy khoản tiền, biểu thị chính mình còn nhỏ lúc cũng là bị người bắt cóc. Trần Chính hảo vai diễn lôi chạy khoan nghe vậy, lập tức lấy ra tùy thân sổ ghi chép tới, dò hỏi hắn tin tức tương quan, cũng nghĩ muốn đem hắn tìm thần tin tức cũng làm thành lá cờ, cam tại chính mình sau xe gắn máy chỗ ngồi. Hứa Trân cười vây vây tay, nói, đừng, còn là tính, làm đến giống như ta cũng là người nhi tử lạ. Lôi chạy khoan nghe vậy, lại từ tùy thân bao vải bên trong lấy ra một bộ bài bổ kệ tới, nói, kia khắc ở này mặt trên được không? Nay phó bài lý có mấy cái hải tử phía trước một hồi đã bị tìm được, chờ ta lần sau in lại thời điểm, mới vừa dễ dàng thay thế đi. Hứa Trân tiếp nhận bài bổ kệ vừa thấy không khỏi có chút kinh ngạc. Mỗi một trang giấy bài thượng đều in một đứa bé ảnh chụp, dưới tấm ảnh mặt ghi chú này cái hải tử sinh nhật, mất đi ngày, mất đi địa điểm, hình dáng đặc thù, cùng với thân người liên hệ phương thức từ từ. Lôi chạy quan nói, này cái đồ vật rất tốt, bài bổ kệ tính là cái hữu dụng đồ vật, miễn phí phát cho người khác, nhân gia cũng càng muốn thu. Theo làm này phó bài bắt đầu, đã có hơn 10 cái hải tử bị tìm được. Nói chuyện lúc, hắn nguyên bản chết lặng ánh mắt lộ ra mấy phần thần thái, tựa hồ thực vì này đó sự tình cảm thấy vui mừng. Hứa Trân cầm bài bổ kệ trước sau nhìn một chút, nói còn có nào bài là có thể sử dụng. Lôi chạy khoan theo bên trong lật ra mấy trang tới, nói, này đó đều là đã tìm được hải tử, ngươi nghĩ muốn ấn lời nói, có thể chọn trong đó một tấm. Hứa Trân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, do dự nửa ngày, rốt cuộc còn là lựa chọn kia trương át bích quỳ. Sau đó theo mặc áo miệng túi bên trong lấy ra nhất chi viên châu bút tới, ba ba ba tại phía trên viết xuống một chút văn tự. Lôi chạy khoan nhận lấy vừa thấy, vẫn không khỏi đến hơi hơi nhũ mày. Tăng Xóa, nam, hai tuổi, hiện cư trú ở tuyển châu. hắn đem lá bài cầm được cách con mắt càng gần một ít hắn trầm thấp thì thầm, trung chuyên tốt nghiệp, tu mô tô tay nghề thành thạo, trước mắt tại địa phương kinh doanh một nhà xe gắn máy sửa chữa phô, thu vào ổn định, tính cách sáng sủa, không khói rượu trở không tốt ham mê, Nghiệm nghiệm, hắn vô ý thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt sửa xe tiểu ca, ánh mắt mở miệng nói, người này là tìm thân, còn là thân cận, tại hắn trước mắt, hứa chăn vai diễn tảng xoáy chớp trước mắt, nghiêm trang nói, liền không thể cùng nhau làm sao, ha ha ha ha ha, này một khắc, nguyên bản không khí ngột ngạt chiếu phim sảnh bên trong lại lần nữa vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười, chân vi cũng không nhịn được tùy theo cười lên tới. Vừa rồi áp lực tâm tình hòa hoãn không ít. Màn Bạt Thượng, hai người lập tức trò chuyện khởi, lôi Trạch Khoan lần này tới môn Nam, là bởi vì được đến liên quan tới chính mình nhi tử tin tức. Có một cái tại tuyển Châu bến tàu công tác Nam Hải, cùng hắn mất đi nhi tử Đồng dạng, nay năm 17 tuổi, cha mẹ không là thân sinh, lòng bàn chân có một chỗ vết sẹo. Lần này này cái 50% khả năng, lôi Trạch Khoan thanh âm nghe vào rất bình tĩnh, nói, "Ta nhi tử còn nhỏ lúc dẫm qua cái đinh, lao dài một cái, ta còn mang theo hắn đi hương vệ sinh sợ đánh hôn ván. Nay cái hài tử cũng là dẫm qua cái đinh, phi thường xảo." Lôi chạy khoan nói lên này đó sự tình thời điểm cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt bực nào cảm giác hưng phấn tới liền hơi hơi tăng tốc ngữ tốc lại bán hắn nội tâm hứa chăn vai diễn tảng xoáy tiến hắn rời đi chạm sửa chữa sau do dự một chút rốt cuộc còn là đóng lại cửa hàng cưỡi một chiếc xe gắn máy hướng bến tàu phương hướng đuổi tới làm hắn chạy tới bến tàu thời điểm đứng tại bên bờ vừa vặn đưa mắt nhìn lôi chạy khoan đáp lấy thuyền nhỏ ra biển trước vãng vừa tìm bắt cá thuyền lớn lôi chạy quan tại kia bên trong tìm được cái kia cùng hư hư thực thực là hắn nhi tử thiếu niên con mắt không nháy một cái nhìn trầm trầm đối phương hồn cho con mắt nhất điểm điểm phát sáng lên, không người, túi thấp đầu, nhìn qua câu lệnh mà chân tay luôn cuống, hắn đưa ra muốn xem vừa thấy cái kia Nam Hải chân thượng vết sẹo, Nam Hải không nói hai lời, ngồi tại bong tàu thượng liền bắt đầu cởi giày, nhưng Lôi Trạch khoan nhìn thấy hắn động tác vẫn không khỏi đến sửng sốt, Ta Nhi tử tổn thương ở bên trái chân thượng, ngươi cởi chân trái cho ta nhìn một chút. Lôi Trạch khoan túi người tới, vội vàng mà cố chấp bẻ khởi cái kia Hải tử chân trái, nghĩ muốn đi cởi hắn giày, mà cái kia Nam Hải thì lắc đầu nói, không bên trái chân, ta tổn thương bên phải chân thượng, hai người một phen tranh chấp. Các tự dừng trên tay động tác, đều hiểu đối phương không phải chính mình muốn tìm cái kia người. Lôi Trạch Khoan chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ mang theo Hải Tử đi làm giờ nờ ác kiểm tra, nhưng lúc này, Hải Tử dưỡng mẫu cũng đã nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy này người nghĩ muốn đoạt chính mình Hải Tử, không nói hai lời, nắm lấy hắn đầu tóc liền là nhất đốn hảo đánh. Trung bên ngư dân nhóm lúc này cũng rõ ràng Lôi Trạch Khoan ý đồ, phẫn nộ hạ, này đó người kết phường đem hắn xe gắn máy theo thuyền bên trên phao xuống dưới, Lôi Trạch Khoan bản nhân cũng bị xô đẩy rơi vào biển bên trong. Hoàng hôn, sóng biển, biển bên trong lẻ loi chơi chọi bóng người. Tìm tử thất bại lôi chạy khoan cúi thấp đầu, cắn răng, đem thấm nước xe gần máy hướng bờ thượng túm. Nhưng hắn cắm tại chỗ ngồi phía sau thượng kia mặt tìm tử lá cờ lại bị sóng biển cuốn đi, trôi hướng biển lớn chỗ sâu. Lôi chạy khoan chậm rãi từng bước chạy tới nhặt kia mặt cờ xí, nhưng lại mắt thấy lá cờ càng phiêu càng xa, thân thể khô gầy tại sóng biển bên trong một lần lại một lần bị đánh bại. Rốt cuộc, hắn lại một lần nữa bị đánh bại lúc, không có thể lại đứng lên, liền như vậy bị bao phủ tại nước biển bên trong. Màn bạc phía trước Trần Vy nhìn đến đây lúc, cảm thấy đã tán thưởng, lại thập phần lo lắng. Này một màn thiết kế, tương đương xào rượu. Tìm tử lá cờ tượng trưng cho lôi chạy khoan tìm kiếm nhi tử tín niệm. Theo thời gian trôi qua, nó càng ngày càng xa rồi, càng ngày càng xa vời, tựa hồ triệt để mất đi hy vọng. Mà một đợt lại một đợt sóng biển thì tượng trưng cho hắn tại tìm tử đường bên trên gặp được trọng trọng khó khăn, người có thể lượn đến mức qua lần một lần hai, kia 17-18 lần đâu, không ngừng không nghỉ đâu. Người trưởng thành số đổ, thường thường ngay một khắc này lặng yên tiến đến. Liên tại nàng lo lắng nhìn qua mặt biển, chờ đợi lôi chạy quan có thể lại một lần nữa đứng lên lúc, cách đó không xa, hứa chân vai diễn tảng xoáy cũng đã lảo đảo chạy hướng biển bên trong, một bên chạy. Một bên la lớn, "Đại thúc! Đại thúc! Đại ca!" Ai? Hắn hô mấy thanh, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tăng xoáy quay đầu tứ phương, xem trống không một vật mặt biển, đột nhiên khản cả giọng mà quát, "Ba!" Rầm rầm. Liên tại hắn này thanh gầm rú đồng thời, một cái đại lãng đánh tới, tựa hồ đem này thanh gầm rú bao phủ xuống dưới. Nhưng mà một lát sau, làm này cái đầu sóng rút về lúc, tại cách đó không xa mặt biển bên trên, một cái gầy quòm bóng người lại lặng yên theo mặt biển bên trên lộ ra đầu tới. Rầm rầm. Điện ảnh ống kính tại này cái thời điểm đổi thành viễn cảnh. Lở mờ bờ biển, hai cái phản quang bóng người đứng đối mặt nhau. Một thân hình thẳng, đứng tại nước cạn trên bờ biển, khát một lưng gù sống lưng, nhưng lại vững vàng đứng tại sóng biển bên trong, kiên định giống là một khối thật sâu cắm dê ở này nham thạch. Nay một khắc, màn bạc phía trước Trần Vi bỗng nhiên liền rơi lệ. Nàng không biết chính mình là cảm động tại này cái nhận hết cực khổ phụ thân rốt cuộc gắng gượng qua vừa rồi nàng quan, còn là cảm động tại này cái bèo nước gặp nhau tiểu hòa tử, dùng một tiếng này ba gọi trở về hắn tiếp tục sống tiếp tín niệm. Trần Vi trông thấy tầng xoé mở ra xe gắn máy đèn xe, vì lôi chạch khoan chiếu sáng một đầu trở về bờ biển đường du hòa bối cảnh âm nhạc, nương theo sóng biển sóng cả thanh, theo chiếu phim sảnh loa phát thanh bên trong du dương xuyên ra ngoài. về nhà đường, đến một chút cả đời bao nhiêu cái nóng lạnh, đến một chút khởi khởi lạc lạc lữ đồ, hơn trẻ cũng khóc, bao nhiêu khóc. về nhà đường, đến một chút năm tháng di chuyển tốc độ, đến một chút nhật tử có nào thất lạc, lại có nào thỏa mãn. ca khúc âm thanh bên trong, lôi chạy khoan đón lóa mắt ánh đèn, tại nước biển bên trong gian nan xê dịch thân thể, từng bước một hướng bên bờ đi đến. hắn một đường đi, một đường khóc, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy xuôi. này cái tóc mai hoa dầm. Đầy mặt tang thương trung niên nam nhân, này một khắc, khóc đến than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng uốn. Chiếu phim sảnh bên trong, Trần Vy nghe này đoạn bối cảnh âm nhạc, xem màn bạc thượng nghẹn ngào khóc giống lôi trách khoan, căn bản khống chế không nổi nước mắt của mình. Nàng dùng ánh mắt còn lại liếc qua chung quanh mặt khác dạng phim người, nhìn thấy không riêng gì chính mình, có rất nhiều người đều lưu lại nước mắt. Này một khắc, Trần Vy lại có chút khó mà nói này cái chuyện xưa đến cùng là chữa trị còn là chi u. Nàng cảm giác, chính mình này một khắc tựa hồ có chút cùng lôi trách khoan đồng tình. Nhân loại có đôi khi yếu ớt không cách nào tưởng tượng nhưng có đôi khi lại kiên cường đến khó có thể tin nhất tuyệt vọng lúc cần phải thường thường cũng chỉ là một tiếng này kêu gọi trợ giúp liền có thể vượt qua nan vân tiếp tục quật cường tiến lên người sinh như vậy nhiều đau khổ đem ta từng cái đánh nhưng sau khi khóc ta vẫn muốn cắn chặt răng tiếp tục kiên cường sống sót cũng trở về chi lấy nhan sắc đây mới là cường giả người sinh hai người rời đi bãi biển sau thằng xoáy mang theo không chỗ có thể đi lôi chạy khoan trở về chính mình chạm sửa chữa hắn hỏi tới lôi chạy khoan bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào đối phương trầm mặc chỉ chốc lát đắp tìm cái thành thị vừa đi làm một bên tiếp tục tìm nhị tử, nhiên mà lần này hắn không còn là lẻ loi một mình lên đường, tàng xoáy đóng chính mình chạm sửa chữa, cơi xe gắn máy, cùng hắn cộng đồng đạp lên này chuyến tìm thân hành trình. nếu lôi chạy khoan đến nay còn tại tìm hắn bị bắt cóc 15 năm năm nhị tử, kia tàng xoáy này cái bị bắt cóc 18 năm lợi, cũng có thể thử đi tìm kiếm chính mình cha mẹ. nói không chừng bọn họ cũng chính giống như lôi chạy khoan, tìm kiếm bốn phương chính mình. hai người một đường đi, một bên làm công ngắn hạn kiếm lộ phí, một bên vừa đi vừa nghỉ theo mân nam đi tới thuộc trung. bên này một cái thôn bên trong có người ban bố tin tức. Nói 18 năm trước đã từng lạc đường qua một cái Nam hải, mà cái thôn cửa thôn có dựng trúc, còn có một đầu trường trường cầu treo bằng dây cát, cùng tăng soái hồi nhỏ ký ức giống nhau y hệt. Hai người tới cửa thôn, lôi trạch khoan hỏi hắn, phải chăng còn có ấn tượng. Tăng soái nhanh nhẹn thông suốt đi trên cầu treo, xem một vòng, cười khổ lắc đầu, nói, ta thoáng qua một cái tới, liền biết nơi này không là ta ra. Hắn chỉ vào chung quanh hoàn cảnh, nói, ta ra không có đường sắt, cũng không có này đạo đại mương, cũng không có núi. Nói chuyến lúc, tăng soái đưa tay sờ trên cầu treo treo tràn đầy nhỏ ở khóa, cười nói,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 Hắn hỏi tới lôi chạy quan bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào, đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, đắp tìm cái thành thị, vừa đi làm, một bên tiếp tục tìm nhĩ tử. Nhân mà lần này hắn không còn là lẻ loi một mình lên đường, thằng xoáy đóng chính mình chạm sửa chữa, cơi xe gắn máy, cùng hắn cộng đồng đạp lên này chuyến tìm thân hành trình. Chương 475 Tiểu gia ta nhưng là lụi qua. Chương 475 Tiểu gia ta nhưng là lụi qua. Chương 475 Tiểu gia ta nhưng là lụi qua. Xin lỗi không viết xong, chờ một lát ta chỉ chốc lát ba. Thất cô là một bộ tương đối truyền thống đường cái mảnh. Những năm gần đây, chịu một ít thành công tiền lệ ảnh hưởng, hán ngữ đường cái mảnh thường thường đều bị trụ thành hài kịch hình thức. Dọc theo đường đi gà bay chó chạy, ngoài ý muốn không ngừng, treo đến người xem nhóm phình bụng cười to. Nhưng trên thực tế, truyền thống đường cái mảnh hạch tâm lập ý thường thường là nhân vật chính tại một lần lữ hành bên trong, xem đến các loại các dạng phong cảnh, gặp muôn hình muôn vẻ lữ nhân, cũng tại cùng người khác giao lưu quá trình bên trong phát sinh thay đổi, thực hiện tâm linh cứu rỗi. Mà thất cô sở triển hiện ra chính là biến hóa như thế. Trần Chính Hảo vai diễn lôi trạch quan tại lên sân khấu lúc màu lót là ưu ám. Mười mấy năm qua tìm tử hành trình khiến cho hắn đi vào ngõ cụt, một lần lại một lần thất vọng càng đem hắn từng bước một đẩy hướng vực sâu. Nhưng mà tìm thân tiểu tử Tàng Xoáy xuất hiện lại đem hắn theo vách núi biên duyên kéo lại. Điện ảnh theo hai người cộng đồng đạp lên tìm thân hành trình sau, liền từ đầu tới cuối duy trì tại một cái sung sướng không khí giữa. Lôi Trạch khoan nguyên bản như cái xác không hồn chết lặng khuôn mặt thượng cũng một lần nữa tách ra tươi cười. Cùng ngay buổi tối ra chợ đêm, Tàng Xoáy ngạc nhiên phát hiện chính mình tiền bao chẳng biết lúc nào bị người cướp thoát đi, mà Lôi Trạch Quan phiên ra bản thân cẩn thận từng li từng tý giấu kỹ vị tiền bên trong cũng chỉ có mấy chương nhăn nhăn núm núm tiểu ngạch giấy bút liền rẻ nhất khách sạn cũng trụ không dậy nổi hai người hai mặt nhìn nhau hung hung hổ hổ một đạo cuối cùng chỉ phải vụng trộm tiến vào một cái ô tô đường dài đứng phòng chờ xe tính toán chấp nhận một đêm bến xe phòng chờ xe không lớn cũng chỉ có 4-5 hàng chỗ ngồi họ ở buổi tối chờ xe người không nhiều ghế chống vị ngược lại là có một ít lôi chạy khoan chính muốn tìm một chỗ không người nằm xuống nhưng cách đó không xa một cái trung niên nữ nhân ôm đứa bé lại khóc đến thập phần van rỗi phản xạ có điều kiện hắn nhiều nhìn cái kia tiểu hài tử vài lần này vừa thấy vẫn không khỏi đến sưng sốt. Xem bên kia, lôi chạy khoan vũ vũ bên cạnh tăng xoáy, dùng nháy mắt ra hiệu cho cái kia tiểu hài tử phương hướng, thấp giọng nói. Tăng xoáy hơi sướng sở, vội vàng theo túi bên trong lấy ra một sấp thông báo tìm người tới, cầm tại tay bên trong từng chương xem. rất nhanh, hắn liền tìm được trong đó một tấm tìm tử tờ đơn, lại lần nữa nhìn về cách đó không xa cái kia khóc nỉ non tiểu hài. hoàn toàn giống nhau tướng mạo, cùng với thai phải đằng sau dễ thấy một khối bớt, không hề nghi ngờ, liền cùng một hải tử, hai người nhìn nhau nhìn một cái, lôi chạy khoan lập tức lấy ra điện thoại tới, đệ xuống yêu yêu linh sau đó bất động thanh sắc rời đi phòng chờ xe, tăng xoáy thì rón rén tới gần cái kia tiểu hài tử vị trí, dám thị bọn họ động tĩnh, nhưng mà lôi trạch quan vừa mới đi ra ngoài không đến nửa phút, liền có một người trung niên nam nhân hướng ôm hài tử phụ nữ đi tới, hai người đứng dậy liền đi, tăng xoáy thần sắc quý lên, liền vội vàng đuổi theo ngăn lại hai người, cực kỳ rất quen mà thấp giọng nói, hai vị đi đâu? đi nội thành sao? ba mươi một vị có đi hay không? nói, hắn chỉ chỉ phòng chờ xe đại môn phương hướng, một mặt du hoạt địa đạo, nhỏ ba xe, người người có tỏa, lập tức liền chuyến xuất phát chiếu phim sảnh bên trong trần vi nhìn thấy này một màn, nhịn không được có chút muốn cười. xe đen tài xế a, diễn còn rất giống, như vậy chẳng cảnh, làm người không khó liên tưởng đến, thằng xoái trước kia hoặc hứa chân có quá như vậy trải qua, cho nên lúc này mới có thể há mồm liền lên ra. lúc này màn bạt thượng, cái kia trung niên nam nhân giống như đổi rồi đồng dạng phất phất tay, không nhịn được nói, đi đi đi, đừng cản đường. càng nói đừng cản đường, thằng xoái ngăn cản càng hoan, hắn bước nhanh về phía trước, lại lần nữa ngăn lại đường đi của hai người, cười đùa tí từng, đại ca không muốn đi nội thành, kia đi chỗ nào? ta đều có thể cấp an bài đường bên trên tùy thời có thể đỗ xe giá vẽ còn so nhà ga này một bên tiện nghi. trung niên nam nhân chịu không nổi phiên phức đưa tay muốn đi đem tàng xoáy đẩy ra nhưng hắn này đẩy lại đẩy cái không chỉ thấy vừa mới còn túi đầu không lưng tàng xoáy đột nhiên biến sắc cực kỳ thành thạo tiến lên trước một bước nhảy lên đến giữa hai người đột nhiên đưa tay chụp vào trung niên nữ nhân ngực bên trong hải nhi nữ nhân không có chút nào để phòng hạ, hai tử dễ dàng liền bị cướp đi mà tàng xoáy thì dùng bả vai va chạm đưa nàng đụng một cái lảo đảo sau đó sải bước hướng cửa ra vào chạy như bay Vừa mới vẫn chỉ là nhỏ giọng khóc nỉ non hại tử lúc này hoa một tiếng liền khóc lên, mà này đối trung niên nam nữ thì sưng sờ một cái trước mắt, chợt giận không kèm được đuổi theo, lớn tiếng kêu lên, Đoạt Hải tử, người tới a, Đoạt Hải tử. Này một bên động tĩnh lập tức kinh động đến phòng chờ xe bên trong đám người, rất nhiều nguyên bản chính tại nghỉ ngơi hành khách nhóm ngạc nhiên quay đầu nhìn về này một bên. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, bỏ chạy cùng truy đuổi mấy người cũng đã chạy ra phòng chờ xe, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Tăng Soái ôm Hải tử, chạy cùng không quay đầu lại. Hắn biết lôi chạy khoăn lúc này khẳng định đã báo cảnh sát bởi vậy căn bản không đi tranh luận chỉ ôm hài Tử cực nhanh ra bên ngoài chạy đầu bên trên mũ lưỡi chai túi bên trong điện thoại lần lượt chạy mất tóc tại gió đêm bên trong tức thì bị thổi thành phi thường phách lối hình dạng nhưng mà làm Tàng Xoáy không nghĩ tới là hắn đi ra ngoài không có nhìn thấy lôi chạy quan lại đầu tiên tại đường cái đối diện nhìn thấy một cái mở ra xe van đại hán này người lúc này chính lái xe cửa tại phòng điều khiển bên trong hút thuốc hắn nhìn thấy Tàng Xoáy ôm hài Tử sừng sốt một chút vô ý thức hướng hắn nhìn sang mà lúc này kia đôi trung niên vu thế cũng đã tay chân vụng về theo phòng chờ xe bên trong chạy ra. Thở không ra hơi mà quát, "Hồ ca, ngăn lại hắn." Tằng Soái mắt thấy xe van thượng đại hán cầm vũ khí hướng chính mình đuổi đi theo, kinh ngạc thắng gấp, quay đầu liền hướng một phương hướng khác chạy. Dựa vào, thế mà còn có đồng bọn. Lôi thúc, lôi thúc, cứu mạng A." Tằng Soái một bên chạy, một bên hô to, thần sắc vô cùng sụp đổ. Lúc này, cái kia đại hán đã xài bước đuổi theo Tằng Soái, chụp lấy một cây gậy liền đánh qua. Mà chính tại chạy vội bên trong Tằng Soái chợt một cái cấp rút lui, quay người nhấc chân một cái phi cước, đem này người nặng nề mà đạp té xuống đất. Ken lang lang. Tàng xoáy thấy đại hán côn tới tay, lập tức nhấc chân một đạp, đem côn xa xa đá văng. Cùng lúc đó, hải tử trên cao nhìn xuống, nhìn xuống nằm xuống đất đại hán, dơ cằm, dương dương đắc ý hừ lạnh nói, ngươi tiểu gia ta nhưng là lười qua. Mà cách đó không xa, vừa mới đuổi tới kia đôi trung niên người nhìn thấy trước mắt tình huống, thần sắc mẩn ngơ, vô ý thức dừng bước, tựa hồ do dự muốn hay không muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, một đôi tay từ phía sau lưng lượn quanh lại đây, một phen cướp đi tàng xoáy tay bên trong hải tử. Tàng xoáy sửng sốt một chút, còn chưa kịp quay đầu liền phanh bị người từ phía sau lưng đặt tại mặt đất bên trên. Oo Tang Xoáy không làm rõ ràng tình huống, một mặt ngậm bức tại mặt đất bên trên phát lăng, như là một đầu bị vớt lên bờ cá. Mà lúc này màn bạc phía trước chiếu phim sảnh bên trong người xem nhóm thì đã cười ra tiếng. Bởi vì đem hắn theo tại mặt đất bên trên, không là buôn người đồng bọn, mà là một đám ăn mặc đồng phục cảnh sát. Vừa mới chạy tới báo cảnh sát lôi chạy quan liền tại cách đó không xa, hắn lúc này nghe hỏi chạy đến, phát hiện Tang Xoáy bị chế phục, vội vàng dở khóc dở cười chạy tới, nói đồng chí, hắn không là buôn người, là ta đồng bạn bên kia kia mấy cái mới là hắn cùng ta cùng nhau nghe nói như thế tăng xoáy mới rốt cuộc bị vương lỏng hắn đầu góc chóng váng đứng lên nhìn thấy hải tử an toàn tình huống đã bị cảnh sát khống chế lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra bốn cùng ngay buổi tối tình huống điều tra rõ hai tử bị an toàn giải cứu mấy người phiến tử toàn bộ xa lưới mà lôi chạy khoan cùng tăng xoáy thì bị mang đến cảnh sát cục được đến hảo một phen phê bình giáo dục hai người ủ rũ túi đầu nghe đối chính mình phương thức phương pháp biểu thị nghiêm túc kiểm điểm bị quậy hải tử cha mẹ được đến hải tử tìm được tin tức suốt đêm liền chạy đến lại đây nhìn thấy hài Tử bình an vô sự, khóc đến nước mắt rơi như mưa. Này đối trẻ tuổi cha mẹ ôm hài Tử liền muốn cấp lôi chạy khoan cùng tảng xoáy quỳ xuống, hai người vội vàng ngăn lại, biểu thị chỉ là tiện tay mà thôi. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới là chạy đến cảnh sát cục ngoại trừ hài Tử thân nhân, còn có mấy cái bọn họ đồng bạn. Hỏi một chút hạ mới biết được, này đó người là bọn họ cùng thành một cái tìm thân tổ chức người tình nguyện. Này là cái dân gian không phải mưu cầu lợi nhuận tính công lý tổ chức đã thành lập rất nhiều năm, lần này theo tới cũng là muốn nhìn xem, này đối cha mẹ tìm được đến cùng phải hay không bọn họ Hải Tử. Lôi chạy quan cùng Tằng Xoáy nhìn nhau nhìn một cái, dứt khoát cũng đem chính mình tin tức để lại cho bọn họ, hy vọng bọn họ hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Mà nghe được này, hai người một cái lạc đường nhi tử, một cái là bị buôn người bắt cóc. Bên trong một cái cao tuổi đại thúc nhìn Tằng Xoáy nửa ngày, nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu tử nhi, ngươi trái một bên cái mông thượng có phải hay không có một khối to bằng móng tay nút rồi? Phúc, này cái vấn đề thực sự là có chút đường đột, tại chàng không ít người nhịn không được cười ra tiếng. Mà Tằng Xoáy nghe nói như thế thì không cười, hắn sững sờ hơn nửa ngày mới nói, ngươi thế nào biết? Nghe nói như thế, chung quanh tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Thật sự có a? Ai gọi ta Nương Lạc? Trung niên đại thúc mở to hai mắt nhìn, vỗ đùi nói, "Ta vừa rồi vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy nhìn khuôn mắt. Nương Lạc? Sớm sớm trước kia, ta nhận biết một cái lão ca, kia người cũng là hài tử ném đi, để chúng ta hiệp hội giúp đỡ phát qua thông báo tìm người. Cái kia lão ca cùng ngươi lớn lên, rất giống, thật, rất giống, quả thực là một cái khuôn đúc ra tới. Thời gian quá lâu, khác ta cũng không có gấp gáp, ta liền nhớ rõ cái kia lão ca tướng mạo, còn có hắn nhi tử cái mông thượng có một nốt rồi đen." Ta cảm giác tám thành thật chính là ngươi liệt. Cái kia lão ca, hắn gọi cái gì tên? Ngài có hắn liên hệ phương thức sao? Ai u, như vậy nhiều năm, ta nhưng không nhớ rõ. Nhưng là tại chúng ta hiệp hội bên trong đăng ký qua người đều có tư liệu, ngươi trở về cùng ta nhìn xem. Chờ xuống bộ phận còn không có viết xong, chờ một lát ta chỉ chốc lát bà. Không dám nói bao lâu, dù sao ta già rồi thúc ngựa. Có, có, tìm được, tìm được. Mao Tuyết Tùng, Đông Suối Trấn Vịnh Ngạc thôn, 18 năm trước tại đại tập thượng ném, ném thời điểm là bốn tuổi. Hắn ba ba gọi Mao như vào.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 Mời 20 phút đồng hồ lúc sau lại nhìn, Tang Xoáy tại điện ảnh bên trong thủy chung là lấy một cái lạc quan thanh thoát hình tượng tồn tại. Vô luận là hắn tại bờ biển cứu lôi chạy quan, còn là trợ giúp mặt khác người tìm về bọn họ mất đi hải tử, thậm chí là chính hắn tìm thân thất bại. Tang Xoáy từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra qua bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Nhưng mà này một khắc, hắn lại đột nhiên chảy nước mắt. Tang Xoáy bước nhanh thoát đi cái kia gian phòng, thoát đi cái kia khóc nói ba ba rất nhớ ngươi thanh chẳng có mục đích đi tại đường cái trên. Thẳng đến đi đến một tòa d một bên, hắn hai tay khoác lên lan can trên. Mập mịt nhìn qua nơi xa nước sông cuồn cuộn, ngơ ngác suất thần. Người ba ba nói, "Ngươi là tại trấn bên trong đại tập thượng ném." Một lát sau, mặc một bộ pha áo giả kịt Lôi chạy Khoan tìm được hắn, đứng ở hắn bên cạnh, nói khẽ, "Hắn đẩy xe đạp, đem ngươi đặt tại chỗ ngồi phía sau thượng. Ngươi nói muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, hắn liền dừng lại, mua cho ngươi cái tôn ngộ không đồ chơi làm bằng đường, nhưng là vừa quay đầu lại, ngươi liền không thấy. Lôi chạy Khoan nghiêng đầu lại, xem thằng Soái An tĩnh dị thường có má, nói, "Người ba ba muốn cùng ngươi nói thật xin lỗi, hắn không có coi trọng ngươi." Người ba mẹ này đó năm chưa từng có dừng lại tìm ngươi, hắn muốn nhìn ngươi quá đến có được hay không, nhìn xem ngươi vóc dáng rất cao, giống hay không giống hắn. Nói, Lôi Trạch Khoan hỏi dò, "Đi sao? Ta cùng đi với ngươi." Tàng xoáy thân thể khẽ run lên. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, xem Lôi Trạch Khoan trở mong ánh mắt, ngơ ngác không đáp bốn. Một giây sau, hình ảnh nhất chuyển, hai người dĩ nhiên ngồi tại một cỗ tiểu bà xe bên trên, theo tình nguyện người phục vụ trạm công tác nhân viên nhóm trước vãng hắn cha mẹ sở tại thôn xóm. Nhưng mà làm ống kính cấp Tăng xoé cùng Lôi Trạch Khoan một cái khoảng cách gần đặc tả lóc. Người xem nhóm vẫn không khỏi đến hiểu ý cười một tiếng. Tại này phía trước, Tang Xoáy tại điện ảnh bên trong thủy chung là lấy một cái phi chủ lưu tiểu chấn thanh niên hình tượng lên sân khấu. Hắn cả ngày đỉnh lấy tẩy cắt thổi tiểu tóc, xuyên lô dách quần, đi đường cả lơ phất phơ, lục thân không nhận một bộ lao tử thiên hạ nhất xoáy bộ dáng. Nhưng giờ này khắc này, Tang Xoáy lại đổi một cái học sinh đầu, xuyên áo sơ mi trắng, quần thường, dạy cao bản, tại trên xe ngồi đến bản bản chính chính, ngẫu nhiên là cái nhất nhu thuận bất quá năm đạo giang hảo thiếu niên, mà lôi chạy khoan càng khôi hài, ngày bình thường lôi thôi lít thiết, lôi thôi lít thiết lao lôi lúc này trước giờ chưa từng có cạo sạch sẽ gốc râu cằm, hoa dâm tóc cẩn thận dùng sáp trải tóc sơ thành đại bối đầu, trên người thì mặc một bộ không đúng lúc nguyên liệu thô âu phủ, không biết là khẩn trương còn là quá nóng nguyên nhân, lôi chạy quan dùng khăn tay lau một chút đường mồ hôi, nhìn qua có chút xấu hổ. hai người liếc nhìn nhau, các tự nghiêng đầu đi, tăng xoáy mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ, mà lôi chạy quan biểu tình thì có chút ý vị sâu xa, phảng phất là tại nhìn một cái chậu vàng rửa tay, như vậy hoàn lương trượt chân thanh niên. tiểu ba xe tại đường núi gập ghềnh thượng muốn lượn tiến lên, hai người chính tại xe bên trên thuận miệng trò chuyện, mở ra mở ra. Xung quanh đống nhiên truyền đến vài tiếng tiểu hài tử thét lên. Xe tới. Lái xe vào thôn bên trong tới. Tiểu ba xe bên trên tầng xoáy sửng sốt một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái 5, 6 tuổi tiểu hài tử chính tại đường một bên vui vẻ chạy vội, liên tiếp thét lên thanh tại chống trải sơn đạo bên trên tạo thành trận trận hồi âm. Rất nhanh, đường một bên người càng ngày càng nhiều, này đó người từng người trợn to hai mắt nhìn chằm chằm xe xem, một bên xem, một bên gọi, tới tới. Liên la cái xe này, xe bên trên in bảo gói về nhà đâu? Tuyết Tùng Mộ, nhanh lên, mau tới đây. Xe tới một lát sau, chật hẹp đường núi liền bị nghe hỏi chạy đến thôn dân nhóm chặn lại, tiểu ba xe bị ép dừng lại. Tăng Xoáy xem cửa sổ xe bên ngoài từng trương hiếu kỳ khuôn mặt, thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời sững sờ tại xe bên trên, hai tay co quắp đặt tại đầu gối thượng, tỏ ra thập phần khẩn trương. đúng lúc này, một đôi thô giáp, khô gầy bàn tay lớn theo bên cạnh dội tới, nhẹ nhàng vô vua hắn mu bàn tay. Tăng Xoáy quay đầu nhìn lại, chính nên tiếp lôi chạy khoan cổ vũ ánh mắt. đừng sợ, lôi chạy khoan dơ lên cái cằm, ra hiệu ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, đi a. Tăng Xoáy ngẩn ra, do dự chỉ chốc lát rốt cuộc còn là đi xuống tiểu bá xe, nô. No. người chung quanh tại nhìn thấy hắn một nháy mắt kia, mãn nhãn hương phấn nổi lên hóng, mồm năm miệng mười nói nơi đó phương ngôn. Tàng xoáy nghe này đó nghe không hiểu lời nói, bị đám người vây quanh, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tuyết Tùng. đúng lúc này, một cái nam nhân thanh âm xuyên thấu trung quanh ồn ào tạm âm, rõ ràng truyền vào tàng xoáy thai bên trong. tại chân tay luôn cũng tàng xoáy nghe được này thanh triệu hoán, đung nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên. cách đó không xa một tòa dốc cao thượng đứng rất nhiều người, nhưng tàng xoáy ánh mắt liền là như vậy chuẩn xác, không có chút nào sai lầm. Liếc mắt một cái liền khóa chặt trong đó cái kia xuyên màu khói xám lao đầu lao trung nhân người. Hình ảnh bên trong mặt khác người tại này, một khắc đều biến thành bối cảnh bạn, chỉ còn lại có tầng xoáy cùng này cái trung nhân người, cách mênh ngông biển người, xa nhìn nhau từ xa. Nô! No. làm ống kính chuyển hướng này cái trung nhân người một sát na, chiếu phim sảnh bên trong đột nhiên vang lên một hồi thấp giọng hô thanh." Này cái nam nhân, tóc hơi bạc, mặt mũi nhăn nheo, mắt mang nghiêm trọng, nhìn qua đầy mặt tang thương, sớm đã nhìn không ra trẻ tuổi lúc bộ dáng. Nhưng mà hắn thầm thủy hớp mắt, thon gầy gương mặt, cùng với khóe miệng độ cong lại giống như cùng Tàng Xoáy có bảy tám phần tương tự. Tuyết Tùng, Tuyết Tùng, trung niên nam nhân cùng hắn bên cạnh tóc trắng phụ nhân thẳng tắp nhìn chằm chằm Tàng Xoáy, thất hồn lạc phách hướng hắn đi qua. Mà bên kia, Tàng Xoáy cũng bị thôn dân lôi cuốn, bị ép chen hướng hai người phương hướng. Không cần chỉ chốc lát, ba người liền bị chen một lượng, nhưng hai bên lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau, hồi lâu đều không có người mở miệng nói chuyện. Thương thương thương. Lúc này, một hồi tiếng động vang trời tiếng chiêng trống đống nhiên vang lên. Tàng Xoáy ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy một đám xuyên trang điểm lộng lấy thôn dân tay bên trong cầm các thước đồ vật, khua chiêng gõ trống, thổi kéo đàn hát. chính tại lấy bọn họ phương thức nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ thôn lạc đường hải tử về nhà. Tàng soái nghe nghe, túi đầu cười một tiếng, đưa tay chỉ những cái đó thôn dân đối trước mắt hai vị lao nhân nói, ta nhớ rõ này cái từ khúc. con nhỏ lúc ta ba hảo giống như thường xuyên cho ta hát. nói hắn liền chung quanh giai điệu, thấp giọng gừ hát lên, mặt trời mọc, lại nại uy. hớn hở a, lang lại nại. thiêu khởi đòn đánh, lang lang hái, cách hái Tàng soái chỉ hát hai câu đứng tại hắn đối diện trung niên người liền nhận lấy tùy theo hát đến lên núi cương vị a lang la hát hát tiếng ca chưa thay đổi màn bạc thượng hình ảnh chợt theo màu sắc rực rỡ biến thành đen trắng sắc điệu chỉ thấy tại một cái rộng rãi nông gia tiểu viện bên trong trẻ tuổi phụ thân chính tại treo đuổi một cái ba bốn tuổi tiểu nam hải hắn hát ca theo tiếng ca tiết tấu đem tiểu nam hải dơ lên gánh tại chính mình vai bên trên đem tiểu nam hải chọc cho khanh khách cười không ngừng mặt trời mọc lại nhảy uy hớn hở a lang lại nhảy thiêu khởi đòn đánh lang lang hái tạch hái tiếng ca bên trong phụ thân theo trẻ tuổi bộ dáng nhất điểm điểm trở nên giàn mua đen trắng hình ảnh cũng một lần nữa biến trở về màu sắc rực rỡ cái đầu kia hoa mắt bạch trung niên người đứng tại tàng xoái trước mặt hốc mắt phím hồng hát nói lên núi cương vị à lang la hắn này một câu ca chưa hát xong tại hắn bên cạnh cái kia đầy đầu tóc bạc trung niên phụ nhân liền khóc nhào về phía trước mắt tàng xoái, đem hắn ôm sát ngực bên trong nhi a ta nhi a phụ nhân ôm tàng xoái, khóc ròng ròng mà bên người nàng trung niên nam nhân thì vươn tay ra vu vu hắn phía sau lưng nước mắt thuận nếp nhăn trên mặt ngăn không được hướng xuống lưu Trung quanh thôn dân nhóm lúc này vẫn tại khu chiêng gõ trống, nhưng theo ống kính kéo xa, tiếng chiêng trống nhưng dần dần nhỏ xuống, thay vào đó là một đoạn luyện chuyển động lòng người âu nhạc. Tang xoáy bị lão nhân ôm tại ngực bên trong, mắt bên trong nước mắt nháy mắt bên trong liền chảy xuống. Hắn ôm chặt lấy trước mắt này cái xa lạ phụ nhân, nước nở nói, "Mụ ba." Hai tiếng dùng sức triệu hoàn sau, hắn liền rốt cuộc nói không nên lời đừng lời nói tới. Điện ảnh ống kính lúc này chuyển hướng Tang xoáy một nhà phía sau. Cách đó không xa, lôi trại khoan xuyên hắn có chút buồn cười nguyên liệu thu âu phục, đứng tại tình nguyện người phục vụ trạm tiểu ba bên cạnh xe trên thân xe phun ra bao bối về nhà bốn cái màu đỏ chữ lớn nhìn qua phá lệ dễ thấy chung quanh thôn dân cái này đến cái khác theo hắn bên cạnh đi qua nhưng lôi trạch quan liền từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không có tiến lên hắn đưa cổ trông mong nhìn qua bị cha mẹ cùng đám người vây quanh tàng xoáy nghe được tàng xoáy gọi kia thanh ba lôi trạch quan mặt bên trên hơi động dung hắn thân thể còn xuống đứng ở nơi đó chân tay co có cóng ôm chính mình tà túi đeo vai dai dầu xương gió khuôn mặt thượng tách ra một cái từ đáy lòng tới gửi tí tách tí tách dột lớn nước mắt không bị khống chế trượt xuống hốc mắt Lôi chạy khoan tươi cười thực sảng lạ, thực vui mừng. Chỉ là mắt bên trong nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được. Đúng lúc này, cách đó không xa Tàng Soái quay đầu lại tới, nhìn thấy Lôi chạy khoan vẫn đứng tại chỗ, hắn không có kêu đối phương lại đây, càng không có đi lên kéo hắn. Tàng Soái chỉ là đứng tại cha mẹ bên người, khóc lở, đối Lôi chạy khoan la lớn. Lôi thúc, ta tìm được cha mẹ, ta có danh tự. Hắn tươi cười nhìn qua là như vậy sảng lạ, lờ mờ tựa như là năm đó cái kia bị phụ thân nâng quá đỉnh đầu Tiểu Nam Hải. Ta gọi Mao Tuyết Tùng. Này một khắc, tại điện ảnh màn bạc phía trước. Vô số người xem đã không chế không nổi chính mình cảm xúc, trầm thấp nước nợ thành tại chiếu phim sảnh bên trong rõ ràng có thể nghe. Trần Vy lúc này sớm đã là khóc đến lệ như xúa trào, một bộ thất cô nàng đã đến không hết chính mình tới để khóc bao nhiêu lần. Lúc này sợ là liền con mắt đều đã sưng lên. Nàng lúc trước xem phim thời điểm thường xuyên là một bên xem, liền một bên đánh bình luận điện ảnh phúc cảo, nhưng lúc này đừng nói phúc cảo, Trần Vy chỉ cảm thấy chính mình chỉnh cái đầu đều cháy khét bôi, hoàn toàn mất đi lý tính năng lực suy tư. Đặc biệt là theo tàng xoáy tiếp vào thân sinh phụ mẫu điện thoại bắt đầu, nàng nước mắt hoàn toàn là không cần tiền tựa như rơi xuống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 Tiểu Ba xe tại đường núi gặp gành thượng vốn lượn tiến lên, hai người chính tại xe bên trên thuận miệng trò chuyện, mở ra mở ra, trung quanh đống nhiên truyền đến vài tiếng Tiểu Hải Tử thét lên. Xe tới, lái xe vào thôn bên trong tới. Tiểu Ba xe bên trên tàng xoáy sừng sốt một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái năm sáu tuổi Tiểu Hải Tử chính tại đường một bên vui vẻ chạy vội, liên tiếp thét lên thanh tại chống trải sơn đạo bên trên tạo thành trận trận hồi âm. Tiểu Ba xe bên trên tàng xoáy sừng sốt một chút, theo tiếng tiêu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái năm sáu tuổi Tiểu Hải Tử chính tại đường một bên vui vẻ chạy vội liên tiếp thét lên thanh tại chống trải sơn đạo bên trên tạo thành trận trận hồi âm chương 477 hứa tiểu trăn cùng hắn nhà tài trợ chương 477 hứa tiểu trăn cùng hắn nhà tài trợ chương 477 hứa tiểu trăn cùng hắn nhà tài trợ thật xin lỗi thật không viết xong đại gia có thể buổi sáng lại nhìn hoặc là chờ không hàng chữ này lúc sau lại nhìn không muốn mắng ta o o mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ phát này cái động thái tự nhiên là không có người tin tưởng có thể đem người xem xem khóc đây đối với truyền hình điện ảnh kịch mà nói có lẽ không là cái gì đặc biệt yêu thích sự tình Nhưng đối với tống nghệ mà nói, lại độ khó cực cao. Bởi vì tại người xem mắt bên trong, truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật qua chính là bọn hắn người chân thật sinh, mà tống nghệ bên trong giả thiết rất nhiều đều là giả. Mặc kệ là bi thảm tao ngộ, bất hạnh quá khứ, cắn răng phấn đấu tinh thần, còn là giữa người và người cảm tình, tất cả đều là tiết mục bên trong kịch bản. Là, giả chuyện xưa trung gian kiếm lời hàm chứa thật cảm tình, chương trình truyền hình thực tế bên trong lại tất cả đều là giả kịch bản. Nay loại tự mâu thuẫn giả thiết, liền quyết định game show, đặc biệt là chương trình truyền hình thực tế loại tiết mục, rất khó chân thật đả động người xem đồng thời mạnh nhất cộng sự này đương tống nghệ mặc dù hòa bạo, nhưng lại là có tiếng nhược trí tiết mục tổ sáu vị cố định khách quý đều là các tự lĩnh vực điển hình kéo hung đại biểu nói ví dụ trung niên mập da thể dục minh tinh xuất đạo tức đỉnh phong tại kia lúc sau đi hai năm đường xuống dốc nổi danh ca sĩ không có chút nào diễn kỹ có thể nói một tuyến diễn viên liễu mộng giao vẫn luôn bị công ty lười phủng nhưng nhưng xưa nay cũng không hỏa qua cái uy. nay con người tụ cùng một chỗ một cái viết kép suy chữ cơ hồ muốn theo màn hình bên trong lộ ra tới ngày bình thường đại gia nói đến đây chút nghệ nhân luôn cảm giác bọn họ là ngành nghệ xỉ nhục nhưng đặt tại lêm xô bên trong lại ngoài ý muốn thực có cảm giác vui mừng này đương tiết mục lớn nhất xem chút liền là này còn người đều thiểu năng khách quý như thế nào bị tiết mục tổ chơi đùa gà bay chó chạy nhắc tới loại tiết mục có thể khiến người ta cảm động kia thật là làm trò cười cho thiên hạ đương nhiên người xem nhóm trên thực tế cũng không quá đem này cái động thái làm hồi sự này rõ ràng liền là tại tiết mục tổ tại đổi lấy tư thế cấp chính mình chế tạo chủ đề thôi thông thường thao tác mạnh nhất cộng sự là nhất đương thụ chúng tương đương rộng khắp tiết mục rất nhiều người không thể nói yêu thích nó nhưng chỉ cần một phát liền biết chút ra xem Tại ăn cơm lúc, hoặc là đi tàu địa ngầm thời điểm dùng để giết thời gian. Nhẹ nhõm nhược trí cái bản, tịnh lệ đẹp mắt khách quý đội hình, thỉnh thoảng tung ra bao quần áo, có thể làm người không có chút nào gánh vác cười thượng một trận, cực đại làm dịu tự thân tại hiện thực sinh hoạt bên trong bực bội tâm tình, đưa đến giảm sức ép tác dụng. Mà ngày 12 tháng 8 này ngày, là một thời kỳ mới mạnh nhất cộng sự đổi mới lúc, rất nhiều chính tại mơ màng sắp ngủ người xem đều ngạc nhiên phát hiện. Nay kỳ tiết ngủ, thế mà mời đến Trần Chính Hảo cùng hứa chăn tới đảm nhiệm phi hành khách quý. Ngoan ngoãn, nhân gia cũng không là kéo hung nghệ nhân mà là danh phủ kỳ thực nạnh hạch ngoan nhân a. Video trang web trang đầu trường, hai người bị không khách khí chút nào đặt tại địa, dùng để làm làm này kỳ tiết mục tuyên truyền điểm. Chính tính toán xem này, đường tiết mục người xem nhóm lập tức hưng phấn, rất nhiều bình thường không nhìn mạnh nhất cộng sự người, hướng về phía này trường trang địa, cũng tỏ mò địa điểm đi vào. Chân chính hào cùng hứa chân này, loại người có lẽ không là thích hợp đi tống nghệ lộ tuyến, nhưng ngẫu nhiên thượng một kỳ tiết mục, lại khả năng hấp dẫn đại lượng người xem chú ý lực. Dù sao, vật hiếm thì quý, càng là không thượng tống nghệ người. Người xem nhóm liền càng muốn biết bọn họ bình thường âm thầm bên trong là cái gì bộ dáng, đặc biệt là những cái đó đã từng xem qua bọn họ truyền hình điện ảnh tác phẩm người. Này kỳ tiết mục màn hình theo điểm mở một chút bắt đầu liền bị người soát cái đầy bình phong, hướng về phía hứa chân đi vào hướng về phía trần chính hào đi vào từ từ chữ không ngừng theo màn hình bên trên thổi qua. Một đoạn quảng cáo kết thúc sau, phim chính bắt đầu, nhưng mà người xem nhóm lại ngạc nhiên phát hiện, này kỳ tiết mục mở ra phương thức cùng bọn họ tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Vốn dĩ coi là trần chính hào cùng hứa chân thượng này kỳ tiết mục. Nhất định là vì tuyên truyền điện ảnh thất cô nhưng vạn không nghĩ tới là mấy vị khách quý đang chẳng sau tiết mục tổ đưa ra bản kỳ tuyên truyền tên vợ kịch lại là từ Liễu Ngộng Giao diễn viên chính phim truyền hình Gãy cánh Thiên sứ. Đồng thời, tại tiết mục ngay từ đầu, Hứa Trân cũng không có lên sân khấu, Trần Chính Hào cũng chỉ là làm vì Quách Phi thay ca đang chẳng, mà không là làm vì Phi hành khách quý. Chính tại người xem nhóm thấy có chút mơ hồ thời điểm, ống kính nhất chuyển hình ảnh đống nhiên đi tới một chỗ tia sáng lờ mờ phòng tối bên trong, vừa mới bị đạo diễn nói ăn còn cu ăn hư bụng Quách Phi thình lình xuất hiện tại ẩn nấp phòng tối bên trong người bên cạnh thì ngồi một cái cao cao gầy gò trẻ tuổi người, chính là điện ảnh thất cô nam số 2, Hứa Chân. Nay kỳ tiết mục, các ngươi là nhiệm vụ là, trộm đi khách quý nhóm hải tử. Tại lờ mờ hoàn cảnh, khẩn trương bối cảnh âm nhạc bên trong, tiết mục tổ đạo diễn lấy ra bọn họ nhiệm vụ tạm, đặt lên bản, cũng hướng bọn họ giao phó một chút nhiệm vụ yêu cầu cùng chú ý hạng mục. Đạo diễn trầm mặt, thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình địa đạo, nay kỳ tiết mục chủ thể là bảo bối thủ hộ kế hoạch, thủ hộ không riêng gì hải tử nhóm vui vẻ tuổi thơ, còn có bọn họ nhân thân an toàn. Hứa Chân đưa tay cầm lấy nhiệm vụ tạm, con mắt hơi hơi nheo lại hắn nhanh chóng liếc mắt hai mắt như có thâm ý ngẩng đầu lên cười như không cười nhất lên khoẹt miệng ấy ra ra có nội vị thật là do người người xem nhóm xem hứa chân nghiêm túc chuyên chú biểu tình nhịn không được phát màn hình cảm khái nói t tâm can bỗng nhiên run lên khẩn trương lên hứa chân đóng vai là buôn người sao ta bây giờ nhìn hắn ánh mắt đều đã bắt đầu không đúng có hay không cảm thấy tăng thêm hai vị thị đế này cái sa điêu tiết mục thoáng cái liền trở nên nghiêm túc nay kỳ tiết mục không hiểu anh hạch một ánh mắt biểu diễn điện ảnh cảm nhận nay loại tiết mục ta không dùng tiền xem thật có thể không Người xem nhóm mồm năm miệng mời cảm khái trước mắt chẳng cảnh, một đám đôi hứa chân nghiêm túc đầu nhập cảm thấy thích nhe ngóng. Nhưng mà một giây sau, hình ảnh đông nhiên đen xuống dưới, một chuyến màn hình nương theo máy chữ thanh em xuất hiện tại màn hình bên trên. Các người coi là hứa chân có thể là này cái bộ dáng, nhưng trên thực tế, một lát sau, là màn hình lại lần nữa sáng lên lúc đạo diễn, hứa chân cùng quách uy ba người như cũ ngồi tại vừa mới kia gian phòng tối bên trong, màn hình góc trái trên cùng thì thiểm một cái điểm sáng màu đỏ, mô phỏng máy quay phim thượng hình ảnh biểu thị đây không phải là bình thường quay chụp trạng thái, chỉ thấy đạo diễn tổ đưa cho hứa trăn cùng quách uy một người một cái điện thoại di động nói này cái điện thoại các ngươi cầm dùng để liên lạc mà hứa trăn lúc này trạng thái cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt hắn tò mò nhìn bàn bên trên điện thoại giữ tại tay bên trong thưởng thức một phen nói à này là mới ra kia khoản kỳ học cơ một bên quách uy cười nói ghi chép chúng ta tiết mục liền điểm ấy hảo luôn có thể có kiểu mới nhất điện thoại dùng hứa trăn hơi kinh ngạc địa đạo này cái có thể lấy đi sao đạo diễn gật đầu nói đối chép xong tiết mục liền đưa cho khách quý nghe nói như thế hứa trăn con mắt rõ ràng sáng lên một cái nhìn thấy hắn biểu tình, đạo diễn hắn nửa nói giỡn địa đạo, tiểu hứa ngươi nếu là cái nào ngày nghĩ muốn điện thoại, tùy thời có thể tới ghi chép một kỳ chúng ta tiết mục nha. Điện thoại bao no. Nay lời nói vừa ra, hứa chân ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong xuất hiện nháy mắt bên trong do dự. Mà lúc này, tại màn hình bên ngoài, chính tại xem tiết mục dân mạng nhóm thì đã cười phi thiên. Ta mụ chết cười cái người. Ta rõ ràng đọc hiểu hứa chân nghĩ muốn này đài điện thoại tâm tư. Thị đế đại nhân này nhất ba cắm vào tính quảng cáo diễn hảo không nấu vết, không hổ là hứa chân. Này là ta lần đầu cảm thấy cắm vào quảng cáo diễn một điểm mà đều không giới. Thị đế đại nhân ánh mắt bên trong để lộ ra bần hàn khí tức ha ha ha ha. Cái này là nhìn đế cấp cắm vào quảng cáo sao, này cái phẩm chất có thể có thể. Có sao nói vậy, cái này điện thoại là thật có chút quý. Đã đi nữa đó cũng là đối bình thường người mà nói, hứa chân ghi chép cùng nhau tống nghệ tiền kiếm được có thể mua bao nhiêu điện thoại. Này cái đi, ta cảm giác không có nhiều. Vì cấp điện ảnh làm tuyên truyền ghi chép tống nghệ, khả năng còn phải cấp lại tiền, thật cô tựa như là chính bọn họ dùng tiền trụ. Ha ha ha ha không được ta diễn trò phải làm nguyên bộ, hứa chân thẳng ngãi này thế mà hỏi có thể hay không thay cái nhan sắc, hắn nghĩ cho nhà trưởng bối dùng ha ha ha ha. Thiên hay, sám đậm có thể. Không hổ là ta thật, quá chuyên nghiệp, nhà tài trợ nhất định phải cấp thêm đùi gà. Game show chuẩn tắc chính là muốn khách quý lập nhân thiết. Thường xem tống nghệ người xem không ai sẽ đem người này thiết thật sự, bởi vậy, xem đến tiết mục tổ cố ý cấp hứa chân tới như vậy một tổ hình ảnh, cũng chỉ là cảm giác đây là tại cố ý chế tạo cơ điểm. Bất quá mặc dù như thế, người xem nhóm mắt bên trong hứa chân còn là thoáng cái trở nên thân cận rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái gọi là buôn người giả thiết đương nhiên cũng sẽ không quá nghiêm túc, quá nặng nề, hoàn toàn bị trở thành bình thường đối chiến nguyên tố. Người xem nhóm hứng thú bừng bừng hướng xuống xem, nhìn thấy Hứa Chân cùng Peti tại sạp trái cây phía trước che lấp chính mình thân phận, lại bị Trần Chính Hào liếc mắt một cái xem đấu. Hắn không có trực tiếp điểm ra tới, mà là hướng cùng tổ cộng sự Liễu Mộng Giao làm ám chỉ, nói Hứa Chân phía trước vì trải nghiệm cuộc sống, đã từng đi sửa xe gắn máy, kết quả lại có người nhận không ra. Lời nói đều đã nói đến này cái phấn thượng, Liễu Mộng Giao thế mà còn tại chê cười người khác. Cười ha ha nói ai như vậy gần xem, sau đó quay đầu liền bắt đầu cùng gần trong gang tất hứa chân có kẻ mà cả, màn hình thượng này một khắc quả thực muốn cười đến lên rồi. Vậy mà lúc này giờ phút này, xa tại kinh thành, lại có một người khác xem này đường kiếm số, hối hận khóc tăng mặt. Tại một nhà khách sạn gian phòng bên trong, A Y Mộ chính ở một bên làm tóc, một bên xem mạnh nhất cộng sự giết thời gian. Cho nàng làm tóc lao sư nhìn thấy này đoạn kịch bản, cười đến vội vàng dừng tay, để phòng chính mình đem A Y Mộ tóc cắt hư. Ha ha ha ha ha mộng giao thật đáng yêu a. Nhà tạo mẫu tóc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 Nhưng mà, người xem nhóm lại ngạc nhiên phát hiện, này kỳ tiết mục mở ra phương thức cùng bọn họ tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Vốn dĩ coi là, Trần Chính Hào cùng hứa trăn thượng này kỳ tiết mục, nhất định là vì tuyên truyền điện ảnh thất cô. Nhưng mà ngay sau đó, cùng loại như vậy cười điểm liên tiếp xuất hiện một số cái. Tại tiết mục tổ tận lực biên tập hạ, người xem nhóm có thể rõ ràng xem đến, hứa trăn tại uống nhà tài trợ cung cấp nước khoáng, uống xong còn phải xem một chút cái bình, cảm khái tiết mục thật là xa xỉ. Chương 478, thất cô danh chấn diện. Chương 478, thất cô danh chấn diện còn không có viết xong, mời xem đến hàng chữ này biến mất lúc sau lại nhìn o o o o o thao tác sai lầm, chương tiết tiêu đề không bảo tổ thượng, chờ ta thứ hai đi tìm biên tập sửa o o liễu mộng giao chính mình khả năng cũng không nghĩ tới, chính mình diễn kỹ đỉnh phong thế mà lại xuất hiện tại nhất đường game show bên trong, vô số người xem xem nàng tại tìm đến hải tử sau tiếng buồn bã khóc giống, không tự chủ được đỏ cả với mắt. tại này một màn ống kính sau, mạnh nhất cộng sự tiết mục tổ đúng lúc đó cắt một tổ hình ảnh, hướng người xem nhóm giới thiệu, hàng năm quốc nội lạc đường nhi đồng số lượng cùng với này đó gia đình tìm tử gian khổ cùng đau khổ xem những cái đó nhìn thấy mà giật mình chữa số cùng hình ảnh rất nhiều người xem đều cảm giác trong lòng níu chặt vô cùng cảm khái chính như tiết mục tổ đạo diễn theo như lời Bảo bối thủ hộ kế hoạch thủ hộ không riêng gì hài tử vui vẻ tuổi thơ còn có bọn họ nhân thân an toàn mạnh nhất cộng sự kỳ thật mỗi một kỳ đều sẽ lựa chọn sử dụng một cái xã hội điểm nóng là chủ đề tài nhưng này loại chủ đề đồng dạng đều là làm vì tuyên truyền chi dụng có rất ít cái nào một kỳ tiết mục có thể chân chính xúc động người xem nội tâm đưa đến đinh thai nước có hiệu quả bởi vậy nhìn đến đây, rất nhiều mạng lưới thượng người xem đều vô ý thức điểm kích bỏ phiếu nút bấm, đề cử này một kỳ tiết mục vì bản quý tốt nhất. Bảo bối thủ hộ kế hoạch này kỳ sau khi lên mạng bất quá mấy giờ, cho điểm cùng đến phiếu xuất cũng đã song song vọt cự đứng đầu bảng, bị rất nhiều video trang web đặt tại cùng ngày trang đầu thượng. Bất quá, bởi vì game show đặc tính, vô luận là như thế nào chủ thể, cuối cùng đều khó mà trở về giải trí bản chất. rất nhiều người xem lúc này chính trực lao nước mắt, đột nhiên, hình ảnh nhất chuyển, liễu ngọc giao cùng tiểu cô nương niếc niếc ôm nhau mà khóc hình ảnh theo chân nhân biến thành phim hoạt hình hoạ. Mà tại này bức vẽ mặt dưới góc phải thì xuất hiện ba cái khả nghi phim hoạt hình bóng người. Căn cứ này ba bóng người quần áo trang điểm, mới vừa xem xong này kỳ tiết mục người xem nhón có thể rất dễ dàng phân biệt ra được, này là Trần Chính Hào, Hứa Chân cùng Quách Uy. Lúc này, loa phát thanh bên trong truyền ra một đoạn đi qua thay đổi thanh sử lý âm tần. Chỉ nghe một người trong đó nói, nàng đến cùng là thật bị dọa khóc còn là diễn. Một người khác cười nhạo nói, a, ta thay ngượng giao cám ơn ngươi, thì đế đại nhân. Nàng nếu có thể có diễn kỹ này, còn cần đến suốt ngày đến muộn ghi chép tấm nghệ. Người thứ ba nói lấy phòng nửa vặn nhất, ta nhắc nhở một chút, ta mặt cờ không có đóng. a, ba. một đoạn đơn giản đối thoại sau, loa phát thanh bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. tại này lúc sau, màn hình bên trên còn cực kỳ tàn ác xuất hiện một đầu. này một sana vừa mới yên lặng chỉ chốc lát màn hình nháy mắt bên trong lại lần nữa bị người xem nhóm xóa bạo. làm cái người đi biên tập sư. ta ở tàu điện ngầm thượng xem này đoạn video, chảy nước mắt cười ra ngóng tiếng kêu, người chung quanh xem ta ánh mắt phảng phất tại xem một cái tiểu năng. thay đổi thay đổi cái tình mình. Ai không biết cuối cùng tiếng rít gào kia là ta đại uy thần ha ha ha ha ha ha. Cái nào là chân chính hảo, cái nào là hứa chân còn chờ thương thảo, nhưng là tiêu thản tuyệt bích là suy thần bản thần. Cái gì? Ngươi thế mà chất vấn này không phải ta giao diễn kỹ, mà là chân tình bộc lộ. Lần đầu tiên nghe có người đèn ta ra giao giao, nhưng ta một điểm cũng không tức giận, ngược lại cười đến thực vui vẻ ha ha ha ha ha. Ta tội đi, hiện tại cấp giao thần quỷ xuống còn kịp. Giờ này khách này vừa mới xem đến này kỳ tiết mục thành phim quách uy thống khổ dùng chân che lại mặt, liền biết biết tiết mục tổ tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đen chính mình cơ hội Liên biết kia ngày cấp ghi âm sư gửi một dõ cuốn nước mảy may không đưa đến tác dụng đinh đinh đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên một chút quách uy cầm lên vừa thấy chỉ thấy liễu ngọng dao vừa mới cấp hắn phát tới một cái á niềm miệu tình kia là một đầu để hướng xuống lơ lửng ở mặt nước bên trên thuyền nhỏ quách uy hứa chân cùng trần chính hảo tới ghi chép này kỳ tống nghệ toàn bộ hành trình đều không có cố ý tuyên truyền thất ô Thẳng đến cuối cùng, phim chính bộ phận thu hoàn tất, tiết mục tổ mới đối với hai người phân biệt tiến hành một đoạn phỏng vấn, đơn giản đối này bộ điện ảnh tiến hành nhất ba mở rộng.